chương năm trăm ba mươi kinh ngạc chương năm trăm ba mươi kinh ngạc bất luận như thế nào đại mads đều không cách nào phủ nhận đây là cái ý tưởng hay với lại có đem ý nghĩa biến thành sự thật thủ đoạn lại cao đẳng cấp đi ra, đến cùng cũng không phải thuần túy chính khách những cái kia thâm niên khôi lỗi tạo hình s ư đoàn thể cũng không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa học việt hoặc là quan kỹ thuật l i ê u mặc kệ là tư duy sinh động trình độ vẫn là hành động lực đều là không kém cẩn thận quan sát một hồi đại mads thu hồi ánh mắt chấm ngâm một hồi nhỏ giọng hướng gà ạ ra hỏi ngươi đã sớm biết rồi cụ thể có chút phức tạp chờ một hồi hay nói ý nghĩ như vậy ngươi cảm thấy thế nào khó mà nói nhưng con nếm thử giá trị không phải đại maz mập mờ suy đoán chủ yếu là dạng này mới mẹ sự vật đại maz cũng có chút đắn đo khó định bất kể là kiếp trước vẫn là nhận giới đều có thể tìm tới một chút tương tự án lệ nhưng cơ sở điều kiện hoàn toàn khác biệt không thể cơ đua cả nắm nói tóm lại đối làng là có chỗ tốt nhất là hạ cấp lý g i lựa chọn càng nhiều tệ nạn khẳng định vẫn là biết có một cái mới sự vật đồng bột phát triển thời kỳ tổng miễn không được dã man sinh trưởng mang đến loại tượng nhưng cái này nói không chừng có thể vì mờ mịt luôn c ú n người cùng làng thăm dò ra một đầu mới đường tới ánh mắt của ngươi vẫn tương đối sắp bén đối những cái kia lạc hậu khôi lỗi tạo hình sư ngươi có cảm tưởng gì ra ngoài ý định có thể nghĩ ra lấy khôi lỗi tài nguyên chia sẻ là điều kiện tiên quyết phát triển hình thức ta vẫn là rất bội phục nhất là loại kia dẫn động tự nhiên năng lượng cộng hưởng duy trì siêu viễn cự ly liên hệ bí thuật làm người ta nhìn má than thở ta đều không nghĩ tới trong làng khôi lỗi thuật trình độ thế m à cao minh đến nước này nếu như nói xú nạ no xạ sổ gì nhân khôi lỗi là chế tạo khôi lỗi đình phòng như vậy thông linh khôi lỗi tại như thế nào vận dụng lên đã không hề nghi ngờ chiếm cứ trí cao điểm cùng đại m a kéo thấp khôi lỗi sư cánh cửa phái phát cấp thấp khối lỗi đại quy mô bồi dưỡng học tập khác biệt thông linh khối lỗi cùng hưởng trên thực tế đưa đến về tập trọng yếu vật tư chiến lược hiệu suất cao điều phối tác dụng nếu quả thật có thể thuận lợi trải rộng ra đối toàn bộ làng phát triển có chỗ tốt rất lớn nghe tới đại mạc có chút tán thưởng ngôn t ử gạ ạ dạ trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười những người kia mặc dù cứng nhắc một điểm trình độ vẫn là có năng lực chiến đấu kém xa ngươi nhưng nội tình không kém xác thực điểm này đại mạc cũng không cách nào phủ nhận cho dù thông linh khối lỗi liên quan đến tự nhiên năng lượng vận dụng tương đương thô thiển cũng vô cùng ghê gớm mấu chốt là ý nghĩ cực kỳ ý tứ bằng vào tinh thần bí thuật cùng thông linh thuật kết hợp liền có thể làm được điều này rất không sai v y lực so phải hòa thượng pháp lực phong ấn thuật phải kém không ít nhưng kỹ thuật hàm lượng còn cao càng hơn một bậc khó được ngạo khí đại mà có thể tại mình am hiểu lĩnh vực hàm xúc thừa nhận tài nghệ không bằng người trẻ tuổi ca dẹp để ngũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó ngựa khí hơi có vẻ thoải mái mà nói kỳ thật hai tháng trước đó cũng đã bắt đầu động tác ngươi hàng xóm sẽ ạ tiểu thư chính là thôi động người một trong hắn là ngươi người hợp tác ta còn tưởng rằng ngươi cũng có một phần sẽ ạ đại mà xứng sở lập tức có chút giật mình Có một đoạn thời đoạn gã i nhiên phải ngươi, đối giá a ra ta cao n không lần ngẫu Hàn Nguyên, cũng không có chút nào lộ ra ý. Nếu như không phải ngươi, vậy ta đối bọn hắn đánh chút hơn. gặp, gặp lộ trước có vậy ý. ạ dạ không có hoài nghi đ ạ i mà loại chuyện này cũng không có gì đáng giá che giấu giá trị bây giờ làng thoát khỏi k h ố n cảnh các phương đều phát triển không ngừng để ta có không ít tàn nộ cái gì tựa hồ có chút cảm khái nhìn về phía trước cách đó không xa sức sống bắn ra bốn phía bọn trẻ gã ạ dạ ánh mắt có chút tản mạng t r m dai nói xu nạ gạ cụ thực sự rất cường rất mạnh cho dù trong thôn chỉ có một con bi thú không ngừng suy yếu nhận giới đại chiến bên trong khi thắng khi bại tiềm lực y nguyên cực lớn đ ạ i m trước gà l dép chết không c được quá đột ngột bởi vì chính vào tráng niên hoàn toàn không có bồi dưỡng người thừa kế cho nên có chút chỉ có cả mới thích hợp biết chuyển thựa như vậy đoạn tuyệt Lên làm đệ ngũ đệ vì ề sau, một chút cơ mật chút t cơ n liền đúng ta mở ra. Hai người câu được câu không nói, thẳng đến gà chuẩn bị bắt đầu tiến vào chính dưng h Hai thu hồi báo bị bắt vào đại mới đề, được đầu gà ta ra. mở mà câu câu ạ dạ sinh u y nghĩ, k ê n ẫ n nghe. tồn a an thường tại muốn, phong quốc như thế nghèo túng, trọc, rất toàn t phong như nghèo không sinh cường muốn, nạ đúng. gà đại mới quốc cụ xú dễ chọc, có lẽ rất an toàn mới đúng. Vì sinh tồn, chủ động tập kích cổ n ổ hạ còn có thể thông cảm được vụ nhận viễn đội chủng dương tới phong quốc dày vò vân nhận thỉnh thoảng đánh lén thậm chí nham nhẫn một trận đem bắc cảnh nửa bên đều cho chiếm bọn hắn đến cùng mưu đồ gì mấy tháng trước đại mạc dẫn đầu không chiến bộ đội hiệp trợ b ệ n dẫn đầu n ì dạ quân đánh tan nham nhẫn giành lại mất đất coi là thắng lợi huy hoàng đối phong quốc tới nói kia là hiếm có không gian sinh tồn nhưng đối thổ quốc lại đáng là gì mấy chục năm huyết chiến không ớt vô số đồng bạn trôn xương xa trường liền vì không bao nhiêu ích lợi gần cả cho dù là thế hệ huyết k i ự u cũng vô pháp giải thích loại này tốn công mà không có kết quả sự tình chú ý không phải xa n h ẫ n xâm lấn thổ điện không phải xa nhận cực kỳ trọng yếu thổ đ i ệ dù chỉ cả lợi thứ ban h ậ kỳ không phải cái kẻ ngu nếu như thay đổi phe tấn công hướng đem nhiều năm như vậy hy sinh tại hai nước biên cảnh nham nhẫn đi đối phó vũ nhẫn cùng thảo nhẫn được đến thu hoạch khẳng định phải lớn kết luận của ngươi là cái gì gà ạ dạ trần trờ một chút n g ư ỡ khí lạnh nhạt đáp bọn hắn đang sợ nhẫn giới không cần một cái cường thế xù nạ g ã cù đại ma trở mặc sợ hãi cô n ộ hạ khẳng định là không sợ vân n h ẫ n đoan chừng cũng không thế nào sợ v ũ nhẫn cách q u á xa không thế nào quan tâm đối nghèo túng người bỏ đá xuống giếng cũng bình thường mà nham nhẫn là thực sự sợ cái kết luận này tựa hồ có chút kinh thế hai tù a nhưng đem tất cả khả năng bài trừ về sau đạt được kết luận đoàn trừng chính là tiếp cận nhất trần tướng mặc dù là kz nhưng ta thời gian ở không vẫn là không ít có thể không có không a chính là cái bị cúng bái khôi lỗi đương nhiên khoảng thời gian này thật nhiều có không ít nhân vọng nhất làm cho ta cảm thấy hứng thú chính là xù nạ gạ cụ lịch sử bao quát xây thôn chi sơ thậm chí là chiến quốc niên đại đ i chép lấy là làm gương a là cái thói quen tốt gạ dạ tự a hồ i nhớ lại một chút chuyện cũ thu hồi cảm khái suy nghĩ quay đầu lại nói với đại mạng nếu như ta nói cho ngươi cái gọi là ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín kỳ thật tại vài thập niên trước liền có cùng loại nghiên cứu có phải là rất n gà o i ý mớn. ạ、yeah, ra ư n g tựa hồ đối với để đại m ạ kinh ngạc có chút hài lòng nếu như không phải ngẫu nhiên từ đống giấy lộn bên trong lật ra tới tài liệu tương quan ta cũng không biết khôi lỗi sư thế mà còn có dạng này đồ tốt tốt ta lớn như thế sắc khí thế mà che giấu nhiều năm như vậy sớm một chút phổ cập ra đại ma tu hành cũng sẽ không như thế gian khổ năm ngoái liên hợp nhìn khảo thí trước đó tích lũy nhiều năm tài nguyên mới chế tắc một bộ hài lòng khôi lỗi cái đầu vẫn là rút lại cái khác con dối thế thân bởi vì không có tiền mua vật liệu đều là nhận hạn chế bán thành phẩm nếu là có cái lợi hại cùng hưởng khôi lỗi đại ma đoán chừng có thể sớm một hai năm tấn thăng t r u h ì n đương nhiên đó chính là một cái khác tương lai nói một chút còn có cái gì có thể để cho ta chấn kinh ngược lại hôm nay ta đã chết lặng đây cũng không phải là đại m à trong nhận thức cái kia khổ đại cựu thâm nửa chết nửa sống lao thích góp nhặt hai ba cái tử liền một thanh ôn in liều mạng c ố hương thứ hai khôi lỗi sư sự tình ta cũng không hiểu nhiều chính ngươi nhìn nói gà ạ dạ lấy ra một sấp có chút giấy ố vàng trương biên giới đã mài mòn rất lợi hại miễn cưỡng đặt t r ư ớ c cùng một chỗ nhìn xem giống như là một phần hạng mục tỉnh h cầu cùng thí nghiệm ghi chép đại m a phất phất tay trung quanh n ầ m bị âm thanh lập tức đi xa để đại m a có thể an tâm mà nhìn xem trước mặt tình báo mấy phút về sau đại m a đại khái hiểu rõ một cái đại、khái. lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến bởiến Sú nạ gạ cụ tại h lần c t thứ hai nhẫn giới đại chiến bên trong s ù nạ gạ cụ lần nữa a n đỉnh tiêm chiến l ự c không đủ thiệt thòi lớn lúc ấy ngũ đại nhị dạ thôn cách cục đã cơ bản vững chắc chín đại vi thu sợ thuộc một lần nữa tẩy bài khả năng cực nhỏ có thể bồi dưỡng một tên đỉnh tiêm cao thủ không chỉ cần phải thiên phú còn muốn hải lượng tài nguyên duy trì nó trưởng thành lấy xù nạ gạ cụ tình trạng thực tế là khó mà chờ mong thế là khởi động một hạng đầu nhập mười phần to lớn bổ hoàn kế hoạch không sai chính là cái kia bổ hoàn lần đầu nhìn thấy cái từ này thời điểm đại ma g ư ớ i tay cũng nhịn không được run một cái kế hoạch mục đích cuối cùng nhất không hề nghi ngờ chính là chế tạo một vị thậm chí là mấy vị có thể cùng các t h ô n cả g ì nụ gì kỳ chống lại khôi lỗi hoặc là khôi lỗi sư kế hoạch khởi động lý niệm chính là khôi lỗi khôi lỗi thuật thân là hạch tâm khôi lỗi sư cũng chỉ có không đủ tập đám người sở trường đền bù thiếu hụt tạo nên cường đại lý ra kế hoạch này c ù n g c kz đệ nhị xả mòn tự mình chủ trì khôi lỗi thay thế cảm lộ đồng thời lợi dụng tự nhiên năng lượng hạng mục là song hành lại lẫn nhau bổ sung tại kế hoạch này người phụ trách chủ yếu bên trong đại ma dịn nhìn thấy trịa dồ danh tự. Ban đầu, bổ hoàn kế hoạch mạch suy nghĩ là lấy chất lượng tốt khôi lỗi số lượng ưu thế diễn luyện dùng cho nhiều việc chiến thuật tới hình thành chiến thuật n g h i ậ n ép trải qua nhiều năm nghiên cứu về sau con đường này đi thông nó đỉnh phong tác phẩm chính là cận tùng thập nhân chúng nó người phụ trách ký tên cột ký lấy môn t ả về môn danh tự khá lắm đại mạc nhắm mắt lại t h í t sâu m ộ t hơi ta cảm thấy tiếp tục xem tiếp có thể sẽ có càng nhiều phá vỡ ta quá khứ nhận biết tình báo tuyệt mật quả nhiên văn kiện bên trong tiếp súng miêu tả càng thêm tỉ mỉ c h u y ề n kỳ khôi lỗi sư môn tả vệ môn đặt vững bây giờ chiến đấu khôi lỗi sư chủ yếu lưu phái cơ sở trở thành không thua tại cả dẹp đệ nhị xả mòn khôi lỗi thuật thủy tổ nhưng là nó dễ học khó tin h lại quá ỉ lại cấp cao khôi lỗi tệ nạn hạn chế nó phổ cập khả năng cận t u n g thập nhân chúng quả thật không tệ nhưng cũng không thể thỏa mãn xa nhận nhóm cầu vị tại khôi lỗi cùng trên kỹ xảo bỏ công sức môn tả vệ môn đã không sai biệt lắm đi đến phổ thông khôi lỗi sư cực hạn nhất định phải mở ra lối riêng mới được sau đó đại mạng nhìn thấy một cái khác đầu đấy khôi lỗi sư làm hạch tâm con đường k ế tại hợp chữa bệnh nhân thuật, thi thuật cùng thân thể độc cùng cải t o thuật h k ô lỗi chi giả b ắ tuyến đ ầ tiến Tại t khôi lỗi nghiên nhẫn vào xa nhẫn khôi lội sư nghiên cứu phạm chủ. sư cứu u đường này bên trong đại ma nhìn thấy cơ quan t h u ậ t phong sư tử bế gạo mười phân lợi hại khôi lỗi bí thuật những này chỉ là nghiên cứu phó sản phẩm mà thôi theo khôi lỗi chi giả chiếm so không ngừng tăng lên một cái hiện thực vấn đề sinh ra khôi lỗi cùng khôi lỗi sư là có mức cực hạn bất kể thế nào kết hợp cải tạo đều thoát ly không được giàn g buộc vì tiến thêm một bước tại cận tùng thập nhân chung cơ sở bên trên kế hoạch thí nghiệm khôi lỗi hợp thể bí thuật tam bảo hữu bại kết quả tương đương thành công dùng cái này mở ra khôi lỗi hợp thể hợp、ích. thậm chí là dung hợp cơ sở thông l i n h khôi lỗi chính là lúc kia sinh ra sản phẩm lúc đó khôi lỗi cùng khôi lỗi sư còn ở vào không ổn định buộc phát trạng thái các loại kỳ tư diệu tưởng tầng tầng lớp lớp sẽ ạ đại tiểu thư nhà tinh thần bí thuật chỉ là trong đó hơi có chút phân lượng khúc nhạc dạo ngắn bây giờ xù nạ gạ cụ bên trong các loại máy móc chiến tranh tự hình chiến trường khôi lỗi di động chữa bệnh hậu cần căn cứ đều là kế hoạch trò đ u ổ chi tác cùng khôi lỗi sư kêu gọi lẫn nhau xù nạ gạ cụ cũng nên đón xây thôn về sau đình phong ca dẹt đời thứ ba từ độn dần dần thành t h ụ trước độn bạ cụ dạ cũng bắt đầu từng cái nhân tài mới n ổ i cũng không cam chịu yếu thế bắt đầu đ ă n g nhận d ư ớ i sân khấu lũ kinh đ ã kích xa nhẫn nhóm càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh dần dần đem đám tiền bối mất đi tôn nghiêm tìm trở về nhưng là p h ồ n hoa như gầm phía sau cũng ẩn giấu đi uy hiếp kế hoạch dần dần phát triển bắt đầu chạm tới một chút cấm kỵ thậm chí là đi đến luân lý cho phép biên giới thẳng đến một cái bị tất cả đồng bạn ký thác kỳ vọng khôi lỗi sư thiên tài bắt đầu lấy đứng ngoài quan sát thực tập người tham dự này một ít liệt danh hiệu chậm rãi đặt vững khôi lỗi thuận định phong cũng dẫn bảo nhiều năm qua trôn xuống tiếng s ố n s ù nạ no xạ sổ gì nghiên cứu người khôi lỗi thuật kế hoạch người tham dự là biết mạch suy nghĩ kỳ thật cũng không phải là xù nạ no xạ sổ gì bản gốc nhân khôi lỗi nguyên hình kỳ thật cùng đái mà dập khôi lỗi chi lực tăng lên khôi lỗi sư thực lực tổng hợp làm ở dạng đáng tiếc lúc trước xa nhận không có dẹp trắng phân thân không có ký sinh quỷ phôi chi thuật không có địa bàn ngu cho nên thất bại mà s ù nạ no xạ sổ gì tham dự hoàn toàn méo mó nó dự tính ban đầu dứt bỏ từ vật khôi lỗi đem thân thể người cải tạo đầy hướng cực hạn ca dẹp đời thứ ba vì cái gì có thể phát hiện xù nạ no xạ sổ dị âm thầm nghiên cứu cầm ngh bởi vì đây vốn chính là toàn bộ làng bí mật nghiên cứu kế hoạch một trong kéo dài sự tình phía sau liền rất rõ ràng đâm lưng mất tích lần thứ ba nhận giới đại chiến bổ hoàn kế hoạch cũng theo đó phong tồn thẳng đến trước đây không lâu khôi lỗi sư nhóm đem thông linh khôi lỗi một bộ phận lấy ra khiến cho dùng mạch suy nghĩ người chuyển biến thành đại mạc trong lúc vô tình phát hiện cùng hưởng khôi lỗi chi tiết đại mạc còn chưa kịp nghiên cứu bất quá căn cứ thời gian mạch lạc nắm giữ quá khứ đại thể phát triển xu thế về sau Cũng miễn bạch nạ thông linh khối lỗi vận này đại mads đã cảm thấy đặc biệt thích hợp đã từng chính mặc kệ là kéo thấp tu hành độ khó vẫn là lợi dụng âm độn cùng thông linh thuật phát triển phát tán thức khế ước đều rất phù hợp lúc trước nghiên cứu phương hướng cùng tinh thần của mình thiên phú cũng rất dựng bây giờ đã thành thạo tiên nhân hình thức đại mads nói những này đã hơi chậm một chút đứng tại góc độ cao hơn nhìn vấn đề cảm thấy thông linh khối lỗi hình thức n y y g u kế là một thời a m k đại biểu tượng là xù nạ gạ cụ lúc đầu linh hồn nhân vật truyền thừa lấy xù nạ gạ cụ tại mênh mông trong biện các khai thác không gian sinh tồn ký thác tinh thần đem văn kiện đưa cho gạ ạ dạ đại ma trên mặt lộ ra một bộ bí ẩn đến giải thoải mái biểu lộ thấp giọng nói nếu g giả giới giờ ũ đại mạnh chi hai, nỉ thôn thành lập chi sơ, nhận giới mạnh thứ t h lập sơ, bây giờ thế mà l â như lạc ạ cần c tới từng n đã tranh đối thủ che trở, hậu nhân thật sự là cho các tiền bối mất mặt. nhân Nếu n che hậu cho đối bối các sự là không phải xa n h ậ n nhóm tại phong quốc ưu thế thực tế quá lớn cùng cỗ nộ hạ có lẫn nhau trèo trống duy trì nhận giới rằng có cân bằng cần hơn một năm nay thời gian bên trong nói không chừng liền bị xóa tên hạ cấp các nhị i ả khả năng cảm nộ không quá sâu chẳng qua là cảm thấy cỗ nộ hạ sụp đổ kế hoạch chiến bại về sau thời gian trở nên càng thêm gian nan có thể chấp chính các trường lão cùng số ít đỉnh tiêm nhị dạ mới có thể trải nghiệm được đến loại kia nơm nớp lo sợ duy trì cục diện g a khổ thời đại khác biệt tựa như ngươi đã từng nói vũ lực huyết trương cơ hội cơ bản không có gạ ã g a ngược lại là đối thân ở cái này biến đổi đại thời đại còn nắm giữ s ù nạ g ã c ụ vận mệnh cơ hội có chút chân quý phong quốc cơ bản bàn vẫn tương đối đ ạ i chỉ cần có thể giải quyết một chút cơ sở trên điều kiện k h ớ n cảnh liền có thể kích phát dĩ vãng bị đẻ nén sức sống lương thực nước tài nguyên sinh hoạt vật tư chờ là cực kỳ hiện thực vấn đề đi qua ủy họa g ã c ụ chiếm lĩnh phong quốc bắc cảnh ngược lại thật sự là không phải vì điểm kia cũng không tính đất đai phỉ nhiều mà là vì tiến một bước á p chế xù nạ gù chẳng t r ọ xê dịch không gian tuyệt lấy chỗ c h ố n g không nhiều chỉ có thổ quốc cùng hỏa chi quốc hai cái phương hướng tiến thủ để vô cùng có tinh thần b ạ o hiểm xa nhận nhóm một ngụm mong muốn ăn đại mập mạp tuyệt lấy tập kích cổ n ổ hạ cũng là chuyện đương nhiên kết quả nha bây giờ cũng liền dạng này sức sống đại mads khẽ cười nói không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ gà ạ dạ còn không có lên làm cà d ẹ p trước đó đại mads thỉnh thoảng tạ i gà ạ dạ trước mặt khoác l á c một chút chỉ tốt ở bề ngoài cũng không biết có thích hợp hay không bây giờ xù nạ gà cụ đại đạo lý không biết nói bao nhiêu có thể có một chút để gà ạ dạ g i nhớ đại mads đã rất tự gắt tại hiệu suất cùng sức sống ở giữa tìm kiếm một cái phù hợp cân bằng. ngươi câu nói này ta vẫn là rất đồng ý gà ạ gia tiếp tục bình thản nói dĩ vãng làng quá mức gian nan chỉ có thể l i ề u mạng nghiền ép tiềm lực tinh anh hóa chính sách chính là hiệu suất cực hạn hóa biểu hiện không phải khó mà nói nhưng có mức cực hạn bác thượng giành lại mất đất xôi nam khai thác hải vực để chúng ta có càng nhiều lựa chọn học cổ nộ hạ ưu điểm cũng không tệ đây là ngươi từ cổ nộ hạ nghĩ ra kia học được không hoàn toàn là nghe ngươi nói qua một chút gần nhất từ các trưởng lão trên thân học được không ít sau đó mình suy nghĩ đ ọ được Tốt à? Đại một à là là vẫn vợ, đến thừa nhận, nho nhỏ anh em ợ, chính là thiên mệnh làng khốn cảnh con đường, thực sự rất không được để đi thừa trước mặt thể tìm thực rất tệ. ca ra có em m sở sự quy chút đạo lý đại m a d cũng là biết nhưng không nghĩ tốn hao quá nhiều công phu đi xử lý t h như xuất đầu lộ diện đi cùng cổ nộ hạ liên hệ duy trì thân thiện loại hình thuần túy chính là tràng diện sống trước kia thực lực thấp cũng coi như bây giờ xích chi cắt bụi đại gia nào có cái kia kiên nhẫn đi quản những cái kia dâu rịa việc nhỏ cho nên ngươi cảm thấy lấy quá khứ làng quá mức chú trọng hiệu suất hiện tại có lẽ hướng tăng lên sức sống phương hướng bên trên đi rồi đây là thời đại phát triển xu thế c ô nộ hạ cùng xù nạ gạ cụ là nhận giới tất cả n g dạ trong thôn nhất có sức sống có tiềm lực nhất là n g n ị dạ gạ ạ dạ rất xác nhận đáp ngươi hẳn phải b i ế ta t ta cũng là đem làng mấy trăm năm ghi chép lật toàn bộ kết hợp ngươi dị vang ám chỉ mới cảm nhận được nên nói như thế nào đâu đại mạt gãi gãi c á i óc thiên phú của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn nhiều lắm phong q u ố c diện tích rất lớn là làm chi không thẹn nhận giới đệ nhất đại quốc cơ sở còn tại đó ai cũng không thể phủ nhận chỉ cần có thể giải quyết môi trường tự nhiên ác liệt vấn đề đừng nói toàn diện cải thiện cho dù là cục bộ ưu hóa đều có thể được đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả bắc cảnh quốc thổ giành lại đánh nam h nhận nhóm phòng tuyến về sau quân sự áp lực trận giảm nam hải vực khai phát vì su nạ gạ cụ thậm chí toàn bộ phong quốc rót vào mới mẻ sức sống mặc dù lực ảnh hưởng còn rất yếu ớt nhưng tựa như hỏa trùng đồng dạng mang đến chỗ tốt ngay tại hướng các mặt lan tràn đường nói kiến thức bất phàm su nạ gạ cụ cao tầng thậm chí phổ thông tốt thôn dân đều đã thiết thực cảm nhận được bởi vậy mang đến biến hóa toàn bộ nhân giới trước hết nhất hình thành đại quốc hình thức ban đầu chính là phong quốc bởi vì hoàn cảnh ác liệt hơi có quyền thế chiến quốc thời đại cường giả cũng sẽ không để ý loại này hoang vắng địa phương từ từ cắt vàng bên trong tràn ngập các loại nạn dân phá sản thương nhân thợ tiểu thủ công lưu dân trở sinh ok không lấy tất h ý giả mà xa nhận nhóm tổ tiên càng là một đám gần ngàn năm chiến quốc thời đại kẻ thất bại lưu lãng nhất người nghèo túng võ sĩ thậm chí là thợ săn tiền thưởng cùng tội phạm truy nã chờ nhân vật râu ria tổ kiến lỏng lèo đoàn thể có lẽ đã từng không gọi phong quốc cũng không gọi s u nạ gạ cụ nhưng ở địa phương khác vẫn là các n h ỉ dạ tộc hành, hành một phương ưu trị hạ cùng sẻn rụ tranh bá thời điểm xa nhận nhóm tổ tiên đã sớm tại mảnh này về vực phát triển g a mình quốc gia cùng văn minh đặc điểm nói cách khác xù nạ gạ cụ là lịch sử dài lâu nhất làng lý dạ phong quốc là trước hết nhất hình thành cổ xưa nhất mới phát quốc gia tại ngũ đại nhị dạ thôn thành lập trước đó mười mấy năm xù nạ gạ cụ đã phi thường cường đại nếu như không phải ủ chỉ hạ gia tộc cùng sẻn rủ gia tộc bắt tay giảng hòa lại ra sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hai cái này thực tế không pháp lực địch cường giả tuyệt thế nói không chừng vừa mới thu phục một đôi s ù c ạ cụ xa nhận nhóm biết rất gần hòa tri quốc gia nhập tranh bá hàng ngũ chương năm trăm ba mươi ba can thiệp chương năm trăm ba mươi ba can thiệp nếu như đem cổ nộ hạ hình dung là bên thắng ăn sạch thu gom tất cả như vậy xù nạ g ạ c ụ chính là biết hổ thẹn sau đó dung kẻ thất bại liên minh c ô nộp hạ ra mấy cái tốt hổ cạ đem sẻn rủ cùng ngụ chỉ hạ hai cái này quái vật khổng lồ hóa thành vô hình xù nạ g ạ c ụ càng là hoàn toàn không có lịch sử b o phục không có gì r a dáng n g ỉ dạ gia tộc quyền thế trong ngắn hạn đây là thế yếu nhưng lâu dài đến xem lại có vô hạn sức tưởng tượng một cơn ư g một yếu một g i à u một nghèo hai nhẫn giả thôn là nhẫn giới nhất có tiến thủ khí tức đây là không giống với vân nhẫn vũ lực huyết trương tham lam vụ nhẫn, ngăn cách tại bên ngoài cô Lợ, nhẫn đoàn kết bề ngoài xuống bãi ngoại chờ đặc c bọn hắn có lẽ không cách nào chuẩn xác hình dung nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được xa nhẫn cùng cổ nộ hạ nghỉ dạ trên thân loại kia rất để người kiềng kỵ tinh thần vài chục năm nay vây công cổ nộ hạ hạn chế xù nạ gạ cụ cơ hồ là nhận giới chung nhận thức dựa theo đ à i mà dánh mắt đến xem cổ nộ hạ ra tay trước ưu thế đã rất đại vân nhẫn cũng kéo ra cùng xa nhẫn trích l ệ n h đổi sát cổ nộ hạ nghỉ dạ chỉ có cùng xa nhẫn dây dưa không do ủy h ỏ a gạ cụ một mực không có gì tiến triển nhưng lại không thể không đứng vững xa nhận bắn n g ư áp lực thế nhưng là nhẫn giới là có quy cách bên ngoài trả cờ g i cùng nhân vật cực kỳ cá biệt thiên、tài. liền có thể cấp tốc tăng lên n g i dạ thôn thực lực không nhìn khoa học kỹ thuật không thể vượt qua h n g c ầ u xa nhẫn t ự a n h ư một cái kiềm chế thật lâu chờ gấp phun trào miệng núi lửa một khi nổ t u n g cây bốc thứ nhất liền biết đốt hướng nham nhẫn so sánh với vũ lực khai thác gã á giả muốn làm là áp chế trong làng như trịa rộ những cái kia thời đại trước di lao di thiếu nhóm mong muốn trả thù dục vọng ngược lại dùng càng thêm bình thản thủ đoạn giành lợi ích duy trì nam hải vực khai thác cũng coi là chó ngáp phải rồi lúc trước đại mạng cũng chỉ là mong muốn mở chính mình nói tính toán căn cứ phụ thuận tiện kiếm tiền thôi không nghĩ tới hiệu quả tốt đến ra ngoài dự kiến mấy ch trường học trên giáo trường luyện tập cũng sắp đến hồi kết thúc đại m a r cùng gà ạ dạ nói không ít chủ yếu là gà ạ dạ đem lên làm gà dẹp về sau một chút tương đối trọng yếu lịch sử văn kiện vụ v ậ t lẻ để tiết lộ cho đại m a r cũng bao quát lên làm gà dẹp đệ ngũ về sau đối là một chút cảm nộ cùng thi chính phương châm đến không sai biệt lắm lúc kết thúc đại m a r nhịn không được hỏi hôm nay ngươi khó được nói không ít là muốn ta ủng hộ ngươi ý nghĩ không chỉ là dạng này gà ạ dạ lắc đầu đệ tứ phụ thân của ta không có dấu hiệu nào chết đi với lại chính vào tráng nhiên không có bất kỳ cái gì bồi dưỡng người thừa kế hành động dẫn đến gà dẹp chuyển thừa nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn làng liền cần ngươi tới trưởng quản n h a đại mạt giật mình lập tức bừng tỉnh đại ngộ mặc dù mình đang tìm kiếm an toàn phân t á c h vị thu cùng gì nụ gì kỷ phương pháp nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện vấn đề một khi gã ạ dạ không thể giải trước toàn bộ làng cũng liền đại m à có thể b ư ớ c lên gánh nặng duy trì gã ạ dạ sẽ không phản cảm đại mạt phản đối gã ạ dạ cũng sẽ không đối đại m à có quá nhiều bãi xích thân gia trong sạch không ngừng vươn lên dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng chiến công rất cao về phần tính tình cùng trong tính cách tí vết đều là một ít vấn đề dù sao cũng so gã ạ dạ hắt lịch sử mạnh hơn nhiều đây là muốn giải quyết tốt hậu quả a t ổ i còn trẻ là ai dạy ngươi ẹ bị trưởng lao a m chỉ qua ta bản nhân cũng cảm thấy có chút đạo lý tốt ta đại ma dùn núi v a y h ả o ý của ngươi ta thu được nói cho những cái kia quan tâm những người này lúc cần thiết ta sẽ không từ chối trách nhiệm về phần ngươi đại ma dùn tràn đầy tự tin bảo đảm nói có bản đại gia tại ngươi không có việc gì an tâm khi tốt cả d ẹ t đệ ngũ là được dốc lòng tu hành hơn mười năm bây giờ thậm chí đều tu thành ngoại ý liệu tiên nhân hình thức nếu như còn để nho nhỏ anh em vợ chết rồi chẳng phải là quá ném người xuyên việt mặt mũi rồi ba ngày sau đó bị nham l nhẫn trọng kim thu hồi tứ vĩ xa nhẫn nhóm lại không tình nguyện cũng không thể không thừa nhận đây là khả năng nhất kết cục có thể cộ nộ hạ thực sự chuyển đến mong muốn mua xuống tứ vĩ tin tức thời điểm một đám các trưởng lão lại bắt đầu lo được lo mất khi s a nhận nhóm ngay tại trần chờ thời điểm cổ nộ hạ bên trong s u n a tức giận cầm trong tay văn kiện đập vào trên b à n công tác đã thật lâu không có đi ra khỏi rút tổ chức căn cứ s ỉ mù ra đàn gi khó được lộ diện cùng s u n a gặp mặt c h u n g vốn cùng hai tên cố vấn trưởng lão thuyết phục trẻ tuổi hồ ca đệ ngũ đem s a nhận bắt được tứ v ị mua lại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong phát sinh đấu trí đấu dũng nội tình không đủ vì ngoại nhân nói nhưng tứ cố vô thần s u n a sắp thực không cách nào thôi động làm môi giới đem tứ vi còn cho ý họa gạ cụ trừ khử chiến tranh thai họa ngầm phương án ngược lại là tiền bối các trưởng lao chủ trường trước đem vị thu chiếm làm của riêng lại đến cân nhắc một bước động tác lấy cớ đều là có sẵn nhằm nhận không thể tín nhiệm không bỏ ra nổi thẻ đánh bạc thực lực không đủ bảo hộ không được vị thú lưu tại cổ nỗ hạ phòng ngừa bị ạ cả sủ kỳ ngồi loại hình lòng tham lam sắp nổi thời điểm luôn có thể tìm được cớ chuyện lớn như vậy không có dựa theo mình ý n g h ĩ phát triển để xù nạ khoảng thời gian này tính tình một mực không ổ định để đối diện đứng hạ tặc cạ xỉ cùng kẹn giữa hai người cũng không khỏi tự chủ dục dục đầu hơi thu liễm cảm xúc về sau s u nạ đối hai tên bộ hạ phân phó nói hai người các ngươi tụ hợp ba mươi chín rút ba mươi chín nị gia đại biểu đi sứ s u nạ gạ cụ phụ trách thương lượng đồng thời bình an đem tứ vĩ dị nụ dị khi mang về thương lượng hạ tạc gạ gạ si nghi hoặc mà hỏi thăm s u nạ đưa qua nhiệm vụ sách đại thể phương án ở bên trong chi tiết mình nhìn xem xử lý mặt khác cẩn thận đàn dầu người minh bạch cùng lúc đó danh hiệu là chỗ giếng rút nị gia thẳng nửa quỳ tại sỉ mụ dạ đ a n t r ư ớ c mặt nghe theo phân phó nửa đậy giấu ở trong bóng tối băng vải cuốn lấy nửa bên mặt cùng cánh tay phải rút thủ lĩnh càng lộ ra â m t r ầ m đi thôi cô nội hạ cần lực lượng mạnh hơn đem v ị thú mang cho ta trở về không cần quản x u nào mệnh lệnh vâng bởi vì hổ cả đời thứ ba hỉ dù r ẹ n xạ dù tô bị quấy nhiễu để xì mụ dạ đàn d không thể khống chế lại cụ dạ mạ lực lượng cho nó chế bái nhận giới dã tâm b ị kín một tầng thật dày bóng tối bây giờ thu hoạch được hổ cả đệ nhất một đ ộ t cùng màn dễ kỷ hụ xạ dìn gẳng lực lượng xì mụ dạ đàn đã không thỏa mãn tại hiện trạng đem tứ vĩ mua về chỉ là bước đầu tiên cái gì chọn cơ để ý họa gạ cụ thu hồi hứa hẹn đều là lời nói vô căn cứ nhận giới tri ám cho tới bây giờ liền không có tính toán như vậy tứ vi mặc dù kém xa cụ già m à cường đại nhưng cũng là xương bái nhận giới trên đường rất trọng yếu một đón sát thủ chương 534, b ì n h thản chương 534, b ì n h thản ngoại giới nhao nhao h ố n loạn cũng không ảnh hưởng tệ à gì cản cụ rổ cùng gà ạ dạ tỷ đ ệ ba người sinh hoạt cá nhân trước kia cả d ẹ p đệ tứ giả xạ còn tại thời điểm trong nhà hai tử chính là mình chiếu có mình trừ thân là thân thuộc giả xạ mà làm qua một đoạn thời gian gà i a n ạ dạ h ộ u vệ cùng tối tớ còn nhỏ mất mẹ bọn hắn đã sớm dưỡng thành tự lực cánh sinh thói quen tỷ đ ệ ba người trưởng thành hoàn cảnh tương đối đặc thù mười phần bất lợi cho bọn hắn cùng người đồng lứa kết giao đến mức căn bản cũng không có cơ hội đưa trước bằng hữu gì cũng may có đại tỷ tỷ tệ hạ tỷ tại miễn cưỡng duy trì lấy thân tình không vỡ tan mặc dù tao nộ không ít long đong nhưng đến cùng vẫn là thuận lợi lớn lên một gia đình bên trong cần một cái trụ cột vì người nhà che gió che mưa nhưng gắn bó ở c h u n g hòa thuận không phân sập phân ly mối quan hệ lại không nhất định là nhất gia trí chủ bình thường người ta thường thường trụ cột là phụ thân mối quan hệ là mẫu thân từ khi gã liệu rồ sau khi chết ra xạ vì công phế lậu cơ bản không thế nào quản ba đứa hai tử t r o n g cậy vào mười mấy tuổi tệ ạ g ì đưa đến trưởng tỷ như mẹ tác dụng cũng quá không thực tế dù vậy tệ ạ g ì y nguyên bảo vệ lấy hai cái không b ấ t lo đệ đệ trưởng thành đến hiện tại miễn cưỡng không có đi lệnh đã làm được rất tốt mặc dù đái mạt bí mật đánh giá cũng không t ệ lắm nhưng gà ạ giả cùng cạn cụ rổ trong nhà đều không thế nào phục tùng uy nghiêm tràn đầy tỷ tỷ để tệ ạ g ì cũng mười phần không vui lòng so sánh sớm chiều ở c h u n g hơn mười năm trưởng tỷ hai cái đệ đệ tự hồ đối với quen biết không bao nhiêu năm đái mạt càng thêm tín nhiệm thực tế là quá hại người từ khi cô n ộ hạ sụp đổ kế hoạch về sau vì để cho gì một mực tại trong nhà ý đồ để tới i ế n v à gần cửa ải cuối năm xù nạ gạ cụ thời tiết càn phát ra giá lạnh nhưng không khí ý nguyên cô giáo mùa đông đã qua hơn nữa vẫn không có tuyết rơi xuống xem ra năm nay lại sẽ phát sinh hạn hán nạn châu chấu cũng phải phòng bị cũng may đi qua một năm xa n h ậ n nhóm tiêu d i ệ t số lớn côn trùng có hại hai họa nghiêm trọng trình độ có lẽ sẽ không đáng sợ như vậy lại thêm xù nạ gạ cụ không chiến bộ đội ngày càng thành thục chỉ cần giám sát thỏa đáng sớm cho kịp ứng đối cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì dĩ vãng dạng này khác thường khí hậu trong thôn trên giới tuyệt đối sẽ lo lắng nhưng năm nay an tâm nhiều một khi n g h ỉ dạ lực lượng bắt đầu vận dụng đến cải thiện dân sinh bên trong chỉ cần tìm đúng phương hướng đưa đến tác dụng là tương đương to lớn là lấy cho dù có chút phiền phá nhỏ tỷ lệ ba người y nguyên an tưởng hưởng thụ lấy khó được ngày nghỉ nhỏ tuổi nhất gạ ngồi ngay ngắn ở tiếp khách trên ghế salon cầm một sấp báo chí lẳng lặng lật xem thỉnh thoảng bưng lên trong tay b ố c hơi nóng chân t r à nhẹ nhàng nhấp hai n g ụ m càng cụ rổ dẫn theo công cụ ngay tại tu sửa cửa sổ cùng biến chất có chút rất nhỏ tổn hại vách tưởng để bên ngoài hơi lạnh không muốn xuyên thấu vào bị gió thổi đến vang lên kèn kẹt kè xong cửa sổ cùng môn duyên cũng không tái phát nhượng lại người bực bội tiếng vang chỉ chốc lát buộc lên màu sáng tạp dề k ở i xuống dây cột tóc sợi tóc tảng ra tùy ý đâm cái đôi ngựa lắc tại một bên trên đầu được phòng tràn dầu nát hoa dính khăn tệ á di v ư n g còn bốc hơi nóng canh nóng cùng phối đồ ăn đi ra đặt ở bàn ăn bên trên tựa hầu nghe đến phòng ăn văng động bận rộn hoặc là thong dong hai người huynh đệ bất động thanh sắt thả tay xuống bên trong sống đứng dậy ngồi đối diện tại trước bàn ăn lại là đậu hũ canh cản cụ d ồ có chút bất mãn nói t h ầ m gã ạ dạ không có gì yêu thích biểu thị sinh hoạt chung một chỗ hơn m ộ ư ơ i năm tỷ đ ệ ba người khẩu vị có rất lớn khác biệt so sánh dưới gã ạ dạ cùng cản cụ d ồ thích gan ăn mặn khẩu vị nặng một chút tệ ạ gì thì thích hạt rẻ canh đậu hũ canh trở phần lớn lại ngọt còn có một chút để cản cụ d ầ có chút đoán mười phần chi kỷ chiếu cố gà ạ dạ cùng cạn cụ r ồ nấu ăn nội trợ cũng là chuyện thường trong nhà xuống bếp cũng rất tấp nập nhưng nàng nấu nướng trình độ thực sự rất bình thường cũng không phải nói làm được chính là khó mà nuốt xuống hát cám xử lý mà là không có chút nào đặc sắc phổ thông cho dù là không thế nào bắt bẻ gà ạ dạ cũng không thể không âm thầm cảm thán thỉnh thoảng đối nấu nướng tạp chí học tập tỉ tỉ ở phương diện này thực sự không bao nhiêu thiên phú ngay cả sống một mình thanh niên độc thân đại mà、Dự、cũng không sánh nổi hơn một năm trước kia đại mà dư nghệ cũng liền như thế làm được đồ vật miễn cưỡng có thể ăn mà thôi nhưng là tiến bộ thần tốc đến bây giờ ngẫu nhiên bị đáy m à mời đi ăn trực hai người huynh đệ tình nguyện đi ăn tỷ phu tương lai làm m ị sợi đều không nghĩ dư vị thân tỷ tỷ nhạt n h a o vô vị thường thường không có gì l ạ tiệc thực tế là để người nhà danh dục vọng đều không sinh ra tới chê ta làm được không thể ăn chính ngươi tới a ta không nói không thể ăn dù sao cũng phải thay đổi khẩu vị a thì như thịt bò n ồ i lầu cái gì tân tân k h ổ khổ nấu cơm bị phàn nàn tê a di cũng là có tính tình chỉ là c ả n cụ rồ đã thành thói quen trong nhà dạng này đối thoại một mảnh hảo tâm hai vị đệ đệ lại không thế nào cảm kích tê a di ngoài miệng lầm bầm vài câu xoay người đi phòng bếp lại mang sang hai cái đĩa một bàn bò nướng lơi đưa cho gà á dạ một bàn cắt thịt bò đưa cho cạn cụ rô À, thế mà không phải sa mạc bò sữa đất thịt mà là d ã t r ầ u nước đem một mảnh nướng đến có bảy tám phần h ò a hậu cắt rất tinh xào thịt bò phiến nhét vào miệng bên trong cạn cụ rô lập tức tán thưởng đập đi lấy miệng phong quốc cũng là có bò sữa mười phần hiếm thấy bản địa thuần hóa chủng loại tại cực thiểu số tới gần phương đông thích hợp cư ngụ mở sữa bò nhà máy chỗ sinh gian mãi chế phẩm vẹn vẹn cung ứng phong quốc quý tộc cúng xù nạ gà cụ cao tầng người bình thường muốn mua cũng mua không được mà một chút tuổi tác đã cao qua cao phong sinh cuối cùng chỉ có bị đồ tệ phần đáng tiếc bỏ sữa bản thân chất thịt liền không tốt trẻ tuổi bỏ sữa là sẽ không giết quá lãng phí tuổi già sau thịt liền càng thêm khó ăn dù vậy cũng là phong quốc ít có đồ tốt về phần châu nước phong quốc đều không có gì nước nơi nào sẽ có châu nước không nói tới khan hiếm ra châu nước thịt dạng này đồ tốt su nạ gạ cù nguội phần hiếm thấy lấy ở đâu gạ gạ có chút hài lòng mà nhấm n h á p một phen bò nướng lưới không khỏi hỏi đại mà g ư a tới nói là thu được buôn lậu phẩm người nào không có mắt hướng phong quốc vận loại này quỷ đồ vật chỉ cần là ăn từ nơi khác vận tiền đến Cơ b ả năm đều có thể k i trăm ba mươi lăm dưa mạnh có đôi khi cũng rất ngọt chính là bắt đầu ăn có hơi phiền thoái Tại phong quốc, cấp cao nhất phong phẩm nhập khẩu, hạn quốc, cấp cao là có nhưng thích hợp ngăn chặn xa hoa lãng phí chi phong vẫn là cần thiết cực thiểu số thương nhân buôn lậu vì kiếm trác bạo lợi vụ trộm vận chuyển một chút một vốn bốn lời thương phẩm tiến vào su nạ gạ cụ cũng không thể công khai bán chỉ có thể bí mật giao dịch bất quá tại nam hải bờ ở họa dị thôn đại mạc dối một chút nguy hại không lớn vi quy hành vi trên thực tế khai thác chính là mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ nhường n u ô i cá thời kỳ đừng để ý đến quá nghiêm khắc nước quá trong ngắt không có cá ngẫu nhiên gõ một chút vượt tuyến ra họa là được tưởng tượng bên trong bến cảng thành thị quy tắc vẫn là phải bảo trì thích hợp có giãn đại m ạ ra miệm không ngừ Các người đ、MMM. vừa rồi nửa câu sau nói thứ gì ta không nghe rõ phiến phức lập lại lần nữa tệ ạ gì đầu lông mày vẩy một cái nhắm lại con mắt nhìn xem cạn cụ rồ vừa mới ăn đến quá sàng khoái nhất thời chủ quan nói lộ ra miệng đệ đệ toàn thân lông tơ dựng lên vội vàng phân v u a ta nói thịt bò nướng ăn ngon thật vậy là tốt rồi tệ ạ d ì nhẹ nhàng dùng t h ị a k h u ấ y đều trong chén nước canh đồ s ứ va chạm phát ra thanh thúy tiếng b a đập để hồi hộp đệ đệ trái tim đều tùy theo nhảy lên ta còn tưởng rằng ngươi đ ố i kính yêu tỉ tỉ có cái gì bất mãn nha còn có t u ổ i còn trẻ không muốn yêu sớm các ngươi còn trẻ nhất là g ạ ạ dạ bên cạnh g ầ m bò nướng lưới bên cạnh ăn canh gà ạ dạ một tiếng không hố đã sớm quen thuộc hắn coi như không nghe thấy huynh tỉ cãi nhau cặn cụ rồ thì n ổ một ngụm khí, lau lau mồ hôi l nữ nhân cái gì chậm trễ tu hành ta ngay cả chỉnh lý khôi lỗi thời gian đều không đủ làm sao có thời giờ yêu sớm nói trở lại ngươi đối đại mà có cái gì bất mãn sao vẫn là nói có cái khác thích người cho mình lại thịnh một chén lớn trẻ đầu đỏ tệ a gì, mỉm cười lắc đầu bất mãn cái gì không có kia chuyện bội phục ngược lại là có một chút chuyện tương lai khó mà nói cho dù ta thực sự có khác c ước mơ người đại khái cũng sẽ không tự chủ được đem hắn cùng đại mà dịch so một lần nói tới nói lui kết quả không phải rất rõ ràng a ngươi còn tại lo lắng cái gì đừng nói xù nạ gạ cụ bên trong toàn bộ nhân giới bây giờ có thể tìm được so đ á i m à biểu hiện càng mắt sáng hơn người đồng lửa à. cạn cụ rỗ uống một ngụm thường thường không có gì l ạ đậu hũ canh ép một chút trong bụng dầu mỡ cảm giác đại m à còn có hơn một tháng một ư ơ i tám tuổi ngươi còn có chín tháng không cần đến ngươi nhắc nhở tuổi của ta biết biết thật không biết các ngươi đang d ở trò q u ỷ gì ngẫu nhiên các thôn dân có thể nhìn thấy đại m à cùng với tề ạ d ì dạ phố đại khái đều đã đem bọn hắn xem như là đường đường chính chính người yêu ngay tại hẹn họ đi cho dù là gà ạ dạ cùng cạn cụ rỗ cũng cảm thấy hai người tiến tới cùng nhau là chuyện thuận lý thành trường nhưng tựa hồ giữa bọn hắn còn có một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được ngăn、cách. nhẫn giới tào hôn không ít đại mads cùng tệ a di n lý dạ trường học đ ồ n g học rất nhiều không có đi nhẫn giới con đường người trẻ tuổi đã chuẩn bị kết hôn sinh con các đại nhẫn thôn kỳ thật đều không thế nào bài xích tào hôn lý dạ là cái tương đối khoan dung nghề nghiệp bảo thủ xa nhẫn cũng là như thế chỉ cần không phải chưa lập gia đình sinh con hoặc là cưới bên trong vượt quá giới hạn mọi người còn có thể tiếp nhận cùng đệ đệ đ à m luận mình tình yêu tệ a di cũng cảm thấy nói không nên lời cái nguyên cơ tới người nhắc lại tiếp tục truy đến cùng kỳ thật tỷ đệ ba người đều đã mơ mơ hồ hồ ý thức được đại m a d ố i bọn hắn lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn trước kia gia đình t h hội lời đàm luận đầy đủ lo rất ít có không có quan hệ gì với đại mạc có lẽ cái này chỉ có ba người trẻ tuổi gia đình chính thức tiếp nhận một vị thành viên mới trên l ệ n h chỉ là một cơ hội liên tục ăn mấy mục lớn hơi làm dịu một điểm đói cảm giác g ạ ạ dạ l a o đi khỏe miệng chầm rãi nói trước kia còn cảm thụ không sâu hiện tại lên làm c à d ẹ t đ ể ngũ ta ngẫu nhiên cũng đang nghĩ có phải là xù nạ g ạ c ủ chói buộc đại m à hơi dừng một chút g ạ ạ ra mới tiếp tục nói nếu như hắn sinh ở cổ nỗ hạ ta cảm thấy hắn có thể sẽ càng thêm ưu tú nơi đó sân khấu càng lớn càng thích hợp hắn phát huy nói ra thân cái gì đôi tỷ đ ệ ba người cùng đái mặt dạng này cừng dạ đã không có ý nghĩa tệ á gì ăn lửng d ạ n â n g gương mặt nghiêng đầu nghĩ về sau nói khả năng đi ngươi muốn nói là ta c h ó i buộc đại m à t mới khiến cho hắn không có bị cổ nổ hạ nữa nhỉ dạ cầu dẫn đi tựa hầu nghĩ đến cái gì tệ á gì khó được t h ờ i mở nói đùa ra dặn tệ á gì cũng không phải là lề mà lề mề người nếu quả thật nhận định vị hôn phu nhân tuyển chủ động truy cầu đối phương cũng là vô cùng có khả năng sự t ì n h kỳ thật ta cũng nghĩ qua rõ ràng ta cùng đái mạt có lẽ đã sớm có thể trở thành tín lữ nhưng vì sao lại như thế không thuận có kết quả gì c ả n cụ dỗ hứng hở truy vấn đại khái là không phục đi dựa vào cái gì bày biện một t r ư ơ n g mà thối không phải hắn không thể dáng vẻ tệ ạ gì chỉnh lý một chút t ì m tử mang theo cảm xúc quan trách có lẽ chỉ là ta để ý khí nắm quyền sắp thực cần kiểm điểm nhưng loại này thẹn trong lòng cảm giác cũng cho ta có chút không thoải mái mặt khác đại mà cũng có vấn đề trên người hắn lo nghĩ khí tức để ta có chút b ấ t an đại khái là loại kia đem chuyện nào đó làm tốt liền về nhà kết hôn cảm giác nếu như có thể ta thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận hảo hảo hỏi một chút lúc trước năm bắt đầu tệ ạ gì liền có loại mình bị an bài cảm giác tự a h ồ người tương lai sinh bên trong một chút khả năng bị nhìn không thấy đại thủ bất động thanh sắc xóa đi nhất q u a n tự lập tự cường tự chủ tệ á gì hy vọng dựa theo tâm ý của mình lấy ra một cái hài lòng vị h ô n phu mà không phải từ ban đầu cũng chỉ có một lựa chọn cho dù là vận mệnh an bài lương nhân t i ê u ngạo tóc vàng nữ hài cũng có một loại mơ hồ không thể làm gì cảm giác cái này không có ý nghĩa t i ê u ngạo cùng kiên trì cũng làm cho tệ a g i thỉnh thoảng có chút mê mang phong q u y ể n tàn vân đem thị t a n sạch đ ầ u hũ canh cũng một hơi uống sạch cạn cụ dỗ ở một cái rồi nói ra không hiểu rõ ngươi đang xoắn s u t cái gì tóm lại đừng thua cho những cái kia nhìn chằm ch không chương ầ n đến n năm trăm ba mươi sáu lựa chọn chương năm trăm ba mươi sáu lựa chọn c ẹ z nhà tầng cao nhất phòng học lớn ngay phía trước treo một t r ư ờ n g nhận giới đại địa đồ thường t ậ n lộ ra được mấy cái chủ yếu quốc gia cùng trọng yếu địa khu tin tức mười mấy tên đối làng công việc quan trọng trên m ồ m vào được trưởng lão cố vấn các bộ chi trường cùng ca z để ngũ gà ạ dạ nhìn xem phía trên dùng dễ thấy màu đỏ ghi do khu vực nhất d ư ớ i đại lục gốc đông nam bán đảo ở giữa đột xuất bộ c ù n g họa tri quốc tương liên phía dưới là trà quốc phía trên là cài d ì tri quốc trà quốc không cần nhiều lời nạn bao tứ ngược tri địa phía trên cài d ì tri quốc tốt hơn một chút nhưng rừng rậm dày đặc không ít địa phương thuốc độc trướng sương mù quanh năm không tiêu tan nhìn xem là c h ỗ t ố t có thể khai phát độ khó không thua gì trà quốc khối này x ê hình chữ bán đảo theo lại maz có điểm giống kiếp trước sức sản xuất theo không kịp cổ đại s ắ c thực cực kỳ giá trị nhưng không cách nào hảo, hảo lợi dụng bên trong nam bán đảo chỉ có phát triển kỹ nghệ tới trình độ nhất định có thể trả lại nông nghiệp đồng thời cải biến dịch bệnh hoành thiên thai liên tiếp phát sinh bất lợi cục diện mới có thể thể hiện đưa ra giá trị tới vì cái gì trong thôn cao tầng tại cái này nghiên cứu địa đồ bởi vì cô n ộ hạ dùng để trao đổi tứ vi điều kiện liền cùng trà quốc châu bán đảo có quan hệ trừ một bộ phận vật tư chiến lược chủ yếu lấy thổ địa gắn nợ cô n ộ hạ hứa hẹn khu vực ngay tại trà quốc cùng hỏa chi quốc chỗ giao giới không sai cô n ộ hạ đem phong quốc phương đông nhìn nhau từ hai bờ đại dương một mảnh hỏa chi quốc lãnh thổ gia nhập mua thẻ đánh bạc bên trong nếu như lần giao dịch này có thể thành phong quốc đem trực tiếp cùng hỏa chi quốc cùng trà quốc giáp giới hỏa chi quốc, cùng trà quốc sẽ không còn là trên lục địa nước láng g khối này thuộc địa nhìn xem diện tích không nhỏ nhưng cũng quá gần gà đi t a nhìn nửa ngày đệ lên huyện thái dương có chút xoắn suýt nói cho dù đem tới tay chúng ta cầm được ổn a là thực sự tốt có nước có đất có thể trồng hoa màu thỏa mãn điều kiện như vậy đ ố i x a nhận tới nói đã không thèm để ý cái khác là rất không tệ nhưng là cơ bản không cùng gạ ạ dạ cùng chỗ tại một phòng fui i đụng phải thời khắc trọng yếu như vậy cũng không thể không c ư ơ n g chế trong lòng khó chịu có mặt hội nghị thương thảo vi thu giao dịch điều kiện nếu như là xuyên quốc giải đất duyên hải chia cho chúng ta liền tốt để hỏa chi quốc thích hợp đền bù bọn hắn liền tốt hỏa c h i quốc cùng trà quốc châu giao giới cách ở vạ gì thôn thẳng tắp khoảng cách không tính quá xa thuận gió thời điểm có có chừng năm sáu ngày đường thủy lấy đại maz tốc độ phi hành nửa ngày có thể đ ạ tới t không chiến bộ đội thành viên thuần thục mặt trời mọc lên đường cơm tối thời gian đại khái có thể tới trả cờ dạ cùng thể lực không thế nào r ồ i r à o tân thủ cũng sẽ không vượt qua hai ngày theo đại maz khối này thuộc địa cũng chưa hẳn không thể nếu như có thể thủ được vẫn là có giá trị rất cao về phần hỏa c h i quốc vì cái gì chọn lựa cái địa phương này đoán chừng cũng là tồn để xa nhẫn nhóm khó chịu ý nghĩ làm sao cho dù là lão luyện thành thục tiền bối cũng không nghĩ tại loại này quyết định xù nạ gạ cụ quyết định phong quốc tương lai quốc vận đại sự bên trên tùy tiện phát biểu đại bộ phận người đều ngầm xì xào bàn tán lơ tiếng biểu đạt ý kiến rất ít đây là một lần cơ hội tốt nếu như vận hành thỏa đáng s o đánh thắng một lần nhận giới đại chiến thu hoạch còn một lớn về phần ý họa gạ cụ uy hiếp chờ đem thổ địa đem tới tay lại nói đại ma đứng tại hơi dựa vào sau vị trí nhìn một chút khối kia cường điệu biểu thị tốt khu vực kéo lây cái cằm không biết đang suy nghĩ gì sau một hồi lâu gạ ra hãng r ộ n một cái bình tĩnh nói giao dịch xem ra bắt buộc phải làm với lại cổ nộ hạ bên kia đã minh xác c ử tuyệt đ ổ i thành xuyên quốc thổ địa gia nhập giao dịch đề nghị trao đổi thổ địa lớn nhỏ có thể có kẻ mặc cả nhưng khu vực không thể sửa đổi fui thất vọng lắc đầu nếu như có thể thu được một khối trên lục địa giáp giới vì nhiều chi địa xa nhận nhóm đoán chừng sẽ hạnh phúc đ i ê n đáng tiếc cổ nộ hạ không đồng ý cũng đúng ngũ đại quốc nếu là trực tiếp giáp giới phát sinh tranh chấp khả năng phần lớn mặc dù trà quốc phương b ắ c mảnh đất kia cũng cùng hỏa c h i quốc liên thông có thể uy hiếp cũng không lớn hứa hẹn mảnh đất kia là không nhỏ vì để cho xa nhận nhóm đồng ý cổ nộ hạ cũng là xuống tiền vốn nhưng là xa nhận chỉ có một đ ô i cũng là tại hải chiến bên trong không phát huy ra h uy lực loại hình một khi n h ậ n giới đại chiến bộc phát cô n ô hạ cùng s ù nạ gạ cụ lần nữa xung đột cô n ô hạ nghi dạ ngăn chặn đường biển khối kia thuộc địa là thủ không được nếu như đồng ý lấy điều kiện như vậy giao dịch s ù nạ gạ cụ nhất định phải phân ra một khối lớn tài nguyên trọng điểm kinh doanh nếu không bán một con vĩ thu được đến thổ địa đặt vào không khai phá chẳng phải là quá thua thiệt rồi những mày đám người nhỏ dọn oán trách tình trạng như vậy thực tế là quá làm cho người xoắn s u t r ầ m chạm không quyết định chắc chắn được mọi người nhìn về phía gà hạ phương hướng đều không có cách thời điểm rốt cục nhớ tới nên cả dẹp đ ệ ngũ đánh nhịp hoặc là nói không thuận thời điểm c o n hát qua đông đảo ánh mắt tiêu điểm gạ ạ dạ không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía không nói một lời đại mars xa nhẫn phong cách chiến đấu có chút cực đoan mong muốn ở trên biển tranh hùng bảo hộ phong q u ố c lợi ích vẫn là phải dựa vào không chiến bộ đội đại m a r cùng bộ hạ của hắn đã thất bại nham nhẫn lần này còn có thể tín nhiệm a chân chờ một chút đại m a r vẫn là trịnh trọng gật gật đầu mặc dù vẫn còn có chút phong hiểm thế nhưng là chỉ cần danh chính ngôn thuận đem thổ địa đem tới tay về sau cho dù không thuận cũng có kéo đại vịnh khu rộng rộng rãi hải hải v cơ bản đều là s ù nạ gạ cụ không chiến bộ đội phạm vi thế lực khối kia chỉ cần khai phát thật tốt cơ hồ đồng đẳng với hoàng tam giác vàng châu khu vực bảo địa theo đại mads o xuyên quốc giải đất duyên hải cũng không kém xuống k h ô n g trà quốc bên trên l ũ n g cài gì c h i quốc cách sóng c h i quốc cũng không xa lắm với lại đả thông thông hướng phương đông thủy quốc cùng bắc dương lôi c h i quốc tuyến đường lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến kết thúc về sau nếu như s ù nạ gạ cụ tài chính chịu đ ự n g được đại ma nhất định phải thôi động k a n h đảo kế hoạch đả thông phía đông cùng mặt phía bắc thuyền biển thẳng hàng đại vịnh khu đường biển đây là không thua gì thái lan cờ dệt sật s ở k a n h đảo kế hoạch đại công trình trực tiếp rút ngắn phong quốc đến lôi c h i quốc hơn một trăm h cây số hành trình thoát khỏi trà quốc chỗ bán đảo đối phong quốc kiềm chế đương nhiên muốn thực hiện dạng này hành động vĩ đại đầu tiên đến su nạ gạ cụ chịu được bán đảo k a n h đảo kế hoạch dính đến lợi ích to đến kinh người một khi khai phát ra hỏa c h i quốc không động tâm là không thể nào làm đi lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sau hòa bình có lẽ có thể tiếp tục thật lâu hơn m ư ơ i năm thời gian có lẽ đầ nếu như còn thủ không được mình không có bản sự cũng oán không được người khác đối đại m à g i z tới nói đầu tiên đến tăng tốc không chiến bộ đội mở rộng tiến trình mau chóng đem đại v ị n h khu tất cả vô c h ủ hòn đảo bỏ vào trong túi sau đó đi cổ n ổ hạ hứa hẹn thuộc địa thành lập cứ điểm một năm mới đến thời khắc xù nạ gạ cũ nhóm điệu thấp thôi động một hạ họa phúc khó liệu giao dịch lặng chờ cổ n ổ hạ đ á m sứ giả tới cửa quyết định cụ thể chi tiết hội nghị trọng yếu kết thúc về sau ngày thứ hai đại maz ngồi ngay ngắn ở nhà ngang tầng cao nhất chuyên môn vì chính mình chuẩn bị trong phòng nghỉ tạm thời dứt bỏ một chút suy nghĩ nhớ lại mình đi qua trong một năm thu hoạch cũng suy nghĩ tiếp xuống một năm chuẩn bị làm những gì phía sau bàn làm việc vất tưởng bị đại mars đổi thành đại diện tích thủy tinh cường lực phối hợp màu sáng bạc tre nắng bao cùng một mạc màu đỏ n h ạ t khăn lụa hai tầng m à n cửa kéo ra về sau có thể từ trên hướng cao nhìn xuống đem su nạ gạ cụ bên trong đại bộ phận phong cảnh thu nhập tầm mắt đại mars cũng chỉ là lấy một điểm sửa chữa trang trí ý nghĩ bị đại m a đề bạt kiêm chức nội vụ quản lý p ba sga người mặc dù hướng nội một điểm nó thẩm mỹ đại m à vẫn là thưởng thức nị dạ thiên phú có lẽ không đủ để trèo c h ố n g nó tại chiến đấu năng lực trên có quá nhiều biểu hiện ngược lại là nó thận trọng tính tình cẩn thận thích hợp chủ trì một chút cần kiên nhẫn quản lý làm việc chỉ là có một chút hơi n h ư ợ c khí một điểm tiểu cô nương dễ dàng thụ người trong nhà ảnh hưởng xuất thân như đại mads không thế nào giàu có bình dân nhà theo nó tuổi tác tăng trưởng nó phụ mẫu giới hạn trong kiến thức cũng không làm sao duy trì nàng tại tuyến hai nị dạ trong công việc đi được qua xa khuyên nó sớm ngày tìm có tiền đồ tuổi trẻ nị dạ lấy chồng giải nghệ về sau giút chồng dạy con không hiểu nhiều đến cự tuyệt tiểu cô nương đoạn thời gian gần nhất trạng thái làm việc có chút trượt để đại mads cũng có chút nhớ đầu tình huống tương tự đại mads dưới trướng còn có mấy cái thật vất vả bồi dưỡng thành tài có thể một mình đảm đương một phía nơi nào có thể dễ dàng như vậy liền để nó rời đi có thể loại sự tình này lại không tốt cường ngạnh cự tuyệt công và tư tiện cho cả hai đối nữ nị dạ tới nói muốn so nam tính nị dạ khó khăn nhiều lắm cho dù xù nạ gạ cụ không có lao động pháp nữ quyền tổ chức cái gì có chút hiện thực phiền thức ý nguyên cần đối mặt không tránh khỏi nguyên tắc tính vấn đề chỉ có đại mads người dẫn đầu này mới tốt quyết định, định ra quy củ tới Sắp hang trại chuyện khó giải quyết như vậy về sau biết càng ngày càng nhiều nhất là đái mã d thành lập mới phát đoàn thể càng cần hơn đem rèn luyện quá trình bên trong thai họa ngầm từng cái thanh trừ không dễ làm à thật hy vọng tới mấy cái tinh thông công thương quản lý nhân lực tài nguyên phương diện nhân tài đến giúp đỡ à dựa vào chính mình bộ hạ tôi luyện trưởng thành vẫn là quá chậm thổi hơn nửa tháng hàn phong hôm nay rốt cục hơi yên tĩnh một điểm cho các thôn dân ra ngoài mua sắm chuẩn bị hoan độ năm mới cơ hội ở trên cao nhìn xuống nhìn lại bao các không thịnh hành trên đường dài khắp nơi là dòng người n h n nháo rộn ràng tựa hồ là phát giác được xù nạ gà cụ đã lâu tỉnh lại nơi khác vội vàng chạy đến thương khách cũng nhiều hơn không ít cho cái này lâu không trải nghiệm v h ồ n thịnh làng mang đến không ít sinh cơ cảnh tượng như vậy để đ á i mad có chút phiền một tâm hơi dễ chịu một điểm đưa tay bưng lên trên mặt bàn búp hơi nóng trà xanh thỏa mãn uống vào mấy ngụm sau đó chân mày hơi nhữ lại lá trà có chút trần hơn một năm đến nay pha trà cùng uống trà yêu thích để đ á i mad dần dần hình thành một bộ mình bình phán tiêu chuẩn khẩu vị cũng càng ngày càng bắt bẻ phong quốc cơ hồ không có bản địa nông nghiệp đặc sản đại m a tại ở vạ dị thôn phụ cận xây mấy cái cỡ nhỏ trái cây cây căn cứ thí nghiệm ngày thường sản xuất cung ứng người một nhà đều không đủ nào có bán khả năng. không có sinh hoạt tại thảo nguyên hoặc là sa mạc địa khu người khả năng không rõ ràng càng là nông nghiệp không phát đạt đ ố i lá trà loại vật này nhu cầu liền càng chặt sát bởi vì thiếu khuyết ngũ cốc lương thực phong q u ố c thôn dân đồ ăn kết cấu bên trong thịt dầu chân hàm lượng là nghiêm trọng vượt chỉ tiêu nhu cầu cấp bách thu hút thực vật lòng t r ă n g trứng chất xen lũ lộ trở bảo trì số lượng vừa phải uống trà thói quen đ ố i sa mạc tri dân c ó chỗ tốt rất lớn đương nhiên tuyệt đại bộ phận su nạ gạ cụ thôn dân cũng chỉ mua được làm ẩu loại kém trà bánh cách dùng cũng là đủ loại giống đại mạc dạng này thời gian nhàn hạ suy nghị trà đạo chính là cực thiểu số chờ vĩ thu giao dịch đạt thành liền thêm đại la trà nhập khẩu lượng đi thuận tiện từ trà quốc đưa vào trà loại nhìn có thể hay không bồi dưỡng cải tiến mấy khoản bản địa phẩm loại ngày tiêu phẩm mới vừa cần tiêu phí thăng cấp hẳn là một môn không nhỏ sinh ý tâm niệm chuyển động ở giữa liền quyết định một hạng không có ý nghĩa sản nghiệp bố cục kế hoạch đại m a d đột nhiên trông thấy trên mặt bàn máy truyền tin nhắc nhở đèn sáng đại mads đệ xuống trò chuyện n ú t b ấm thờ ba sg ạ có chút mềm mại tiếng nói chuyển tới đại mads tiền bối sa nạ tiểu thư đến mang đến phòng khách ta chờ một chút liền đến kết thúc ngắn gọn trò chuyện về sau đại ngồi một hồi, hơi điều chỉnh tốt tâm tính. mở cửa lớn ra chuẩn bị đi xử lý một ít chuyện mấy phút về sau đại mads nhìn thấy có đoạn thời gian không gặp san a để ngươi đợi lâu tỷ tỷ của ngươi làm sao không đến đại khái hiện tại không muốn gặp ngươi đi quả nhiên là đại tiểu thư tính tình thật sự là tùy hứng đại mads cười nhẹ không có để ý cái gì có chút sự tình nói với ngươi cũng giống vậy ngươi không tức giận a san a có chút cẩn thận thử thăm dò sinh ký cái gì tỷ đại nhân thôi động ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín kế hoạch có vẻ như tại cùng ngươi đoạt mối làm ăn、Bibi. người đem ta nghĩ thành cái gì chỉ nhận tiền con buôn thương nhân vẫn là lòng tham không đấy muốn đem tất cả chỗ tốt đem tới tay thao thiết đại m a có chút buồn cười nói muốn nói ý kiến nha cũng không phải hoàn toàn không có đại maz biết mắt nhìn có chút chủ trừ sana một chút tiếp tục nói s ạ h ạ tiểu thư vẫn là ba mươi chín đại m a công s ư ở n g ba mươi chín đại cổ đông một t r ồ n g tại ban đầu liền ủng hộ ta đối tác có như thế đại kế hoạch thế mà không có sớm cùng ta thông báo một chút quá k h á c h k h í đây không phải sợ ngươi quấy nhớm mà sana nhỏ giọng thầm thì bây giờ đ ạ i mạt ở trong thôn danh vọng để cường khí xạ nạ cũng không dám tùy ý ở trước mặt nói đại mạt nói xấu tại trong lòng ngươi ta cứ như vậy lòng dạ hẹn h ỏ i gần mười vạn người đại thôn t ử vốn có thị trường lấy bây giờ cơ bản thủ công chế tác tự động hóa nhà máy xa xa khó vời dây c h u y ể n sản xuất sản xuất đều không quá hiện thực trình độ căn bản cũng không phải là một hai nhà tư nhân công xưởng có thể ăn được có càng nhiều có ý tưởng người tham gia tiến đến nhưng thật ra là chuyện tốt đ ạ i mạt cấp thấp k h ô i lỗi đem cao siêu quá ít người hiểu khôi lỗi sư kéo xuống thần đàn biến thành bình dân mỹ dạ cũng có thể tiếp xúc nghề nghiệp nhưng ở lực ảnh hưởng bên trên đến cùng vẫn là kém một chút sẽ hạ đại tiểu thư thôi động thông linh khôi lỗi hình thức nhưng thật ra là tại tiến một bước khai phát thị trường đại maz là vui thấy kỳ thành lui một bước nói tóm lại đều là đồng bạn thịt nát trong nồi ai ăn đều giống nhau thật muốn ganh đua tranh giành công bằng cạnh tranh chính là đại maz lại không phải không giảng đạo lý người ỷ vào bây giờ thực lực cường liền n ư hiếp người tỷ ngươi không muốn tới thấy ta cũng không phải đoạt mối làm ăn tương hỗ là cạnh tranh đối thủ nguyên nhân đại maz mang theo chế nhạo hỏi những cái kia kỳ quái chuyện xấu lưu nôn phỉ ngữ là tỷ tỷ của ngươi t r u y ề n tới a cùng tỷ tỷ đại nhân không quan hệ xa nạ vội vàng phân v u a là tỷ tỷ đại nhân ngẫu nhiên trong nhà phần nàn bị ta nghe tới t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám đánh một trận chính là lấy đức phục người tiền đề t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám đánh một trận chính là lấy đức phục người tiền đề cho nên là ngươi đại ma d ư lập tức trên mặt vẻ cổ quái nhìn trước mắt khuôn mặt thanh tú màu tím nhạt tóc dài tiểu cô nương chỉ là cái tính khí nóng này tỷ không thiếu nữ thế mà còn có loại này tung tin đồn nhảm sinh sự lửa cháy thêm dầu bản sự tỷ tỷ đại nhân cũng không biết xin không nên hiểu lầm tỷ tỷ đại nhân không phải người như vậy còn có sa nạ thỉnh cầu nói không nên đem ta làm sự tình nói cho tỷ tỷ đại nhân nếu không nàng liền biết chán ghét ta ngươi tại sao phải làm loại sự tình này ta cũng là vì tỷ tỷ đại nhân tốt muốn để nàng vui vẻ một điểm còn có để đại mạn thanh danh tệ hơn đối n ó thất vọng tính nhi viễn t r ì cũng là sa nạ mục đích một trong giữ bí mật cái gì ta đáp ứng ngược lại cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương điểm này không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ đại mạn có thể tiện tay bỏ qua lập nghiệp chi sơ xa nạ cũng thay đại mà chiếu khán qua công xưởng một thời gian thật dài cũng coi là giúp đại ân mặt khác nói cho tỷ tỷ của ngươi sẽ h tiểu thư liên quan tới khôi lỗi lĩnh vực nếu như thuận tiện chúng ta có thể hợp tác lấy xu nạ gạ cụ thể lượng tăng thêm nam hải bờ ở họa d ì thôn cùng sắp mở biển cả đối diện cứ điểm còn xa không có đến bên trong hao tổn tình trạng cho dù tương lai xu nạ gạ cụ thậm chí là phong q u ố c thị trường chia c ắ t h o à n tất cũng có thể báo đoàn đi ra ngoài mà không phải tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên ngươi tranh ta đoạn xu nạ gạ cụ độc bộ nhẫn giới khôi lỗi kỹ thuật có cái này tiềm lực trở nên càng thêm lớn mạnh ta biết truyền cáo đừng nghĩ đến ẩn mà không báo thêm mắm thêm mối xuyên tạc ta ý tự à, ngươi tay cầm thế nhưng là rơi vào trong tay ta ta biết vừa nghĩ tới tình cảnh của mình xạ nạ trong lòng một trận phát khổ chính rõ ràng một mảnh hào tâm kết quả rơi xuống phần này rộng đồng thực tế là thất sách đem xạ nạ đuổi đi về sau tiếng đập cửa vang lên lần nữa cười d ạ n g rỡ chứ nhìn xạ t i t đi đến cái đó là ba mươi chín y chị mãn lệ nhi ba mươi chín trong nhà tiểu nữ nhi bao quát tuyệt đại bộ phận nhị dạ ở bên trong chỉ là biết trong nhà hắn cực kỳ tiền không ít kiếm tiền sinh ý đều là nhà hắn s á n g nghiệp trường bối trong nhà cũng đại khái cùng loại trò chơi cố sự bên trong bối cảnh tấm bình thường không có việc gì đều không ở nơi công cộng xuất hiện cùng đại đa số trong thôn đỉnh tiêm lạc hậu khôi lỗi sư là đủ để được xưng là nội tình đại nhân vật thực lực cùng lực ảnh hưởng so ra kém t r ĩ a rổ cùng e b i s nhưng nếu là thật không chú ý hắn nhóm ý chí khả năng tại một ít thời điểm liền sẽ để ngươi giật này cả mình tỷ như lần này chơi đùa ra cùng hưởng khôi lỗi liền đem đái mạt giật mình kêu lên trước kia ngươi không phải cùng nhà hắn đại nữ nhi chuyển qua chuy hiện tại triệt để náo tách ra rồi tiền bối đừng nói d ỡ n đại maz cười khổ nói khi còn bé ỉ vào nắm đấm lợi hại liền n ư ớ c hiếp người tiếng xấu bị người ta biết cũng coi như ai khi còn bé còn không có tinh lịch thời điểm chỉ là đại maz đặc biệt phá lệ một điểm thôi có thể hoa hoa công tử phóng đáng thanh danh tại bảo thủ su nạ gạ cụ c h u y ể n đi xôn xao tuyệt không phải chuyện gì tốt làm trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện cũng liền thôi mấu chốt là tất cả mọi người nói như vậy có lẽ liền có không rõ chân tướng an dưa quần chúng thực sự tin bây giờ liền có thể ạ dị người ngưỡng mộ mười phần không cam lòng nàng cùng đái mạt đi được quá gần bí mật sâu chối mong muốn chia rẽ đại mạt cùng tệ ạ gì cũng không phải một cái hai cái ha ha người trẻ tuổi hạ sa tes không có chút nào lạnh nhạt chi ý vô vô đại mạt bà vai phối hợp rót cho mình một ly t r à ngồi tại đại mạt đ ố i diện chờ ngươi tương lai kết hôn sinh con có gia đình một chút lời đồn đại tự nhiên liền biến mất ta cách trưởng thành còn có hơn mười ngày nói cái này q u á xa không xa phụ thân ngươi lúc lớn cỡ như ngươi vậy đã bắt đầu thu xếp cùng mẫu thân ngươi hôn sự đi chuyện quá khứ không đề cập tới cùng trường bối nói chuyện có đôi khi liền dễ dàng bị loại này không thế nào cãi lại quá khứ kinh nghiệm đánh bại sự kiện kia f u vú yi tiền bối nói thế nào an tâm sa tes quát khoát, khoát tay phầy đã không có việc gì tính dưỡng một trận liền có thể khôi phục như lúc ban đầu vậy là tốt rồi người a bây giờ phải có mạnh nhất xa nhận giấc ngộ tôn trọng tiền bối là chuyện tốt nhưng cũng không nên cố kỵ quá nhiều sa t ế t cảm khái nói lúc đầu trong thôn tăng lữ thế lực đã suy yếu không ít bởi vì không thích giả s ạ cùng gà ạ giả cầm quyền tự nhiên liền tương đối thân thiện những cái kia lại n h i đám tăng lữ vẫn có chút bản sự fui tiền bối là muốn che chở bọn hắn nhưng là Sates thấp ọ người n g đem bọn hắn hung hăng đánh một trận cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt nói thế nào đại ma nghi hoặc mà hỏi thăm người phải biết những cái kia tăng nhân mặc dù là trong thôn một phần tử nhưng đến cùng không phải đường đường chính chính lý giả sa tes sâu kín giải thích nói trước kia làng thế lớn bọn hắn lại thế nào dạy vò cũng không quan trọng nhưng hôm nay bùn phủ cụ chết rồi lại thêm đệ tứ sau khi chết đệ ngũ chậm chạp không chọn được gạ dạ khó mà phục chúng dẫn đến bọn hắn có chút nội bộ lục đ ụ tựa hồ có chút khó mà mở miệng sa t ế t đức quang nói rất lâu mới miễn cưỡng để đại mars có cái đại khái hiểu rõ nhìn có chút thấp làng tương lai số ít cấp tiến tăng lữ muốn rời khỏi làng tấp nập ra ngoài du lịch trên thực tế là tại nhiều mặt liên lạc chuẩn bị đường lui phản thôn đại mars thần sắc lạnh lẽo không đến mức không đến mức sa t ế t ý vị thâm trường cười nói cũng chỉ là cái mục đích đi húng chi bọn hắn cũng không phải nỉ dạ buồn thôn nỉ dạ điều lệ cũng không thích hợp bọc tại trên người bọn họ ta đại khái hiểu đại mars gật, -gật đầu cái gọi là thỏ không có ba hàng không khó lý giải Cũng không phải là chính thức không nghĩ phải là đ á m tăng n lữ, lúc đầu đối xù ạ gạ cụ c lòng ả mạng mến m cũng không bằng thôn dân h như n vậy, t r o lúc có suy bại dung ấ hiệu, lại v ố là lấy đối cả dẹp ôm lấy thành kiến, hang à n kiến, như h khác giáo hấn kiệt ngạo bất tuần phấy một trận kết xuống cựu thoán là khẳng định có thể cường thế xù nạ gạ cụ cũng có thể bỏ đi bọn hắn chân t r o n g chân ngoài ý n g h ĩ đám tăng lữ cử động xù nạ gạ cụ cao tầng nhìn ở trong mắt sẽ có bất mãn là tất nhiên nhưng cũng vô pháp vì vậy mà trừng phạt bọn hắn ngược lại phải nghĩ biện pháp lưu lại đánh một trận không phải phương pháp tốt nhất nhưng hữu dụng sợ v y mà không có đức đ ừ n g tưởng rằng những người kia tất cả đều là cái gì đắc đạo cao tăng nếu thật là cả ngày ăn chay niệm phật không sát sinh nào có tư cách tại nị h giả cùng võ sĩ trong khe hẹp sống sót một cái cường thế su nạ gạ cụ so một cái thân mật su nạ gạ cụ đối bọn hắn lực hấp dẫn phải lớn hơn nhiều rời đi kinh doanh mấy chục năm thậm chí có thể là mấy trăm năm phong quốc đi xa tha hương lại bắt đầu lại từ đầu liền nhất định so tình cảnh hiện tại muốn tốt chương năm trăm ba mươi chín thân là thủ lĩnh thái độ chương năm trăm ba mươi chín thân là thủ lĩnh thái độ fui thông qua xạ t ệ t hướng đại mà dám chỉ mình ý nghĩ cho thấy hắn mặc dù có chút cứng nhắc thủ cựu nhưng cũng không phải cái gì cổ hủ người tầm thường trên bản chất vẫn là tại lấy s u nạ g ạ cụ nhân vật chính thái độ tới làm việc cho nên chuyện kế tiếp liền giao cho fui tiền bối xử lý cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra đại mars lỗ mãng cản đường khẳng định không đúng phầy ngay cả cơ bản thương lượng đều không có liền động thủ càng là phụ chủ yếu trách nhiệm những cái kia đám tăng lữ vì chính mình lỗ mãng đã trả giá đại giới đại m a lại bình yên vô sự càng khiến người ta lên ăn chính là hạ thủ quá nặng đi cho dù là phầy gieo gió gật báo phản vệ kết quả cũng có chút bất cận nhân tình coi như bọn hắn không phải lý g i đến cùng cũng là sinh hoạt tại một cái trong làng nếu như không phải những lao tăng kia cầu tình phải nói không chừng tại chỗ sốc mà chết trong làng ra chuyện nghiêm trọng như vậy kiện tự nhiên không có khả năng cứ như vậy hồ lạc qua đại m ạ bản nhân khẳng định là sẽ không túi đầu nhận sai liền để ép vú ý ý cho những cái kia đám tăng lữ an bài một cái hạ bậc thang đem chủ yếu sự t ì n h xử lý hoàn tất về sau nhẹ nhóm xạ tết quan sát công năng dần dần đầy đủ p h ò n g khách hơi xúc động nói người nơi này coi như không tệ nhìn xem tựa như tràn ngập tinh thần phấn chấn đều là người trẻ tuổi mà đại m ạ thận trọng cười, cười. cung ca dép nhà loại kia tràn ngập niên đại cảm giác nặng nề khác biệt đại ma gia này nhà ngang có thể xây thành chi tiêu lớn nhất bộ phận ngay tại nền tảng làm cố cùng nội bộ trang trí nếu là mình dùng tiền đương nhiên phải dựa theo tâm ý tới bố trí thoải mái dễ chịu hoàn cảnh nếu là giống f u vui .E .E. chỗ ở cùng ký túc xá loại kia túc s á t không khí cũng quá nặng nề không phù hợp đ á i ma dưới t r ư ớ n g phát triển không ngừng người trẻ tuổi khí c h ấ t chủ t r í ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín khôi lỗi sư nhóm có vẻ như phần lớn n i ê n kỷ cũng không lớn lại tiếp tục như thế đều để ta có một loại lao cảm giác bị thất bại trước mặt ngồi ngay ngắn uống trà đại ma t i ế p qua không lâu liền mười tám tuổi cách mỗi mấy năm nhận giới kiểu gì cũng sẽ toát ra mấy cái loại này kinh tài tuyệt diễm thiên tài để ngươi khó có thể tưởng tượng chính là ngồi tại cạ dẹp đệ ngũ vị trí bên trên chỉ là cái mười bốn tuổi khoảng t r ư ờ n g thiếu niên nhìn xem làng tình cảnh dần dần có khởi sắc là một kiện cao hứng sự tình có thể chủ yếu công lao cũng không phải là mình mà là một đám vốn nên bị mình che chở lấy trưởng thành t r a i t r a i hài tử cái này liền để ngươi có chút xấu hổ trước mấy lúc nhìn thấy bên kia làm cái gì ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín ta còn tưởng rằng ngươi biết có lời oán giận đại mắt chén trả xuống sâu kín nói nửa năm trước, đại nhân khái biết có chút không cao hứng hiện tại n h a trước kia kiếm tiền là sinh tồn cùng tu hành nhất định phải hiện tại tiền trình độ trọng yếu đã lui khỏi vị trí tuyến hai tiền tài bên ngoài những cái kia không thể nói nói đồ vận mới là càng thêm cần tranh thủ t ỷ như vinh quang truyền thừa thậm chí là lòng người ta xem như không biết các ngươi những người tuổi trẻ này ý nghĩ giao cho người khác đau đầu đi nói xạ tết đứng dậy liền chuẩn bị rời đi hôm nay chỉ tới đây thôi ta ba cái học sinh làm phiền ngươi nhiều hơn chiều cố bọn hắn rất ưu tú an tâm đi xạ tết có thể k i ê m tốn đại mạn sẽ không thực sự đem hắn xem như chỉ hiểu được chém chém rết rết mang hắn phong cách chiến đấu tương đối cùng giã nhưng cũng không đại biểu hắn không có tinh tế tâm tư có thể tại nguy hiểm n h ẫ n rơi s ô n g đến bây giờ liền không khả năng quá đơn thuần tinh thông x a nhẫn thuật fui tâm phúc đại tướng có thể khai phát ra nguyên bộ x a trận bí thuật thực sự rất lợi hại trừ tinh thông chữa bệnh thủy đột ở mẹ nọ c ô dị cùng xì số đều kế thừa xạ tết một bộ phận bí thuật dạy bảo học sinh trình độ cũng tuyệt đối không kém khi còn bé có thể tại đại m ạ thiết quyền xuống còn có thể khỏe mạnh trưởng thành kiếm ra trò chơi ra hỏa mới có thể cũng sẽ không quá kém xạ tết rời đi về sau trong thời gian ngắn không cần cái gì vội vã xử lý sự tình đại mads bàn giao một chút việc v ậ t liền phối hợp về nhà quanh năm suốt tháng đại mads cũng phải nhiều rút ra một chút thời gian cùng người nhà ở chung mẫu thân y nguyên bận rộn là thiếu không được trên mặt gian nan v ấ t v ả tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần tổ phụ thân thể coi như không tệ một năm này đều không có gì ốm đau chỉ là ngẫu nhiên mẩn người số lần càng ngày càng nhiều thời gian cũng càng ngày càng dài mùa đông trời lạnh có chút sợ lạnh tinh thần không tốt lắm nhưng không có gì đáng ngại mẫu thân thoáng có chút lo lắng sinh lão bệnh tử loại sự tình này đại mads cũng vô kế khả thi có thể làm chỉ là tận lực nhín chút thời gian trở về, nhiều ở chung nói chuyện có thể làm cho nó tâm tình thư sướng một điểm thuận tiện tại nó ngủ thời điểm hơi dọn dẹp một chút nó thân thể hai hoàng ẩm dù dẹp trắng phân thân bổ sung một điểm sinh mệnh lực đại mars cố ý dựng mái nhà đ ì n h viện tổ phụ một bên phơi nắng một bên rất có hăng hái cho đại mars nhớ lại phụ thân khi còn bé sự tỉnh những cái được gọi là nghịch ngợm cử động cùng đại mars o sánh, thật là kém xa đại mars kiên nhẫn b u ổ i tiếp nói đùa chờ tổ phụ mệt mỏi về sau mới đem đỡ trở về phòng nghỉ ngơi những năm này mình ít có ở lại trong phòng đại m a d ự tiện tay sờ sờ trên vách tường n a m ấy khắc xuống dấu vết ngồi tại đơn sơ trước bản sách kéo màn cửa sổ ra nhìn phía dưới lui tới vào xem nhà mình hiệu giặt khách hàng thật lâu v u ô n g l ò n g về sau t hơi hoàn hồn đại mads móc ra một phần thật dày trang giấy đặt trước thành cuốn sổ trong đó đại bộ phận là viết tay tại trên tờ giấy bản nháp phía trên chữ là đại mads quen thuộc gạ ạ dạ chỗ sách đã qua loa nhìn qua đại mads thừa dịp lúc rảnh rỗi chậm rãi lớp nhìn sau một hồi lâu trong tay nước trà hơi lạnh mới giật mình đã qua thời gian không ngắn thật đúng là ai đại mads khé thở dài một cái. những này không thành hệ thống thuý bút phần lớn là gạ ạ dạ lên làm gạ dẹp đệ ngũ về sau c à n lộ tại đài maz trong trí nhớ cái kia gạ ạ dạ là cái rất có lý tưởng thanh niên thân thiện minh hữu che chở đồng bạn khoan dung rộng lượng bị người yêu quý cho dù là ám sát sau khi thất bại tự sát fui i cũng thật sâu vì đó phẩm hạnh tin phục đây là cái có thể thỏa mãn tuyệt đại bộ phận sai nhận sức tưởng tượng thống cải tiền phi vô tư kính dân hoàn mỹ thủ lĩnh như thế kết quả đương nhiên cũng không kém thật muốn thực hiện đoán chừng gạ ạ dạ thậm chí là toàn thôn trên dưới đều sẽ rất vui mừng có thể đài m a luôn cảm thấy có chút khó chịu một cái một đem bản tính kiềm chế biến thành một cái mang theo cạ c h i danh thực hiện thủ lĩnh chức trách công cụ nhân thực sự cứ như vậy được chứ lấy truy cầu tệ ạ gì làm mục đích cùng g ạ ạ dạ cùng cạn cụ r ỗ quen biết đại m a n s kỳ thật cũng không có nghĩ qua làm sao cải tạo cái này trưởng thành kinh lịch ly kỳ khúc chiết thậm chí có chút để người t h ở dài nho nhỏ anh em vợ bản tính cùng tương lai đáng tiếc tư tưởng va chạm tóe ra h o a hoa cuối cùng nhóm lửa gà ạ dạ cần có lý tưởng đại m a r ngẫu nhiên nói một chút dưới cái nhìn của mình đương nhiên đại bộ phận xa nhẫn cảm thấy nói hiệu nói vượn đạo lý bị gà ạ dạ ghi ở trong lòng cuối cùng kết hợp mình gà dẹp đ vẫn là có rất nhiều mình ý nghĩ cùng càng độ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lòng ô m trí lớn thổ dân cũng có thể để cho người xuyên việt xấu hổ không thôi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lòng ô m trí lớn thổ dân cũng có thể để cho người xuyên việt xấu hổ không thôi một chút luận điệu c ũ d í c h nhai đi nhai lại ý nghĩ chưa kể tới gạ ạ ra lại có thể nhảy ra cạ ràng cùng từ càng vĩ mô phương diện đối đ ã i s ù nạ g ã cụ thân ở đại biến cục bên trong vấn đề không thể nghi ngờ s ù nạ g ã cụ là gần với cổ nộ hạ có sức sống có tiềm lực làng thậm chí bởi vì thể lượng nhỏ ngược lại càng có sức tưởng tượng nhưng là su nạ g ạ cụ có cái so cổ nộ hạ nghiêm trọng nhiều lắm thai họa ngầm cần trừ bỏ đó chính là nhiều năm tinh anh hóa sách lược dẫn đến tài nguyên hướng cao cấp nỉ dạ quá phận nghiêm truyền thống vì cái gì su nạ g ạ cụ thôn dân muốn làm nỉ dạ nguyện vọng so cái khác nỉ dạ thôn muốn càng mạnh bởi vì nỉ dạ địa vị quá cao chiếm hưu tài nguyên tỷ lệ viễn siêu cái khác nỉ dạ thôn bần cung giàu là cái tương đối khái niệm su nạ g ạ cụ đại bộ phận nỉ dạ sinh hoạt trình độ kém xa cổ nộ hạ nỉ dạ nhưng đó là bởi vì toàn bộ làng không giàu có kết quả nói không dễ nghe còn có chút đã thương người sự thật như hụ d mạ kỳ nạ dù tô dốc hạ dù nổ xạ cụ dạ c h ờ những cái kia thân ở cổ nổ hạ tiểu h ả i tử khi nhị dạ là vì thực hiện mộng tưởng khác biệt xú nạ gạ cụ bình dân tiểu h ả i tử cố gắng làm lên nhị dạ là vì cải thiện gia cảnh nếu như đại mà tại nhị dạ trường học tốt nghiệp về sau không được tuyển khả năng tại thẳng lớn thân thể thời kỳ ăn nhiều hai bát cơm đều sẽ để mẫu thân trên mặt thêm mấy phần nếp nhăn đây là hai loại hoàn toàn không bình đẳng nhu cầu cấp độ dẫn đến khác biệt vì cái gì xa nhẫn nhóm tại giờ nhìn cùng、chừng. nhìn cấp độ này phổ biến mạnh hơn so với cái khác n ị dạ thôn phần lớn tinh thông năng lực công kích cường đại phong độn đều là thứ yếu nhân tố m ẫ u chốt là giờ nhìn cùng nhìn h cấp độ này chỉ cần đầy đủ cố gắng chắc chắn sẽ coi thu hoạch trưởng thành cũng tương đối tương đối nhanh với lại còn lâu mới có được đến so đấu thiên phú thời điểm xa nhận nhóm vì mình cùng người nhà ăn cơm no mà l i ề u mạng tu hành cùng cổ nộ hạ nhị dạ vì n h dạ mộng loại hình cố gắng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp có lẽ có dốc ly loại này trường hợp đặc biệt nhưng chỉnh thể bên trên là không bằng chỉ có đến nhị giai đoạn xa nhận nhóm thiên phú cùng hậu kình không đủ nhược điểm liền bại lộ đó đã không phải là cố gắng có thể vượt qua hầng câu thậm chí tăng thêm thiên phú đều không nhất định có thể làm. còn cần phù hợp chuyển thừa cùng hoàn cảnh lớn lên phối hợp lúc này c ố nộp hạ gia đại nghiệp đại ưu thế mới có thể phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn đem cái khắc nỉ giả thôn xa xa bỏ lại đằng sau x u nạ gạ cụ đặc thù hoàn cảnh tạo nên đặc thù chính sách có thể khiến cho tự thân sừng sững n h ậ n giới không ngã có thể cực thiểu số đỉnh tiêm nỉ giả cơ hồ nắm giữ tuyệt đại bộ phận làng đích lợi cùng tuyệt đại bộ phận thôn dân giấy ruột tại ăn no mà cấm bên trên hiện thực tựa như hai đầu nặng ở giữa nhẹ tạ loại này như tê liệt đối lập tại ngoại địch áp lực dưới miễn cưỡng lấp đầy cùng một chỗ một khi làng bắt đầu phục hưng bị cao cấp nỉ dạ vơ vét tuyệt đại bộ phận tài phú. cùng t u y ệ t đại bộ phận phổ thông thôn dân tân tân khổ khổ lại không thu hoạch được gì hoàn phẫn tựa như tại hai đầu không ngừng tăng giá cả tạ phiến khiến cho càng ngày càng nặng nặng nguy hiểm thân là ca d ẹ p đệ ngũ gà á dạ tựa như bước lên hai đầu tạ cán đã dần dần cảm nhận được cấp tốc tăng thêm áp lực nếu như không thêm cải biến sớm muộn sẽ bị đệ sập hoặc là đứt gãy bởi vì điểm xuất phát thấp cho nên tăng trưởng nhanh cũng tỉ như đài mads trở thành s ù nạ gà cụ số một cường giả gánh chịu không nhỏ trách nhiệm tự nhiên cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt cấp tốc bành trướng thế lực chính là chứng minh nó dưới trướng cũng phần lớn đi theo đài m a m ọ được chỗ tốt cương giả cùng kẻ yếu. cơ bản không có khả năng ở vào công bằng cạnh tranh vị trí cho dù gà ạ dạ ở giữa ba phải cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc gà ạ dạ tự viết bên trong nhất lo lắng sự tình chính là làng phục hưng chỗ tốt đại bộ phận phổ thông thôn dân cung cấp thấp n ỉ dạ đồng thời không có hưởng thụ được ngược lại để một số người càng thêm vất vả dạng này ta làm sao có thể không biết cho nên ta mới không muốn làm cả dạng ta dựa vào ghế n g ư ờ i biếng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đại mạt vì gà ạ dạ dự định mà sầu lo bản đại gia tân tân khổ, khổ hoa thời gian mười mấy năm thật không cho phấn đấu đến giai cấp thống trị dựa vào cái gì còn muốn khổ cực như vậy gà ạ dạ ý nghĩ k gạ dạ tại rất đơn n cũng rất lâu dài trong kế hoạch mơ hồ hướng đaimaz để lộ ra một cái ý nghĩ đó chính là dự định tại xù nạ gạ cù bên trong chế tạo một cái ở giữa giai tầng khi thấy cái từ này thời điểm đại màn kinh ngạc đến ngây người cực độ hoài nghi mình có phải là lần nào ở trước mặt hắn v á t lác miệng lưỡi dẻo kẹo bị hắn nghe tại xã hội phong kiến ở giữa giai tầng là rộng rãi trung nông cùng nông thôn tiểu địa chủ tư bản xã hội thì được xưng là giai cấp trung lưu mà tại s ù nạ gạ cụ bên trong ở giữa giai tầng ở đâu đại màn nháy mắt liền nghĩ đến mình dưới trướng lấy học tập cùng bình dân nhân tài liên hợp kinh doanh đại màn công s ư ở n g nam hải bờ đang dần dần hoàn thiện cấp thấp khôi lội sư cùng bình dân công nhân kỹ thuật giữ gìn nước biển làm nhạt nhà máy cùng chu hạch kiến lập phát điện điện điện ứng ở họa d trong thôn nị gia đem khống đại、cụ. học tập cùng bình dân tự trị đoàn thể hiệp trợ quản lý nửa mở thản nhi ra thôn còn có vừa mới khởi động không lâu thông linh khôi lỗi kế hoạch một khi hoàn toàn trải r d n g ra dựa vào số ít khôi lỗi sư khẳng định chơi không chuyển đại lượng khôi lỗi học tập cùng bình dân người mới sẽ bổ sung đến trong đó lấy đại maz kiến thức không có khả năng xem không hiểu dựa vào làng tự động điều chỉnh còn không biết được hay không nói thật ra bố trí mảnh này cơ nghiệp đại maz ngay từ đầu chỉ là vì kiếm tiền hiện tại thì là tăng lên lực ảnh hưởng thuận tiện mình tu hành cùng sinh hoạt hơi dịu ắ t một chút bình dân nghĩ dạ cùng học tập chỉ là thuận tay mà làm chi không có ở đây không lo việc đó đại m à d s không nghĩ khuất mình phụng người có thể g ạ ạ dạ không nghĩ như vậy mà là thực sự muốn có một phen hành động thật sự là làm cho ta cái này người xuyên việt rất n ộ còn không bằng thổ dân cao nho nhỏ anh em vợ nhà ngươi thế nhưng là phản bội mình giai cấp nhà mong muốn để g ạ ạ dạ ý nghĩ thực hiện cũng không phải một chuyện dễ dàng như thế nào cách mạng của mình đây chính là cái việc cần kỹ thuật hai cái mười mấy tuổi thiếu niên thế nhưng là trời không chuyển nhà liên tục thở dài đại m à d s ngay tại vì chính mình không b ấ t lo nho nhỏ anh em vợ thao nát tâm thời điểm đột nhiên tâm thần k h ẽ động quay đầu đã nhìn thấy một đầu thông linh s o n g đầu xà c h ố n g rông xuất hiện sau đó phun ra một quyển cực đại q u y ể n chủ. đại maas nhận lấy mở ra vừa mắt chính là ghen cải tạo cùng nhân bản kỹ thuật đồ tốt trong dự liệu thu hoạch hơi hỏa tan đại maas sầu lo nhất miệng cười đã nhìn thấy quyển chủ bên trong rơi xuống một trường tờ giấy nhỏ nhìn kỹ tờ giấy nhỏ một lát do dự một hồi đại maas nâng bút tại tờ giấy đằng sau viết xuống nạp diện đường mấy chữ xong đầu xà đem tờ giấy mất vào sau đó p h c h một tiếng biến mất không thấy gì nữa chương năm trăm bốn mươi mốt ngang nhau giao dịch chương năm trăm bốn mươi mốt ngang nhau giao dịch mấy phút sau đem việc v ậ t buông xuống vì gà ạ dạ tâm tư hao tổn tâm trí lại mà tạm thời đem lực chú ý đặt ở ghen cải tạo cùng nhân bản kỹ thuật phía trên thời điểm ngoài vạn d ặ m b i ể n rộng mênh mông bên trong một tòa vô danh ở trên đảo ọ r ồ xì mã một tay nâng cầm lên hai con mắt hiếp lại ngay tại tự hỏi cái gì trong phòng thí nghiệm xa mấy mét địa phương dạ cờ xì c ả bụ tô đem tờ giấy nhỏ lật qua lật lại nhìn nhiều lần cũng không phát hiện cái gì gì thường mới nhịn không được nghi hoặc mà hỏi thăm ọ dồ sĩ mã đại nhân đối phương có phải là đang đùa chúng ta không có đơn giản như vậy giao dịch vừa mới bắt đầu giống như này quan loa khẳng định không có khả năng rổ ra, xì mà mở mắt m hai khoe i ệ nghiên lộ ra một ra kia n ề u hứng thú t i u u d g Tin t ứ cứu cùng chúng cho cũng cho có cũng có dù tình báo trao đổi, song phương ngăn nhau, tựa như chúng ta cho hắn kỹ thuật, cũng không nhất định nhìn trao tựa ta thuật, thể hiểu rõ, cũng khó có thể tìm tới hiểu, hiểu khó báo rõ, đổi, đều là kỹ n dụng chẳng cánh. Nghiên g c ứ sinh vật kỹ thuật nhất là nhân thể tế b à o cấy ghép cùng nhân bản cần điều kiện cực kỳ hạ khắc có tiền có thế đều không nhất định có thể làm cao quy cách phòng thí nghiệm nghiên cứu thiết bị thí nghiệm tài liệu chờ đều là khó mà vượt qua cánh cửa cho dù điều kiện tất cả đều có thể được đến thỏa mãn bởi vậy gây nên đạo đức vấn đề cũng là phiền phức ngập trời xù nạ gạ cụ có thể hay không cho phép đại mạt nghiên cứu đây đều là cái nghi vấn họ rồ xị mạt bản nhân không phải liền là vì vậy mà bị đuổi ra cổ n ổ hạ A. tương ứng đại mạt hẳn là sẽ không nhắc tới cung cấp hư giả tình báo nhưng có thể hay không chuẩn xác l i n h hội liền không liên quan đại mạt sự t ì n h thế nhưng là ra cờ xỉ ca bụ tổ muốn nói lại thôi vẹn vẹn bằng vào nạp diện đường cái từ này cũng quá trò đùa thật sự nói đến nạp diện đường mặc dù nhớ thấy nhưng việc không phải độc nhất vô nhị một chút kinh doanh khôi lỗi con rối kích đèn chiếu gánh xiếc nghệ nhân phía sau đều có nạp diện đường tồn tại ngày lễ ngày tết đi cổ n ổ hạ đi chợ nơi khác tiểu thương phiến cũng có bán mặt nạ nạp diện đường liên quan tới ba mươi chín thi quỷ phong tận ba mươi chín cái này cấm thuật ta một mực có một ý tưởng nhưng không cách nào chứng thực đại ma nơi đó tình báo chỉ là một cái bằng chứng ngài tán thành lần này trao đổi cứ như vậy đi các b ụ tô n g ư ơ i dùng nhiều chút thời gian t r a một chút chính văn nếu như ta đoán không sai có lẽ có tương ứng ghi chép mới đúng ta minh mạch giao cho ta xử lý mới vừa bị trọng thương thời điểm họ rồ xị ma thậm chí ngay cả thi quỷ phong tận cái này cấm thuật cũng không biết mặc kệ là phi lôi thần chi thuật vẫn là bắt quái phong ấn các sắc bí thuật đều vượt xa hổ ca đệ tứ nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ xuất thân có khả năng tiếp xúc đến phạm chủ thì dù r è n x a dù tô bị cùng g ì g ì hải ra mặc dù cũng tinh thông phong ấn thuật nhưng cùng nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ so sánh vẫn là có khoảng cách những này rõ ràng cũng không phải là sáng lập mà là trải qua thiên truy bách luyện mới lưu truyền tới nay thành thục bí thuật tuyệt đối không phải nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ tự sáng tạo hẳn chỉ là cái chuyển thừa giả nó nguồn nga họ dồ sĩ mà tự nhiên mà vậy liền đem ánh mắt nhìn về phía nà Cũng chỉ có c nghiên ưu mấy trăm thuật, năm phong vấn thuật, lại cùng sẻn lại dù mạ kỳ gia tộc không chỉ có tinh thông phong ấn thuật lợi dụng tinh xảo nhẫn cụ phóng ra phong, phong ấn thuật cũng là bọn hắn sở trường cho hay ở trong đó đạo cụ liền bao khỏa các loại mặt nạ quỷ nếu quả thật như tưởng tượng bên trong như thế có thể tự thủ rủ mạ kỳ gia tộc nạp diện đường tới tay giải trừ bị phong ấn song tay đối họ rồ x i maz tới nói tuyệt đối là cái tin tức tốt nhưng là thời cơ muốn nắm giữ tốt suy nghĩ ở giữa một cô mọi m ệ n h cùng thống khổ cảm giác lóe lên trong đầu nhịn không được kịch liệt ho khan họ rồ x i maz nhìn xem lòng bàn tay ho ra vết máu có chút c h ầ n trở nghĩ đến thân thể cùng linh hồn bài xích đã càng ngày càng nghiêm trọng nếu như song tay giải phòng linh hồn càng thêm cường đại thân thể kiên trì thời gian liền ngắn hơn chứng cứ huyện l u hoàn thân thể đã có một nam giới mong muốn kiên trì đến càng lâu để lần tiếp theo thi triển bất tử chuy nhất định phải tận lực trở lại thời gian tới khôi phục trên linh hồn thương thế nếu là một năm d ư ớ i trước đó có cơ hội họ r ỡ oxy mà khẳng định chọn mở ra phong ấn hiện tại nha hay là chuẩn bị chờ lấy giả cỡ xỉ cả b ù tô điều tra tình báo cùng cái kia tên là thi quỷ phong thận cấm thuật giải khai điều kiện sau lại tính toán sau phong ấn thời điểm cần thi thuật giả linh hồn làm t ế phẩm giải phong thời điểm đến cùng cần trả cái giá lớn đến đâu vô danh đ ả o bờ biển một chỗ chống trải trên bờ cát bốn phía tràn ngập các loại nhận thuật tứ ngược qua đi vết tích hôm nay cũng không ngoại lệ nửa ngồi lấy ủ trí hạ xạ xú kẻ một cái tay chống đất một cái tay chống c ờ san á t kịch liệt thở hào hện gương mặt lo lắng mà nhìn xem trên thân bảo phục có vài chỗ bị cắt đứt nhưng cơ bản không bị bao nhiêu tổn thương trên mặt y nguyên bình t ĩ n h thi triển bạo đội nhẫn thuật để đất xét chim bay vờn quanh tại bốn phía thiếu niên tóc vàng lầy đa dạ đáng ghét uy lực nổ tung càng lúc càng lớn dãy ruổi lấy đứng lên ủ trí hạ xạ xú kẻ bén nhọn lườn một chút trên mặt sầu lo mong muốn tiến lên trị liệu thương thế cạ dìn một chút để nàng thành thật một chút không cần nhiều sự tỉnh lôi đội mặc dù có thể khắc chế bạo cho dù là ủ chỉ hạ xạ s ủ kệ năng lực phản ứng lại xuất sắc cũng không có khả năng toàn bộ ngăn cản đối phương chiến thuật liếc qua thế ngay ta đã rất quen thuộc với lại có khắc chế n h â n thuật nhưng chính là không phòng được tra cơ gia lượng n h â n thuật quy lực kinh nghiệm chiến đấu chờ xạ s ủ kệ cơ hồ ở vào toàn diện thế yếu địa vị mặc dù t r ê n lệch đã rất tiểu nhưng phản ứng tại chiến đấu kết quả bên trên vẫn là rất rõ ràng coi như ấy đã ra đầu hóc không dùng được toàn bộ nhờ bản năng chiến đấu cũng có thể không chút phí sức gáp chế hữu trì hạ xủ kệ phản kháng với lại đoạn thời gian gần nhất không biết là mình không tại trạng thái hay là đối phương dù là tại mông lung trạng thái cũng như c ũ tại trưởng thành u c h i hạ s ạ sủ kẹ luôn cảm giác thực lực đối phương ngay tại đ i cao cho dù tăng trưởng biên độ kém xa mình cũng y nguyên rất khó đối phó t r ầ m thở ra một hơi về sau u c h i hạ s ạ sủ kẹ từ nhẫn cụ trong túi móc ra mấy khỏa binh l ư ơ n g hoàn không chút do dự ném vào miệng bên trong nhấm nuốt mấy lần về sau nguyên lành nuốt xuống nháy mắt nguyên bản khô cạn trong kinh mạch trà cờ dạ lưu lần nữa nổi lên có chút mỏi mệ tinh thần cũng bắt đầu phấn khởi lại đến vung ra một nhóm lôi độn chi đỏ dị xe bọn đánh rơi một mảnh làm nổ đất xét khôi lỗi về sau lần nữa cơ lôi quang lấp lánh c ử xạ nạt ủ trí hạ xạ s ủ kẻ đón đờ đậy đã dạ bắt đầu vòng tiếp theo công kích vì phòng ngừa ủ trí hạ xạ s ủ kẻ bị thương nặng bất trị hoặc là tàn tật c ả dỉn nhấc lên tâm lập tức càng thêm sầu lo mà tại nó không có phát giác thời điểm nguyên bản bám vào tại nó tâm mạch trội yên tĩnh ngủ say tổ chức hóa thành một đoàn năng lượng kỳ dị thuận kinh mạch trạ cờ dạ chạy khắp toàn thân Trưng lưu lại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ một đ ộ n vết tích tình báo đã chuyển trở về có một đoạn thời gian nguyên bản hơi kinh ngạc x u nạ chuẩn bị hỏi một chút cái kia không thế nào trung thực minh h i ế u lúc kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng tại viết xong thương lượng văn thư về sau n g h ĩ nghị hồ c ả đệ ngũ tự tay đem nó thiêu hủy nếu như sa nhận phủ nhận cảm kích cũng coi như tạm thời coi là không biết nhưng nếu như bọn hắn thừa nhận đã nắm giữ một đội lực lượng nên làm cái gì lệnh cưỡng chế sa nhận đem bí thuật giao ra đứng ốc cho dù sa nhận đồng ý làm như thế nào giao nếu như không đồng ý chẳng phải là càng thêm k ó xử minh ước còn muốn hay không thực hiện Bây giờ ngẫm h n i i i ớ g lại ủ trì hạ gia tộc truyền thừa mấy trăm năm trước hòa đội bây giờ đều nhanh thành hàng thông thường cao cấp hỏa đội nhận thuật cũng coi như hỏa đội hào hỏa cầu chi thuật loại này bảng hiệu nhẫn thuật hỏa đội nhị dạ liền không có mấy cái sẽ không một đội là đặc thù có thể vậy thì thế nào nếu là không biết phe thứ ba nắm giữ một đội cỗ nộ hạ sẽ dốc toàn lực truy、tra. nhưng nếu là đ á i mà thực sự có thể thi triển một đ ộ t cô nộp hạ kỳ thật cũng không cách nào dùng quá cường ngạnh thủ đoạn tạm thời đẻ xuống âm thầm điều tra đi sen du gia tộc đã biến mất một đ ộ t cái gì nhớ tới một chút quá khứ sự tình su n a đem tình báo đặt ở bàn làm việc ngăn kéo tầng dưới chóc nhất trịnh trọng đã khóa lại rút ni ra trụ sở dưới đất xi mù dạ đắn dưỡng hờ đem cái gọi là một đ ộ t tình báo ném ở một bên nọ rổ xi mà vật thí nghiệm vẫn là cái gì khác người không nghĩ tới năm ấy trừ giáp m t o cái này một cái may mắn còn có cá l ọ lưới loại kia uy lực giảm nhiều tàn thứ phẩm một độn sĩ m ù dạ đan dự đồng thời không có để ở trong lòng chỉ có xạ dị gẳng cùng đệ nhất tế b à o hình thành â m dương hòa hợp sau lực lượng tuyệt đối mới có thể lại xuất hiện sẻn dù hạt hỉ dạ m à hành động vĩ đại so sánh loại này không có ý nghĩa việc nhỏ tứ vi tình báo càng làm cho s ỉ m ù dạ đan dự chú ý năm ấy ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ xương bái nhận giới pháp bảo chỉ còn lại vi thu không có đem tới tay x u nạ gạ cụ bên trong đã lâu đến hạ tặc cả cả s ỉ cùng kèn dịu tính cả chùa giếng mang theo hai tên rút ní ra rốt cục tại năm trước đổi tới cầm đầu hạ tặc cả cạ xì nổi tiếng bên ngoài một mực đợi ở trong tối bộ k ẹ n g dịu liền không bao nhiêu người nhận biết còn có ba tên mang theo cổ q á i mặt nạ rút nị dạ nó trên thân phát ra khí thức để xa nhận nhóm không khỏi có chút kiên kỵ cũng may cổ n ổ hạ người tới nhìn qua rộ si xác nhận xa nhận nhóm thực sự đem tứ vĩ gì nụ gì kỳ bắt được về sau liền bắt đầu chính thức đàm phán có kẻ mặc cả cái gì tự nhiên có chuyên môn nhân tài tới xử lý gà ạ dạ là không thể nào ngay từ đầu liền tự mình hạ tràng về phần m ạ n càng là đối với những này việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ không có hứng thú chỉ cần mơ hồ không thay đổi cái khác cổ vẹn vẹn nộ hạ ni n g dạ tựa y t hồ cũng gấp tại đem dị nụ dị kỳ tranh thủ thời gian mang về mở ra điều kiện để xa nhận nhóm nóng mắt không thôi đã song phương đều không có gì ý gạ ạ ra đại biểu xù nạ gạ cụ cùng xù nạ phái ra sứ giả hạ tặng cả cà xỉ chính thức ký tên văn kiện thật đúng là gấp gấp a liền không thể qua mấy ngày bàn lại a khi biết được hiệp nghị cấp tốc đạt thành thời điểm đại mạc đều vì s o n g phương hiệu s u ấ t chi cao mà kinh ngạc quyết định nhẫn giới thực lực cách cục biến hóa ni dạ thú giao dịch thế mà cứ như vậy qua loa quyết định lúc đầu quyết định không nhúng tay vào đại mạc dự định ăn nhàn mấy ngày qua xong năm liền đi nam hải bờ ở họa dị thôn chuẩn bị đi đến hải ngoại tiếp nhận thuộc địa thời điểm đột nhiên được cho biết nhiệm vụ khẩn cấp cái gì rõ ràng là người mua thị trường muốn gì cứ lấy mới đúng thế mà đáp ứng đối phương ba mươi chín đưa hàng tới cửa ba mươi chín điều kiện các ngươi có phải hay không đốc đối nghịch thông khí cản cụ rỗ đại m ạ không khách khí chút nào mở miệm ai vĩ thú loại vật này đưa tiền đều không vận chuyển tiền hàng thanh toán xong tổng thể không thiếu nợ cách tủ miễn trách mới đúng chứ c à n c ù dô một mặt vô tội nhìn xem miệng đầy phun nước bọn đại m ạ bất đắc gì đáp cô nộ hạ nghỉ dạ nói bọn hắn không có năng lực trở về gì nụ gì kỳ cô nộ hạ ba mươi chín có tin nghỉ dạ ba mươi chín hạ tạ cả ca si còn có cái khác bốn cái lợi hại nhìn đều là có cô a áp giải một cái lao b á bá trở về đều làm không được loại này vô sỉ lại còn nói đạt được miệng gà dạ cũng có chỗ khó tựa hồ là cô nộ hạ n h ỉ dạ bên kia có khác nhau một phương đại biểu hồ cả để ngũ một phương khác lại có ý khác cho nên liền giao cho chúng ta làm lựa chọn đã không có đạt thành nhất trí ý kiến dứt khoát giao cho xa nhận nhóm xem bọn hắn giao cho ai ký nhận mà làm như thế là đối xù nạ có lợi dù sao xù nạ gạ cụ chính thức giao dịch đối tượng không thể nào là ngay cả mặt đều không lộ rút n ì h i dạ mà gạ ạ dạ đại biểu xù nạ gạ cụ lựa chọn duy trì xù nạ đón lấy vận chuyển vi thu nhiệm vụ để đ á i m à đem rổ x ì giao cho đương nhiệm hồ cả đệ ngũ tóm lại đối với ngươi mà nói một cái vừa đi vừa về cũng bất quá hai ngày lập tức xuất phát còn kịp đổi kịp hoan độ năm mới thật đúng là chi kỷ nha cái này giữa mùa đông toàn bộ hành trình cao tốc tuần hành một đường bay đến cổ nỗ hạ đối đại maz cũng là cực lớn tiêu hao lập tức sẽ năm mới không có mười ba tuổi cuối năm thưởng cũng coi như còn muốn khẩn cấp tăng ca đi xa nhà liền xem như thân tỷ phu cũng không thể như thế nghiền a cấp s nhiệm vụ tiền thưởng phong phú đây không phải c h u y ệ n tiền ga a ra nói góp đông nam đại thị trường cải tạo cho ngươi lưu một mảnh đất thỏa đại maz xứng sở lập tức vui vẻ ra mặt sớm nói như vậy không được a nói mò nửa ngày lãng phí thời gian tranh thủ thời gian xuất phát dựa vào thế núi mở mà thành su nạ g ạ cụ diện tích q u y ế t trương tương đối khó khăn một chỗ khó cầu cục diện so cổ nỗ hạ càng thêm nghiêm trọng đại ma dựa chỗ chỗ này nhà ngang nếu không phải vị trí quá lệch nền tảng quá kém cần hoa cực lớn đại giới cải tạo ngắn hạn đến xem nghiêm trọng được không bù mất cũng sẽ không đến phiên đ ạ i ma dựa tới nhặt nhạnh chỗ tốt cách đại môn chủ tuyến đường chính không xa đại thị trường một mực có thăng cấp cải tạo nhu cầu bất đắc di không có tiền chậm chạp không có khởi động hiện tại làng hơi dư giảm một điểm một chút gác lại thật lâu hạng mục cũng nâng lên n h i t trình lấy su nạ gà cụ điều kiện như vậy thổ điệu c tốn nhiều tiền hơn nữa đều mua không được nếu có cơ hội có thể cầm tới một khối s ù nạ gạ cù bên trong hoàng kim khu vực địa vậy coi như kiếm b ụ n chương năm trăm bốn mươi ba lời nói thật luôn luôn như vậy không xuôi thay chương năm trăm bốn mươi ba lời nói thật luôn luôn như vậy không xuôi thay bình thường tới nói khác biệt quốc gia nghĩ r cả một đời cũng khó khăn gặp được mấy lần một khi chạm mặt vô cùng có khả năng chính là thân ở chiến trường chém giết lẫn nhau cho dù là như s ù nạ gạ cụ cùng cổ nộ hạ đồng minh như vậy cũng chỉ có thường xuyên xung làm sứ giả mà lui tới hai thôn ở giữa mới có càng nhiều cơ hội lộ mặt lần này tới xù nạ gạ cụ cổ nộ hạ nghĩ r cơ bản đều là lần đầu được cho phép tiến vào su nạ gạ cụ chỉ có thanh danh lớn nhất có o tin lý dạ, hạ tặc cả cà xi bộ dáng dễ nhận biết nhất người khác cơ hồ đều là hạng người vô danh Trừ dẫn đầu cô nộ hạ kỹ sư người khác cũng không có chủ động giới thiệu ý tứ xa nhẫn nhóm trừ trọng điểm quan sát bên ngoài cũng không có hỏi t h ă m ý nghĩ khi đại mads hiện thân thời điểm nhỏ giọng nói gì đó g ạ ạ dạ cùng hạ tặc cả cà xi ngừng lại người khác cũng bay đầu nhìn xem mang trên mặt ngại phiền phức thần sắc đ à i m a nói xong rồi vốn là không chuẩn bị lẫn vào đại m a nhìn vẻ mặt nhóm xa nhẫn nhóm còn có chờ lấy đại m a đến đây cô nộ hạ lý g i không sai bệnh lời ắ m Gã ạ ra nhỏ n g khách sáo ta liền không nói nhiều nhìn về phía từng có mấy lần giao lưu hạ tặc cạ cạ xi đại mã trực tiếp nơi đó hỏi lúc nào xuất phát còn có ba mươi chín hàng hóa ba mươi chín làm sao giao nhận tuy thời để xua nạ đại nhân xác nhận là được nghĩ ra hiệu xuất nha hạ tặc cạ cạ xi là có đón trước chuyện quan trọng mau chóng làm thỏa đáng tương đối tốt vận chuyển phương pháp tùy ngư ơ i ý đường về mang lên bộ phận lấy lại vật tư không có bất kỳ cái gì dẫn thuật điều kiện cái này tốt đại mạc gánh nặng trong lòng liền được giải khai làm nghề phục vụ sợ nhất chính là các loại phiền phức hộ khách chi kỳ đưa hàng tới cửa còn các loại bắt bẻ ngay tại chuẩn bị yêu cầu cổ n ổ hạ n g n h ì giả cung cấp chứng minh văn thư lập tức khi xuất phát nguyên bản không nói một lời rút nghỉ dạ thủ lĩnh đột nhiên mở miệng nói ra đưa đến đạn d ộ đại nhân trên tay giá cả để cao ba mươi đồng thời vì ngươi giải quyết một chút phiền t h i như thế một bộ ngươi hiểu ngư khí cùng thái độ để đại mạc xương sở chật có chút nghiền ngẫm n không phải nói đã thỏa đàm sao làm sao nhìn ta trẻ tuổi cảm thấy có thể uy hiếp hù dọa một chút phiên phức cái gì phóng ngựa đến đây đi bản đại gia thích nhất ẩu đ ã không biết thời thế ngu xuẩn ta không phải ý tứ này đại ma quát khoắt tay không kiên nhẫn đánh gậy đối phương ta mặc kệ các ngươi là có ý gì quý trong thôn hồng cùng xa n h ẫ n không có bất cứ quan hệ nào cùng chúng ta giao dịch mua bán vi thú là cô n ộ hạ mà không phải cái nào đó danh bất chính nôn bất thuận ba mươi chín hắc hộ ba mươi chín có thể ngang nhau trò chuyện với nhau chỉ có ngồi tại hộ cả vị trí bên trên người kia liết liếp ánh mắt lộ ra vẻ lúng túng hạ tặc cả cà cùng mặt không đổi sắc kẻ liền dịu đại m ặ t hơi thư giãn một điểm ngữ khí tiếp tục nói dù nói thế nào c ô n ộ hạ cùng su nạ gạ c ủ cũng là tình so kim kiên minh h i ế u không có khả năng làm châm ngoài đồng sinh cộng tử bọn chiến hữu nội bộ quan hệ sự tình cho nên sẽ kiên định duy trì h ồ cạ ách ai là h ồ cạ duy trì a i nếu như trong miệng ngươi ba mươi chín đạn dỗ đại nhân ba mươi chín mong muốn ký nhận ba mươi chín chuyển phát nhanh ba mươi chín phiền p h ứ c trước trở thành h ồ cạ đệ lục mắt lại nói cuối cùng thuận tiện nói một câu tứ vị nụ gì dị gì kỳ dỗ xì giao cho quý thôn đến tiếp sau như thế nào phát triển liền cùng công bằng giao dịch già trẻ không g ạ s ù nạ gạ cụ không có bất cứ quan hệ nào phục vụ hậu mãi cái gì kia là tuyệt đối sẽ không có xử trí như thế nào kia là tứ vi tân chủ nhân vấn đề cho dù là cắt miếng nghiên cứu như thế nào làm thành xử lý x a nhẫn cũng lười xen vào việc của người khác thình so kim kiên đồng sinh cộng tử cho dù là thấy nhiều da mặt dày nhị dạ hạ t ạ c cả cà si cũng vì đại mà há mồm liền ra văn thải kinh ngạc đến n gây người nó phong phú thành ngữ tri thức vận dụng chi thuần thục đúng mức quả thật làm cho người nhìn mà than thở tại sao không nói chuyện cũng không có vấn đề đi phụ trách đàm phán cụ thể điều kiện mấy tên trẻ tuổi nhị dạ sắc mặt cổ quái muốn cười lại cảm thấy không thích hợp đành phải cổ nén mặt mũi tràn đầy kìm nén đến đỏ bừng còn có mấy cái thực tế nhịn không được xoay người sang chỗ khác bả vai không ngừng run run xem ra có lẽ không giống như là đ a n g khóc người nói đều đúng đã đối đại m à g i tính tình có hiểu biết hạ t ạ c cả cả xi y nguyên bỉ đó thẳng thắn ngay thẳng phát biểu lấy làm kinh hãi cũng may thân kinh bách chiến cổ nổ hạ c h ứ n h ì n kiến thức rộng rãi cấp tốc điều chỉnh thái độ hào phong nói tình huống cụ thể đã thông qua nghịch thông linh thuật đem tin tức t r u y ề n về cổ nổ hạ n h ư không ngại ngươi bây giờ liền có thể xuất phát trong vòng ba ngày tùy thời có người chờ ba mươi chín hàng hóa ba mươi chín đưa tới cửa vậy là tốt rồi đại m ạ đi lên trước tiếp nhận gạ ạ dạ đưa qua chính thức ngoại giao văn thư hướng mấy cái quen biết gật đầu thăm hỏi lên tiếng c h à o về sau liền rời đi mấy phút về sau trực tiếp đi hướng tứ v i dị nụ dị k ỳ r ộ xỉ giam giữ nhà tù đem hôn mê bất tỉnh lão nhân ra phóng tới khôi lỗi u linh bên trong không chút nào dừng lại phóng lên tận trời biến mất tại mở nhà sa mai bên trong lại nói hắn phi hành khôi lỗi bên trong còn có thể mang nhiều mấy người a nhìn xem cấp tốc đi xa khôi lỗi hạ tạc c ạ c ạ s ì đột nhiên hỏi vì cái gì không đem chúng ta cũng cùng một chỗ mang về gạ ạ dạ ho nhẹ hai tiếng nhẹ giọng đáp đoán chừng phía trên đổ đầy một chút ba mươi chín thủ đặc sản ba mươi chín không có các ngươi vị trí đi một chút không thích hợp chứa ở thời không ở giữa nhà kho hàng hóa v ậ n đến b ạ n g i ả m xa cổ nổ hạ kỳ thật cũng có thể kiếm không ít tiền đều là tiếp theo mấu chốt là có chút chân quý đ ộ vận chỉ tiếp thụ lấy vật đ ổ i vận trở về thời điểm mua một điểm su nạ gạ c ủ mua đều không mua không đến dùng riêng đồ dùng hàng ngày cũng rất tốt tỷ như tháng trước đại ma duyền suy nghĩ mong muốn thu thập mấy cái to lớn hóa gấu trúc cùng thích chứng khô hạn đất bị nhiễm mặn cây trúc cây vẫn không tìm được phù hợp cái đồ chơi này căn bản cũng không có địa phương bán chỉ có bị thác chuyên môn người đi thu thập đi săn mới được đ ã sự tình đã làm thỏa đáng chúng ta cũng trở về đi biểu lộ tiếp cận mặt đơ kẻng dục cùng tình cảm đạo m ạ n còn mang theo mặt nạ ba tên ba mươi chín rút ba mươi chín lì dạ làm nhiệm vụ đồng bạn thân là thủ lĩnh hạ tắc c ả cạ xì áp lực thật đúng là không nhỏ cùng tương đối sùng bái mình hậu bối kẻng dục còn có chút cộng đồng chủ đề mấy người khắc liền cơ hồ toàn bộ hành trình không giao lưu chương ũ n g k ô n g b i cái năm dạ trăm bốn mươi bốn sứ mệnh tất đạt chương năm trăm bốn mươi bốn sứ mệnh tất đạt thổ quốc vũ quốc cùng thảo quốc giao giới địa mang nộ kỳ mang theo một nhóm nham nhẫn tinh nhuệ n thi triển phạm vi lớn thổ độn siêu nặng nhẹ nham chi thuật sau phiêu phủ ở giữa không trùng chờ lấy mai phục đưa tới cửa chuyển phát nhanh viên d u chỉ cả đại nhân chờ ở chỗ này thật hữu dụng sao ta nào biết được đối phương có thể hay không hướng nơi này trải qua đều là ẩn số kia theo bên người ạ cà sủ trịa hơi nghi hoặc một chút cần hỏi lại nhưng lại không biết từ cái kia nói lên phó thác cho trời thôi thực tế không được đi tìm x u ố nạ g n cũng được nàng không phải muốn thôi động nhận giới ở trung hòa thuận a đại không được ta túi đầu phục cái mềm có lẽ hữu dụng chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nỉ h dạ thôn kết minh ý họa gạ cụ bởi vì nổ k ỳ cá nhân ý chí thừa hành đoàn kết cô lập chính sách ngay cả vân nhẫn đều liên thủ với vụ nhẫn tiến công qua cổ nổ hạ hợp như hủy diệt qua tri quốc cụ d ù mạ kỳ gia tộc nham nhẫn cái này mấy chục năm xuống tới cùng nước khác nỉ h dạ cộng đồng hành động số lần thế mà là số không s o động một chút lại vượt phản xa nhẫn còn muốn khoa trường quả nhiên là vừa thối vừa cứng không ai thích biến mất tại đám mây về sau nham nhẫn nhóm cố nén không chung hàn p ò n g để phòng p ụ cận trả cờ dạ ba đ ộ n sau một hồi lâu nổ kỵ có chút sầu lo tự đủ lấy đối phương tốc độ có lẽ không sai biệt làm đến bây giờ còn chưa có động tĩnh thật chẳng lẽ bỏ qua rồi bầu trời rộng lớn không có đất hình hạn chế dựa vào có h ạ n nhân thủ căn bản không có khả năng hoàn toàn phong tỏa dù là bố trí mạng lớn cảm giác kết giới cũng không được nhưng vào lúc này trên bầu trời chuyển đến một trận từ xa mà đến gần anh minh giống như trận trận lôi minh từ đỉnh đầu đánh tới kinh ngạc n h ă m nhẫn nhóng ngầm đầu nhìn về phía đám mây phía trên hiện ra kim hoàng sắc ánh mặt trời choáng xanh xám sắc bầu trời tới rồi a cắt xù c h i mặt lộ vẻ vui mừng nhìn về phía bốn phía cảm giác nghĩ ra lại không có chút nào phát hiện đưa mắt t ư phương không có chút nào bất luận bóng người nào trải qua ngay cả d ư ơ n g cánh bay cao ngông trời thiên nga đều không có thật chẳng lẽ là tại chỗ rất xa tiếng xâm âm tự l ầ m bẩm nộ kỳ ý thức được hy vọng dần dần xa vời không khỏi càng thêm thất vọng mười mấy cây số bên ngoài không trung từ nham nhẫn đỉnh đầu lướt qua đại mạc trên mặt trào phúng nhìn về phía hậu phương một đám đồ đần mong muốn ở trên trời bố trí mai phục bắt lấy bản đại gia thật sự là si tâm vào tường lấy phi hành hết tốc lực khôi lội u linh tốc độ kia viễn siêu vận tốc c ấ m thanh chờ bọn hắn nghe tới đại m a r thao túng khôi lỗi nhanh chóng thông qua sóng âm chấn động đại m a r đã cách bọn họ rất xa căn bản cũng không khả năng đ ổ i kịp mong muốn sớm dùng mắt thường phát hiện cũng là không có khả năng h ư u tâm ẩn nấp đại m a r thi triển phong độ ánh sáng phân cực sát trận lấy thực lực bây giờ cùng thao túng năng lực không quá phận tiếp cận đã không có mấy nhẫn giả có thể phát hiện được không chung chiến đấu thời điểm cần dừng biến hướng chờ phi thường quy phi hành tư thái đại m a r ưu thế tốc độ rất rõ ràng nhưng còn chưa tới để người tuyệt vọng tình trạng vứt bỏ hết thể hạn chế tốc độ cao nhất đi đường đại m hoặc là thi triển thời không ở giữa n h â n thuật nếu không căn bản cũng không khả năng làm gì được đại mà dư từ vượt qua phong quốc biên cảnh tiến vào vũ quốc về sau không đến nửa giờ liền ra vũ quốc lại qua m ộ ư ơ i năm phút đi ngang qua thảo quốc góc tây nam đột nhập hỏa chi quốc mấy phút sau cảm thấy có lẽ không ai đổi u được đại mà dư hơi h á m lại tốc độ khống chế khôi lỗi u linh vân nhanh hướng cổ n ổ hạ bay đi thở một hơi dài nhẹ nhõm phục hồi từ từ t r ả cờ ra đại mà dư quay đầu nhìn một chút bị gắt gao cột vào sau thả nơi hẻo lánh rộ xi、si, không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng thoáng có chút nhắc lên t â m cũng để xuống lúc đầu đại maz liền không cảm thấy có người có thể theo kịp tốc độ của mình có thể bay cường đại ni dạ không nhiều nếu như đại maz một lòng muốn trốn nạ gạ tổ tới cũng rất khả năng ngăn không được di nghệ gẳng cũng không phải là hắn có uy hiếp thiên đạo bí thuật vạn tượng thiên dẫn cùng bạo thiên tinh cũng không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực nguyên bản có thể tới sớm hơn cổ nộ hạ đại maz bay qua khu vực nguy hiểm về sau hơi chậm dần tốc độ để cho mình trả cờ dạ tận lực dư giả một điểm cũng là vì để phòng b ắ n g nhất trên đường phong hiểm cần thiết phải chú ý cổ nộ hạ cũng chưa chắc liền an toàn dù sao không phải có thể tùy ý xù nạ gạ cụ nơi đó có mấy cái có thể uy hiếp được mình cường nếu như xảy ra ngoài ý m u ố n mình không tại trạng thái liền không tốt lúc d ạ n g sáng cho dù là năm t r ư ớ c náo nhiệt phi thường cổ nổ hạ đại bộ phận địa phương cũng là một mảnh đèn kịt trừ số ít mấy đầu đại lộ đèn đường vẫn sáng cũng liền cổ nổ hạ bệnh viện c ù n g hộ cả nhà đèn đốt so sánh tươi sáng tại phía trên cổ nổ hạ điều khiển khôi lỗi u linh xoay quanh vài vòng đại mạ có lòng muốn muốn vọt thẳng xuống dưới lại cảm thấy trực tiếp đột phá điều tra kết giới có phải là có chút không lễ phép thế là bông ra một chút chạ cờ dạ khi thế quả nhiên mấy phút về sau mấy tên đen nhanh cái bóng cấp tốc lên không hướng đại mạng sáu tên tiếp cận bóng người bên trong ba tên mặc lấy cánh trăng giáp nhìn bộ dáng đại m a r có chút ấn tượng nhưng cũng không biết danh tự mặt khác ba cái ngồi cưới lấy to lớn hóa diều hầu đầu đội động vật mặt nạ hẳn là ám bộ người là ta s ú n a gạ cụ đưa tới cửa gói quả lớn đến là n g ư ơ i đại m a r mấy tên gặp qua đại m a r trước không chiến bộ đội trại huấn luyện học viên đối đại m a r ấn tượng vẫn là rất sâu thả lòng chút không phải địch nhân phía dưới bị k i n h động xú nạ dẫn mấy tên bộ hạ leo lên hổ cả nhà mái nhà định viện nhìn xem bầu trời đèn nhánh bên trong mấy cái xoay quanh thân ảnh chính chủ ở trước mặt đại mạng cũng liền không do dự nữa nháy mắt ra tốc vượt qua không kịp phản ứng cổ n ổ hạ n ì ra, một tiếng ầm v a n g rơi vào trên lầu chót sóng xung kích làm cho cả hộ cả nhà đều chấn động lên dù nạ sau lưng ám bộ liền đội vàng tiến lên đem thủ lĩnh hộ vệ tại sau lưng móc ra binh khí để phòng từ trong bóng tối hiện thân đại mạng cao ú c trải qua ra cố đi so với lần trước rắn chắc nhiều thu hồi khôi lội u linh đem tứ vĩ dị nụ dị kỳ rỗ x ì nhét vào trước mặt đại mạng cưới hít mắt nói dù nạ đại nhân ước định ba mươi chín hàng hóa ba mươi chín dựa theo hiệp nghị yêu cầu đưa đến thật đúng là nhanh bình tĩnh s ủ nạ ra hiệu lấy thủ hạ cha xét rổ si t r g thái đánh giá tựa hồ không có gì khác thường đại mã g chúng ta minh h i ế u thật đúng là nhiệt tâm trong đêm đem đồ vật đưa tới ngay hài lòng liền tốt chúng ta xa nhẫn là đáng tin minh h i ế u chúc chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới đại m a g cười nói mấy tên á m bộ xác nhận rổ si đồng thời không có không ổn về sau tính cả vội vàng chạy đến phong ấn ban đem nó mang đi đại m a g đi lên trước đem gà ạ dạ chuẩn bị kỹ càng văn thư đưa cho á bộ chuyển hiện cho suna xác nhận không sai về sau biên nhận trả về cho đại mã giao dịch coi như hoàn thành có đáng tin Tuna một bộ bị q u ấ y giầy giấc ngủ mà bất mãn rời giường khí thân sắc tức giận nói không cho chúng ta thêm phiền phức liền đủ x i、si、dùn chuẩn bị cho hắn quán trọ nghỉ ngơi có chuyện gì sau khi trời sáng lại nói chương 545, đột nhiên cải biến luôn luôn có nguyên nhân chương 545, đột nhiên cải biến luôn luôn có nguyên nhân muốn gấp sự tình phân phó t u n a đi vào chuyên môn trước bệnh phòng thí nghiệm đã nhìn thấy còn tại thức đêm tìm đọc tư liệu hạ dù nổ xạ cú dạ ngay tại đem hơi lạnh cà phê uống x u n g dưới còn không có nghỉ ngơi sao lập tức liền xem hết hạ d ù nổ xạ cụ dạ đứng dậy hành lễ mặt mũi tràn đầy mệnh mọi không che giấu chút nào hiện ra ở xù nạ trước mặt bởi vì nghỉ ngơi không đủ dùng cà phê nâng cao tinh thần mà dẫn đến mắt c u ố n thâm nguyên bản tỉ mỉ quản lý tóc hồng bây giờ cũng có chút hiện ra bóng loáng sắc mặt hơi có vẻ h u ám không còn lúc trước sức sống cuộc sống tương lai còn rất dài không cần liều mạng như vậy học tập chữa bệnh nhân thuật không phải chuyện một sớm một chiều đã từng cái kia vì bề ngoài dung m ạ o mà bỏ bê tu hành tiểu cô nương đã không còn tồn tại là cái gì khu sử m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi tiểu cô nương có như thế đại cả biến c h nạ cũng có thể đoán được thật có chút sự tình cho dù là thân là hộ cạ thân là sư phó cũng bất lực chỉ có thể dựa vào chính hạ dù nộ xạ cụ dạ tới xử lý ta biết ngày mai buổi sáng hẹn xong cùng hí nạ tạ ý nộ đi học tập ép hoa còn có dạ cù mò lao sư có khả năng cũng sẽ đi cù dạ mạ dạ cù mò cái tia b ề ngoài thanh tú một mặt nhược khí tiểu cô nương bộ dáng lập tức lóe lên trong đầu nàng đã không phải là nỉ h dạ trường học lao sư với lại vốn là muốn đệ tử của mình không muốn cùng loại kia rất có tâm kế không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu miễn thuật cao thủ kết giao quá sâu do dự một hồi đến cùng vẫn là không có can thiệp bọn hậu bối giao tế tóm lại lưu thêm cái tâm nhãn Ừ. gọi dạ c ụ nọ lao sư quen thuộc nàng lại không thích chúng ta gọi nàng tỉ tỉ ngại danh kêu lại danh s ư ơ n g kia lại t r ô n g có vẻ già lại x i n h sơ hạ dù nổ xạ cụ ra thoải mái mà cười nói dạ cụ nọ lao sư là người rất đưa c à thật vất vả khi lên nỉ dạ cao hứng xấu thường xuyên kêu lên người đồng lứa tụ hội giao lưu nỉ dạ chi đạo khe thở một hơi su nạ cũng không muốn đánh tiêu đệ tử tính tích cực vẫn chưa làm ra cái gì hạn chế ngược lại hy vọng quá mức cố gắng hạ dù nổ xạ cụ ra không muốn luôn uốn tại phòng thí nghiệm cùng tư liệu quán dùng nhiều chút thời gian ra ngoài giải sầu một chút ngược lại càng tốt hơn đúng sư phó bên ngoài động tính rất lớ xảy ra chuyện gì sao không có gì xa nhân áp giải một cái trọng yếu nhân vật đến phụ trách chính là cái k i a phiền phức ba mươi chín đại mạn ba mươi chín cho nên giao tiếp quá trình có chút chẳng phải bình thản g là hắn a đều là người quen tại su nạ gạ cụ thời điểm thế nhưng là phát sinh không ít chuyện thân là không quan hệ người qua đường hạ dù nổ xạ c ụ dạ thế nhưng là kiến thức không ít có quan hệ cái k i a giàu có tranh luận thiếu niên các loại lưu nôn phỉ ngữ có rảnh rỗi kêu lên giả cụ mọ lao sư cùng đi bái phỏng dù sao tại không chiến bộ đội trại huấn luyện thủ hắn không ít chiều cố lúc rạng sáng shi d ù n t h u ầ n thục vì đại mà tìm tới một nhà coi như không tệ khách sạn nếu như không phải có người quen giới thiệu lúc này một tên kỳ quái xa nhận tìm tới túc đều không nhất định bị cảnh giác lao bản tiếp đãi từ tiếp vào báo cáo đến gì nụ di kỳ đưa đ ạ n không đến mười lăm tiếng tốc độ thật sự là khoa trương trên đường nguy hiểm nghĩ chỉ hoãn cũng không dám nha đại mà dùn l n ú n bay trung thực đáp ngấp nghẽ vĩ t h ú quá nhiều thế lực lại loi một mình ta tốt tính hết sức sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ vậy cũng đúng ngay cả cô nộ hạ cũng nhịn không được ra giá mua giống ý họa gạ cụ nộ kỳ còn có uy hiếp cực lớn ạ cà xù kỳ cũng sẽ không ngồi yên không ý đến bất quá sắc mặt của ngươi tựa hồ có chút không tốt lắm là tiêu hao quá lớn đại mạc gật gật đầu độ mệt mỏi đã qua một cái điểm tới hạn hiện tại tinh thần có chút phấn khởi đợi lát nữa nói không chừng muốn dùng điểm phương pháp đặc thù mới có thể và o ngủ mệt nhọc là cái rất phức tạp thể nghiệm nhất là nị dạ tiêu hao thể lực cùng t r ả cờ dạ thời điểm càng là khó chịu phi thường phi hành hết tốc lực đại m ạ t r ả cờ dạ tiêu hao tổng lượng cơ hồ có ba cái bản thể cộng lại nhiều như vậy may mắn thể nội có đủ cồn cùng dẹt trắng phân thân tùy thời bổ sung thế nhưng là bởi vì có dưỡng hô hấp cùng không dưỡng hô hấp thể nội tích lũy có đều tại một khắc không ngừng kích thích lấy đại ma dưỡng các khí quan cho dù trà c ờ giả cùng thể lực có ngoại lực bổ sung trên thân thể biến cố cũng không thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu nhất là giống đại ma dạng này trong thời gian ngắn tiêu hao rất nhiều tình huống càng là phiền p h ứ c trên thân thể khó chịu kỳ thật đều là tiếp theo mấu chốt là trên tinh thần mọi bệnh khó mà tiêu trừ lấy đại ma d ư ỡ n tinh thần lực thiên phú kỳ thật tổng thể tiêu hao cùng tự nhiên bổ sung trên lệnh cũng không lớn vấn đề phiền thoại ở chỗ tinh thần cảm giác có chút sai phối nhân thể tinh thần là cái cực kỳ phức tạp hệ thống có n g c ấ ít người thức đêm làm việc qua về sau ngược lại không dễ dàng ngủ tựa như uống nhiều cùng đồng cà phê đồng dạng toàn thân khó chịu lại khó mà ngủ n g phải đi qua vài ngày tính dưỡng mới có thể điều chỉnh xong hơn phân nửa chính là nguyên nhân này loại hiện tượng này tại nhị dạ tiêu hao hướng tới cực hạn thời điểm dễ dàng phát sinh thân là một tên thâm niên chữa bệnh n h ì dạ xì dùn đương nhiên minh bạch đại mà hiện tại trạng thái có muốn hay không ta chuẩn bị một điểm bình tâm tĩnh khí dược vật không cần t a ơn ta có biện pháp trước k i a cũng không phải không có cảm thụ như vậy sa mạc nạn châu chấu buộc phát thời điểm trong thời gian ngắn hấp thu quá nhiều tâm tình tiêu cực để tinh thần lực kịch liệt tăng trưởng dẫn đến ba động tăng lên cảm xúc kiểm soát năng lực mất đi hiệu lực dễ dẫn dễ cực đoan cùng lúc này trạng thái có điểm giống còn có lúc này cụ n ộ hạ quần quận sống ngầm xì、si、mù da đan đối vĩ thu nhìn chằm chằm cũng không thích hợp ăn trợ ngủ d ư vật nếu là xảy ra ngoài ý mớn, mình lâm vào trong nguy hiểm. không kịp phản ứng coi như h ỏ n g bét kia liền không phải dậy đem đại m à t đưa vào khách phòng về sau sĩ r ù n vội vàng rời đi chuyện đêm nay còn không có song sôi đâu hướng đông về sau còn không biết có cái gì đang đợi mình đóng lại khách phòng môn phòng ngủ ánh đèn điệu á m trực tiếp cùng áo mà ngủ đ ạ i m à t l ặ n g lặng cảm giác động tĩnh chung quanh bốn tên á m bộ đây là đang âm thầm bảo hộ ta đi xem ra đêm nay sẽ không có vấn đề thở dài một hơi đ ạ i m à t y nguyên cảnh giác thả ra một nhóm tùy thời chờ lệnh con dối thế thân bố trí mấy cái cỡ nhỏ cả bẫy sau đó ép buộc mình ngủ không biết qua bao lâu mới mơ mơ màng mà ngủ trở lại mở to mắt thời điểm Bên ngoài trời chương、si、năm vì đ á trăm bốn mươi sáu minh hữu phiền phước đi một đoạn đường rất dài cái gọi là nhân vật chính trên đường ngẫu nhiên gặp lao an ra thường ngày đỗi người phản xác tiết mục tựa hồ tại trên người đại mà cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua không phải ở vào trong mâu t h u ẫ n tâm động một chút lại đánh nhau tao nộ bên trong để đại mads một trận hoài nghi mình rõ ràng là người xuyên v i ệ t cho dù không bằng ngũ dù m à k ỳ nạ dù tổ cùng n g ũ chỉ hạ xạ x ù k ẹ như thế mệnh t r u n g chú định chúa cứu thế làm sao cũng phải cùng cái khác cổ nộ hạ mười hai nị dạ đãi nộ không sai bị lắm đi ra ngoài l u ô n có thể gặp được cố sự đi kết quả tất cả đều là mình suy nghĩ nhiều cổ nộ hạ bên trong có không ít người nhận biết đại mads đại mads cũng nhận biết rất nhiều có danh tiếng cổ nộ hạ n dạ nhưng có giao tình cơ hộ không có duy nhất giao lưu tương đối nhiều cụ dạ mạ dạ cùng h i ệ n tại cũng không biết ở đâu cỗ nộ hạ như thế lớn mong muốn ngẫu nhiên gặp một cái chen mồm vào được người quen quá khó ta lực ảnh hưởng tất cả s ù nạ gạ cụ nơi này không phải địa bàn của ta đại maz khắc sâu cảm nhận được một tia không hiệp cũng không phải nghi hoặc ngụy trang thành bình dân âm thầm theo dõi mình nghĩ ra, là đạn dộ thủ hạng vẫn là s ù nạ bộ hạng những này đều cùng đại m a quan hệ không lớn từ khi thực lực trở nên càng ngày càng mạnh loại này hết thể đều không tại nắm giữ bên trong trạng thái để cho mình có chút không thích h ư n g sự t ì n h xong xuôi liền về sớm một chút đi trừ đương về thời điểm cần mang về bộ phận giao dịch vật tư chính đại m a cũng có một chút mong muốn vào tay đồ vật trong đó khó khăn nhất mu c dù nạ h là gạ cụ thuật, kia, có có vật, chút, là bên trong trừ bí mật nghiên cứu kế hoạch bên ngoài cơ bản không có thành lập phòng thí nghiệm nhu cầu có chút mấu chốt thiết bị vẫn là đến xa xôi tới họa tri quốc mua mới đáng tin cậy với lại cái đồ chơi này có chút mất cảm lẻ tẻ mua chút không ai quan tâm một khi đại lượng mua liền biết bị người chú ý hoàn toàn không có cách nào ẩn giấu đại ma dĩ nghĩ là có thể hay không chuyển không một cái có săn phòng thí nghiệm mua một chút hàng xỉ cộ t à n loại hình ngược lại mục tiêu của mình không phải khi một cái nhà sinh vật học cùng nghiên cứu hình lý g i chỉ là muốn thử một chút nhận thuật của mình tư tưởng ngay tại đại ma dĩ tiếp cận hổ cả nhà thời điểm đâm đầu đi tới mấy cái chắp lịch lý g i đại ma dĩ thấy do nó mang theo hộ chán về sau nhịn không được khẽ hổ lên một tiếng nham nhẫn người đối diện tựa hồ cũng giật nảy mình bày ra trận hình p h o n g ngự nhắm ngay đại ma dạy ma dĩ ngươi quả nhiên đã đến cái này không có cái gì kỳ quái ngược lại là các ngươi tới thực sự kịp thời a quý thôn ban tặng tương lai nhất định trả lại gấp đôi cầm đầu đ á i mạt gọi không ra tên nham nhẫn tựa hồ có chút thực lực dáng vẻ nói ngoan thoại trình độ cũng không thấp hy vọng không lớn a lập tức gã các xù kỳ liền muốn hành động dù là có lại đại thù hận ngũ đại n giả thôn cũng sẽ liên hợp đối địch lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc về sau đó chính là một cái khác cố sự nói thật xú nạ gạ cụ cùng ý họa gạ cụ nhiều năm cựu hận là khó mà hóa giải nhưng bây giờ xa nhận trọng tâm đã không có đặt ở cùng mặt phía bắc địch nhân tranh phong phía trên hiểu lầm đại mạt ý tứ nham nhẫn còn tưởng rằng đối diện là đang xem thường phe mình sắc mặt thay đổi mấy lần đ ế nộ c ù kỳ ánh mắt không sai hành động rất nhạy cảm đã sớm bắt đầu liên hệ cổ nổ hạ vì tiếp súng lấy lại làm chuẩn bị không có cửa sổ chỉ có một cánh cửa sắt lớn cùng ngoại giới liên thông bí ẩn chỗ trong phòng mặt đất vách tường cùng đỉnh nóc đều vẽ lấy lít nha lít nhít phong ấn trận văn trận văn trung ương toàn thân bị lóe ra ngân quang trạ cờ giả xiến xích trói chặt rổ xi hôn mê bất tỉnh nằm nếu như không phải sủ nạ tối hôm qua xuất thủ thi triển chữa bệnh nhận thuật làm dịu nó thương thế rổ xi hôm nay khả năng liền không chỉ là hôn mê bất tỉnh vấn đề trên thân phong ấn xiến xích còn không có nghiên cứu rõ ràng sao rất tiếc nối dù nạ đại nhân những cái kia chuẩn xác phủ kín dị nụ dị kỷ trạ cờ g i kinh mạch huyện đạo x i n xích cùng ngụ rủ mạ kỳ gia tộc kim cương phong tỏa có chút tương tự nhưng lực lượng nơi phát ra cũng không gi Cái trước là sinh mệnh lực cùng trạ cơ dạ cái sau tương đối đặc t h ủ có điểm giống hỗn hợp tự nhiên năng lượng biến t r ù n g â m lộn tự nhiên năng lượng d u n a ánh mắt ngưng lại người xác định có lẽ sẽ không phạm sai lầm mong muốn để rổ xỉ trạng thái chuyển biến tốt đẹp nhất định phải đánh vỡ này quỷ dị phong tỏa nhưng có dẫn đến nó mất khống chế phong hiểm có biện pháp bằng vào chúng ta thủ đoạn tiếp tục phong ấn a cầm đầu phong ấn ban nỉ dạ cười khổ nói phá hư dễ dàng một lần nữa phong ấn độ khó liền phần lớn dù nạ đại nhân mong muốn không có gì bất ngờ xảy ra để rổ xỉ không nên phản kháng là tốt nhất khó nhà thật có dễ nói chuyện như vậy dô xi liền sẽ không cùng n ổ kỳ trở mặt rời thôn trốn đi dẫn đến bị đại màz bắt được chứ không nên khinh cử vọng động không nên thương tổn dô xi cũng không cần kích thích nó thể nội vị thú minh bạch không có khắc chế vĩ thú xạ gì gẳng cùng một đội cũng không có hổ ca đệ tứ phong ấn thuật đối phó vi thú thế nhưng là cái tốn công mà không có kết quả khổ sai sự tình làm sao có thể đi t r e o chọc loại kia nguy hiểm đồ vật sau nửa giờ chú n ạ lần nữa nhìn thấy khôi phục tinh thần đại màz cùng tối hôm qua có chút tùy ý thái độ khác biệt ban ngày đại m à tương đối bình t h ẳ n nhiều người cùng tứ vĩ đã từng quen biết cảm thụ như thế nào đối với nhân loại ôm lấy cựu hận vĩ thu cùng ngoan cô không hiểu nhân tình gì nụ gì kỳ đem bọn hắn đánh nằm xuống là duy nhất có thể để cho bọn hắn trung thực thủ đoạn phiền thoái như vậy cùng cụ dạ mạ bên ngoài vĩ thu liên hệ bây giờ cỗ n ổ hạ kỳ thật cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm năm ấy có thể đem v ĩ thu xem như sùng vật cừng giả đã sớm qua đời nhiều năm nếu quả thật có an toàn đáng tin biện pháp thuần phục vĩ thu lực lượng dù nạ cũng không để ý đem nó lưu lại tăng cường đối pho ả cả xù kỳ lực lượng nhưng là bây giờ d u nạ càng có khuynh hướng đem tứ v i gì nụ gì k ỳ rộ xỉ bán về ý họa gạ cụ đã có thể kiếm một món hời lại có thể giao h ả o ý họa gạ cụ đồng thời để xa n h ẫ n nhóm cũng mang ý họa c h i quốc hiện ra rất rõ ràng bắc cường nam nhược trạng thái tinh hoa khu vực đều tập trung ở cùng phong quốc thổ quốc lôi c h i quốc ở giữa khu vực phương nam rừng cây r ầ m rạp k m xa phương bắc phồn hoa cho nên mới sẽ đồng ý đem một chút gân gà khu vực đổi cho xu nạ gạ cụ nếu có thể ở phương bắc chiếm lĩnh một khối yếu địa vẫn là vô cùng có lời đáng tiếc mong muốn thuyết phục trưởng lão cố vấn cũng không dễ dàng với lại nổ ký bên kia cũng cần cảnh giác. một khi xác nhận không cách nào thu hồi tứ vĩ nói không chừng biết khai thác một chút cấp tiến hành động chương năm t r ư ơ i bảy chối từ cùng nói cẩn thận chương năm t r ư ơ i bảy chối từ cùng nói cẩn thận đại mà nếu g n là cổ n ổ hạ ni ra khẳng định mở miệng đề nghị xù n à nhanh lên đem vĩ thú bắn đi dĩ vãng cũng coi như bây giờ chữ hàng vĩ thú thuần túy chính là tại gây thai họa đối cổ n ổ hạ tới nói hiện tại nhiều một con vĩ thú chỗ tốt chưa chắc có thể hưởng thụ được d ư ớ c lấy kiêng kỵ là khẳng định tại nạ gạ tổ di nệ g ẳ n trước mặt nhiều một con tứ vĩ cũng không thể vì cổ nộ hạ mang đến bao nhiều cảm giác an toàn vĩ thú loại vật này đối ngũ đại ni dạ thôn tới nói rất trọng yếu nhưng cũng không thể làm t y vào Thu nạ đối tứ vĩ thái độ cũng tương đối phức tạp nói thật ra ra giá đem nguyên bản thuộc về ý h ỏ a gạ cụ vĩ thú mua xuống ở trong đó phong hiểm là rõ ràng khẳng định sẽ t r ọ c cho tới ý h ỏ a gạ cụ trả thù cho dù vĩ thú hoặc là gì nụ gì kỷ có dạng này như thế khuyết điểm nhưng không có cũng s á t thực không được như xù nạ gạ cụ nếu là không có một đôi xù cả cụ vương tâm giả xa bị họ rộ xỉ mà g á m sát về sau hơn một năm thời gian bên trong xa nhẫn cũng sẽ không có kinh không hiểm địa vượt qua n a quan muốn nói cổ nộ hạ e ngại cũng không về phần chỉ là không biết nên xử trí như thế nào mới có thể phát huy tác dụng thôi có gì nụ gì kỳ tư chất nghĩ ra khó tìm có thể thuần phục vĩ thú n g dạ, như lại m à đã không có tất yếu mạo hiểm t ấ y ghép vĩ thú thực lực không đủ cũng làm không được gì nụ gì kỳ bình thường tới nói vĩ thú đều là từ nhỏ đã phong ấn tại có tư chất có tiềm lực tiểu hài từ thể nội chờ sau khi lớn lên thích ứng thời gian dài có cơ hội trở thành hoàn mỹ gì nụ dị kỳ nhất giới đại bộ phận dị nụ dị kỳ đều là cái này xáo lộ nhưng trên thực tế loại này lợi dụng vĩ thú thủ đoạn cũng không làm sao hiệu suất cao t u y ệ t đại bộ phận có gì nụ gì kỳ tư chất tiểu hải tử bản thân thiên phú liền c ự c dai sau trưởng thành thực lực đều không kém như gà hạ dạ ủ dù m à kỳ nạ dù tổ hệ hạ gù ra b ọ n người cho dù không có v i thú cũng liền tốc độ phát triển chậm một chút lớn lên y nguyên không yếu quá nhiều thậm chí có khả năng tăng mạnh như bắt v i gì nụ gì kỳ kỳ nơ bệ、e, vẹn vẹn dùng thể thuật cùng đao thuật liền đánh cho ưu trí hạ x ả sụ kẹ răng rơi lấy đất cần biết lúc kia ưu trí hạ trẻ mồ côi đã đánh bạn ấy đã ra lại cùng bệnh nguy kịch ưu trí hạ ít chĩa đánh một trận còn thu hoạch được mạn dễ kỳ ưu xạ dịn Tất thay đổi vật mất tử, thọ hết chết lực là là lựa chứa, chỉ cần chế hoặc tử, trước chủ chọn không không khống kế, phải thừa như muốn đến động người mới đều ra đổi độ đợi đó bây ù cùng m mà Mito tủ củ dạng này. Uzu là kỳ đều b giờ cô nỗ hạ nếu như cứng rắn muốn lấy ra một cái thích hợp sung làm gì nụ gì kỳ n ý dạ vẫn là làm được nhưng xù nạ cảm thấy có chút lãng phí nhân tài với lại cần nhiều năm rèn luyện trưởng thành cơ bản không phát huy được tác dụng biện pháp tốt nhất là dùng m ộ t độn hoặc làm màn dễ kỳ ủ xạ dình gẳng trực tiếp thuần phục vi thú đem nó xem như thông linh thú để nó làm ì n h sử dụng lại hoặc là dùng màn dễ kỳ ủ xạ dình gẳng thi triển lợi hại miễn thuật mê hoặc rồ xì ý chí để công hiệu chúng cổ n ổ hạ đáng tiếc những phương pháp này theo suna đều có chút không thực tế nếu như không phải suna ôm lấy như vậy một tiêu may mắn cũng sẽ không để s ì mụ dạ đàn dí nghĩ ý chí chiếm thượng p h ò n g cứng rắn muốn khư khư cố chấp những trưởng lão kia cố vấn nhóm nhưng thật ra là ngăn không được những cái kia kỳ quái phong ấn thuật cực kỳ ý tứ các ngươi xa nhận đối phó vi thu cực kỳ một bộ a ngươi cảm thấy chúng ta làm như thế nào xử trí rô xi、si? suna hỏi g i một chút không quá thành t h u c mô phỏng theo chiêu số không đáng giá nhất tới đại ma gật đầu khiêm tốn nói về phần gì nụ di kỳ xử trí phương pháp Ta dù sao cũng là xa nhẫn không quá thích hợp đối minh hữu quyết định nói này nói kia có thể trả lời liền tận lực trả lời không có quan hệ gì với mình sự t ì n h đại mà duyệt đối sẽ không tùy tiện nhắc tới ý kiến ai biết phụ cận cái nào ám bộ chính là xì mù dạ đàn n nhang tuyến. nạ Thu, ta. Thu ta từ bỏ từ đại bỏ m giết dinh ệ g ỏ i một chút, c ũ n g k h ô n g c ó tuyến r ô n g c vào q u h Không nói những nói Một phân vật trước mấy ngày nữa liền muốn vượt năm đại m a ư hơi nghi hoặc một chút t h ủ địa đ ổ i thành vốn là mười phần phiến phức mong muốn thuận lợi tiếp quản kia phiến đất hoang x ú nạ gạ cũ cần phái ra đắc lực nhân thủ là một mặt cô nộ hạ phối hợp cũng rất trọng yếu không khỏi đ ê m dài lắm mộng đi đại m a ư sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu mua bán v i thú loại thực tế này là quá mất cảm với lại dính đến hai cái đại quốc lãnh địa biến hóa không thể vô ý nhanh lên đem đến tiếp sau quyết định tránh kéo quá lâu xuất hiện một chút ngoài ý liệu biến cố thấy đại maz không nghĩ lẫn vào cộ nộ hạ sự tỉnh dù nạ cùng đại maz nói điểm đến tiếp sau an bài hai người gặ còn sót lại một người hổ cạ trong văn phòng t h ú nạ đột nhiên lên tiếng hỏi c á t x u ấ h i u ngươi cảm thấy sao thoại âm rơi xuống một đầu nhỏ bé cặp xuất hiện tại xú nạ trên bờ vai ao lưng bạch bụng thông linh thú dùng ôn nhu bình thản âm thanh áp trên thân có mấy loại huyết kế giới hạn khí tức thiếu niên t ẩn giấu không ít bí mật không có một chút bí mật nghĩ ra không sống tới trưởng thành ngày ấy t h ú nạ không hề thấy quái lạ nói không có điểm át chủ bài nơi nào có thể lợi hại cho tới bây giờ tình trạng này đừng nói cùng nổ kỳ tranh phong bắt sống tứ vĩ dị nụ dị kỳ rô si khả năng ngay cả cỗ nộ hạ sụp đổ kế hoạch cùng nh với lại t h ú n a muốn biết cũng không phải những thứ này một đ ộ n cùng tiên nhân hình thức có phát hiện sao có thể hay không một đ ộ n khó mà nói nhưng sinh mệnh năng lượng cực kỳ tràn đầy có cực kỳ n h ạ t một đ ộ n trả cờ dạ lưu lại cho dù sẽ không thi triển một đ ộ n đoạn thời gian gần nhất hẳn là cũng tiếp xúc qua còn tiên nhân hình thức tạm thời không được biết nhưng là có thể khẳng định thiếu niên này cùng thông linh thu thánh địa không quan hệ nhiều lắm có thể là tự học thành tài ba mươi chín hoang dại tiên nhân ba mươi chín a thật đúng là t h ú n a cười một cái tự dễ ước lấy xuất thân của mình đệ nhất hổ cả tôn ữ đợi thứ ba đệ tử tại nhiệm đệ ngũ theo lý thuyết điều kiện không kém đi lại ngay cả tiên nhân hình thức bên cạnh đều không có sở đến mặc dù mở ra lối riêng thu hoạch được không kém lực lượng đến cùng vẫn còn có chút tiên m ố i bây giờ nhẫn giới hậu bối đều là dạng này quái vật a trước kia cũng là dạng này a không h i ể u thấu cường giả nhiều lắm tên là cắt s ú y thông linh thu phân thân cải chính khế ước giả cảm khái vô duyên vô cớ liền tu thành tiên nhân hình thức nhị dạ đã không nhớ rõ bao lâu chưa thấy qua thiên phú dị bẩm có thể lĩnh nộ g tự nhiên năng lượng lợi dụng phương pháp giá hỏa chương ũ n còn g có c một ú t thậm thể thu chí hấp đem có năm n trăm bốn mươi tám tiểu đà tiểu nháo chương năm trăm bốn mươi tám tiểu đà tiểu nháo xì mụ dạ đắn có xạ dị gặm cùng một đội lực lượng hiền lành vĩ thú t h ú nạ nhưng không có dự định làm sao lợi dụng chế tác thành dĩ nữ gì kỳ chỉ là một loại trong đó phương pháp cũng là chưa hẳn nhất định phải làm như thế v ĩ thu giá trị ở chỗ chiến trường đại quy mô sát thương mà nó lợi hại căn nguyên ngay tại ở có thể hấp thu tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành chính mình dùng cơ hồ có được vô hạn trả cờ dạ thiên phú mong muốn tứ vĩ sức chiến đấu nhất thời bán hội đoán chừng là không thành đem nó xem như trả cờ dạ tin có thể là cái không sai mạch suy nghĩ bây giờ cỗ nỗ hạ có cần cực lớn trả cờ dạ lượng mới có thể trèo chống bí mật nghiên cứu cùng kế hoạch a hẳn không phải là chuyện như vậy rút ra vi thu trả cờ dạ cũng không dễ dàng Hiểu thị nếu h không phải â n cũng ngoan, loại là vi tứ bẽ b t một cái sơ phản phản kháng, phệ. liền dàng cái c sơ sẩy dễ bị y ể như tay ban c o ý hòa củ, hẳn gạ cụ, là tôi u Nếu lựa lại dự. sao chọn, như nạ dù do vì không có xì m ũ dạ đan loại kia thu thập lực lượng cường đại chuẩn bị chế ba toàn bộ nhận giới kế hoạch liền không nên như thế ánh mắt thiện cận đem tứ vi trộm trong tay đem tất cả khả năng bài trừ về sau đại mặt trong lòng đông nhiên sáng lên có lẽ chỉ là cái ngụy trang muốn nhìn một chút các phương phản ứng lấy đại mặt h ị g i á đến xem là địch hay bạn ai mạnh ai yếu đều liên quan tới ngay nhưng là cổ nộ hạ không giống trừ hạ cát xù kỳ mấy cái thành viên chính thức tình báo ngũ đại nị dạ trong thôn trừ s ù nạ gạ c ụ bên ngoài cái nào có thể tín nhiệm đều không rõ ràng ở trong đó ý họa gạ c ụ cùng ạ c t s ù kỳ là có liên hệ nhưng đến cùng sâu bao nhiêu quan hệ chính đại m à d ự cũng không biết tại ạ c t s ù kỳ lộ ra lấy toàn bộ nhận giới là địch tư thái trước đó nói không chừng nổ kỳ còn sẽ những cái kia phản nhận xem như cân bằng chiến lược công cụ vừa nghĩ đến đây đại mads ngẩng đầu nhìn về phía bị nhàn nhạt mây mù che khuất ánh nắng ta làm ở toàn bộ bản đồ người chơi nhưng người k h á c còn nhìn không thấu chiến tranh mây đen đứng tại xù nạ lập trường phơi một phơi nham nhẫn cũng không sai có chút tâm đắc đại m a d thu hồi tản suy nghĩ đột nhiên phát giác xung quanh dòng người âm thanh nhỏ đi rất nhiều mà mình thì bất chi bất giác đi đến một góc vắng vẻ là huế y thuật t không đúng lắm n á y mắt đem ánh mắt tập trung tại cách đó không xa trên mặt tường đinh lấy người bù nhìn đại mạ l i ề n phát giác được một cỗ sắc bén tinh thần bay thẳng não hải đầu như bị cái rùi đột nhiên đục mở tinh thần lực tràn ra cùng đột kích dị t r ù n g tinh thần đ ụ n g nhau đột nhiên nổ tung để đại mạ dẫn não hải lập tức chống không một lát bị đột nhiên tập kích đánh d ư n g bước có chút ngang đầu ngây người đại mạ vài dây đồng hồ liền khôi phục lại thật bén nhọn tinh thần xung kích may mà ta cũng không kém cơ hồ mắc bước chân lảo đảo mấy lần đã nhìn thấy mấy đầu mây mù màu đen trạng băng r ù a c u ấ n quanh ở trên đùi rót vào da thịt bắt đầu ăn mòn huyết lục đập trùng áp dèm lấy ruột lắc lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một điểm mạng hơi cúi đầu khoe miệng lôi ra một vòng q u ỷ dị đường vòng cung đại diện đệ lục mục đích anh cắp nhị tường a l i ê n bồi các người chơi đ ù a nhấc chân đem một đoàn độc t r ù n g nghiền chết m ạ i mạng làm lặng cảm thụ được bị độc t r ù n g ăn mòn mang đến kịch liệt đau đớn sau đó điều động ủ cồn đem thể nội hữu hình dị vật thôn phệ sạch sẽ để rét trắng p â n thân chi viện sinh mệnh năng lượng khôi phục nhanh chó xuê bàn tay ra thông qua tin đồn tới khí t ứ c đại mạc nháy mắt liền phát hiện cách đó không xa đánh lén mình hai cái thân ảnh một người trong đó toàn thân bọc lấy màu đen trùng mây một người khác tựa hồ nhận thuật bị phá mà tinh thần bị thương một tay che lấy một con mắt nhìn xem đại mạc phương hướng xoẹt vút qua không trung phong nhận đem giả mã nạ cả phong thi thuật đạo cụ khôi l ố i cắt thành m ả n h vỡ đại mạc bản thể hóa thành bay xa tiểu tán tiếp theo nháy mắt xuất hiện tại ạp rẻm lấy r u ộ t sau lưng xa thuần thân cẩn thận g i mã nạ cả phong giọng điệu cứng rắn nói xong trong lúc đó hai người liền như là bị phong tiến cứng rắn đất xi mang b thật đúng là nghịch ngợm một lời không hợp liền động thủ nói thế nào cũng là minh hữu đi có phải là không quá lễ phép người khẽ lấy bài m à lỗ m a n g dôi ra một cái tay vỗ tay phát ra tiếng một đoàn lăng lệ vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên đem hai người bao khỏa ở trong đó rõ ràng bị động lại không khí khóa lại không thể động đậy lại không ảnh hưởng phong độn trả cờ dạ lưới dao cắt chém đem hai người thổi đến mình đầy thương tích đồng thời thao túng hai loại phong độn một loại là cực hạn hình thái biến hóa trì trệ trợn một loại là lực sắt thương to lớn tính chất biến hóa sản phẩm giả vờ giả vịt một tay kết ấ n kỳ thật chỉ là cái nguy trang chính là bởi vì là vô ấn nhân thuật mới có thể để cho đại mà dêem hai loại dị thái phong độn đồng thời sử dụng không có kêu thảm có cũng truyền bá không ra dù sao không phải cái gì quang minh chính đại sự tỉnh x ú nạ gạ cụ s ứ giả tại cổ nổ hạ lọt vào t ậ p kích sau đó ra tay đánh nhau nói ra quá xấu hổ phong độn vòi rồng tán đi mình đầy thương tích hai người tính cả trên thân huyết dịch hóa thành một đoàn hắc vụ trùng mây tiêu tán trùng phân thân vẫn là trùng thế thân động tác rất nhanh khó trách có thể bị xỉ mụ ra đàn xem như hộ vệ vẫn có chút thực lực mười mấy mét bên ngoài trên tường rào áp dèm lấy rút vịn trạng thái không tốt ra mạ nạ cả phòng ngưng trọng nhìn xem mỉm cười nhìn xem bên này l ạ i m à g i t ự a hồ khó đối phó ừ n hai người phong cách chiến đấu đều không phải chính diện giao phong loại hình một cái am hiểu đánh lén ám sát một cái tinh thông phạm vi lớn thi độc thuật là rút nghĩ ra mười phần trọng yếu hai loại phương hướng đáng tiếc nơi đó cũng không phải là đường đường chính chính nghĩ ra huấn luyện bộ môn đi tới tuyệt đại bộ phận đều là chút âm tàn g i a hỏa bình thường n h ĩ ra biết kiên kỵ bọn hắn đại mạ g cũng không có để vào mắt nhẫn giới chi ám cho sun thì ta có chuyện gì đại mạ ngản ngờ nói tứ v i đã giao cho hổ ca đệ ngũ mong muốn đem tới tay cùng ta phân cao thấp đã không dùng đối mặt đ á i mạt khiêu khích hai người không nói một lời yên lặng tích g ó p t r ả cờ dạ tìm kiếm lấy phá cục cơ hội tốt bây giờ đ á i mạt cùng ra m ạ n nạ c ả phong áp d ẻ m lấy rụt đều không nghĩ náo r a động tĩnh quá lớn đến càng không thể chết người bất quá minh hữu ở giữa luận bản liền không quan trọng ngay tại rằng có thời điểm khống chế nạ nổ cấp độc trùng cảnh giới áp d ẻ m lấy rụt đột nhiên biến sắc hỏng bét hai tay vung lên áp rèm g a tộc các loại thiên tài trùng xứ thả ra một mảng lớn trùng sương ngủ đại mars cờ đùa bung ra bất động thanh sắc thi triển phong độn ánh sáng phân cực sát trận một cái cao năm sáu m xa thiết lồng giam đột nhiên hiện hình đã đem hai ạ mạn nạ cạ phong hỏa ạp rèm lấy rụt nơi ở phong tỏa chơi đùa thì thôi còn muốn tiếp tục không hướng sau lưng ngưng người nói một tiếng muốn biết cái gì trực tiếp hỏi ta chỉ cần xuất ra nổi giá tiền nhất định sẽ không tháng bốn chương năm trăm bốn mươi chín áp chế t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín áp chế áp dẹm lấy rụt điều khiển độc trùng không ngừng lan tràn ăn mòn xa thiết lồng giam hiệu quả lại cũng không quá tốt c ả d ẹ p đời thứ ba huyết kế giới hạn là t ừ đ ộ n không phải xa thiết độn cho dù có thể thôn vệ t r ả cờ dạ cũng cầm cứng rắn xa thiết không có cách nào h ư ớ n g chi biến chủng độc trùng t r ả cờ dạ thôn vệ năng lực kém xa gửi p h ố i trùng mong muốn thoát khốn nhất thời bán hội đoán chừng là không có khả năng Về phần đáy mà lỗ mãng trào phúng, coi như không nhìn thấy, mãng đáy mà trào dữ lỗ rút coi cũng không phải cái gì tốt người nói chuyện chờ lấy đối phương phản ứng đại m à d s thấy kẻ tập kích không rên một tiếng lại ý đồ phản kháng đại mads không khỏi nhữ mày công kích ta có ý nghĩa gì đâu tham dò thực lực vẫn là mong muốn bắt được khảo vấn tình báo các ngươi không phải những cái k i a không có đầu vóc công cụ nhân có lẽ có thể phân rõ tình trạng đi ngay tại đại m à nghi hoặc thời điểm đột nhiên trong lòng khẽ động mong muốn bước ra trở ra lại bị hạn chế lại thân hình đây là đầu không cách nào chuyển động nhưng khỏe mắt quét nhìn có thể thoáng nhìn một đạo kéo dài cái bóng từ tường vây đằng sau đưa qua tới ảnh từ thuốc phật cho dù là ánh mắt góc chết chỉ cần đáy m a r muốn nhìn vẫn có thể phát hiện một tên mang theo mặt sói mặt nạ sau đầu kim bím tóc hướng lên trời ní dạ xuất hiện song tay kết tấn âm đ ộ n khí tức một trận tiếp một trận hướng đáy m a r bên này vào tới bên chân cái bóng thuận đáy m a r chân đi lên y đổ trói chặt đối thủ cách đó không xa áp dèm lấy rụt cùng giã mã nạ cả phong bị khốn trụ địa phương một tên khác mang theo mặt nạ dáng người khôi ngô phía sau đừng bị hai thanh đại khảm đau ní dạ tay không kéo đứt xa thiết lồng giam khí lực thật là lớn ngay cả đáy m a cũng không khỏi đến kinh ngạc nó song tay hiện ra đen nhánh kim loại sàng bóng lại đến về xe rách cứng rắn xa thiết liền bị nó bẻ gãy không sử dụng tiên nhân hình thức thời điểm đại mads đều không làm được đến mức này bất quá hiện tại cũng không phải lúc cảm thái ta rất chán ghét không bông thang người có chút sinh khí còn có thể nói chuyện thi triển ảnh từ thuốc p h ư ợ c thuật lang mặt nạ n i dạ nhịn không được kinh ngạc nghe lên âm thanh hẳn không phải là rất trẻ tuổi nạ dạ g i a tộc ảnh từ thuốc p h ư ợ c thuật mặc dù rất nổi danh nhưng có thể thao túng cái bóng cho mình dùng cũng không chỉ có các ngươi đại mads khinh thường nói các ngươi tìm nhầm đối thủ lời còn chưa dứt đại mads thủ hạ rất nhỏ mà run run mấy lần trả cờ dạ lan tràn đến trong không khí k í các h h t người đợt trào l nạ h t i giả vang. Bí thuật ánh thuật pháp sư. n nhất tộc đại khái không bao nhiêu đối phó đồng dạng tinh thông âm độn cùng cái bóng bí thuật cao thủ kinh nghiệm đi phản chế năng lực a từ phầy kia đem tới tay pháp lực phong ấn thuật đại mạ dơ hơi sửa lại dung hợp mình ăn mòn năng lực cực mạnh tinh thần lực lại trộn lẫn điểm huyễn thuật trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng có vẻ như hiệu quả cũng không tệ lắm xuất kỳ bất ý phía dưới ngay cả nạ dạ gia tộc người đều chúng chiêu thấy không ổn đối thủ vội vàng điều động trả cờ dạ mong muốn tranh đoạt cái bóng quyền không chế đồng thời cắt ra cùng đại mạ dơm n ộ i liên hệ là người động thủ trước ở đại thúc vẫn là đại gia ngược lại ta không biết người không thể cứ như vậy được rồi a một loạt xe bòn từ đằng xa phong tới đại m i z sắc mặt không thay đổi liền muốn m ệ n h bên trong thời điểm một đầu hiện ra ngân sắc v ầ n g sáng sắt thép cái đuôi lớn đảo qua đem ám khí toàn bộ đánh rơi tiếp theo trở về xéo xuống mánh liệt rút đem xong tay đột nhiên bành trướng n g n hướng đại maz n ắ m đấm bước lui nguyên lai là ạ kỳ mì chia ra tộc người về phần dùng ám khí đánh lén n ý dạ tay cầm trường kiếm v ọ t mạnh tiến lên nhanh chóng đánh xuống lại bị hỉ rủ cổ trong miệng phát ra liên n g u y ê n ám khí đánh cho tả hữu tránh né thấy đại maz không chút phí sức đem vây công su thế tăng g ã ạ kỳ mì chia ra tộc lý dạ b ỗ n nhiên rút ra phía sau đại khả đ sau đó lượn vào múa đao lượt đem đại mạn k h ô n g chế bóng tối xô tan che chở nạ dạ tộc nhân đem xâm nhập thể nội âm độn quá i y ê u n h u giải trừ mong muốn dựa đà số thắng đại mạn nhìn một chút đã hiện ra thân hình rút lý ra có lẽ còn có một chút bí mật quan sát ra hỏa b ả n đại gia không sợ nhất chính là với công nói đại mạn đem hỉ rủ cổ c h e ở trước người phía sau phong độn cánh chim hiện lên đồng thời phất phất tay từ trên trời đến dưới đất xuất hiện không ít đại mạn thân ảnh không biết trong đó có bao nhiều khôi lỗi có bao nhiêu là thuần túy tay bóng thân thể bị phong độn lực lượng nâng chậm rãi bay lên bầu trời đại m ạ sắc mặt lộ ra là các ngươi trước không tuân theo quy củ ta cũng không k h á c h khí ngược lại lại không phải xù nạ gạ cụ làm hỏng một chút bình bình lọ lọ không tầm thường chạy chối chết tôi muốn nói một người đối kháng cổ n ổ hạ khẳng định là không thực tế cần phải đi đoán chừng cũng không ai ngăn được từ độn xa thiết thời vũ vô số đen nhánh xa thiết bay lên bầu trời hóa thành tre khuất bầu trời đ ầ u tầm kích cỡ tương đương viên đạn như mưa rào tầm tã phát tiết mà xuống lọt vào trong tầm mắt toàn bộ bao trùm sừu sừu tiếng vang một mực tiếp tục gần hai phút phụ cận mặt đất đều bị đánh thành than tổ hóng đại maa mới ngừng lại được có lẽ chết không được đi đại m a cơ nhẹ nhìn về phía kẻ tập kích phương hướng. quả nhiên mấy tên vết thương đ ầ y người cổ nổ h a đi ra tựa lưng vào nhau dựa chung một chỗ hiện ra hình tròn trận thế chiều ứng lẫn nhau miễn cưỡng bảo vệ yếu hại đáng tiếc xa thiết bản thân là mang động đại maz tiếp nhận cả dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi về sau đem mang đến kịch liệt thống khổ hỗn hợp hết u y độc đ ổ i t h à n h tê liệt tê liệt năng lực phản kháng thần kinh độc tố với lại từ độn xa thiết bí thuật bản thân quay nhiều trả cơ dạ vận chuyển năng lực cũng cực kỳ hiệu tựa hồ phát giác được lấy hiện tại nhân thủ phối trí còn lâu mới là đối thủ của đại maz mấy cái bom khói rơi xuống thả ra nồng đậm bụi mù che chở lấy thương thời sau khi suy nghĩ một chút đại madze từ bỏ truy kích ý nghĩ thắng liền đủ rồi cũng không thể thực sự không đông tha đổi tận giết tuyệt với lại thân phận của người đến để đại madze cũng có chút cảnh giác xỉ mù dạ đàn dự tại cổ nổ hà người ủng hộ so ta tưởng tượng bên trong muốn bao nhiêu không ít khó trách có thể cùng x u nạ tranh quyền thậm chí đại diện hổ ca đệ lục mục đích thời điểm cơ hồ không có đối thủ nhẫn giới c h i ám làm rất nhiều chuyện xấu nhưng hắn cũng lập xuống không ít công lao lý giả cũng không phải là ngây thơ nghề nghiệp đối dùng thủ đoạn phi thường xử lý sự vụ tiếp nhận trình độ phi thường cao Chương chương năm trăm năm mươi người ly hương t i ệ n tại cỗ n ổ hạ không ít cao tầng xem ra rút cái này trên danh nghĩa ám bộ căn cứ huấn luyện chính là xử lý hồ cả không thích hợp trực tiếp nhúng tay sự vụ cơ cấu trưởng quản c ơ gờ bờ c ố c ă n cục tất yếu tri ác các loại như chức năng Xì mù dạ đ ă n d ứ là cái rất chấp nhất kẻ dạ tâm nhưng là cỗ n ổ hạ nghỉ dạ kỳ thật cũng không bài xích kẻ dạ tâm chỉ là không thích vô năng kẻ dạ tâm mà thôi nghĩ đương nhiên cho rằng số n à o biết căm thù xì mù dạ đ ă n cùng hắn lãnh đạo rút tổ chức là cái rất buồn cười hảo giác Bọn hắn không phải đ ị cổ cưỡng nội hạ bên trong rất nhiều duy trì hổ cả nhất hệ gia tộc y nguyên có đại lượng tộc nhân cung cấp xì mù dạ đàn giúp đẩy chính là chứng minh nhiều mặt đặc cực chỉ là biểu tượng trên thực tế thật sự có không ít người tán thành xì mù dạ đàn dứt, gia tâm lấy bộ môn bí mật tác phong đến xem tiêu diệt ý đồ phản loạn gia tộc thu về bao quát xạ dị g ặ n g ở bên trong tài nguyên phong phú thực lực ngay cả tà ác cũng không tính cũng liền lật lọng tham lam vô độ ý đồ đem chỗ tốt đều dùng tại trên người mình lộ ra cách cục không cao v ề phần cái gì bí mật nghiên cứu cái nào là không có hồ c ả đời thứ ba h ỉ dù r ẹ n xạ dù tô bị còn để họ rổ xì mạt chủ trì qua thủy chiến hải quái nghiên cứu đâu vô nhân đạo trình độ chưa hẳn so xì mù dạ đ ắ n dứt ố t bao nhiêu xì mù dạ đ ắ n d ứ lớn nhất không đủ đại khái chính là mình năng lực trèo c h ố n g không được dạ tâm của mình đi nhưng là bây giờ thân là cỗ n ổ hạ cố vấn trưởng lao hắn xác thực có rất nhiều người ủng hộ hôm nay đến tìm đ á i m ạ phiền phức những người kia là đủ nói rõ vấn đề dạ mã nạ cạ phong hòa áp rẽm lấy r ú chỉ là hai cái đi lên trước đài còn có càng nhiều không có thò đầu ra cường đại ly dạ tại vì sĩ mù dạ đ a n làm việc một cái cẳng có sức ảnh hưởng sĩ mù dạ đàn chưa chắc là chuyện xấu chỉ là nếu như về sau muốn cùng hắn liên hệ muốn điều chỉnh một chút phương pháp vô nào trở mặt là không có cần thiết cho dù hắn là cái muốn bị giết chết đại diện đệ lúc mắt cũng là cực kỳ thế lực cừng dạ yên lặng quyết định làm chút cải biến đại mad nhẹ nhàng rơi vào cảnh hoàn g tản khắp nơi trên mặt đất thu hồi k h ô i lỗi quay người đi ra yên lặng đường tắt đối diện liền đụng vào mấy tên vội vàng chạy đến n m bộ đến chợ một bước loại này truyền thống thật đúng là thâm căn cố đ ấ a đại m a tự r ê cười nói đã kết thúc muốn biết cái gì trực tiếp hỏ mười mấy phút về sau ngay tại xử lý công vụ x u n a liền biết sự t ì n h trải qua ta liền biết biết có chút phiền phức là tránh không xong p h ủ vỗ chắn đầu có chút mọi mệnh hổ ca đệ ngũ có chút tức giận hỏi đại ma bên kia không có việc gì a bình an vô sự si dùn có chút ngượng ngùng đáp nghe nói quần áo đều không có làm bận liền thắng năm sáu người vây công chính là loại kết quả này nếu là đánh thắng thậm chí là kích thương đối phương d u n a sẽ đau đầu nhưng bây giờ là t h n g bại cảm giác càng thêm khó xử hoài nghi bên trong tiên nhân hình thức cùng một đ ộ n không gặp đối phương sử dụng hay là bị đánh lén chỉ là dùng phong độn cùng tư đ ộ n liền rất thoải mái mà đánh thắng kết quả như vậy luôn cảm thấy có chút không chân thực chúng ta làm như thế nào phản ứng si、sì、run nhỏ giọng hỏi cái này sao sau khi suy nghĩ một chút runa nói dù sao cũng là minh h i ế u sứ giả ở trong thôn tự dưng gặp t ậ p kích cũng nên chấn an một chút lý do cái gì chính ngươi nhìn xem xử lý về phần đạn dỗ bên kia cảnh cáo một chút để nói đoạn thời gian gần nhất đừng gây chuyện biết lập tức đi làm còn có vật tư mau chuẩn bị đầy đủ đúng rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì xù nạ t r í n h trọng hỏi thu thập đối phương lông tóc sự t ì n h có tiến triển sao cái này si dun làm khó đáp không có phát hiện ngủ lại khách sạn mười phần sạch sẽ không có tìm được chóc da tóc người bình thường mỗi ngày biết chóc ra mấy chục đến hàng trăm cây tóc đồng thời mọc ra không sai biệt lắm số lượng tóc chỉnh thể bên trên bảo trì cân bằng có thể đái mạt và ở qua gian phòng cái gì đều không tìm được là bởi vì cẩn thận mà tiêu hủy sao si dun lắc đầu không có cái này dấu hiệu không chỉ có là lông tóc ngay cả vân tay da son mảnh loại hình tất cả cũng không có cái này sao có thể chỉ cần là cái người sống sơ sở tồn tại thay cũ đổi mới hiện tượng có chút sinh hoạt còn sót lại vật liền không khả năng không có h ù nạ hơi kinh ngạc loại này dị thường sự t ì n h cũng ít khi thấy tình huống cụ thể không rõ lắm có thể là nó bên ngoài thân duy trì lấy tiếp tục tính nhất thuật h hủ thân phân tinh ể nội cồn, bên ngoài thân phân bố một tầng tinh miệng một cộ ký túc lấy bố tuy nói không có gì đáng ngại nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn vạn nhất bị cầm tới tế bào cùng di truyền vật chất liền có thể viễn trình nguyện rửa bí thuật cho để mắt tới liền p h i ế n p h ứ c tự tư bằng huyết vết xe đổ đại ma thế nhưng là nhớ kỹ trong lòng kèm chút liền đem ủ c ò n g i ế t chết đem đại khái trải qua nói cho ám bộ về sau nhưng người không việc gì đại ma đi tại trên đường cái suy nghĩ có thể hay không tìm tới vật mình lớn theo thời gian trôi qua người đi trên đường càng ngày càng nhiều đại ma tìm cái chủng loại coi như đầy đủ bán chân quý cây thuật cùng hoa cỏ hạt giống tiểu điếm chọn mấy loại mua xuống chuẩn bị trở về xu nạ gạ cụ thử trồng một chú Cùng phục vụ viên trò chuyện trò chuyện trồng trọt kỹ x ả o về sau đại mã dư liền chuẩn bị rời đi đi ra ngoài thời điểm đối diện liền đụng vào có đoạn thời gian không thấy hạ dù nô x a cù ra cùng cù ra ma ra cù mò a thật đúng là x ả o a kết thúc cắm hoa kỹ x ả o cùng ép hoa luyện tập mấy nữ h à i tử hiểu gà h -hi ỉ n ạ t ạ cùng gia ma n ạ ca y n ổ đã về nhà hạ dù nô x a cù ra cùng cù ra ma ra cù mò thì kết bạn ra đi một chút thật đúng là ngươi cù ra ma ra cù mò kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện đại mò dưới không lâu chiến đấu b ạ động luôn cảm thấy có quen thuộc chả cơ ra ý thôn nhị ra rất nhiệt tình không kịp chờ đợi mong muốn luận bàn một chút ta cũng không tốt chối tử lại tại nói h i ệ p nói vượn g tóc dài nữ hải cụ già mạ g i ạ cụ mò y nguyên vẫn là bộ kia hơi có vẻ nhược khí bộ dáng chỉ là mặt mày ở giữa tích tụ chi sắc đã không còn tồn tại thay thế quật cường cùng hoạt b á t cảm giác trừ chúng ta mấy cái c ô nộ hạ căn bản là không có mấy người nhận biết ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là không chủ động gây chuyện làm sao có thể có người khiêu khích lời nói này ba mươi chín xích chi cắt đùi ba mươi chín đại gia cứ như vậy không có tên tuổi nơi này là cụ nộ hạ tên tuổi của ngươi ở đây không dùng được rất nhiều cấp thấp lý ra ngay cả vĩ thú là cái gì đều không rõ ràng cụ mỹ n ổ ý rủ cạ làm nhiều năm n ì dạ trường học giáo sư đối hạ tặc c ả cạ xỉ cũng không thế nào quen thuộc cùng thôn ở giữa thực lực cùng giai tầng trên lệnh quá lớn cũng khó khăn đến có liên hệ thời điểm đường thôn cường giả mong muốn để cổ n ổ hạ dân tán thành thật đúng là không dễ dàng chương năm trăm năm mươi mốt tinh thần sung kích chương năm trăm năm mươi mốt tinh thần sung kích nói m ò gì lời nói thật đại ma rất tức giận chừng trêu chọc cụ dạ mạ dạ cụ mọ một chút mang theo xấu hổ phàn nản để mỉm cười đứng ngoài quan sát hạ dù nỗ xạ cụ dạ nhịn không được che miệm cười trộm có cái gì tốt xích chi cắt đụi ba mươi chín đại gia huy danh sớm muộn làm cho cả nhận giới đều dọa kêu to một tiếng không có trào p h ú n g ý tứ chính là cảm thấy xa nhẫn c ù n g cổ nổ hạ nghị dạ có thể giống các ngươi dạng này quan hệ tốt đẹp không nhiều hạ dù nổ xạ cụ dạ k h o á t k h o á t tay vội vàng giải thích nói cho dù là minh h i ế u cũng chỉ là thượng tầng ở giữa giao lưu cũng liền một năm qua này hai thôn thôi động nghị dạ liên hợp bồi dưỡng cùng học sinh trao đổi kế hoạch để càng nhiều tầng dưới c h ố t nghị dạ có lui tới nhưng dù cho như thế thói quen sinh hoạt cùng quan niệm bên trên khác biệt tạo thành ngăn cách cũng không có chỗ không tại muốn chân chính hòa hợp ở chúng còn rất dài một đoạn đường muốn đi. cái này sao đại khái là dạ cũ m ỏ tiểu thư còn không phải n g dạ thời điểm liên kết xuống thâm hậu hữu nghị cùng tuổi c ô nộ hạ n g dạ phần lớn đối t a không quá hữu hảo đại m a có chút ngượng ngùng nói từ lần trước liên hợp nhìn khảo thí đến bây giờ c ô nộ hạ có danh tiếng giờ nhìn phần lớn bị đại m a đánh qua có thể có ấn tượng tốt mới là lạ nào có khoa trương như vậy nghĩ nghĩ cũng xác thực như thế lấy đại m a bản tính cùng là xa nhẫn đều có không ít ý kiến c ô nộ hạ n g dạ càng là không thế nào chào đón loại này tại quy tắc biên giới điên cùng thăm dò ngoài ý muốn n g dạ tuy nói n g dạ không thể theo lẽ thường tới dự đoán nhưng đó cũng không luôn luôn khen ngợi giá. không cần quá nhiều giải thích ta kỳ thật không chút nào để ý người trẻ tuổi nha tranh cường hào thắng là thiếu không được kỳ thật cũng không có thù gì hoán đều là một chút vấn đề nhỏ đại mads cũng không có ý định so đo quá nhiều về sau còn cần bọn hắn vì cứu van thế giới tại nguy nan mà chảy máu rơi lại đâu đều là đồng chí tốt ta không nói ta xa cú ra ngươi làm sao nhìn qua tiểu thụy không ít khi hổ cả đệ tử có khổ cực như vậy liên phát thế dây đều lui lại không ít thật sự là chẳng ghét tiền bối sao có thể như thế đánh giá trẻ tuổi nữ hải tử ta vẫn chưa tới mười bốn tuổi làm sao có thể rụng tóc nói hạ dù nộ xạ cụ dạ lộ ra một bộ mong muốn phát tác lại đành phải cố nén xấu hổ t i ể u d u n g quay đầu hướng bên người cụ dạ mạ dạ cù mò hỏi dạ cù mò lao sư ngươi phân xử thử ta nào có mép tóc dây lưu lại cái này rõ ràng là trời sinh chán rộng đầu cái này sao ha ha quan sát tỉ mỉ một chút bên người màu hồng tóc ngắn nữ hải đem đối phương thấy hoảng sợ cụ dạ mạ dạ cù mò mới h ù a theo đáp hẳn là chuyện như vậy đi cái gì gọi là có lẽ vốn chính là chán rộng đầu cũng không thế nào đáng giá khoe con đi cụ dạ mạ dạ cụ mò chấn ăn một chút hơi có điểm kích động hạ dù nộ xạ cụ mò Tốt, đừng để ý ngươi còn trẻ chỉ cần đừng có lại thường xuyên thức đêm rất nhanh liền có thể khôi phục lại nhờ lời chúc của ngươi nha dạng này an đ ủi để vốn là hơi có điểm thất p h ỏ n g tóc hồng tiểu cô nương một chút cũng không vui đành phải cưỡng ép đem chủ đề t ử tuổi nhỏ rụng tóc cái đề tài này bên trên chuyển gì. đại ma d ư ơ tiền bối hiện tại ở tại nhà nào chỗ. có trọ có rảnh rỗi mọi người có thể đi t h ă m viếng một phen không cần chấm nhất buổi tối hôm nay ta liền muốn rời khỏi gian phòng đã lui nhanh như vậy cụ dạ mạ dạ cụ mò có chút ngoài ý mớn vừa tới không lâu muốn đi quanh năm suốt tháng chừ c ũ đón người mới đến thời khắc vẫn là cùng người trong nhà cùng một chỗ qua tương đối tốt không có thời gian chỉ hoãn kia sớm chúc tiền bối chúc mừng năm mới cù dạ mạ dạ cù mò khẽ cười nói ừ m đang muốn lại nói cái gì lại m ạ trong lúc đó ngầm đầu nhìn về phía cổ nộ hạ góc tây bắc phương hướng tại cổ nộ hạ tuyên truyền trên bản đồ nơi đó hoàn toàn mơ hồ có rất ít người biết cũng không bao nhiêu người tiến về thật nhanh động tác ưu ám không gian dưới đất trên vách tường đèn chân không đồng thời không có để nơi đây lộ ra sáng tỏ thỉnh thoảng lắc lư u ảnh ngược lại lộ ra càng thêm b ă trầm trên mặt đất nhìn á c họa lấy t r như, như, như bình tĩnh trang diện kỳ thật tẩn giấu đi sóng lớn quần trào chiến đấu năm tên thủ thương nĩ dạ hấp thu trong không khí lực lượng vô danh tại thể nội trải qua biến hóa kỳ quái lại tuân ra bên ngoài cơ thể xoắn suýt cùng một chỗ chống cự lại một đợt nối một đợt tinh thần g i o sát tại cầm đầu tinh thần lực trong mắt cường giả từng vòng từng vòng tinh thần hồ q u a n điện như là không ngừng tăng giá cả x i ề n xích đem những người khác nhìn không thấy âm độn quái vật quấn quanh lại không ngừng gặp được gương ngạnh chống cự loại này dính đến linh hồn lĩnh vực giao phong h u n g hiểm dị thường một cái sơ xảy liền biết bị phản chế lại qua không biết bao lâu mặt đất trận văn dần dần ả m đạo mấy tên ý đồ phong ấn tinh thần lực cường giả cũng cơ hồ hao hết trà cớ g i người cầm đầu kêu lên một tiếng đau lớn khỏe mắt lỗ mũi bởi vì áp lực quáo trong phòng bóng tối nơi hẻo lánh băng vải c u ố n lây c á i chán mắt phải cùng cánh tay phải trụ mặt người bình thản nói thực tế xin lỗi đạn rộ đại nhân chúng ta bất lực tóc vàng tinh thần lực cường g i ả bất đắc dĩ nói loại này ô nhiễm tinh thần mười phần nguy hiểm trừ phi nhất cử đem nó đánh tan nếu không nó liền có thể hấp thu ác ý phong phú tự thân không ngừng phát triển lớn mạnh thậm chí có thể hơi điều động tự nhiên năng lượng càng đánh càng hăng giống như đã từng quen biết đánh giá rất nhiều năm trước bị họ rổ si m ạ thiên chi chú ấn dậy vào đến hiệm tử hoàn sinh mỹ tạ dạ xỉ h n g cổ liền đã từng trải qua những chuyện tương tự lần này gặp được vấn đề không bằng họ rồ si ma dẫn xuất phiền phức khó giải quyết nhưng tính chất một dạng ác liệt nếu không phải rút ni ra tự có một bộ khắc nghiệt phản thẩm thấu hình thức cấp tốc phát hiện mấy người trên thân dị thường cẩn thận dùng tinh thần khảo vấn phương pháp bắt được trong cơ thể của bọn họ tiềm ẩn thai hoang ẩm hậu quả khó mà lường được loại này h ẩn nấp ẩn nút phương pháp ngay từ đầu phát hiện khả năng lớn nhất một lúc sau liền hoàn toàn tìm không thấy đầu mối quải trượng õ tại kiên cố trên sàn nhà phát ra thanh thủy tiếng va đập si mu ra đan chậm rãi đi lên trước các ngươi lui xuống trước đi vâng gian phòng trong người giả đẳng, lặng nối đuôi lại tiên giải nhau ra, bên chỉ mấy mà mù để xì không a ra ra. i phải vải, hiểm mắt mạng mà thuật trướng rình chỉ huyên băng bành nguy cẳng, lượng xạ dệ kỳ k lực người phát giác tinh thần lĩnh vực một con màu tím đen không ngừng thay đổi hình thái đoàn khối r ồ i ra đại lượng xúc tu đem năm tên hoàn toàn không biết gì tinh thần hư ảnh đậm xuyên chậm rãi hấp thu lực lượng đồng thời dần dần du nhập g n hư không trong bóng tối thỉnh thoảng dần hiện ra điểm điểm tinh quang bị ưu ảnh quái vật hấp thu để nó càng thêm lớn mạnh 552, càng càng lộ. 552, càng càng lộ. ngay tại nó tứ ngược thời điểm mấy đạo c h ố n g rông xuất hiện kim loại t r ư ờ n g thường từ trên trời giang xuống đem xúc tu quái vật đâm thành con nhím ngay sau đó một đoàn kim s ắ c h ỏ a diễm đem nó bọc lại chỉ chốc lát liền đem nó đốt thành cho bụi tiêu tán trong hiện thực si mù dạ đan dù bận vẫn ung dung đem băng vải có chắc trên mặt đất ngồi nhì dạ thống khổ kêu trên vài tiếng sau đó suy yếu té xịu đi qua tê d i ấ y này có thuộc hạ nương theo lấy si mù dạ đan dư phân phó bị coi trọng bộ hạ cấp tốc xuất hiện khởi động lại nhân cách đồn nắn gieo xuống giam cầm chú ấn bọn hắn phía sau gia tộc muốn thông chi sao tê g i y có chút trần chờ mà hỏi tham phổ thông cô nhi bồi dưỡng thành giết chóc công cụ cũng coi như trong thôn có bối cảnh gia tộc tự đ ệ bị như thế đối đãi có thể sẽ gây nên bắn lược bình thường tới nói tự nghiệp chú phượng c h i ấn cùng lưỡi mầm thai họa tuyệt c h i ấn liền hoàn toàn đủ chỉ có cực kỳ đặc thù tình hình mới có thể dùng có thể nháy mắt bạo phá trái tim khiến người vong mạng giam cầm chú ấn không cần sĩ mu gia đang g i l ệ n h nhặt nói cô nộp hạ chi ba mươi chín rút ba mươi chín không có cao thấp phân biệt giàu nghèo cũng có thể vì làng hy sinh chất dinh dưỡng mặc dù tinh thần ô nhiễm đã bị thanh trừ nhưng đã tạo thành mãi mãi ảnh hưởng khó đảm bảo biết có không lường được nguy hiểm cần tuân ý chí của ngài đ à n dồ đại nhân tê d i ê cung k í n h túi đầu xuống nhẫn giới c h i ám c ứ c ít lại bởi vì mệnh lệnh của mình không bị lý giải mà hướng phía dưới thuộc giải thích bởi vì là phụ tá đắc lực tê d i ê ải sĩ mù dạ đàn gi biết nhiều lời vài câu nhưng nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần địa chất nghi cũng không phải là chuyện tốt rút cho tới bây giờ cũng không phải là một cái khoan dung tổ chức tê d i ê ải cũng không phải là đặc thù một cái kia trên sân là hôn mê năm người cũng không phải nếu như ngay cả sĩ mù dạ đàn g i cũng cầm tinh thần ô nhiễm không có cách nào kết quả của bọn hắn chính là mất tích bí ẩn cô nộ hạ tựa như không có cất ở đây một số người c h ờ l s e mù dạ đang dày cửa sau khi đi ra ngoài thế ì hơi thở phào nhẹ nhõm chậm rãi đi theo đồng thời chuẩn bị tìm mấy cái tinh thông chữa bệnh nghi dạ đồng bạn vì thụ thương các bộ hạ trị liệu một chút trên tinh thần bị động tay động chân trên thân thể thương thế cũng không nhẹ tại thôn của chính mình ăn một chút thiệt thòi nhỏ rút cũng không biết lúc nào có thể vì hôm nay thất bại d ử a nhục nặng nề cửa sắt phát ra chi chi nha nha tiếng vang ưu ám t ầ n g hầm yên tĩnh trở lại tạm thời không người chú ý năm tên người bị thương không n ú c ních chỉ có bóng tầm hầm dưới âm thầm tuân ra gặm nuất lấy mấy người trả cỡ dạ chậm dãi kh tại chữa bệnh nghỉ dạ tới trị liệu trước đó lui về áp d è m lấy ruột thể nội ẩ nút n chờ đợi lấy lần tiếp theo cần thời điểm lại hành động phản ứng thật sự là nhanh nhận giới chi ám quả nhiên không phải chỉ là hư danh rút nghỉ dạ làm công tác tình báo cực kỳ một bộ chí ít tại nội bộ trừ gian phía trên vẫn là tương đối cường lực đại mạc nghĩ như vậy thời điểm một tay nắm tại thất thần trước mắt lẫn lư u i người đang suy nghĩ gì cụ dạ mạ dạ cụ mò có chút bất mãn mà hỏi thăm cùng hai cái mỹ thiếu nữ vui sướng nói chuyện phiếm thời điểm thế mà không giải thích được thất thần qua không có lệ phép đi xin lỗi kìm lòng không đặng nhớ tới một chút chuyện vui thật sự là qua loa như thế nông cạn nói láo có thể l ừ a gạt không được ta ngươi có phải hay không quá xem thường cụ dạ mạ gia tộc huyết kế giới hạn rồi cho dù không có sử dụng n g h n thuật tinh thần lực cường đại dị thường cụ dạ mạ dạ cù mò khoảng cách gần phân biệt tuyệt đại bộ phận nhị dạ sướng vui giận buồn vẫn là có thể t h ú n g chi đại mạ tinh thần lực cũng đồng dạng cường đại cùng cụ dạ mạ dạ cù mò bởi vì có chút nguồn gốc mà tương đối tiếp cận đại khái cảm xúc mong muốn ẩn giấu là tương đối khó cùng vui vẻ không quan hệ nhiều lắm ngược lại là có chút giống âm h ư đạt được mừng thầm cùng may mắn không có sự tình ta tác phong làm việc như đại mars cái chảy cãi cối nói tóm lại ta là s u nạ gạ cụ sứ giả sẽ không làm chuyện không tốt coi như ngươi nói là nói thật đi một chút việc nhỏ cụ giạ mạ dạ cụ mò không có để ở trong lòng nhanh đến ăn cơm chưa thời gian muốn hay không mời chúng ta ăn bữa cơm lần này khả năng không có thời gian chờ một lát ta liền muốn đi kiểm hàng đại mars có chút hơi khó giang tay ra lần sau đi thứ lần sau ngươi còn không biết lúc nào tới cổ n ổ hạ luôn có cơ hội ngay tại ba người nói chuyện phiếm thời điểm quả nhiên rủ nạ thư ký xỉ d ù n tới thông chi đại mars chuẩn bị xem xét cổ n ổ h à mua vĩ thú cần giao cho xù nạ gạ cụ vật tư chất đầy hơn phân nửa nhà kho đồ vật đều cần đ á i ma d a từng cái nghiệp nhìn một nửa là chân quý vật liệu tới thỏa mãn xù nạ gạ cụ cực độ thiếu thốn nhưng lại đồng bộ phát triển khôi lỗi công nghiệp trừ cái đó ra còn có đại lượng thành phẩm nhẫn cụ cùng chút ít kỹ xảo tính truyền thừa t h như thông linh thú bồi dưỡng phương pháp nị dạ thú dưỡng thành chữa bệnh n h ậ n thuật bản chép tay tâm đắc trở mặc dù không phải chân quý bí thuật tư liệu nhưng loại này càng thêm cơ sở lý luận tri thức giá trị cũng rất lớn hoa gần nửa ngày thời gian kiểm kê hoàn tất về sau đại m ạ để phụ trách hiệp trợ cổ n ổ hạ nghỉ d a đem nó đóng gói phong hợp thời không gian nhà kho kết thúc rồi bị lâm thời gọi tới khi công nhân b ú c vác cả m ì rủ kỳ ý rủ mổ cùng hạ gạn cổ t ệ t nhìn xem mặt mũi tràn đầy quyển sắc đại m ạ đi ra l o ạ i phiên tói này vặt, việc m ộ t nhìn g ư ờ i tới t làm ậ t vất sự là vất vả. Đại mà nhìn không được kể khổ nhiều như rừng tạp vật nhiều như vậy dính đến lĩnh vực nhiều đến kinh người bình thường ít nhất phải có cái chuyên nghiệp tiểu đội tới xử lý đáng tiếc sự tình quá gấp cỗ nộ hạ bên trong căn bản cũng không có, có thể trợ giúp đại m ạ xử trí xa nhận tồn tại có thể đem những này đủ loại đồ vật nhận đầy đủ cũng không tệ hạ gẳn cô t e vừa cười vừa nói thuật nghiệp h ư u chuyên công cao cấp n ỉ dạ là tương đối toàn diện chiến đấu nghề nghiệp có thể tuyệt đại bộ phận người tinh lực là có hạ nhân thuật tiến sĩ cổ nộ hạ kỹ sư loại hình thanh danh tốt đẹp toàn tài nỉ dạ cũng không phổ biến phía dưới là phong ấn ban làm việc cùng đi thật lâu c ả mỹ dù kỳ ỵ dù mổ đề nghị tất cả mọi người chưa ăn cơm đi nếu không đi uống vài chén cái này không được đâu đại m a có chút do dự cự tuyệt nói ta còn có hơn một tháng mới tròn mười tám tuổi ngươi cái này đầu không giống vị thành niên a hai người khoa tay một chút đại mad thân cao cười hít mắt nói sẽ không có người hoài nghi dạng này a đại mã dư hơi suy nghĩ một chút về sau nói vậy được bất quá ta uống tự mang ba mươi chín lên men nước trái cây ba mươi chín rất hăng hái ở các ngươi có muốn thử một chút hay không kia l i ê n từ chối thì bất kính nhìn xem đại mã d bộ kia ngươi hiểu thần sắc thâm niên môn thần tổ hai người tâm linh thần hội lẫn i nhau mười phần thản nhiên tiếp nhận minh hữu hảo ý muốn nói quan hệ đại mã dư cùng bọn hắn hai người cũng không thật tốt chỉ là t r ù n g hợp đụng tới tuyệt đối không có đặc thù ý tứ suy đoán bên trong công khoản quá độ tiêu phí là tuyệt đối không tồn tại chương năm trăm năm mươi ba xảy ra vấn đề dù sao vẫn cần giải quyết chương năm trăm năm mươi ba xảy ra vấn đề dù sao vẫn cần giải quyết đừng nhìn cả mỹ dù kỳ ý dù mổ cùng hạ gàn cổ tết mặt tương đối non kỳ thật so đại mà dân muốn lớn tuổi mười tuổi tả h ư u cùng cái khác nỉ dạ thôn khác biệt nhân tài đông đúc cổ nộ hạ nỉ dạ cơ số cực lớn tại không có nhận giới chiến tranh niên đại khống chế nỉ dạ quân quy mô áp lực cũng so cái khác nỉ dạ thôn phải lớn hơn nhiều giống thông niên môn thần tổ hai người thay cái nỉ dạ thôn hơn phân nửa có thể hỗn cái nhìn thân phận có thể sự thật tình h u ố n là năng lực được đến tán thành bọn hắn đã bị xù nạ thương thức thường xuyên xuất nhập hồ tiếp xúc nhân vật cấp độ cũng rất cao nhưng bây giờ t r ứ n g n h ì n tư cách vẫn không có đưa vào danh sách quan trọng nhìn xem uống đến hơi nhiều sắc mặt hơi có chút đỏ lên hai người đại ma nhịn không được thở dài một hơi cô n ổ hạ t r ứ n g n h ì n vì cái gì thực lực rõ ràng cường một mạng lớn không chỉ là truyền thừa phong phú đ ồ i dưỡng đắc lực nguyên nhân tuyển chọn nghiêm ngặt cũng là nhân tố trọng yếu một trong như xù nạ gạ cụ t ệ ạ gì cùng cạn cụ r ổ mặc dù thực lực đã miễn cưỡng đúng quy cách nhưng tư lịch kém xa tít tắp người trẻ tuổi cũng bị đề bạt làm c h ứ n h ì n so với bọn hắn hơi cường một tiến hì ụ gạ nệ gì tại cô nộ hạ ngay cả cái c h ứ n h ì n tư cách đều không có lặn chỉ có cổ nộ hạ mới có dạng này lực lượng cùng t h ô n g dòng vững vàng đem trong thôn nhân tài làm từng bước bồi dưỡng đến lý tưởng cao độ trừ phi là n h ậ n giới đại chiến thực tế là hồi hộp đại bộ phận thời điểm là sẽ không làm dục tốc bất đạt sự t ì n h cái gọi là quyền biến linh hoạt cũng chỉ là không thể làm gì lựa chọn nếu có thể ai không muốn như cổ nộ hạ dạng này dùng thành thục cơ chế phát huy đầy đủ thể lượng cùng truyền thừa ưu thế đâu bởi vì không phải bữa ăn chính đoạn thời gian không gian hơi có vẻ nhỏ hẹp nhưng trang trí mười phần tinh xảo cư rượu trong phòng tuổi tắc kém có trúc đại hai đời người cũng là còn có thể trò chuyện tới các mỹ d kỳ ý dù một là cái hơi có điểm bệnh thích sạch sẽ gia hòa, trên mặt thỉnh thoảng mang theo c ư ờ i xấu xa hạ g ạ n cô tes lòng hiếu kỳ cực kỳ trần đầy làm c ộ n g tác hai người làm mười phần phù hợp ở chung cũng rất hòa hợp đương nhiên uống nhiều hai người hơi có vẻ câu n ệ thái độ tán đi hơi có chút lắm lời bệnh vật liền bạo lộ ra luận khoác lác kiến thức rộng rãi đại mạc là không thua tại bất luận kẻ nào không biết hai người này có phải là mang theo nhiệm vụ tới tìm một chút đại mạc ý nhưng những chuyện nhỏ nhặt này đồng thời không có bị đại mạc để ở trong lòng hồ ăn biển n h t thiên nam địa bắc đàm luận thật lâu trong tiệm khách nhân dần dần nhiều hơn đại mad mới đứng người lên ngân g một thanh t ư ợ hồ liền đứng lên đều có chút lảo đảo cả mỹ rủ kỳ ý rủ mổ cùng hạ gạn cổ tes không sai biệt lắm nên trở về p h ụ c g mệnh cũng tốt lắc lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một điểm hạ gạn cổ tes cười đi tính tiền đại mad cùng cả mỹ rủ kỳ ý rủ mổ đi tới cửa bên ngoài thổi sẩm tối gió mát nhịn không được giật cả mình hai chúng ta thế mà đều uống mất quá ngươi bình thường không ít vụ n trộm ba mươi chín rèn luyện ba mươi chín a ước ít có dạng này thể nghiệm đại mad r một cái phun ra mấy m ụ n khó ngửi mùi rượu cười đáp Đối khối lỗi sư tới nói, nghiên sư cái ứ u yếu muốn uống hiệu quả, nhiều một chút thô thiện bí dược, là thiết yếu kỹ năng, thật muốn đạt tới 39, uống say 39, hiệu quả, có rất nhiều vật thay thế. dược, có c năng, bí là say kỹ gọi là bí dược đương nhiên là cái nói văn nhã kỳ thật chính là độc dược không chỉ là dồn người vào chỗ chết tê liệt giải trừ vũ trang gây h à o ảnh hỗn loạn cũng là một trong số đó thậm chí ngay cả không tính là độc dược thuốc kích thích thuốc mê cùng mê thần dược đều là nghiên cứu lĩnh vực lên men nước trái cây mặt hàng này đối trải qua khảo nghiệm đáy mà i tới nói ngay cả mở rộng mau mạch mạch máu tăng tốc thay cũ đổi mới hiệu quả đều không đạt được nó nguy hại tại thể nội rất nhiều r ẹ t trắng phân thân trước mặt cơ hồ không hề có tác dụng chỉ cần không muốn đại ma duyền sẽ không uống say nếu như không phải ngẫu nhiên mong muốn thể nghiệm một chút loại kia lên men nước trái cây kích thích chóng mặt tư vị uống lại nhiều cũng sẽ không có vấn đề ngược lại là các ngươi đợi lát nữa còn muốn trực ban sao say rượu làm việc cho dù là n g h ỉ dạ cũng là tối kỵ đem đồ vật giao cho ngươi chúng ta kỳ thật đã nghỉ tính tiền hoàn tất hạ gạn cổ tệ đẩy ra thông khí màn đi ra cưới hếp mắt đáp lần này năm mới trực ban không có chúng ta các ngươi cũng có nghỉ xuân đại ma ngoài ý muốn hỏi không phải còn có hai ba ngày a cũng coi là bình thường vất vả ban thường đi tóm lại liền đến nơi này lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp nghe ngươi khoác lắc vẫn là thật có ý tứ phất phất tay đại mạt cùng hai người cá o biệt chậm dãi hướng hồ ca nhà đi đến đồng thời điều động lấy thể nội ủ côn cùng dẹt trắng phân thân đem tạo thành thân thể hơi khó chịu vật chất thanh trừ đồng thời để trên thân khó n gửi hương vị t á n đi hồ ca trong văn phòng khi đại mạt đẩy cửa đi vào thời điểm không chỉ có hồ ca đệ ngũ xù nạ cùng xì、sì、rùn ở đây ngay cả mỹ tổ cá đỏ hộ mụ dạ cùng ngụ tạ tặng cô h a i vị cố vấn đều nghiêm túc ngồi ở một bên tựa hồ đang chờ đại mạt ta tự hồ tới chậm để chư vị trưởng bối đ ợ i lâu thực tế không có ý tứ không sao cả có c ô v ẫ n nhìn chằm chằm lần trước gặp mặt hơi có vẻ tùy ít su nạ nghiêm túc đem đã đóng gói tốt vật tư cất vào thời không ở giữa nhà kho đồng thời đem nó giao cho đại mà d ư ớ c lượng một chút cùng cánh tay của mình không sai biệt lắm giải cờ chủ, đại mà thỏa mãn gật gật đầu giao dịch bước đầu tiên đạt thành năm sau chúng ta xa nhẫn sẽ phái người tiếp nhận hứa hẹn thổ địa đến lúc đó liền cần p h i ề n p h ứ c quý thôn phối hợp giao tiếp cố định hạng mục công việc chúng ta sẽ không nuốt lời dựa theo hiệp nghị chấp hành nhiệm vụ chủ yếu kết thúc chờ trực mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ liên quan tới trước đây không lâu trong làng phát sinh đối xa nhận sứ giả tập kích chỉ là cái hiểu lầm đó cũng không có nghĩa là cổ nộ hạ ý chí dạng này a đại mạc hơi chút suy tư liền minh bạch mặc kệ sĩ mụ dạ đăn g ra ngoài cái gì mục đích dấu g i ế m h ổ ca đệ ngũ cùng hai vị trưởng l ã o động thủ chiếm quyền điều khiển minh hữu sứ giả đều là cực kỳ nghiêm trọng sự cố khiêu khích h ổ cả quyền uy là một mặt để ngoại nhân nhìn thấy cổ nộ hạ nội chiến khe hở cũng là cực không thỏa đáng sự tình càng khiến người ta xấu hổ chính là thiên thời địa lợi nhân hòa chiến đủ hành động y nguyên thất bại để người không khỏi hoài nghi cổ nộ hạ n h ị giả thực lực cô nô hạ sụp đổ kế hoạch về sau s ú nạ gạ cụ cùng cỗ nô hạ kỳ thật đều nhận suy yếu tràn ngập nguy hiểm xa nhận thông qua đánh lui nham nhẫn mà một lần nữa dựng nên uy tín mà cô nô hạ đồng thời không có lọt vào quá nhiều khiêu chiến mặc dù toàn nhận giới ý nguyên cho rằng cỗ nô hạ rất mạnh nhưng là không phải giống như trước kia mạnh liền không được biết một thôn một nước tao ngộ nguy cơ về sau nhất thỏa đáng phương pháp kỳ thật chính là tìm quả h ư n g mềm hung hăng bót một chút khoe khoang cơ bắp để ngon ngoe muốn động da hỏa thành thật một chút mà cô nô hạ kỳ thật không có cơ hội như vậy số ít người đối áp đảo xù nạ gạ cụ về sau cô nộ hạ đến cùng còn thừa lại bao nhiêu thực lực chuyện này nhưng thật ra là tương đương cảm thấy hứng thú ta là có chút không vui quý thôn vấn đề lan đến gần vô tội minh hữu quả thật có chút để người t i ế t đ ố i lại hơi nghi hoặc một chút chương 554, không ảnh hưởng toàn cục chương 554, không ảnh hưởng toàn cục người là chỉ u tạ t ả n cô hàn nghi hoặc mà hỏi thăm thân là xa nhẫn ta bó tay bó chân sợ tác động đến vô tội người qua đường cô nộ hạ nghi ra ngược lại càng thêm không kiêng nghề gì cả thật là khiến người ta nghi hoặc vặt h u n sử dụng ám chỉ h u t r ậ để người bình thường rời xa t r ố nếu ở là đại mà dân tâm ngoan thủ lạc một điểm xa thiết thời vũ truy kích bắn phá hủy hoại rất nhiều dân cư đều là tiếp theo còn rất có thể sẽ thương tới người bình thường n h i dạ tố chất thân thể cùng kháng tính viễn siêu bình dân tiếp nhận từ độn xa thiết bí thuật tổn thương cho dù là kích động nhất thời bán hội cũng không chết được có thể những cái kia ngay cả t h ạ cờ dạ đều tinh luyện không ra yếu đối thoát dân chỉ sợ đợi không được chữa bệnh nghi dạ đổi tới sẽ chết rơi một mảng lớn nếu như là đ á i mạc thế cục bất lợi trốn vào trong đám người bỏ chạy còn có chút đạo lý hiện tại trái lại liền cực kỳ trâm trọc ý vị những thứ này vì cái gì ám bộ không có báo cáo dù nạ sắc mặt có chút xanh xám rút ni dạ tác phong làm việc một mực để người lên án nhiệm vụ trí thượng lý niệm có đôi khi thực sự cực kỳ mê hoặc tính sẽ tạo thành phá hoại cực lớn ngay cả hạ tặc cả c ả s ỉ đều một trận là nó trung thực cùng đ ộ t dù vậy ni dạ quy tắc dây đỏ là không thể tùy tiện được vào vì hoàn thành nhiệm vụ đem chiến hưu xem như tế phẩm hiến tế còn có thể miễn cưỡng giải vây cầm người bình thường tính mệnh xem như công cụ lợi dụng liền mất đi nhị dạ cái nghề nghiệp này là nần danh chính quy nhị dạ cùng phản nhẫn lưu lãng n h ẫ n người khác biệt liền thể hiện tại những này nhìn như không có ý nghĩa kiên trì phía trên cũng là lấy tiêu ngạo duy trì nhị dạ thôn vận chuyển nền tảng không trách bọn hắn là ta chưa hề nói có chút sự tình ta cảm thấy vẫn là ở trước mặt cáo chi tương đối tốt loại này đối mặt xú nạ lựa giận đại ma cười nhẹ lắc đầu vẫn là tận lực ít một chút người biết tương đối tốt đứng hầu phía sau xí、si、dùn sắc mặt làm khó không biết nên khuyên như thế nào giải t u nạ cùng hai vị trưởng lão nhìn nhau về sau t r ì n h trọng nói cần thiết cùng vị kia hào hào nói chuyện u tạ t ả n cô haz khét thở dài một hơi không có phản bác cho dù là cẩn thận lại cố chấp mỹ tổ ca đỏ hồ mụ ra cũng nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu vì chuyện này cho thấy thái độ tóm lại biết có một cái thuyết pháp sẽ không cứ như vậy hồ lợi qua t u nạ vì chuyện này định nhặt dạo cuối cùng mỹ tổ ca đỏ hồ mụ ra nói với đại mà duyên bản chúng ta là vì chuyện này mà đến mong muốn làm làm sáng tỏ hy vọng quý thôn không nên hiểu lầm thái độ của chúng ta hiện tại nha ta ngược lại là cảm thấy cần thiết biểu hiện ra thành ý đại mã giữa hai tay ôm ngực sau khi suy nghĩ một chút dùng một cái tay lục lọi cái cảm nghiền n g ó m cười nói một chút hiểu lầm không ảnh hưởng toàn cục nhưng là đề phòng cẩn thận nha hai thôn h i ế u nghị kiếm không dễ ngược lại đều là thu hoạch ngoài ý mớn đại mã giữa cũng liền không chối tử tốt ta ta đồng ý d u nạ nhẹ nhàng dùng ngón tay c h ò gõ bàn một cái nói phát ra thanh thúy tiếng vang không biết ngươi có nhu cầu gì có thể nói ra nếu như không phiền phức chúng ta có thể mau chóng an bài、ừ. hơi suy nghĩ một hồi đại mã g i hai mắt tỏa sáng Cá n là hai â n t ngược l ạ là tay h cũng ó điểm c h u y không quan hệ độ chính xác yêu cầu cũng không cao chủ yếu là vì ba mươi chín khôi lỗi vật liệu ba mươi chín nghiên cứu đầu gỗ kim loại là vật liệu sinh vật xương cốt tổ chức huyết dịch hài cốt tế bào cấy ghép nhân bản chờ nghiên cứu tất cả đều là vì sinh thể khôi l ỗ i vật liệu đại ma sẽ xác thực không có nói sai về phần người nghe như thế nào lý giải k i a liền khó mà nói cái này dễ xử lý d u nạ hào phóng nói đem cổ nộ h ạ bệnh viện dị thường vật liệu phòng thí nghiệm dự bị thiết bị đóng gói một phần mang đi như thế tiết kiệm ta rất nhiều công v u đa tạ n g à i khẳng khái không cần k h á c h k h í cái đồ chơi này kỳ thật cũng không tính quá chân quý chỉ là mua con đường tương đối khó tìm bởi vì nhu cầu không thông suốt trên thực tế cũng không có hình thành quy mô hóa sản nghiệp đều là muốn dùng thời điểm định chế sự tình thỏa đạm về sau đại ma sẽ đại xỉ dùn dẫn đầu dưới ra cổ nộ hạ đại mạn hướng tây bên cạnh phi hành một hồi sau đó đột một đi vòng xuôi nam hảo hảo quan sát một phen cổ nộ hạ hứa hẹn giao cho xù nạ gạ cụ thổ địa thấy không có gì dị thường về sau đi ngang qua biệt cả lướt qua xuyên quốc duyên hải lúc dạng sáng tiến và ở họa dị thôn đi đường có chút mệnh n c ậ p đại mạn dứt khoát dừng lại ngủ mấy giờ thẳng đến hương đông nhìn một chút vì ngày tết gần m à có chút vắng vẻ làng phán đoán không có chuyện gì cần khẩn cấp xử lý về sau liền bước trên bắp thượng đường về nhà cố ý tha cái vòng l u ậ n quẩn hoa thời gian dài hơn trở về cũng không chỉ là vì nhìn xem su nạ gạ cụ sắp tới tay lãnh thổ càng là vì tránh né ý họa gạ cụ bao vây chặt đánh cùng trải qua ở mẹ gạ cụ thời điểm khả năng gặp được nguy hiểm mặc kệ là nạ gạ tổ hay là ư trí hạ ô b i tổ thậm chí là cố nạn một khi bị phán đoán chuẩn phương vị đại maz cũng sẽ rất nguy hiểm không có chuyện gì vẫn là phải ổn thỏa hành động thực lực càng mạnh càng phải cẩn thận trước k i a mọi người chỉ là đem đại mạn cho rằng một cái có chút thực lực nhân tài mới nổi hiện tại theo chiến tích càng ngày càng huy hoàng lòng khinh thị biết càng ngày càng ít một khi đ ộ n g thủ tất nhiên là nghĩ sâu tính kỹ về sau lôi đỉnh một k í c h simu ra đăng vì bắt đại mạn không thiết phái ra năm sáu cái cường đại nỉ dạ vây công thất bại là bởi vì đại mạn thực lực vượt qua nó trước nếu như còn có lần sau tất nhiên sẽ phái ra càng mạnh đội ngũ cô n ộ hạ rút trụ sở bí mật bên trong nằm tại trên giường bệnh áp rèm lấy rút trải qua trị liệu về sau mê man cả ngày rốt c u c u n g dùng tỉnh lại ta đây là Trên thân thể chương ả m giác đã k ô n g có năm h n luôn g là c trăm h hồ tự a tra chuyện gì chuyện không tốt. Điều động độc lần, cũng không có cái không nhiều không phát hiện dạng, đành phải Mà, đậu, công, trong người, động trong người trùng lần, gì tốt, xét điều dị dạng, năm mươi năm thu sau tính sổ sách chương năm trăm năm mươi năm thu sau tính sổ sách ngay từ đầu đáy m a n biết chuyên nghiệp tình báo cùng gián điệp tổ chức các nghị dạ đã chơi không biết bao nhiêu năm tích lũy vô số kinh nghiệm cùng giao hấn mong muốn dựa vào một chút tiểu thủ đoạn liền ẩn nút đi vào là không thể nào như tái sinh hạch loại kia chuẩn bị đầy đủ đem địch nhân thu thập đến ngoan ngoãn sau đó lại tiêu trừ ký ức cả một đầu quy trình xuống tới mới có hy vọng che đậy những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp có thể tạ i dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ ca d i n cùng lấy đạ dạ trên thân reo xuống chuẩn bị ở sau là bởi vì họ rỗ xỉ m a cũng chỉ là cái bị đuổi rét đến bốn phía ẩn nút chó nhà có tang đồng thời chưa hoàn trình đoàn đội vì hắn xử lý những này về vặt người thông minh đến đâu cũng có sơ hở thời điểm chỉ sợ khoe khoang thân phận hắn cũng không có nghĩ qua đại mà d đã sớm tu thành tiên nhân hình thức còn sẽ xù nạ no x ả sổ dị hạch tâm bí kỹ đem tới tay mô phỏng theo thiên c h i trù ấn làm ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài thành phẩm cùng bán thành phẩm trong điện quan g hỏa thạch chiến đấu kịch liệt bên trong mong muốn chơi chút quá mức tinh vi tiểu h ò a chiêu là không thể nào vô cùng đơn giản thủ đoạn ngược lại càng hữu hiệu so sánh nghiêm phòng tử thủ từng cái rút n g ĩ ra áp d ẹ m lấy rút nạ nỗ độc trùng cái này to lớn lỗ thủng ở trong mắt đại mà d là rõ ràng như thế dị hóa nạ nỗ độc trùng nếu ộ có người nói cho bọn hắn biết có người đem bọn chúng xem như công kích cùng khống chế mục tiêu sợ rằng sẽ bị cho rằng là thiên phú dị bẩm vốn chính là có thông linh khế ước chói buộc sinh vật cấp thấp t h ứ áp gièm nhất tộc lại có ai biết tận lực nhằm chuẩn bọn hắn hạ thủ chính là suy nghĩ như vậy để mù để đại ma dí thức được có thể tại cái này bị s ì m ù dạ đăng coi trọng rút nị dạ nhân tài mới nổi trên thân làm chút tay chân ẩn nút điều tra bất động thanh sắc dẫn đạo thời khắc mấu chốt xuất thủ đâm lưng nếu như tương lai không có phát huy được tác dụng cũng liền thôi coi như chỉ là cắm cái mắt nhưng nếu là cùng s ì m ù dạ đăng phát sinh nghiêm trọng xung đột thời khắc mấu chốt có thể định cắn thôn không chỉ như vậy tại đại ma dẫn cụ trong túi một cái cỡ nhỏ t h í t ề bình bên trong một đoàn màu tím đen lồn đ ố m b á m vào tại đại m a i t i ệ n tay từ rét trắng trên phân thân cắt đi khối thịt đem nó chậm rãi t h ố n vệ đồng thời hấp thu trả cỡ dạ chậm rãi mọc thêm trở sinh sôi thay đổi một đoạn thời gian già nạ nô độc trùng chết sạch tân sinh chính là ta tài sản riêng luận như thế nào dùng những này có trả cỡ dạ chính là nương vô não côn trùng chiến đấu đại m a i t h u ố c ngựa cũng không sánh nổi ạp d ẽ m gia tộc trùng sứ nhưng luận sức tưởng tượng nhận giới không có một cái so ra mà vượt đại m a i có từ họ rổ xì m a kia làm ra sinh vật kỹ thuật những này tiểu côn trùng chính là hiếm có thí nghiệm đối tượng đại m ạ dân mười phần chờ mong đem nó kết hợp sinh thể khôi lỗi chế tạo kỹ thuật về sau đến cùng biết dày v ò ra cái dạng gì quái vật tới thạch c h i quốc ở vào phong quốc góc tây bắc cùng điệu quốc là l ư ỡ n g cường ở giữa giảm sắc khu thậm chí so với mình hàng xóm điệu quốc càng thêm không có tồn tại cảm quốc gia này đồng thời không có cái gì đáng giá chú ý địa phương bình thường đến không có bất kỳ cái gì đặc sắc chứ coi như giàu có thạch cao mỏ bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì sản xuất nếu như phát triển đến đại công nghệ thời đại đầy khắp núi đồi núi đá không thể nghi ngờ sẽ trở thành không thể thiếu kiến trúc vật liệu đáng tiếc đây là thuộc về n h dạ thời đại một cái nhận thuật liền có thể giải quyết vấn đề không cần xa xôi khai sơn khai thác đá tới vơ vét điểm này không có ý nghĩa tài sản bởi vì giá trị không cao xù nạ gạ cụ cùng ý họa gạ cụ cũng không nguyện ý ở nơi này đầu nhập quá nhiều thế là cái này thạch c h i quốc liền thành không bao nhiêu người nguyện ý phản ứng n u ô i thả trạng thái một chút kỳ kỳ quái quái tổ chức ngay ở chỗ này bám d ê sinh trồi sau đó chuyển thừa đệ nhất lại đệ nhất cùng ở vào xuyên quốc cha quốc cùng cài gì c h i quốc lưu lãng những người cường đạo cùng nghèo túng võ sĩ tập đoàn thích gây chuyện khác biệt thạch tri quốc n h ỉ dạ tổ chức cho dù là lưu lạc nơi đây phản nhẫn phần lớn cũng không muốn gây chuyện tiểu trong suốt quốc gia tựa hồ dần dần phát triển thành nghèo túng người liếm vết thương chỗ tránh nạn tất cả mọi người ước định mà thành duy trì lấy nơi đ â y quy tắc ngầm một tới hai đi ngược lại là khiến cho nơi này chỉ an hoàn cảnh coi như không tệ tình cảnh so cái khác tại đại quốc uy hiếp d ư ớ i run lẩy bẩy tiểu quốc phải tốt hơn nhiều đương nhiên cũng không phải không có một chút sắc ngu ngơ muốn tới khiêu chiến nơi này trật tự bọn hắn phần lớn bị nơi này chủ đạo người giáo dục đến ngoan ngoãn hoặc là không chút lưu tình bị đuổi đi nếu quả thật có lợi hại quá giang long mong muốn áp đảo thổ địa của nơi này bản địa các đại lão liền biết dùng tiền mời n a m nhẫn hoặc là xa nhẫn nh nên như thế nào h i ể u được nhập ra tùy t ụ trước kia xù nạ gạ cụ yếu thế khiến cho nham nhận ở đây tương đương có uy thế bây giờ đến thiên x a nhận ở đây soát tồn tại cảm hoàng hôn thời điểm màn đêm sắp rơi xuống c ả n cụ r ồ dẫn hai tên bộ hạ chạy như điên tại mên ngông vô bờ thạch c h i quốc đá s á m vùng hoa vu Vù, phía trước mấy trăm mét chỗ một tên người mặc huyết hồng sắc trang phục nam tử đầu trọc hốt hoảng chạy trốn tên này nhìn xem không giống như là lý dạ càng giống là thợ săn tiền thưởng thân ảnh cũng không phải là mười phần khôi ngô nhưng là thân hình phong g i i mười phần mạnh mẽ hữ lực tiến lên tốc độ cũng không chậm đáng tiếc truy kích bọn hắn sa từ khi tại phong quốc lộ ra trần tướng liền bị một đường truy sát đến nơi này nam tử này cũng không phải là mười m phần đại lịch bất đạo sự tình chỉ là tại ảnh vệ đội truy t r a n g một hệ liệt nhằm vào c ả d ẹ t để ngũ ám sát bên trong người này đưa đến mười phần trọng yếu sâu chối tác dụng trước kia xù nạ gạ cũ hỗn loạn không chịu nổi ngay cả c ả d ẹ t đều không có về sau mới lên vị gạ ạ dạ cũng không d à n h phản ứng bọn hắn cho tới bây giờ mới dành tay thu thập những này hướng xù nạ gạ cũ đưa tay thẳng xui xẻo nếu như không phải đặc thù nguyên do phụ trách bảo hộ cạ dẹp gan nguy ảnh vệ đội cũng sẽ không xa xôi tới tiêu diệt ngoại địch h u n g chi dẫn đội vẫn là tại nhiệm cả dẹt thân Thẳng đến m ặ t trời n h h a n xuống núi trước đó, cụ rồ cùng bộ hạ mới đuổi kịp đ ị n h nhân giã lộ đến cùng vẫn là không bằng chịu tội chuyên nghiệp huấn luyện sai nhận sức chịu đ ự n g tốt một bên chạy trốn một bên ý đổ lấy tiểu hoa chiêu cấy nhiều chết truy không thả kình địch tựa hồ phát giác được tình huống nguy cấp hồng y nam tử phóng thích mình lợi hại nhất nhân thuật thổ độn thổ lưu bích đem cản cụ rồ khôi lỗi cùng ngâm độc cám khí ngăn cản bộ hạ cũng bị tường đất á m thứ quấy nhiễu lại là một chiêu này che giấu hai mắt người về sau sử dụng ngụy trang l n thân thuật chạy trốn a cản cụ rồ có chút nóng này truy sát địch thủ đã có một đoạn thời gian y nguyên không thể cầm xuống ngay cả mình cũng có chút p h ậ t phồng không yên các bộ hạ càng làm mọi mệnh không chịu nổi lại bị trêu đùa một trận khả năng liền không kiên trì nổi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu các đại nhân vật giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu các đại nhân vật giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ giã lộ cao thủ tại đối mặt nghề nghiệp nhì giả thời điểm xác thực có rất nhiều không đủ nhưng ở cầu sinh năng lực cùng nguy hiểm khiếu giác phương diện cũng có thật nhiều chỗ độc đáo nếu không cũng không có khả năng tại cái này nguy cơ t ứ phía nhận r ơ i s ô n g đến bây giờ ngay tại c ả n cụ r ỗ vô kế khả thi thời điểm trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận khiến người ta run sợ ba động tử vong dự cảm để hồng y nam tử cực kỳ nguy cấp cho mình t r ù m lên một tầng nham thạch cao giáp lại trơ mắt nhìn một đạo lưu quang lao xuống mà đến mang theo khí thế một đi không trở lại b ộ ra mang cho mình cảm giác an toàn thổ lưu bích thuận thế đâm vào trái tim của mình bị ký thác kỳ vọng thổ đội p h o n g ngự tựa như giấy đồng dạng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì một cách thành công về sau người tới nhẹ nhàng linh hoạt rút về trực kiếm phi thân lưu lại không cho hồng y nam tử bất luận cái gì trước khi chết phản công cơ hội lẳng lặng nhìn đối phương hai mắt trợi mắt trở lên, mang theo biểu tình kinh hãi. che ngực đổ xuống mặt đất nháy mắt bị đỏ thắm máu tươi xâm nhiễm thân thể dây rủa lấy run dày mấy lần về sau liền bất động s ợ ngu vì cái gì không sớm một chút độc thủ cả cụ rỗ đều không có phát giác được chi viện tin tức chỉ là bản năng phát giác được sắc cơ ngước đầu nhìn lên chỉ thấy hai cánh lông b ô i có chút rung động như là đầu m è o tạ cạ nạ âm thanh bay lượm đ ố n g nhiên lao xuống tốc độ nhanh đến k i n h người đang đến gần thổ đội thổ lưu bích thời điểm hai cánh cấp tốc thu nạp thân hình d á n ra cánh tay dài huy kiếm nhẹ nhàng linh hoạt mở ra thổ lưu bích sau đó đem vội vàng không kịp chuẩn bị địch nhân một cách chấm giết lắc lắc c á nhất trang hai cánh như là áo tràng thu hai sau qua, cánh như lưng. mạng thống rắp lĩnh Đại áo là l bảo ở dạy y a năng thời i giống đi ế u du lịch chuẩn, có lịch kích lẽ trúng. g săn n một tất ư nói này, đã không phải là không chiến bộ đội thành viên, bây giờ có thể bị xưng là đã phải giờ lộ ra miệng nha không cần để ý đội trưởng tên là sở mủ cầm kiếm người trẻ tuổi là đại mạc sớm nhất bồi dưỡng mười ba danh học đồ một t r o n g nguyên bản mười phần không đáng chú ý nghe nói có gia truyền kiếm thuật truyền thống nhưng cách mấy đời về sau bí thuật đã phần lớn thất truyền chỉ có một ít lý luận cùng tổng cương áo nghĩa xen lẫn phá thành mảnh nhỏ kiếm thuật chiêu số để hậu nhân tham khảo cùng nhớ lại dựa vào những vật này đã chống đỡ không nổi một tên nị dạ nội tình từ tiểu huy kiếm mà luyện thành linh sao thân thủ tại trạ cơ i ả cùng nhận thuật trước mặt không chịu nổi mục đích cuối cùng tại tốt nghiệp trong cuộc thi tiếp nối không được tuyển sau bị đải mạt xem như thu về lại lợi dụng hạt giống cho chọn ra từ khi không chiến bộ đội chiến thuật thành hình trạ cơ dạ thuộc tính là phong lại tinh thông kiếm thuật sơ mù dần dần triển lộ một chút để đải mạt ghai ghai gọi là bảo tàng nam hải phần lớn là loại này chưa khai quật n mà thô muốn nói thiên phú sợ m ù không thể nghi ngờ là có nếu như trên mặt đất khi một tên cầm kiếm đi ra nó lý tưởng cực hạn đừng nói sánh vai cổ nộ hạ nâng trắng ngay cả ma bệnh viện hạ t đều kém một đoạn thế nhưng là tại đại mad vì hắn tăng thêm phi hành cánh về sau nó từ tiểu tu hành kiếm đạo tố dưỡng liền để nó hiện ra bất phảm đại mad một trận coi là n h ậ n giới trừ cổ nộ hạ nâng trắng còn có thiết c h i quốc võ sĩ thủ lĩnh mỹ phụn cùng cực t i ể u số võ sĩ cao thủ bên ngoài đã không người xử mới kiếm khách cái nghề nghiệp này thế nhưng là khi đại m a trong lúc vô tình trông thấy sở mù đem ra chỉ phong thuộc tính trạ cờ dạ tinh chất biến hóa sau khi t r ư ờ n g kiếm trảm kích bên trong sen lẫn một chút tinh thần ý chí lực lượng về sau trong mắt đều nhanh chừng rơi đây là trời sinh kiếm khách đ á n g t i ế c sinh ở nhị dạ đại hành kỳ đạo niên đại phải biết đại ma d hiện tại đã tu thành tiên nhân hình thức nhưng phong độn trả cờ dạ hình thức y nguyên kẹt tại ý chí cùng phong thuộc tính trạ cờ dạ tinh chất biến hóa dung hợp cửa này cố gắng hơn mười năm ở phương diện này trình độ thế mà cùng một cái vô danh xa nhận không sai biệt lắm mặc dù trên lực lượng đại ma dựa ra khỏi nhưng cấp độ bên trên đồng thời không có kéo ra tranh lệ mang phức tạp tâm tỉnh đại ma chỉ điểm s cái này dần dần cảm nhận được tự thân phong cách chiến đấu g i a hỏa biểu hiện ra so đại m à d s xem trọng g i a n mì xì số bọn người càng thêm cường đại thiên phú tốc độ tiến bộ hết sức kinh người nhất là tại không tập nhanh hàng một k í c h trí mạng nắm bắt thời cơ phía trên để đại m a d s đều nhìn má than thở thậm chí đại m a d s một trận suy nghĩ để hắn thay thế cổ dị vị trí trở thành trụ hạch kiến lập bên trong không hàng phân đội thủ lĩnh kết quả bị một tờ điều lệnh thu nhập ảnh vệ đội tân, tân khổ khổ bồi dưỡng sau bộc lộ tài năng nhân tài bị nho nhỏ anh em vợ bóp nhọn đại mars cũng là chịu phục người khác nếu là dám hái đại m ắ quả nhất định sẽ gọi hắn đẹp v sau đ khi nghĩ thông suốt đại ma dịn một chút cũng liền đi qua xù nạ gạ cụ tổng thể cũng không thể luôn luôn trông coi cái này một mẫu ba phần đất tự ngu tự nhạc nhà mình hài tử bị người thưởng thức là chuyện tốt mặc kệ tương lai sở mụ như thế nào có tiền đồ phần này dịu dắt hương hỏa tỉnh là sẽ không ít cả cụ dỗ nhìn trước mắt cái này bình thường có chút không đúng đắn nhưng thời khắc mấu chốt có thể tín nhiệm hậu bối vỗ vô, vô nó bả vai sao động viên nói người cái tên này xem ra thật sự là bị đái mà giành hưởng tác phong làm việc đều có chút học hắn đi theo thành công tiền bối b ư ớ chân c không phải đương nhiên a sợ mù cười h i ế p mắt nói thành công có rất nhiều loại giống đại mà như thế cản cu dâu khẽ cười nói bình thường người thật đúng là không học được cái này ta biết sợ mù không có chút nào bị xem nhẹ bất mãn hiểu do nói chỉ là muốn thử xem cũng có thể có càng nhiều càng n ộ truyền thừa thưa thất xa nhẫn nhóm mong muốn tiến bộ trừ tự thân cố gắng bị thưởng t ứ c cũng rất trọng yếu trừ cái đó ra mô phỏng theo lợi hại tiền bối cũng là trọng yếu con đường từ khi đại mà ránh sáng phân cực s á t trận bị xạ t ệ t nhìn dùng xa trận lại xuất hiện tuy tùng dồn cũng học được không ít tinh túy về sau đã bắt đầu ở trong thôn lưu truyền phong độn nhị dạ thể thuật xáo lộ cũng từ sơ mù thông qua kiếm thuật thu hoạch được đột phá chứng minh con đường này cũng là có thể đi được thông tuyệt đại bộ phận nhị dạ bị giới hạn kiến thức nhưng thật ra là không có vượt mọi trông gai mở mới đường bản sự chỉ có thể dựa vào đứng ngoài quan sát thậm chí học trộm tới nắm giữ chút da lông minh tinh nhị dạ mọi cử động bị người nghiên cứu cũng là chuyện rất bình thường liền cùng tiểu hải tử chơi nhị dạ trò chơi không sai biệt thôi trở lại xù nạ g đại mạc ngay lập tức đem thời không ở giữa nhà kho giao cho gạ ạ dạ sau đó liền được cho biết một cái mười phần tin tức ngoài ý muốn ngũ ảnh đại hội có thể muốn tổ chức đúng vậy dù chỉ c ả đời thứ ba đã hướng ngũ đại quốc phát ra mời không phải đâu chờ một chút ngươi để ta vớt ư một chút lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến cũng còn không có cái bóng ạ các xù kỳ đoán c h ứ n g ngay cả một con vị t h ú cũng còn chưa bắt được xị đèn còn có một n ă m giới mới bắt đầu ngũ đại nị dạ thôn liền đã ngồi không yên bất quá nghĩ lại đại mạc lại cảm thấy xác thực có khả năng quá khứ ngũ ảnh đại hội tổ chức bối cảnh nếu không phải bây giờ các đại nhận thôn cũng còn không có từ nhận giới đại chiến thỉnh thoảng thong thả lại sức chiến tranh chuẩn bị còn không có làm tốt kết quả khó liệu a chương năm trăm năm mươi bảy không đi đường thường chương năm trăm năm mươi bảy không đi đường thường vốn chỉ là nhiệm vụ sau khi hoàn thành tùy ý giao lưu không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thế mà phát sinh đại sự như vậy Trong mặt một dinhết tuổi rất thạch trong thôn, có ba cái đã chuyển thừa thời cất thứ rồi, ra cao đoán miệng Gừng càng càng nổ phán vẫn chuẩn, không dẫn làng sừng xứng nhẫn năm sống. Ngũ nì chuyển đến đệ ngũ, cùng thời kỳ cất bước nhằm nhẫn, vẫn là đời thứ ba đang dáng chống đỡ. Cái này cố nhiên nh già mà mấy lộ hồi, hổ chục hóa đại cười cười. dưới đại cái đời cái đều đầu đã đệ đỡ, dạ là là là cay, có bước cố ba ba kỳ kỳ làm thế nào đại mặt giang tay ra hơi lô mang đáp đứng đội cô n ổ hạ là được không cần cho thấy lập trường sao gà ạ dạ có chút do dự đại mặt đề nghị khẳng định là ôn thỏa nhưng đối gà ạ dạ tới nói chưa chắc là lựa chọn tốt x u nạ gà cũ là cô n ổ h ạ minh h i ế u không phải không có chút nào chủ kiến kẻ phụ họa không đủ mạnh c ả dẹp đệ ngũ đối gà ạ dạ hình tượng có chút bất lợi đại mặt cười lắc đầu ta trước kia cũng đã nói không thể lao n g h i đến đem chỗ tốt còn chiếm hơi dừng một chút chuyển cái ghê tạ gà ạ dạ đối diện ngồi xuống điều chỉnh một cái dễ chịu tư thế ngồi mới tiếp tục nói Tứ vĩ gì người ụ ì ký kiếm là lại Lúc là lý, luôn lên nhảy xuống làm này, tài chúng cho cổ cho cổ cho nhận hạ, hạ. phát nhảy đúng đến, bán nổ buồn, vấn nổ tiếng xuống n g ta bắt vứt trầm xa sau đó đã đem đề đại với mới ta nói g không Ngươi, ạ i phải phiền n tự tìm phiền vứt người, nói rất có đạo lý gã ạ dạ là cái người có thiên phú nhưng liên quan tới như thế nào tại nhận giới biểu hiện ra xa nhận thái độ còn không phải rất nhuẩn nhuyễn theo đại m ạ n s trên cơ bản đem mục tiêu ký định thực hiện cầm tới mong muốn đồ vật nhất là một mảng lớn đất đai phì nhiêu về sau thấy tốt thì lấy đứng tại cổ nổ hạ phía sau phất cờ họ reo là được lập trường khẳng định phải c ù n g cổ n ổ hạ bảo trì nhất trí nhưng cần sông pha chiến đấu thời điểm liền cần kiềm chế một chút thời khắc nhớ kỹ su nạ gạ cụ chỉ là hô lục lục lục tiểu đệ mà không phải nhiệt huyết sông lên đầu s o n g hoa hồng côn đem nặng nề g h quyển trục thu nhập tủ chứa đồ bên trong gạ ạ d y ê u nhã r ử a vào ghế tùy trò dựng lấy cái ghế tay vịn song tay thủ hạ giao nhau làm suy nghĩ hình phối hợp khảm nạm kim hồng sợi tơ màu trắng sữa trường bảo ngược lại là hiện ra một bộ nho nhã diễn xuất năm trước một lần cuối cùng nói chuyện không nghĩ tới thì ra là như vậy đại sự vừa lấy được tin tức không lâu s ù nạ gạ c ù bên trong đ ố i biến cố như vậy có chút trở tay không kịp mặc dù không nghĩ tới ứng đối biện pháp nhưng cũng không phải mười phần sốt ruột mấy vị cố vấn các trưởng lão nhưng thật ra là rất lạc quan cơ bản m ạ c h suy nghĩ cùng ngươi không sai biệt lắm duy trì c ố n ổ hạ nhưng là không ít người đều hy vọng tại ngũ ảnh trên đại hội mở rộng x a nhẫn quyền lên tiếng thoát khỏi đi qua hơn m ư ờ i năm suy sổ ấn tượng lòng mang lưới dao sắt tâm từ lên làng hơi có chút khởi sắc liền không kịp chờ đợi mong muốn khoe khoang vũ lực đại mà trong giọng nói hơi mang theo trào phúng giọng điệu cùng không tán đồng thái độ là rất rõ ràng đối nổ kỳ triệu t Mọi tâm người lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kỳ thật mọi người cũng không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng nhưng là cạ dẹt đời thứ ba cùng xù nạ no xạ xộ dị mất tích trực tiếp để xa nhẫn nhật bản không quan tâm tiến công cụ nổ hạ ngay sau đó mong muốn kiếm tiện nghi ủy họa gạ cụ Cúc củ còn có mò gạ gì gạ kỳ lần l ư ợ thứ ba nhẫn giới đại chiến cơ hồ khiến xù nạ gạ cù tổn thất một thế hệ nhẫn giới chiến tranh hình thức còn ở vào một cái tương đối công khai tình huống dưới triển khai kỳ thật theo đại mars nếu như tất cả mọi người chiêu binh mãi mã triển khai trợ thế oanh oanh liệt liệt đánh một trận nhiều nhất một năm nửa năm thời gian cao cấp nhất một nhóm kia phần tử hiếu chiến chết được không sai bị lắm còn lại tương đối bình thản liền biết tìm kiếm kết thúc chiến tranh sợ nhất chính là giống lần trước nhận giới đại chiến các phương đều tại chuẩn bị thế nhưng là chuẩn bị chiến đấu còn chưa tốt một lần ngoại ý muốn liền buốc lên chiến hỏa sau đó các phương không ngừng thêm dầu dẫn đến thế lửa càng lúc càng lớn đem tất cả mọi người c u ố n vào chiến tranh kéo dài mấy năm lâu chúng ta có thể thắng chiến tranh biết rất nhanh kết thúc loại hình ảo giác tại không có chính thức đánh lên trước đó các đại nhận thôn đều sẽ có mong muốn kiếm tiện nghi kẻ g ã t â m nóm cuối cùng đều chạy không khỏi không tự chủ được bị chiến tranh tối say thị nô kỵ là cái cực kỳ quyết đoán thủ lĩnh h ắ n biết lấy ý họa gạ cụ thực lực bản thân đã không có khả năng cưỡng ép đoạt lại tứ vĩ cho nên mới sẽ nghĩ đến mượn nhờ ngũ ảnh đại hội thôi động ba mươi chín nhận giới lại cân bằng ba mươi chín để hiện ra xu hướng suy tàn ý họa gạ cụ thu hoạch được ba mươi chín một thôn một nước ba mươi chín quy tắc bảo hộ thậm chí cầm về mất đi vị thú nhưng là đại mạng d thấp thân ảnh sâu kỳ nói năm ấy chúng ta có thể vì cạn r t đời thứ ba cùng xù nạ no xạ xổ dị bước lên lần thứ ba nhận giới đại chiến dựa vào cái gì liền cho rằng nô kỵ không có quyết đoán bước lên lần thứ tư nhận giới đại chiến có kh gã dạ nhẹ nhõm sắc mặt nghiêm một chút bọn hắn đánh không thắng đại ma mỉm cười nói năm ấy xa nhận các tiền bối sẽ cảm thấy mình có thể đánh thắng c ổ nổ hạ lúc ấy hổ cả đời thứ ba mặc dù lão nhưng còn không hồ đồ tam nhẫn sợ tại ạ kỳ mỉ chia nạ dạ dạ mạ nạ cả sông r a huy danh hiền hách c ổ nổ hạ nành trắng mặc dù chết rồi nhưng tia chớp vàng sắp như mặt trời ban trưa thì gã gia tộc không biết giấu bao nhiêu lợi hại n u quyền cao thủ ủ trị hạ gia tộc mặc dù cùng làng liên tiếp phát sinh tranh chấp nhưng cũng coi như khắc chế hạ tặc gạ xị người này mới xuất hiện lớp lớp một thế hệ mặc dù chỉ đổi kịp lần th biểu hiện không tệ thấy thế nào xa nhẫn cũng không thể đánh thắng được nhưng vẫn là ngang nhiên xuất thủ nhẫn giới đại chiến cùng chúng ta xa nhẫn cùng nham nhẫn tiểu đà tiểu nháo tranh đoạt thổ địa nhiệm vụ lượng là không giống nói xong lời cuối cùng đại m a nhịn không được lộ ra một tia không hiểu bất đắc dĩ không bằng nói ngũ đại lị dạ trong thôn cảm giác đánh không thắng thậm chí không có hy vọng không có tương lai làng lại càng dễ được ăn cả ngã về không bước lên chiến hỏa chúng ta xù nạ gạ cụ chính là loại này tư duy dưới khi bại khi thắng vận hy sinh người nói là đại m a quát k h o tay ra hiệu trước hết để cho chính mình nói xong khi thông thường thủ đoạn đã không cách nào duy trì ngũ đại nghị dạ thôn cân bằng yếu nhất một cái kia vì để tránh cho bị tiêu d i ệ t khẳng định biết nghị trăm phương ngàn kế bốc lên nhận giới đại chiến n g ư y i minh bạch ta ý tứ đi chương năm trăm năm mươi tám phi thường lúc chương năm trăm năm mươi tám phi thường lúc loại này hoàn toàn vi phạm người bình thường tư duy hình thức kết luận để gà ạ dạ trầm mặt thật lâu mới bừng tỉnh đại ngộ nhận giới chiến tranh là hủy diệt hết thể trật tự tai nạn đối kẻ yếu tới nói đẩy nã lại đến mới có một chút hy vọng sống khi lực lượng mất cân bằng thời điểm tuyệt vọng cam chịu điên cuồng tự đại chờ một chút đặc h ấ t đ ố i kẻ giã tâm tới nói kỳ thật chỉ có cách nhau một đường cảnh tượng như vậy để đái m à n g sẽ không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước hai lần đó quyết định thế giới đi hướng đại chiến cá nhân ý chí tại quần thể thôi thúc dưới thực sự bất lực nộ kỳ là người thông minh nếu như ngũ ảnh đại hội đều không thể để ngũ đại nỉ i ả thôn lần nữa khôi phục thế cân bằng ngươi cảm thấy hắn biết làm thế nào cho nên chúng ta phải khiêm tốn đồng thời tận lực trừ khử chiến tranh khả năng q u y ế n quyết định không tại chúng ta gạ dạ xú nạ gạ củ nghĩ như thế nào kỳ thật không có chút nào trọng yếu đây chính là nhất làm cho người không biết làm sao sự tình bắt vĩ thú chính là đại m ạ dư đưa đến cổ n ộ hạ cũng là đại m ạ dư nhưng có thể quyết định lấy loại phương thức nào kết thúc là cổ n ộ hạ là hồ cạ không muốn kích thích nham nhẫn một mực đem chỗ tốt bắt lấy đi theo cổ n ộ hạ là được mặc kệ nhẫn giới đại chiến có đánh hay không được đi theo cường giả tổng không có sai gà ạ dạ trí tuệ còn được chỉ là tuổi còn nhỏ đối một chút cấp độ sâu nguyên do suy nghĩ không phải rất đầy đủ chỉ cần hơi trải qua chỉ điểm rất nhanh liền minh b ạ c h trong đó hạch tâm xung đột cổ n ộ hạ mới là nhẫn giới trung tâm mà chúng ta thật không cho đem mình hái ra còn không vứt í đại mads kiên g nhẫn h i khuyên giải lấy có chút ưu sầu nho nhỏ anh em vợ ngươi đại khái còn không có gặp qua tại nhiệm hồ cạn xù nạ là cái dạng gì người chuyện này nàng biết xử trí tốt chúng ta muốn làm chính là duy trì nàng thằng như đại mads vài ngày trước đối tới chơi đàm phán hạ tặc c ả cạ xì cùng rút nị giả tệ ghe nói tới nhẫn giới dung chuyển không sao thực lực không đủ thời điểm khai thác chuyện lớn chủ nghĩa sách lược nhưng thật ra là cần thiết ta minh bạch ngươi ý tứ gạ ạ ra hiểu rõ gật đầu các trưởng lao ý kiến mặc dù rất t h thỏa mà nếu đại mads như vậy giấu tài đi theo cường giả ngoại giao t ư thái mặc dù không phù hợp có một chút gia nghiệp liền nghĩ đắc ý mấy lần đại bộ phận xa nhận ý nghĩ nhưng là càng lộ ra có thao tác tính với lại cái này cũng cùng gạ ạ dạ mong muốn khởi xướng thân thiện cổ nộ hạ lập trường là ăn cướp nếu như không phải cùng ý họa gạ cụ h i ể m khích thực tế là khó mà tiêu trừ số ít s ù nạ gạ cụ hưu thức chi sĩ kỳ thật cũng muốn như vậy để hai thôn quan hệ bình thường hóa ngược lại đã đoạt lại mất đi cố thổ còn bắt đi bọn hắn vi thú đội một khối lớn thổ địa đã thu hoạch tương đối khá s ù nạ gạ cụ chỉ muốn mau chóng tiêu hóa cái này một hai năm thu hoạch mà không phải chấp nhất tại c ử u hận bỏ lỡ tuyệt hảo phát triển thời cơ trước khi đi đại mà cười trêu c h ồ n nói may mắn chúng ta bây giờ có đệ ngũ nếu không thật sự là quá lung túng nếu thật là dựa theo các trường đem c ạ d ẹ t để ngũ nhân tuyển kéo tới cuối năm lúc này đoán chừng muốn vội và n g tìm lâm thời kz đi ngũ ảnh đại hội 14 t mươi bốn tuổi kz hẳn là ngũ ảnh đại hội trẻ tuổi nhất người tham dự đi trong lòng ưu sầu tiêu mất gạ ạ ra trên mặt lộ ra một bộ khiêm tốn bên trong mang theo tự tin khuôn mặt tươi cười tuổi còn nhỏ lại không phải chuyện gì xấu tóm lại năm sau rồi nói sau có chuyện phiền p h i gì sang năm lại đến xử lý còn có không đến hai ngày một năm này đã sắp qua đi dĩ vãng xù nạ gạ cụ mỗi đến lúc này nhưng thật ra là có chút thí lặng vốn cũng không phải là rất náo nhiệt làng bởi vì chính xử trời đông hàn phong thâu xương nhất là sớm tối cũng không thích hợp ở bên ngoài hoạt động cũng chỉ có không gió giữa trưa trong một ngày non nửa thời gian mới làm ọ i người đi ra ngoài đi tản bộ thời điểm tốt bởi vì nhiệm vụ số định mức gia tăng khiến cho xù nạ gạ cụ tài chính tình trạng tốt lên rất nhiều không chỉ là đại bộ phận n ì dạ thu nhập có rất khả quan tăng trưởng gạ ạ dạ còn đại biểu làng hướng vì làng chiến tử n ì dạ ra thuộc phái phát đặc biệt đền mù mấy cân ư ớ p gia vị qua thịt cá còn có chút ít tươi non nhiều chất lỏng hoa quả thì chế phẩm cái gì đương nhiên là từ làng ở họa di đặc biệt trở tới đây chỗ bờ biển nếu như còn thiếu cá thiếu muối tia liền quá bực cười lúc có nghị dạ tham dự đánh bắt nghề bắt đầu phổ cập cùng nhiều cấp tránh trưng nước biển làm nhạt nhà máy phó sản phẩm cao nồng độ nước m ố i đem kết hợp thời điểm trải qua đơn giản xử lý ướp gia vị đồ hải sản rất tự nhiên liền trở thành làng ở họa gì chủ lưu đồ ăn không chỉ có thể thỏa mãn tự thân nhu cầu thậm chí còn có thể trả lại su nạ gạ cụ thường thường cải thiện một chút không chiến bộ đội gia thuộc cấm nước mà những cái kia cũng không nhiều nhưng đại biểu tâm ý hoa quả càng làm cho người kinh hỉ cái đồ chơi này đối su nạ gạ cụ gia đình bình thường chính là chính cống xa xỉ phẩm cho dù là nho loại này nho nhỏ trái cây cũng là luận cải bán Lần này, lấy làng danh nghĩa cấp cho vật tư trợ cấp hành động cũng là làng dần dần có tiền chứng minh đối gà ạ dạ tới nói đây là một lần rất tốt thu mua lòng người cơ hội d ị vãng bình bình đạm đạm vật năm đột nhiên có ngoài ý muốn kinh h ỉ vẫn rất có sức thuyết phục chí ít có thể để cho mọi người tin tưởng tuổi không lớn lắm còn tại chịu đủ hoài nghi c ả dẹp đệ ngũ là cái có thể vì thôn dân mang đến chỗ tốt thủ lĩnh trở về về sau làm sơ nghỉ ngơi đ l n h m à rất nhanh liền phát hiện trong làng trừ một số nhỏ thực tế đi không được trực ban nhân thủ kỳ thật đã ở vào nghỉ trạng thái cái này cùng năm ngoái tràn ngập sầu lo lo lắng ý họa gạ cụ biết thừa cơ mà vào làng rắn mất đầu trạng thái rất khác nhau à gần đây bận việc lục không ít nhưng cũng càng thêm phong phú mẫu thân cụ hạ cảm thán người trẻ tuổi mừng rỡ tại biến hóa như thế lao niên thôn dân càng là đối với những n à y cảm khái rất sâu phong vẫn coi chút lớn nhưng là tại đại m a thao tùng dưới cũng biến thành thành phong lớp nhẹ qua mặt mẫu thân cụ hạ đỡ lấy tổ phụ khó đ ư ợ c đi ra ngoài đi một chút lần trước người cả nhà liên hoan vẫn là đại maz lý ra đẳng cấp tấn thăng chỉ là về sau càng ngày càng bận rộn thực tế thực tế là khó mà nhìn chút thời gian đại m a dự... năm nay có thể đem bạn gái mang về nhà sau khó mà nói nha đại m a cười hì hì đáp trả vậy còn không b ắ tại chút gấp. đ khái chút tại có bình ắ t t đầu quên sự tình tổ dân trong lòng, cũng liền đ、so、mắt này c ni dạ là một cái cực kỳ tiền đồ nghề nghiệp nâng nhà chi lực cung cấp nuôi dưỡng ra một cái ni dạ không chỉ có thể mang đến vinh quang còn có thiết thiết thực thực c h ỗ t ố t dạng này r a cảnh có thể làm cho đ á i mà đ i lên nị dạ con đường đã tương đương khó được nếu như nói mẫu thân cụ hạ còn có truyền thừa từ tha hương nơi đất khách một chút thận trọng cùng tu dưỡng sinh trưởng ở địa phương tổ phụ cả một đời tầm mắt cũng liền giới hạn tại xù nạ gà cụ từ khi đ á i mà tấn cấp nhìn người nhà đã không còn mánh liệt yêu cầu hắn sớm ngày thành ra bây giờ đã là trong thôn hết sức quan trọng đỉnh tiêm c a o thủ càng là vượt qua tổ phụ nhận biết phạm vi bi. cháu của mình đã là đại nhân vật tổ phụ h hỉn vẫn là biết từ hàng xóm chuyển phiếm bên trong liền có thể có biết một hay còn có kia liên tiếp lời đồn cùng bắt quái tin tức nói câu không k h á c phí nếu là hạng ư ờ i vô danh muốn truyền cái chuyện xấu có cái điểm nóng cũng không có tư cách giống đại mạt như thế cùng đ ờ i trước c ả dẹp nhà trưởng nữ trong thôn hào phú nhà thiên kim còn có khắc thôn n h ỉ dạ dây dưa không rõ lâu như vậy y nguyên có thể sống nhảy nhảy loạn còn càng ngày càng tốt nghĩ như thế nào đều không phải bình thường người mặc dù không bao nhiêu kiến thức nhưng tổ phụ hẹ、e、hình nhiều năm như vậy dưỡng thành một mạc giá trị quan bằng vào kinh nghiệm liền có thể bản năng đ o á n được cháu của mình chỉ sợ thực sự thành khó lường đại nhân vật n ẫ u nhiên cũng phản nản lão đầu tử cũng dần dần không thế nào kiên trì để đại m ạ dựa theo mình ý nghĩ làm việc nhưng là có một số việc lại là nhất định sẽ không lơ là sơ xuất rõ ràng có càng nhẹ nhõm phương pháp càng muốn mình tới mẫu thân c ủ hạ nhìn xem đi lại tập tên t ổ phụ hơi có điểm lo lắng cũng có chút oán trách nói lớn tuổi chân không tốt là chuyện rất bình thường t ổ phụ、e、hẹn cách hoàn toàn đánh mất tự gánh vác năng lực còn rất xa nhưng thể lực đã không đủ để trèo chống nó đi được qua xa thân thể cân đối năng lực hạ xuống nghiêm trọng hắn đã không cách nào làm cho người trong nhà yên tâm một mình hắn ra ngoài hoạt động đã có tuổi người già không giống lúc còn trẻ như thế trải qua được g à y vò có lẽ chỉ là một lần không nghiêm trọng lắm ngã xuống liền biết dẫn đến xương cốt đứt gãy cấp tính chảy máu chờ nguy hiểm h vì để cho tổ phụ bình thường có thể đi được càng xa đại maz tự mình làm một chương xe lăn đối một tên đỉnh tiêm khôi lỗi tạo hình sư tới nói bình thường máy móc sản phẩm thực sự rất đơn giản đo thân mà làm xe lăn căn bản không đáng kể đáng tiếc đồ vật làm được tổ phụ h ì n h lại rất ít sử dụng dù là lại tốn sức cũng sẽ tận lực kiên trì mình đi ta tự mình tới mỗi lần đại maz cùng mẫu thân cụ hạ khuyên nhủ thời điểm tổ phụ thường xuyên không vui phản bác khéo hiểu lòng người mẫu thân cầm quật cường tổ phụ không có cách nào mà đại m a cũng không có ép buộc bởi vì biết đôi tình trạng này tổ phụ tới nói cháu trai có thể trở nên nổi bật đương nhiên là rất khiến người chuyện vui có thể cả đời mình nồng cạn kinh nghiệm giáo hấn đã đối hậu nhân không dùng được cảm giác mất mát sẽ để cho hơi có điểm mẫn cảm tổ phụ thật sâu cảm nhận được như lão không dùng được loại hình đã bị đào thải mờ mịt cảm giác bận rộn cả một đời mạnh hơn người có mấy cái có thể nhận được không còn gì khác không có việc gì lao niên sinh hoạt cần biết xú nạ gạ cũ là cái gian khổ địa phương ăn no mặc ấm bên trên dãy rủa người nghèo nhà là không thể nào có cái gì phong phú đời sống tinh thần người một nhà nhàn nhã đi tới lần trước gia đình tụ hội mị thực cửa hàng bởi vì giá cả tương đối tương đối cao bên trong y nguyên không giống như là rất náo nhiệt r i n m v ẻ bất quá trải qua đơn giản trang trí thăng cấp đồ vật bên trong nhìn xem so trước kia thuận mắt nhiều sinh ý so với lần trước tốt hơn nhiều ngồi ngay thẳng chờ thêm món ăn tổ phụ hẹn、e、hỉn đánh giá hoàn cảnh chung quanh có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được bầu không khí cho tới bây giờ quá khứ thực khách nhẹ giọng thì thầm lại rơi rơi hào phóng phục vụ trên thân tuất ra còn có quanh mình không màng danh lợi hoàn cảnh rõ ràng so với lần trước thư thái nhiều rất nhiều vào xem trong tiệm tác nhân đối ngươi rất là tốt tính xem ra ngươi thật không phải là trước kia cái kia tinh địch ra hỏa mẫu thân cù hạ vừa cười vừa nói muốn nói liên quan tới đại maz không tốt nghe đồn khẳng định là không ít nhưng cách đại maz càng gần t hưởng thụ càng nhiều chỗ tốt nhất là hàng xóm ở giữa đối đại maz đánh giá vẫn là rất chính diện con chỗ chống chiến bộ đội thành viên trực tiếp được lợi không ít vòng quan hệ hướng ngoại phóng xạ pha vi cũng đối đại maz tràn ngập cảm kích cùng tình ý ta vẫn là đã làm nhiều lần chuyện tốt đại maz cười h i ế p mắt nói không thể tiêu ngạo tổ phụ hừ hừ đem đại maz tự mãn cho đỉnh trở về phải nghe thêm cấp trên không thể tự tác chủ trường ta liền nghe nói ngươi cùng một số người quan hệ không tốt còn sẽ người khác đả thương sự kiện kia đại m a năm lấy cái、ốc. hắc hắc cười khúc khích nghĩ ra ở giữa luật bản thậm chí là xung đột cũng không hiếm thấy nhưng lại như đại m à n h ư vậy đem tăng lữ đánh một trận đưa vào bệnh viện cấp cứu thật đúng là không nhiều dù sao cũng là trực diện thế tục tông giáo nhân sĩ bị rất nhiều người chú ý một khi xảy ra chuyện tại bình dân bên trong truyền đi rất nhanh liền ngươi không bớt lo như thế đại còn thích đánh nhau tổ phụ hẹn hìn hung h hăng trường đại m à một chút khi còn bé nghịch ngợm cũng coi như không nghĩ tới lớn lên đã thành nhìn còn như thế xúc động một lời không hợp liền đánh người về sau biết chú ý lần sau tận lực điểm nhẹ còn có lần sau đối mặt â m thanh đột nhiên đề cao tổ phụ đại m a vội vàng nhận lầm d e mi thuận nhãn khẩn cầu tha thứ đại m a minh m ạ c h người trong nhà biết đại m a đã rất nổi danh nhưng đối xích chi cắt bụi ở trong thôn đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng hoàn toàn trải nghiệm không đến khi còn bé đánh người g i a trưởng tới cửa khiếu nại tổ phụ cùng mâu thân nhận lỗi bỏ tiền còn có thể giải quyết dù sao đều là không sai biệt lắm gia cảnh tiểu hai từ não mâu thuẫn mọi người cũng không để ý bây giờ đại m a còn gây chuyện thị phi chỉ sợ là thực sự để bọn hắn lo lắng dù sao đây không phải là bọn hắn có thể với tới lĩnh vực lại không có thể đem đ á i m t bảo hộ ở cánh chim phía dưới đối tại không biết lĩnh vực sông sao cháu trai cho dù biết mình trong bụng chút đồ vật kia đối đại mã không có tác dụng gì nhưng y nguyên mong muốn vì càng ngày càng độc lập cháu trai làm chút gì ngươi đã là nhà chúng ta lợi hại nhất nội danh nhất n ý dạ, phải thật tốt bảo trọng phụ thân ta cũng rất tốt ra học yên tâm h đi cái dám ra học yên tâm h nếu không phải ta côn đồng hồ hạ buộc hắn khổ luyện sao có thể khi lên lý g i lại càng không có ngươi tổ phụ thổi dâu rĩa không hề lo làm nói trước kia ta lúc còn rất nhỏ hỏi qua tổ phụ của ta trong nhà có cái gì lợi hại tiền bối tổ phụ tổ phụ a đại mạc nhiều hứng thú tìm tòi nghiên cứu là thế nào trả lời t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi khó có thể chịu đựng đại giới t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi khó có thể chịu đựng đại giới lúc ấy tổ phụ của ta nói nếu là thật có cái gì nhân vật lợi hại cũng sẽ không đi tới phong quốc mang trên mặt nhớ lại đi qua t h ầ n s ắ c tổ phụ h ẹ h ì n nhẹ giọng đáp ta đến nay còn nhớ rõ tổ phụ trên mặt lúc ấy biểu lộ dạng này a tựa hồ có chút tàn k h c nhưng cũng đương nhiên nguyên bản sẽ cho rằng kinh ngạc một chút lại không sinh ra một điểm dị dạng tình cảm Có lịch thể hồi tưởng trong hồi sử, đại ma d u gật Duệ tiết n gật a ra dáng nhân vật lợi hại gật gật đầu phụ họa vù nữ nữ ngoại tổng thị o vấu, đ cái h ừ n g là c thượng lưu tiết Tại n g ư ơ chỉ có thể tại ảnh chụp bên trong nhớ lại bình thường nhìn đại mạc thực sự không có gì ấn tượng ngược lại là đối tổ phụ đi qua cho tới bây giờ không có để cập qua đôi câu vài lời cảm khái rất sâu cô n ố hạ là sông phá vô số nhân tính cảm ấy mà thành lập làng n ý dạ năm ấy mặc dù là ủ trí hạ gia tộc cùng sẻn d ụ gia tộc tranh hùng nhưng hai vị này chỉ là dẫn đầu đại ca phụ thuộc vào hai tộc phụ thuộc n g dạ tộc nhiều không kể x i ế t huyết cựu tuyệt đối không chỉ là ủ trí hạ cùng sẻn d ụ ở giữa hai đại tập đoàn giao đấu hơn trăm năm càng đánh càng mạnh ngược lại là vô số tiểu n g dạ tộc trở thành phá hôi mà d i vong loại tình huống này còn có thể buông xuống c ự hận đoàn kết lại thành lập cô n ố hạ đồng thời chuyển thừa đến nay thực sự rất không dễ dàng s ù nạ gạ cụ thì là một cái khác cực đoan gian khổ môi trường tự nhiên mới là lớn nhất sinh tồn trứng lại vượt qua gian nan như vậy điều kiện mà thành lập nhị gia thôn càng là khó được một cái là lòng người ma luyện một cái là tự nhiên rèn luyện khiến cho cộ nộ hạ cùng s ù nạ gạ cụ có cái khác làng nhị dạ hoàn toàn khác biệt tinh thần ý chí phong quốc m ả n h này để xa nhẫn nhóm tình cảm phức tạp thổ địa một mực chưa từng thay đổi một đám kẻ thất bại thành lập làng để hiện tại su nạ gạ cụ bên trong cho dù là không bao nhiêu kiến thức bình dân đều loáng thoáng chuyển thừa lấy bất khuất cùng phấn đấu văn hóa nội hàm không c o đại danh đỉnh đỉnh không có cố lộng u y ề n hư thạch chi ý chí không giống với vân nhận bá đạo cũng khác biệt tại vụ nhận âm t à n xù nạ gạ cụ chính là như vậy sửng sức ở trên vùng đất này yên lặng vì chính mình phát triển ra một mảnh sinh tồn thiên địa phương nam vô danh đ ảo họ rồ sĩ m a r ngồi tại mười phần m ộ c mạc chất gỗ trên g h ế lẳng lặng suy nghĩ thật lâu đem gần nhất tìm đọc đến liên quan tới nami e o đô tin tức tình báo từng cái báo cáo về sau dạ cờ sĩ ca bụ tô đứng hầu ở một bên chờ mệnh lệ u dù ma kỳ gia tộc nami e ô đô a quả là thế họ rồ sĩ m a r dùng khàn, khàn quỷ dị âm thanh hỏi ca bụ tô ngươi cảm thấy đây có phải hay không là cái cạm b ấ y thuộc hạ không rõ da cờ xỉ c ạ bụ tổ đối họ r ổ xỉ m a có chút không hiểu rõ ràng tìm tới tình báo quan trọng hẳn là chuyện tốt mới đúng cùng cạm b ấ y kéo không lên quan hệ thi quỷ phong tận thi triển về sau đại giới là người sử dụng linh hồn nếu như ta muốn phá vỡ t ử thần phong ấn ngươi cảm thấy ta biết bỏ ra cái giá gì họ r ổ xỉ m a c ư ờ i lạnh vài tiếng nghiền ngâm nói đại nhân khái nghĩ rõ ràng đại mars kia vì sao lại như thế hào phóng đem phá giải ta song tay phong ấn phương pháp g a ra ngài là nói da cờ xỉ c ạ bụ tổ có chút không dám tin tưởng đây là một đầu tự lộ c h ỉ ít hiện tại ta không tìm được biện pháp không trả giá đất mà giải trừ thi quỷ phong tận họ rồ sĩ maz nhìn xem nguyên lai t ư ở n g rằng lập công lớn trên thực tế không cách nào cải thiện họ rồ sĩ maz tình cảnh g i ạ cờ sĩ cả bù t ổ đệ tam lao đầu tự dùng tính mạng của mình phong ấn hai tay của ta làm sao có thể không trả giá đất liền có thể giải phong mặc dù chi tiết còn không phải rất rõ ràng nhưng đại khái minh bạch thi quỷ phong tận môn này cấm thuật uy lực cùng để người không rét mà run hậu quả đáng sợ có thể đoán được chính là cho dù ngợn nhờ hữu mạ kỳ gia tộc nạ mỹ e ô đổ thần bí mặt nạ lực lượng đánh vỡ thi quỷ phong hết sức đối với linh h thi thuật giả y nguyên biết lấy tự thân tính mệnh làm đại giá đem đổi lấy song tay thường thế khôi phục mang lên t ự thân mặt nạ đem t ự t h â n thể nội linh hồn giải phóng thi thuật giả mong muốn không chết họ rồ sĩ m a r vẫn có thể nghĩ đến một chút có thể lợi dụng lỗ thủng tỉ như sử dụng bất tử c h u y ể n sinh đổi một bộ ưu tú k h u s á t đào thoát bị từ thần lấy mạng kết cục thế nhưng là hiện tại họ rồ sĩ m a r có thể tiến hành chuyển sinh sao ba năm kỳ hạn chưa tới linh hồn không có khôi phục họ rồ sĩ m a r căn bản bất lực nếu như bây giờ có thể thi triển bất tử truyền sinh họ rồ sĩ m a r chuyện thứ nhất phải làm chính là cấp đoạt còn chưa thành t h ụ bất lực phản kháng ủ trí hạ sau đó lại nghĩ biện pháp khôi phục xạ dị gẳng cùng song tay cái nào trọng yếu từ thân mặt nạ là ở chỗ này tổng sẽ không hư không tiêu thất thế nhưng là c ư ớ p đoạt xạ dị gẳng lực lượng liền có nhiều toàn nhận giới bên ngoài chỉ có hai cái đường đường chính chính ủ trị hạ tộc nhân trong đó một cái vẫn là ó rô si m à đánh không lại người cho nên mới có ý đồ với ủ trị hạ xạ s ù kẹ kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là chờ linh hồn cùng thân thể xung đột không cách nào tránh khỏi ủ trị hạ xạ s ù kẹ trưởng thành cũng làm cho người vừa ý về sau phá vỡ thi quỷ phong t ậ n thu hồi song tay lực lượng lại lập tức cấp đoạt ủ trị hạ xạ xù kẹ thân thể có thể cái này quá mức mạo hiểm càng là kế hoạch tinh vi chấp hành thời điểm phạm sai lầm sát xuất liền biết càng nhiều ngay tại họ dồ xì m a t nghĩ đến biện pháp thời điểm g i、si、a cờ xì c ả bụ tổ chần chờ cẩn thận thử gió xét nói nếu không để cho ta tới ồ họ dồ xì m a t mười phần ngoại ý muốn nhìn xem trợ thủ của mình tình nguyện bản thân hy sinh cũng phải để ta thu hồi bị phong ấn lực lượng a người thực sự nguyện ý đón họ dồ xì m a t dành mắt g i a cờ xì c ả bụ tổ trong lòng có chút bối rối mặt ngoài y nguyên một bộ thành kính g á n g vẻ vì họ dồ xì m ạ đại nhân cống hiến mình lực lượng là chuyện cầu cũng không được có loại này giác nộ là được dù sao ngươi thế nhưng là hiếm có thí nghiệm trợ thủ h ố n g chi họ rổ xị m à dí vị thâm trường nhìn dạ cờ xị cạ bụ tổ thật sự cho rằng cái gì thi quỷ phong tận cứ như vậy tốt giải khai a ưu dù m à kỳ gia tộc phong ấn t h u ậ t không có đơn giản như vậy cho dù là ngươi mong muốn thi triển đi ra cũng còn kém một điểm tộc cù dù m à kỳ nghiên cứu mấy trăm năm áp đáy hỏng t y ệ t kỹ nếu như một cái phàm phu tục tử bỏ qua tính mệnh liền có thể thi triển cái kia cũng thật đáng sợ kia dạ cờ xị cạ bụ tổ có chút để bài lại có chút may mắn mình bởi vì thực lực không đủ mà sống xuống dưới thật không biết là không phải nên cao hứng đi xem một chút ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ tu hành tiến độ đi nếu như thuận lợi cũng xác thực cần lên phía bắc xử lý một chút chuyện quan trọng phương nam căn cứ cũng chỉ là một chỗ tương đối trọng yếu cứ điểm tạm thời thân ở b i ể n rộng mênh mông bên trên vẫn là có giới hạn thúng chi mong muốn đem tử thần mặt nạ đem tới tay trốn ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì trong một năm ngày cuối cùng tứ ngược cơ hồ cả ngày báo cát lúc chạm vạng tối phân đột nhiên yên tĩnh lại khó được tốt thời gian để trên đường dài du khách dần dần nhiều hơn thừa dịp nhàn hạ ra ngoài tìm thú vui không ít người nhường đường bên cạnh quán nhỏ phiến vui vẻ ra mặt nhất là thỉnh thoảng vui lụa ẩ m ý điên chạy tiểu hài tử vui lụa tiểu t i n h tình để các gia trưởng liên tiếp bỏ tiền trả tiền đèn hoa mới lên chính là sụ nạ gạ cũ bên trong khó được náo nhiệt thời gian tổ phụ h ẹ hìn hai ngày này tràn đầy phấn khởi đem tinh lực tiêu hao sạch sẽ ăn xong cơm tối về sau không tự giác bắt đầu ngủ g ầ n cuối cùng sớm nằm ngủ người lúc ở nhà tổ phụ rất cao hứng ta biết không cần mẫu thân cũ hạ nhắc nhở đại ma liền có thể bản năng cảm nhận được người bên cạnh thô thiện cảm xúc dĩ vãng vã đại m a thường thường còn có thể nhín chút thời gian đến về nhà ở mấy ngày từ khi lần kia chấn kinh nhẫn giới liên hợp nhìn khảo thí về sau đại m a trở nên càng ngày càng bận rộ lục buôn ba tại phong quốc các nơi cho dù trở lại trong làng cũng có một đống lớn v i ệ c vật chờ lấy xử lý không chiến bộ đội huấn luyện khẩn trương nhất còn có khua c h i ê n gõ chống an bài ở họa dị thôn đặt nền móng hạng mục công việc đoạn thời gian kia một hai tháng đều loay hoay không được qua ra môn mà không vào tuyệt đối không phải lời nói xuông có thể ngẫu nhiên trở về thăm viếng ở phen chính là cực hạ đại m a trong nhà có ta ngươi có chuyện gì liền đi mau lên mẫu thân cụ hạ đem tổ phụ thu xếp tốt điều thấp trong phòng ánh đèn đ ộ sáng đóng cửa phòng về sau đ ố i trong phòng liếp nhìn mấy quyển nhiều năm rồi thần ngôn quân sổ đ ã i mặt nói đều là từ ngoại tổ mẫu phụng dưỡng trong đền thờ chuyển xuống cùng loại với thần quan vu nữ đối giáo nghĩa chú giải ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi có thể hiểu rõ hơn một chút thượng cổ thần thoại cũng có thể có một chút đặc biệt c ả m ngộ mẫu thân đại nhân ta không có gì chuyện gấp gáp thân là thủ lĩnh đ ạ i mạn đem khống đại phương hướng là được cụ thể đều có người phía dưới làm tuổi con trẻ một người ở trong nhà như cái gì lời nói tính tình không màng danh lợi mẫu thân khẽ cười nói lúc này kêu lên ba năm cái hảo hữu ra ngoài đi một chút cũng tốt bằng hữu đại mad lộ ra một bộ nụ cười s á n lạ đại khái đều đang đ ồ i lấy người trong nhà ta nếu là xuất hiện sẽ để cho người không được tự nhiên đại mad bằng hữu mặc dù không nhiều nhưng cũng vẫn là có hai ba cái nếu như là dĩ vãng đại mad cũng muốn thừa cơ ra ngoài dạo chơi hẹn lên hai ba người đi khắp hang cùng ngõ hẻm tâm sự người đồng lứa đều hiểu chủ đề thế nhưng là bây giờ lại không giống bất kể như thế nào né tránh đều không thể phủ nhận đại m a là trong làng bây giờ chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ lý g i á không chỉ có danh vọng rất cao thực lực cường đại địa vị cũng cao tùy tiện một câu liền có thể quyết định vô số con em bình dân tương lai như tổ kỷ tỏ xì như thế hảo hữu đại mà d cũng không có bởi vì địa vị biến hóa mà đối với hắn nhìn với con mắt khác tổ kỷ tỏ xì cũng có thể thản nhiên cùng đại mà d ở c h u n g đồng thời không có bài xích cái gì thế nhưng là hai người ở nơi công cộng c ự c ít tại người khác trước mặt biểu hiện được quá p h ậ n thân mật cũng sẽ không xảy ra tịch đối phương tổ chức hoạt động cái này liền giống công ty liên hội mấy cái phổ thông viên chức tổ chức liên hoan kết quả đại lãnh đạo đến hiện trường cho dù là bởi vì tư nhân tình nghị lại hoặc là mong muốn biểu hiện được thân dân y nguyên biết mang đến cho người khác rất đại áp lực lúc đầu chỉ là một trận vui vẻ hòa thuận bạn bè tụ hội kết quả có người không biết tướng d ẫ m cao nâng thấp a dua ni hot mọi người trên mặt mũi không dễ nhìn bí mật đại m a r cùng một chút hợp bạn cùng chung hoạn nạn vẫn là rất hợp chỉ là không có gì vãng loại kia tùy ý thoải mái cảm giác nếu như đại m a r tại trước mặt mọi người đ ố i cái nào đó bạn bè biểu hiện được quá thân mật nói không chừng sẽ còn cho đối phương mang đến p h i ề n p h ứ c đại m a là cái không sợ trời không sợ đất tính tình nhưng nếu là tự dưng cho bằng hữu đưa tới t a i họa liền không tốt trước kia cái kia chỉ biết vung vẩy nằm đấm lại kém cỏi biểu đạt tình cảm mình xấu hai tử bây giờ cũng thành vì người khác suy nghĩ nam tử hán bất quá mẫu thân cù hạ tiến lên trợ giúp đại ma d ự n chỉnh lý một chút quần áo vân đạm phong k i n h cười nói đối bằng hữu của ngươi cũng phải có lòng tin so sánh với những cái kia vấn đề nhỏ giữa các ngươi hữu nghị càng thêm chân quý ách đại ma d ữ n g sở lập tức chất p h á t cười nói là ta suy nghĩ nhiều không muốn bởi vì một chút khả năng phiền phức mà để hữu nghị ràng buộc vô tật mà chấm dứt vì bằng hữu suy nghĩ là chuyện tốt nhưng ngươi càng thêm cần cân nhắc chính là bọn hắn l ạ như thế nào nghĩ ta không biết không biết liền đi hỏi chính mình cũng không hiểu lại hy vọng xa v i người khác lý giải thực tế là quá vô lại kia ta ra ngoài tùy tiện dạo chơi đi thôi đi thôi trước kia chưa bao giờ cảm thấy mẫu thân cụ h ạ đến cỡ nào vĩ đại trí tuệ chỉ là yên lặng làm mẫu thân nhìn xem đại mạt trưởng thành có chút sự tình tự xưng thông minh đại mạt thấy không rõ đứng ngoài quan sát mẫu thân cụ h ạ ngược lại thấy rõ đem s o n g tay cắm ở trường bảo trong túi ấm áp một phen đại mạt tùy ý từ quán ven đường mua một chút ăn uống chọn mấy món đóng gói tinh mỹ tiểu lễ vợn thuận dòng người chầm dai hướng về phía trước mấy phút về sau đại mạt gõ vang một gia đình đại môn mở c là một cái hơi có vẻ phúc hậu phụ nữ trung niên khi nhìn thấy đài maz lấy mắt ánh mắt bên trong c kia một tia kinh h ỉ cùng bối rối rơi vào đài maz trong mắt chật lại che giấu rất khá c ư ờ i làm lành nói đây không phải bám ẫ u rất lâu không đến bái phòng tô kỳ t ỏ si có ở nhà không hai người ngay tại hàn huyên thời điểm trong phòng một trận ồn ào chuyển đến thì ta là ai a trung niên nữ t ử sau lưng quen thuộc bạn bè xuất hiện ở trong mắt đài maz tóc hơi hơi dài một chút còn có chút cẩn thận quản lý qua bộ dáng tô kỳ tò si là ta đài maz có đoạn thời gian không có tới quá khứ thanh tú bộ dáng lộ ra kinh ngạc khuôn mặt lại không một tia định luận cùng qua loa như quá khứ nhiều năm tương giao lúc dáng vẻ để đ á i m a r có chút may mắn hơi yên tâm nghe xạ tệ lao sư nói người đi cổ n ổ hạ có việc thế mà nhanh như vậy liền trở lại hôm qua liền trở lại làm bạn người nhà khá là phiền thoái tổ phụ của ta tính cách n g ư ờ i cũng biết ha ha khó chịu cực kỳ ta hiểu tùy ý tiếp nhận đ á i m a r đưa qua tiểu lễ vật tổ kỳ tỏ si nhẹ nhàng khoan khoái cười nói tới thì tới còn mang thứ gì nếu không tiến đến ngồi một chút trên đường nhìn xem không sai thiện tay liền mua trong nhà ngươi có khách quan sát một chút trong tầm mắt cũng không phòng khách rộng rãi đại m à t r o n g lòng hiểu rõ vậy ta sẽ không thấy dậy t h ô i ta biết trước mặt bạn bè làm ra quyết định sẽ rất khó cải biến tổ kỳ tỏ xì、si, gật gật đầu đáp hôm nay quả thật có chút không tiện chiêu đãi có giành lại tụ họp tụ lại đi xà tes lao sư đều phàn nàn đến mấy lần lâu như vậy đều không có đi nhìn qua hắn xà tes lao sư t h ầ y ta nói tốt vài câu gần nhất thực tế là bật quá biết biết kia hẹn gặp lại chương năm trăm sáu mươi hai hữu nghị cùng thân tình nhạt dạo chương năm trăm sáu mươi hai hữu nghị cùng thân tình nhạt dạo ngắn ngủi hàn huyên liền phân biệt đại m a trong lòng tựa hồ buông xuống một khối đá lớn dạo bước tại trên đường dài vốn chỉ là từng khối theo gió tung bay lá cờ bảng hiệu bây giờ cũng có chút sinh ý khá tốt chủ quán thay đổi thời thượng đèn nê ông điểm s u y ế t lấy hơi có vẻ đơn điệu không thú vị chợ đêm nguyên bản còn nghĩ đi tìm tệ ạ g ì ra đi một chút đại m a s u y nghĩ lúc này có lẽ tại cùng hai cái đệ đệ bồi dưỡng tỉnh tầm nàng đại khái là không tâm tình đi dạo trực tiếp đi tới nhà ngang đi tới thuộc về mình tư nhân văn phòng vào chỗ về sau xuyên thấu qua thật dày thủy tinh cương lực đại m a nhìn phía dưới náo nhận tràng cảnh mấy phút về sau phát giác được động đi tới đ à i màn trước mặt thống lĩnh đại nhân không biết có dặn dò gì mạn gỗ cụ đêm nay trực ban chính là ngươi n g ư ơ i tới mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ tóc đen trong mắt xám có một cây đ o ằ n kiếm trang phục trang điểm là cái không có gì nhược điểm thể thuật kiếm thuật n ý dạ không giống với am hiểu ám sát sơ mù càng thêm toàn diện mạn gỗ cụ càng thích hợp chính diện chém g i ế t đáng tiếc chính là bởi vì gia cảnh không tốt chậm chế hai năm m ư i tiến vào n ý dạ trường học khi còn bé có chút dinh dưỡng không đầy đủ khiến cho mạn gỗ cụ dáng dấp tương đối nhỏ gầy lực lượng không đủ trả cờ dạ lượng hoàn toàn không đủ để ứng đối lâu dài chiến đấu ỵ xạ gỗ tiền bối đã an bài tốt trực ban trình tự mới vừa thay ca thợ b à sg a vẫn còn chứ Buổi t r ư a liền trở về là cùng dạ cờ xạ thay ca n h a đại maz từ chối cho ý kiến lên tiếng trong lòng cảm thán quanh năm suốt tháng mọi người cần làm sự tình cũng rất nhiều đối vừa độ tuổi nghị dạ tới nói an bài một chút liên nghị hội thậm chí là người trong nhà thu xếp ra mắt cũng là chuyện thường xảy ra nam tính nghị dạ còn tốt một điểm nữ tính nghị dạ tiếp nhận áp lực liền muốn lớn đứng hầu một bên trở lấy đại maz phân phó mảng ỗ cụ liền gặp đại maz đứng người lên đưa lưng về phía mình nhìn về phía, phía dưới nhà nước đèn còn có bao nhiêu người ở đây bảy tám người đi người phân phó đợi lát nữa chỉnh lý nội vụ quét sạch sẽ sau đó đều trở về đi kia trực ban mạn gỗ cùng n g ẩ n n g ơ n à y tết trực ban loại chuyện nhỏ nhặt này đại mạt đương nhiên sẽ không hôn lực thân vì một câu liền đem thuộc hạ tân tân khổ khổ bố trí đánh vỡ cũng chỉ có đại mạt dạng này tùy hứng lãnh đạo mới có thể làm ta tự có an bài xế chiều ngày mai trước đó nghỉ trực ban biểu hóa lại tùy tiện an bài mấy cái thông linh thú cùng sinh thể khôi lỗi bố trí cả bẫy liền so mấy tên thực lực mới là nhìn ra hỏa coi chừng đáng tin hơn nhiều ta cái này liền đi an bài vui mừng thời gian bên trong trực ban tóm lại không phải kiện khiến người chuyện vui ai không muốn ở thời điểm này làm điểm muốn làm sự tỉnh cùng người nhà ở cùng một chỗ đâu dẫm lên vui sướng bước chân mạn gỗ cụ cấp tốc rời đi mấy phút về sau dưới lầu chuyền đến từng đợt hưng phấn tiếng hoan hô để đ á i mà d cũng nhịn không được nở nụ cười sau nửa giờ hơi có điểm b ồn n ào nhà ngang n g theo bộ hạ rời đi dần dần an tĩnh lại sảng khoái dựa vào ghế đại mà d hai con mắt hít lại tựa hồ phải ngủ lấy dán vẻ không biết qua bao lâu nương theo lấy một chàng tiếng gõ cửa hơi t h ấ nặng giọng nữ chuyển tới chỉ một mình ngươi tạ thi làm sao ngươi tới rồi nhìn ngươi tại nhà ta dưới lầu bồi hồi một hồi còn tưởng rằng có chuyện gì kết quả thế mà đi không muốn đánh n h u các ngươi tỷ đ ệ thứ đừng nói hai người bọn họ cả đám đều đi làm chính mình sự tình cũng không thế nào đem ta tỉ tỉ này để vào mắt tệ ạ g ì hơi bất mãn phàn nàn nói ngươi nơi này ngược lại là thanh tĩnh chức ban đều bị ta chạy về nhà đại ma cười n h ẹ đáp vốn là không có việc gì để mọi người trở về đoàn tụ tương đối tốt ngươi thật đúng là cái thích bất động thanh sắt chiếu cô trò thuộc tốt thủ lĩnh nào có đại ma giết miệng cười cười một thân huệ nhỏ không tốn kém gì mà thôi về sau để bọn hắn ra sức lúc làm việc không có ý tứ lười biếng Vượt người làm việc không bằng để bọn hắn mình muốn làm việc người chính là cái miệng này làm cho người ta chẳng ghét rõ ràng là chuyện tốt càng muốn nói đến tràn ngập thâm hiểm cùng bỡ đỡ. tệ ạ gì tức giận trắng rồi đại mà một chút đi lên trước thuận đ á i mà dánh mắt phương hướng có cái gì tốt nhìn đều thấy không rõ gà ạ ra động một chút lại ra ngoài toàn bộ gần nửa ngày không trở lại càng cụ rỗ loay hoay khôi lỗi bận bịu cái không xong nơi đó đại mà thùi hạ điểm nhẹ phía trước mở một nhà khắc sản suối nước nóng có lẽ rất kiếm tiền a hoàn toàn không hợp hảo để tệ hạ gì xưng ơ sở lập tức kịp phản ứng người còn nhớ rõ đây chẳng qua là trò đ ù a thôi có chút mừng rỡ lại có chút tiến lối khách sạn suối nước nóng bản thân cũng không phải là người nào đều có thể hưởng thụ được xa xỉ phục vụ tấp đất tấp vàng su nạ gạ cũ bên trong nước tài nguyên thiếu nghiêm trọng mở khách sạn suối nước nóng khẳng định là bồi thường tiền mua bán su nạ gạ cũ bình dân mặc dù thời gian so trước kia tốt hơn nhiều nhưng cũng không tới có thể hưởng thụ khách sạn suối nước nóng tình trạng chuyện tương lai ai nói đến chuẩn có lẽ liền thành nữa nha đại ma d ư i có điểm lỗ mạng âm thanh trêu c h ó n nói đại ma dưi Há to miệng, không biết giá cuối thế tệ nên như thế nào đánh giá tệ gì, cuối cùng á gì, gì l ắ phải bề bộn u nhiều việc cũng không phải rất mệt mỏi không có cái gì đặc biệt cảm thấy hứng thú đồ vật cũng không có đặc biệt nghĩ yêu người biết rõ mình nên cố gắng nhưng lại không biết nên đi nơi nào dùng sức so sánh dưới bên người nửa gương mặt đều tại trong bóng tối tóc nâu thiếu niên tựa hồ luôn có thể tìm tới để cho mình tràn đầy nhiệt tình đi làm mục tiêu làm sao nhìn ta như vậy trên mặt có mấy thứ bẩn thỉu đại mars đưa thay sở sở c ầ m của mình ừ m dâu d ị a bắt đầu trở nên khó giải quyết nha thiếu niên hồi cối u thanh niên mở đầu đại mars sắp thoát ly có thể bị người lấy hai tử danh nghĩa khoan dung mà đối đ ạ i niên kỷ lúc không có chuyện gì làm ngươi quan tâm chính là những này nhìn ngươi một mặt thâm trầm nhìn ra xa còn tưởng rằng tại suy nghĩ cái đại sự gì hh đại mars n h ị n không được ý c h i cả、gì. cái này gọi khổ nhàn kết hợp c à n cu cù dầu cùng gạ dạ liền rất hiểu biết mình chơi mình bọn hắn cũng không biết tôn trọng một chút ta cái này trưởng tỷ quyền uy rõ ràng đều cố gắng như vậy duy trì ra kế nói cái đề tài này tệ ạ g ì cũng nhịn không được trong lòng b y khuất không biết uy nghiêm c h à n đầy trưởng tỷ như mẹ mộng tưởng lúc nào có thể thực hiện chiếu cố đệ đệ cần không chỉ có riêng là quan tâm càng cần hơn khéo hiểu lòng người đại ma dừng dậy bắt lấy tệ ạ g ì n ắ m tay tay ra hiệu nó v u n g lòng một điểm ngươi cho rằng cạn cụ dỗ cùng gà ạ dạ không nghĩ đ ê m giao thừa lúc cùng người nhà cùng một chỗ qua sao bọn hắn là đang vì ngươi cho chúng ta suy nghĩ nếu không ngươi làm sao có thể cùng ta tại cái này nhìn c ả n h đêm đại ma để tệ ạ dì giật mình con mắt chợ to bọn hắn là cố ý liền bỉ nam hải tử tình cảm biểu đạt quá mức h ạ m h ú c thân nhân ở giữa không cần đơn phương trả giá bọn hắn cũng tại lấy phương thức của mình quan tâm ngươi a kia tệ a thì trong lòng có chút vui vẻ lại có chút lo được lo mất rõ ràng có thể nói rõ sở liền vì để cho ta có thời gian đi ra ngoài cùng ngươi gặp nhau thế mà để ta cái này khi tỉ tỉ như thế thật mất mặt ta là con một có chút ao ước ngươi có thể dạng này lẳng lặng thủ hộ lấy đệ mội lớn lên cảm giác thành i ự u bất quá đại mạc phiền m u ộ n ngự khí đột truyền có chút chế nhạo cười nói về sau bọn hắn cũng là đệ, đệ của ta ngươi nếu là giáo hấn không được để cho ta tới quen thuộc lực lượng chương năm trăm sáu mươi ba quen thuộc lực lượng tạ gì thái độ nguyên bản vì đại mà hảo ngôn khuyên bảo mà có chút mềm hóa lập tức lại có chút giận không chỗ phát tiết mong muốn cho đối phương không che đậy miệng miệng rộng một bài học xem chừng không phải đối thủ đành phải dàn xuống động thủ dự định ngươi có phải hay không đã sớm mua được cạn cụ rổ cùng gã a ra làm sao lại như vậy ngươi là đại tỷ của bọn hắn đối với mình phải có lòng tin đại mà bật cười nói với lại ta cũng không bỏ ra nổi để bọn hắn động tâm đến đủ để tính toán ngươi đồ và tới tạ gì liếc một cái nói lời nói thật đại mà một bộ tính ngươi t h ấ thời biểu lộ h ừ l ệ n h một tiếng tức giận nói ngươi cũng đừng dùng ngươi những cái kêu bảng môn tà đạo đem gạ ạ dạ cùng cạn cụ r ộ cho làm hư bảng môn tà đạo đại ma d ở khóc d ở cười lắc đầu nếu là người khác như thế đánh giá đại ma d ư ỡ há miệng liền đem đối phương phun cầu hết lâm đầu thẳng thắn c ư n g nghị quang minh lỗi lạc xích chi cắt bụi đại gia lúc nào chơi qua bảng môn tà đạo hai người câu được câu không nói chuyện phiếm thời điểm phía dưới chập trần đèn đ ư ớ c dần dần bắt đầu bắt đầu mơ hồ nguyên bản ó n g ánh sáng long lanh to lớn cửa sổ sát đất pha lê cũng dần dần bịt kín một tầng giọt nước nhỏ tại mùa đông tạ t h khe di một tiếng có chút ngoài ý muốn cảm k h á i phong q u ố c đất liền không khí quá khô giáo c ự c ít có hơi nước bốc hơi thời điểm một khi tầm nhìn giảm xuống khẳng định là b á o cắt sương ngủ mai lại lên như loại này lạnh sương ngủ từ trên trời giáng xuống hiện tượng ngẫu nhiên xuất hiện tại bờ biển cuối thu cùng mùa xuân sắp xảy ra thời khắc vượt năm khoảng thời gian này thế mà tại s ù nạ g ạ cù bên trong có thể nhìn thấy sương sương ngủ thực sự rất khó được bên ngoài mông lung bóng đêm theo pha lê bên trên nhỏ vụn băng tinh càng ngày càng dày dần dần cái gì cũng thấy không rõ năm nay mùa đông hơi ấm áp một điểm với lại không có tuyết rơi sang năm đoán chừng lại là cái nạn báo tấp nập hạn hoàng tứ ngược niên kỳ cảnh phong quốc cư dân chính là như vậy gian nan nếu như không có s u nạ gạ cù nhị dạ giúp đỡ đoán chừng lại muốn chết đói không ít người liệu dân thành h o ạ a khẽ than tệ ạ gì không có chờ đến đại m à g i phụ họa kỳ quái nghiêng đầu sang chỗ khác lại nhìn thấy bên người vừa mới còn tại cảm khái d â u r ì a phát triển ra hỏa đưa tay nhẹ nhàng phủi đi tại hơi nước tràn ngập pha lê bên trên vẽ ra mấy cái nho nhỏ bóng người mang theo phách lối tiếu rung rắm thúi thiếu niên hẳn là đại mạ còn bên cạnh cái tia rõ ràng họa phong khác biệt chỉ bị bi đầu to nhìn vẻ mặt ngốc dạng nữ từ kiểu tóc liền có thể đánh giá ra là tệ a gì. hoa thứ quỷ gì ta là cái kia mập lùn dáng vẻ sao tệ a gì hơi có điểm bất mãn nghĩ dạ trường học là có hội họa chương trình học A, nhưng ngươi loại này trình độ là thế nào quá quan khoa trương họa pháp ngươi không cảm thấy dạng này rất đáng yêu sao không hiểu ngươi thẩm mỹ tệ a gì cũng không sao có thể tiếp nhận loại này kỳ quái phát họa h o ạ n h â n giới đã thật nhiều kỳ quái đ ể tài tiểu thuyết tại trên tạp chí đăng nhiều kỳ dựa vào gửi thư phân phát đến các phương tranh khắc bản cố sự cũng có chỉ là đều rất nguyên thủy hoặc là quá mức nhỏ tổi hướng hoặc là thiên hướng về trí quái truyền thuyết anh hùng truyền kỳ trở ngạnh hán nhu tình đau đau thấy máu cái chủng loại kia mềm mại manh hệ hòa phòng căn bản cũng không có xuất hiện cũng không ai biết thưởng thức không quan trọng chỉ cần nhìn ra là ai liền đủ đại m a d r i t miệng cười cười không có chút nào vì sáng tạo cái mới nghệ thuật không bị lý giải mà mềm mại người thật đúng là tệ ạ gì khẽ thở dài nên nói như thế nào đâu là cái dễ dàng để người xem nhẹ bầu không khí ra hỏa có ý tứ gì không rõ thì thôi khích lệ ngươi đây tệ ạ gì cười cười không có giải thích đại khái tại trước mặt đồ đần trong lòng tỷ như lúc trước nhìn cảnh đêm dẫn đến giữa hai người đứt quán chủ đề có đôi khi thậm chí căn bản cũng không có nối liền còn có vừa rồi đại mà dựa hồ hứng thú giặt ráo vẽ tranh tệ á gì chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem cho dù không có giao lưu hai người ở chung thời điểm cũng không có cảm thấy xấu hổ đây chính là khá đặc thù tài năng chỉ cần không phải biến đổi pháp trầm trọng ta là được rồi đại mạn không có hỏi tới cười ha ha một tiếng tiếp tục vì chính mình mạng gạ đại nghiệp mà phân đấu mấy phút về sau miễn cưỡng đem một mặt tường lớn nhỏ cửa sổ vẽ đầy đại mạn cùng tệ ạ gì tiểu cố sự tóc nâu thiếu niên rốt cục cũng ngừng lại đại công táo thành người cảm thấy thế nào bình thường đi họa công thô giáp cố sự ngây thơ đ o á n chừng không có gì thị trường nào có kém như vậy đại mạn nhịn không được phản bác trước kia ta không có tiền mua huấn luyện thiết bị cùng k h ô i l ỗ i vật liệu còn nghĩ qua bán tranh liên hoàn kiếm tiền gửi mấy lần cho ra bản xã đối ta đánh giá cũng không tệ lắm khuyên ta không ngừng cố gắng cách xuất đạo chỉ có cách xa một bước đây là huyện chuyển cự tuyệt tiêu chuẩn lý do thoái thắt đi là như vậy sao nếu như tác phẩm của ngươi thật có tiềm lực t h ầ m bản thảo biên tập biết kỹ càng vạch ra thiếu s ó t của ngươi chỗ đề nghị sửa chữa về sau lần nữa đưa loại kia nói sơ lược cự bản thảo xáo lộ chỉ là vì cho không có thiên phú sáng tác người chửa chút mặt m ú i tệ hạ t ì không chút lưu tình đánh vỡ đại màz trong lòng kia một kia h ảo tưởng xích chi cắt đ ụ i ba mươi chín đại gia thế mà bị như thế thô thiện thuật cho lửa gạt thật sự là không mặt mũi gặp người n h à nhìn xem đại mà giữa tấm kia đau lòng nhức có mặt tệ ạ di nhịn không được che miệng cười trộm ta cũng là từ sen nơi đó nghe qua cùng loại kinh lịch mới hiểu được ngay sau đó tệ ạ di đem sen khi còn bé bởi vì dáng người cao g ầ y mà bị săn tìm ngôi sao khai quật luyện tập một đoạn thời gian biểu diễn cùng vũ đạo về sau không có thông qua luyện tập sinh tuyển chọn sự tình đại khái nói một lần những người kia thông qua chỉ tốt ở bề ngoài huyện c u y ể n tự tuyển lại cho người ta tựa hồ còn có một tia hy vọng để nó tiếp tục giày vỏ có lẽ tương lai có thể mang đến kinh hỷ chuyên nghiệp xã hội nhân sĩ tiểu hài từ nơi nào là đối thủ đều không nghe nàng nói qua đại m ạ t giật mình khó trách nàng viễn thể thuật có một loại kỳ quái vận luật mỹ cảm nguyên lai là chuyên nghiệp có thể cùng s e n trở thành bằng hữu cũng là vận may của ta tệ ạ g ì gật đầu đáp khi còn bé ta nam hải t ử trung quốc bị nữ hải xa lánh người khác không tìm ta trừ phi có việc ta là sẽ không tìm người khác nói chuyện tiếm loại kia nói nói liền tẻ ngắt xấu hổ đến chân tay luôn uống còn muốn tìm sức xẻo lây cơ né tránh cảm giác thực tế là quá tệ chỉ có một người l ư ơ n g t ự i hồ tại nghiêm túc lắng nghe đại mà một chút có thể như không có việc gì đem con cóc cùng tắc kẹ hoa hướng trên người cô gái rất ra hỏa hoàn toàn xem không hiểu bầu không khí hh t t đại mà cười ngây n g ô nói chuyện đã qua còn n h ắ c lên làm gì xấu hổ loại sự tình này chỉ cần mình không quan tâm xấu hổ chính là người khác không phải tất cả mọi người giống ngươi tệ ạ gì thở dài còn tốt về sau ta cũng có, có thể nói chuyện trắng đêm bằng hữu có thể một mực tìm chủ đề còn có thể tiếp được bên trên sen ta rất cảm kích kia ta nhưng không có bản sự như vậy ngươi không giống Tệ tiện tay ạ gì n h ẹ n h à n g v u n g gầy, đ e m đ r i m t á c p h ẩ m làm cho ư ố i l o ạ n Không c ó v i ệ c gì nói ít vài ít b u c â u chính là tốt nhất là l tốt giao ư u cái i m ệ n g đó t hợp ự c tế là quá chương 564 Chiều s â u dung hợp m ư ơ g 564, chiều sâu dung hợp đối với rời xa đại lục trên thực tế đã thoát ly chủ lưu xã hội vắng vẻ hoang đảo tới nói cái gọi là năm mới đồng thời không có mang cho thân ở phương nam căn cứ nhiều người thiếu vui mừng cảm giác nhất là đối h ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ tới nói chứ nhắc nhở mình chưa thể báo thù thời gian lại nhiều một năm bên ngoài không có chút ý nghĩa nào đem đã khuya tính toả minh tưởng Một lát trong lòng hơi có điểm phiền một u trí hạ xạ xú kẹ tiện tay cầm lấy một bên cỡ xạ nạt đeo ở hông hướng về phương hướng âm thanh truyền tới mà đi mấy phút về sau đứng tại song sắt bên ngoài nhìn xem âm trầm trong phòng sóng tay bị xích sắt buộc lại tóc vàng cường giả ấy đã dạ ngay tại kịch liệt dãy ruộng lúc ban ngày ưu trí hạ xạ xù kẹ còn cùng ấy đa dạ kịch đấu một trận trạng thái không tồi báo thủ thiếu niên khó được cùng bạo đột nhị dạ đánh cánh ngang tay mình mặc dù bởi vì trả cờ dạ cùng thể lực hao hết ngã trên mặt đất không thể động đậy ấy đạ dạ cũng bị cờ xạ nạt cắt đứt mấy cái thật sâu vết thương làn da đều là bị lôi độn tiêu đốt vết tích giờ này khác này bị thương có chút nặng thiếu niên tóc vàng phản ứng so ban ngày mất máu quá nhiều lúc hôn mê còn muốn kịch liệt đang chủ yếu ấn kích phát dưới nguyên bản phiêu giật tóc vàng dáng dấp thật dài cuối cùng b ả y biện ra bất tường màu sắm đen cuộc sống trở nên càng thêm ối lượng hai vai mọc ra răng nanh trạng có thứ không chỉ có như thế song lòng bàn tay lẽ lưỡi vì ấy đạ dạ tinh luyện làm nổ đất xét miệ chú t ấn một phát nhưng có chút kỳ quái ngay tại xử lý tốt nhất đừng ảnh hưởng ngày mai tu hành khó mà nói a dạ cờ xỉ cạ bủ tổ thói quen nhờ nhờ trên sống nuôi vọng kiếng trên mặt lộ ra hiếu kỳ tiêu dung chú ấn là một loại thoát thai từ tiếng pháp lợi dụng tự nhiên năng lượng kích phát thân thể tiềm lực thần kỳ bí thuật nhưng trong đó một ít huyền bí đừng nói giả cờ xỉ ca bụ tổ ngay cả họ rổ xì mát cũng chưa chắc hoàn toàn rõ ràng thứ này tại khác biệt trên thân người phản ứng không giống nhau nhất là thiên tri chú ấn đoán chừng ngay cả họ rổ xì m á đều khó mà nói biết cho ấy đ ã giả mang đến biến hóa như thế nào có thể là kích phát một ít ẩn tính huyết mạch hoặc là bạo đ ộ n huyết kế giới hạn bài xích phản ứng đưa tay cho ấy đ ã giả tiêm vào mấy đại ống tiêm thuốc an thần bề sau không được kêu gen biến dị thiếu niên cuối cùng là yên tĩnh nhưng trong thân thể bản năng phản ứng nhưng không có đình trị bắp thịt toàn thân không ngừng run run nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao bộ phận da đều bị nung đỏ chóc khô sau đó da thịt khôi phục nhanh chóng lại bị tổn thương vòng đi vòng lại mấy phút về sau toàn thân làn da trở nên cứng c ắ p hơn đồng thời che kín màu vàng kim nhạt quỷ dị đường vân ấy đã dạ cuối cùng yên tĩnh xuống bạo tàu chú ấn bởi vì hao hết trả cờ da mà thu liễm nhưng bên ngoài thân đường vân lại chỉ là trở nên càng thêm mơ hồ đây là cái gì tiệ n tay từ nhẫn cụ trong túi móc ra d a o giải phẫu d i cờ xỉ cá bụ tô đâm một cái thế mà không có cắt vỡ làn da hơi dùng thêm chút sức mới khiến cho dòng máu đỏ xâm chảy ra khá lắm tự nhiên phòng ngự liền có thể so ra mà vượt tỉ mị thuộc da giáp ra đây là tinh thông thổ độn cường giả mới có cường độ thân thể. g i g ấy đã ra huyết kế giới hạn bản thân liền thoát thai từ thổ đ ộ t ý họa gạ c ù nị ra liền không có mấy cái không am hiểu thổ đ ộ t nhưng giống ấy đã dạ dạng này cũng là số ít trà cờ dạ cùng thân thể là hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau xúc tiến quan hệ thổ đ ộ t n ì dạ thân thể cường trắng hơn thủy đ ộ t n ì dạ sinh mệnh lực cùng sức chịu đựng càng có ưu thế lôi đ ộ t n ì dạ năng lực phản ứng xuất sắc chờ một chút tuy không phải tuyệt đối nhưng chỉnh thể bên trên xu thế vẫn là rất rõ ràng giống ấy đã r loại tình huống này thiên phú chỉ là một trong số đó càng cần hơn quanh năm suốt tháng tu hành trà cờ dạ tính chất biến hóa chậm g ã i biến thành hiện tại bộ dáng càng làm cho giả cờ xỉ ca bụ tổ cảm thấy kỳ quái là kiếp như tùng hoa dày đặc đường vân như là cố hóa tự nhiên thổ độn phòng ngự hiệu quả để sắc bén d a o giải phẫu đều nhất thời không có phá vỡ nói cách khác gia hỏa này trở nên lợi hại hơn rồi đối cái gọi là biến dị không chút nào cảm thấy hưng t h ú h ữ chỉ hạ xạ số kẻ hiện tại chỉ quan tâm như thế nào mau chóng tăng thực lực lên b ồ i luyện trở nên càng cường đại đúng là cái tin tức tốt cứng rắn muốn nói như vậy cũng không nói sai giả cờ xỉ ca bụ tổ gật gật đầu bài chính ấy đạ dạ thân thể thủ hạ chống đỡ tại phía sau sau lưng cảm giác một cỗ sinh cơ bừng bừng lực lượng theo hết u y dịch c h ả y khắp t o à n thân không giống như là ngoại lai quá i nhiễu càng giống là lúc đầu thiên phú bị kích phát đại khái là chú ấn cùng huyết mạch chiều sâu d u n g hợp nhiều như vậy vật thí nghiệm bên trong còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này g i a hỏa này huyết mạch tiềm lực to đến kinh người thậm chí có thể so với chú hộ là trời sinh tiên nhân thể c h ấ t mau chóng chữa khỏi hắn nghe không hiểu lắm mang theo cùng nhiệt n g ự a khí giả cỡ xỉ cả bụ tổ nói là có ý gì nhưng những cái kia đều không trọng yếu đối với mình báo thù có lợi sự tỉnh đều là tin tức tốt không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm đây chính là khó được tài liệu được đến hài lòng trả lời chắc chắn ưu trí hạ xạ sủ kẹ quay người rời đi như là đã tỉnh hơn nữa còn không q u á khốn r ứ t khoát ra ngoài luyện một chút kiếm thuật hoạt động một chút thân thể nhìn qua ưu trí hạ xạ sủ kẹ rời đi thân ảnh lại kiểm tra một chút ấy đạ dạ thân thể dạ c ỡ x ỉ ca bụ tổ xem chừng không có vấn đề gì thế là rút một điểm máu dạng trực tiếp đi hướng phòng thí nghiệm có nhiệt tình nhà khoa học t h a m dò không biết một khắc cũng sẽ không chậm trễ mấy phút về sau nguyên bản r ũ c ụ p lấy đầu thất thần ngồi dựa vào trên sân là thiếu niên tóc vàng chậm rãi ngẩng đầu lên nguyên bản chết lặng trên mặt hiện lộ ra tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại đại nao bị dược vật cùng huyễn thuật phá hư rất nhiều thần trí thiểu năng có lẽ có hiếu kỳ vẻ suy tư cùng lúc đó ấ y đã ra bên ngoài thân màu vàng kim n h ạ t đường vân bắt đầu nổi lên từng tia từng tia quang huy dẫn dắt toàn thân cơ bắp hoạt động đáng tiếc trên cổ tay bị trói buộc không cách nào hành động thiếu niên cũng chỉ có thể hơi chút giấy r u a trải qua nếm thử về sau tựa hồ hao hết lực lượng tinh thần ẩ nấp n ở thể nội biến mất không thấy gì nữa thiếu niên tóc vàng lại khôi phục thành cái kia ngu dại đến chỉ còn lại bản năng trình độ cùng lúc đó mấy chục mét bên ngoài một chỗ khác dưới mặt đất hơi mang một chút thiếu nữ sinh hoạt khí tức trên giường đá ô m g ố i ô m nói chuyện hoa đường khoe miệng còn chạy ra một điểm nước b ọ t c ả dìn không có chút nào phát giác được nó thể nội nguyên bản yên lặng tại nó trái tim chỗ tổ chức nhận chỗ gần đồng nguyên lực lượng kích phát hóa thành tinh thuần trả cớ dạ thông qua kinh mạch tản mát các nơi năm mới ngày đầu tiên buổi sáng tỉnh lại đại mạc liền cảm thấy thuận tự nhiên năng lượng bao động từ đằng xa tin tức chuyển đến mặc dù chi tiết còn không còn nắm giữ chỉ có thể đại khái minh bạch đã ẩn nút thành công đồng thời có sơ bộ thành quả nhưng đại mad đã rất thỏa mãn chỉ cần tìm cơ hội thu hồi tái sinh hoạch phụ thể người khác trong lúc đó trưởng thành liền có thể cho đại mad mang đến phong phú thể nghiệm so sánh với trả c ờ dạ lượng bí thuật hoặc là huyết kế giới hạn bây giờ đối đại mad hữu dụng nhất chính là mỗi lần mỗi lần l tia thực lực tăng lên lúc các loại càng lộ cách không nhìn một cái phía nam đại mad vừa lòng thỏa ý đẩy ra môn chuẩn bị đi sớm rèn luyện khí trời tốt cho dù là không sử dụng trả c ờ dạ lực lượng ra trì đại mad bây giờ tố chất thân thể cũng viễn siêu người bình thường thuần túy lực lượng cơ thể cũng so đại bộ phận chú n toàn lực hành động đều mạnh hơn càng là cường đại lý dạ cách người bình thường liền càng xa. như ủ trì hạ ô bị tổ như thế trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ về sau liền tâm t ạ n g bị xuyên thủng cũng sẽ không chết liền lực lượng cấp độ tới nói cùng thần linh trong truyền thuyết không khác gáp chế tự thân lực lượng lại mang theo không ít phụ trọng dùng truyền thống rèn luyện thể phách phương pháp để cho mình lưu một thân mồ hôi về sau trên đường trở về đã thấy không ít thôn dân đẩy ra ra môn đi ra đầu phố bắt đầu một ngày mới sinh sống sau khi về nhà rửa mặt đồng thời đổi một thân quần áo đại mã d bồi tiếp người nhà ăn sáng xong về sau đi ra ngoài cùng đi gả ạ dạ cùng mấy tên trường lão bãi tế một phen xa nhận chiến tử anh linh đi tới phòng làm việc của mình xử lý năm t r ư ớ c tích lũy xuống sự vụ cung đại m à từng có mấy mặt duyên phận nhiệm vụ bên trong còn cộng tác qua mấy lần nhìn mạ cụ dựa theo ước định đến đây cùng đại m à thương nghị t i ê n bối mời ngồi báo cáo điều tra ta đã nhìn qua nhưng vẫn là muốn nghe xem một tuyến nhân viên cách nhìn đại m à một tay kéo lấy cái cằm một cái tay khác chụp lấy đã lật xem qua nhiều lần thật dày văn kiện đối cách đó không xa ngồi ngay ngắn tuổi trẻ nữ truyền hỏi thân là đã chết trước đội ngay ngắn tuổi trẻ nữ truyền hỏi thân là đã chết trước đội bạ cụ gia đệ tử fui .E .E. cho không ít chiếu cố nhưng nàng bản h â n cùng bạ kỹ bọn g ư ờ i quan hại nàng cũng không có kém không phủ nhận đi qua nhưng càng muốn triển vọng tương lai đối cái này tiền bối đại maz là mười phần tôn trọng không chỉ là bởi vì nàng là xa nhẫn bên trong cực kỳ hiếm thấy phong ấn thuật năng khiếu cao thủ về sau cần dùng đến càng bởi vì cái này người là cái rộng rãi có trí tuệ lại tự thể nghiệm yên lặng cày thấy có tiêu có chút đại maz mong muốn làm sự t ì n h cần rất nhiều nhân lực đến g i ú p lót gà ạ ra mặc dù là cao quý kz có thể điều động bao quát ảnh vệ đội ở bên trong lực lượng nhưng có chút sự t ì n h vẫn là c ầ n ép t ú -E -E、cùng bạ kỷ giới chướng thế lực chung sức hợp tác mới có thể làm đến Cũng tỉ phong, địa địa không không phong quốc điều à Mát mong kiện cứ như vậy bầu trời đã bị đại mã lợi dụng dưới đất làm mênh mông biệt cát có thể làm kỳ thật cũng không nhiều nghiên sù nạ gạ cụ chi lực cục bộ cải thiện hoàn cảnh vẫn được nhưng nhân lực nan địch thiên địa vĩ lực không thể c ư n c cầu có thể mênh mông biển các phía dưới đến cùng có vật gì tốt tất cả mọi người không biết biết người biết ta bước đầu tiên xa nhẫn đều không có làm rõ ràng trước kia là không có cơ hội không có cái kia cần hiện tại cũng không đồng dạng không nói khác nam hải bờ ở họa dị thôn phát triển lớn mạnh về sau đối than đá và sắt nhu cầu càng ngày càng tăng nếu như có thể phát hiện mấy cái quặng i à u cũng quá lý tưởng về phần cái gọi là vàng bạc kim loại hiếm thật đúng là không bằng đồng sắt tới hữu dụng tại đại m ạ dẫn đầu dưới bạ kỷ cung fui điều động không ít nhân thủ hoa thời gian gần ba tháng mới miễn cưỡng đem phong quốc trải vớt một lần kết quả nha Quảng s mà quả cụ có, có chút không được tự nhiên một năm trước còn cần mình che trở dơ nghìn thiếu niên bây giờ đã là cao quý trong thôn có quyền thế nhất cao thủ một trong biến hóa quá mức cấp tốc để không ít tâm thái của người ta không có kịp thời chuyển biến tới gọi ta đại mà dự là được tiền bối không cần cấu thúc đại mà là m ạ c cù châm trước một hồi cẩn thận đáp fui tiền bối dưới t r ư ớ n g nhân sĩ chuyên nghiệp cảm thấy rất có thể là đại quy mô mưa thiên thạch tập kích tạo thành nhưng là b ạ c kỷ tiền bối cùng phong vấn ban kết giới ban tiền bối cho rằng hẳn là vượt quá tưởng tượng nhận thuật vết tích ha ha thật đúng là cảm tưởng đại m a cười n h ẹ đáp trong tay phần này báo cáo không chỉ bao hàm phong quốc địa hình địa vật cùng dưới mặt đất có giá trị tài nguyên khoáng sản tin tức còn ghi lại lấy một cái cơ hồ không người chú ý tới hiện tượng kỳ quái toàn bộ phong quốc như là một khối lớn bị thật dậy một tầng đất cắt bao trùn tầng nham thạch số ít c á n n ư c ù n g sông nằm dưới lòng đất hội tụ l hình thành từng cái ốc đảo cung cấp phong quốc bình dân sinh tồn nhưng ở thăm dò quá trình bên trong xa nhận nhóm trong lúc vô tình phát hiện toàn bộ phong quốc có rất nhiều kỳ quái hình tròn hố to dưới đ ấ y là kết tinh hóa thạch anh mỏ phía dưới có không ít giống như là bị to lớn dễ cây no ra đường hầm hình thành sông ngầm dưới lòng đất t h ô n g lộ những này to lớn hình tròn hố chiều sâu không sai b i ệ t lắm như là đổ đầy hạt cắt trậu lớn mặt ngoài khô r á o phi thường dưới đáy lại là ngầm xa lớp nước lượng nước cực lớn là phong quốc nước ngầm chủ yếu nơi phát ra cùng hội tụ đ i ệ khi lần thứ nhất nhìn phần này báo cáo đại m ạ d ư ớ liền ý thức được phong quốc loại này ác liệt khả năng không chỉ là bởi vì khí hậu dị thường cũng có thể là ngàn năm trước kia đã phát sinh diệt thế đại chiến chất để phá hủy mảnh đất này sinh cơ nơi này có thể là xuất s ù kì hạ gò dầu cùng xuất s ù kì hạ mù dạ phong ấn mâu thân xuất s ù kì c ạ gù dạ chiến trường chính các loại hủy thiên diệt địa nhận thuật chút xuống phía dưới đem phong quốc mặt đất đánh cho thùng trăm ngàn lỗ huyết kế thu nạp lực lượng để trong này trở thành một mảnh t ử địa hơn ngàn năm đều không có khôi phục dấu hiệu đi qua lịch sử có phải là như đại mà trong tưởng tượng như thế đã không trọng yếu nhưng là dạng này địa chất điều kiện cũng làm cho đại mà tưởng tượng bên trong một chút trọng yếu kế hoạch có áp dụng cơ s cách n g m cả dẹp nhà không san nhị dạ trong trường học trong phòng sân thi đấu đang bị mấy tên người mặc áo khoác màu đen ảnh vệ đội thành viên vây quanh tạm thời không để ngoại nhân ra vào bên ngoài báo cắt dần lên bên trong ngược lại là có vẻ hơi huyền áo càng c ù d ồ đứng tại cạnh cửa thủ vệ lối ra gã ạ dạ thì khoảng cách gần nhìn xem mình thuê thể thuật giáo sư sĩ dạ cùng đáy mars đánh cho có qua có lại đơn thuần thực lực đại mars khẳng định vượt xa khỏi nhưng đây không phải bình thường luật bản chỉ là thể thuật huấn luyện dựa vào lực lượng của thân thể cùng năng lực phản ứng nhiều nhất tăng thêm trả cờ dạ tăng phúc cùng kinh nghiệm chiến đấu thuần túy tay không chiến đấu sĩ dạ trình độ quả thật làm cho người nhìn má thang thở trải qua nhiều lần tăng lên cùng cùng cường giả chiến đấu đoạt được kinh nghiệm đại mars cơ sở tố chất vượt qua sĩ dạ không mở ra bảy ngày hô hấp pháp thời điểm một mảng lớn nhưng tại ngươi tới ta đi quyền cước va chạm bên trong y nguyên hơi rơi vào hạ mấy phút về sau đại m a r một cái phách không trưởng lăng không mà xuống bị xì dạ hai tay giao nhau khó khăn lắm ngăn trở đáp lệ đá ngang cấp tốc đánh tới để đại m a r đón đỡ thủ đoạn đều tê dại một hồi từ dưới lên trên phát lực xì dạ đem chiêu số dùng hết đại m a r đánh cho không tự chủ được đằng không mà lên ngay sau đó hai chân hơi c ò g sau đó đột nhiên dùng s ứ c đã bay đặt mạnh thẳng vào đại mars g ư ợ c bụng trọng tâm bất ổn đại m a r chỉ tới kịp đem hai tay khép lại ngăn tại trước ngực bảo vệ yếu hạ đ ù lực lượng giao kích phía dưới đại m a ngựa lực bay ngược một cái lộn ngược ra sau sau rơi trên mặt đất hướng về sau trượt mấy mét hai chân tại mặt đ n g n g đầu lên đại mads đã nhìn thấy sĩ dạ thu chân bày ra một cái tiêu chuẩn phòng ngự tư thế chờ lấy đại mads tiếp tục tiến công tích nước không loại phòng ngự chỉ bằng thể thuật mong muốn đánh bại ngươi không dễ dàng quả nhiên ta như vậy gà mở thể thuật lý dạ tại sở trường cao thủ trước mặt vẫn là kém một chút tiếp tục đánh xuống đại mads vẫn có thể thắng chỉ bất quá vậy thì không phải là kỹ thuật bên trên thắng lợi mà là bởi vì trả c ờ dạ cùng thể lực năng lực khôi phục ưu thế cự lớn đối phương hoàn toàn hao tổn bất quá thôi thấy đại m a từ bỏ tiếp tục chiến đấu ý nghĩ sĩ dạ cũng đứng thẳng người hơi cung kính nói ngươi khắc khí ta khổ tu hơn m ộ ư ơ i năm thể thuật cũng không dám nói chiếm cứ ưu thế ai không phải cố gắng hơn m ộ ư ơ i năm à, chỉ là thiên phú của ta cùng người hơi có điểm không giống đại mads v ô vỗ bụi đất trên người đi lên trước nằm đ ấ m nhẹ nhàng đ ậ p đ ệ n tại nó trên bờ vai thật là một cái cường tráng ra hỏa ba mươi chín bảy ngày hô hấp pháp ba mươi chín ra chỉ dưới đoan chừng có thể cùng chục n h ì n khoa tay mấy lần đại mads quay đầu đối gà ạ ra hỏi dạng này ra hỏa vì cái gì còn không có tấn thăng chục n h ì n chúng ta xù nạ gà củ nhân tài đã giàu có đến nước này rồi gà ạ giả khoe miệng có quáp động mấy lần vì đại mads ngay thẳng nhức đầu không thôi vấn đề như vậy có lẽ bí mật nói đi như thế trực tiếp chất vấn để tại nhiệm c ả dẹp mặt mũi hương cái tiết thả giữa năm chính là liên hợp nhìn khảo thí muốn lưu lại mấy cái hạt giống biểu hiện tốt một chút một chút minh bạch đại mã vỗ tay giật mình nói lưu lại mấy người cao thủ để cái khác nghị dạ thôn mở mang kiến thức một chút đừng thua quá thảm ta hiểu cô nộp hạ cùng s ù nạ gạ cụ trong minh ư ớ c liền có quan hệ với nhìn khảo thí lệ nếu là ra dáng lợi hại giờ n í n đều để bạt làm nhìn liên hợp nhìn khảo thí chỉ có thể phái ra hạng người bình thường bị đường thôn n h ị dạ treo lên á n h cái t i ế cũng quá mất mặt xù nạ gạ cụ bên trong Cùng đại maaa tiếp xúc tương đối nhiều xa nhẫn phần lớn so trong trí nhớ cùng lúc còn mạnh hơn nhiều vốn là cực kỳ thể thuật thiên phú xì ra trải qua năm trước nhìn khảo thí t ẩ y lễ kiến thức nhiều như vậy khác biệt phong cách lý ra còn cùng cỗ n ổ hạ thiên tài hì u gạ n g ệ gì đánh lớn một trận thu hoạch tràn đầy kinh nghiệm so trong nguyên tắc lần thứ hai liên hợp nhìn khảo thí mạnh hơn nhiều l ắ m đ ô n g cửa làm xe khổ tu cùng luận bàn giao lưu va chạm kết quả hoàn toàn không giống đại m a a a a cùng gạ ạ dạ trêu chọc để người ở chỗ này nhìn không được nhịu những mày còn tốt không có gì ngoại nhân chữ ảnh vệ đội cũng liền thể thuật giáo sư xì ra nghe cái rõ ràng hướng đ sau đó đối gà ạ dạ hành lễ x k dạ kết thúc hôm nay dạy học lui ra ngoài người cái tên này liền không thể ở trước mặt người ngoài chừa chút mặt mũi sao cái gì đều nói đợi chỉ có đại mad cùng c ả d ẹ p đệ ngũ m i n h đệ ở đây cạn cụ dỗ nhịn không được phàn nàn nói áp chế đẳng cấp đang liên hiệp nhìn trong cuộc thi b ắ t một cái tốt biểu hiện tất cả mọi người làm như vậy chúng ta lại có thể làm sao ta lại không nói không được đại mad đ ú n như bay thờ ơ đáp lại nói bây giờ thực lực không đủ tài nghệ không bằng người một điểm không ảnh hưởng toàn cục tiểu động tắc cũng không ai để ý về sau càng có niềm tin liền không cần làm như vậy nội tình thâm hậu liền không cần nhìn người khác sắc mặt tuy nói làng hiện tại có khởi sắc nhưng dị vãng k h ố n cùng thời điểm dưỡng thành không phăng khoáng s a nhẫn nhóm ý nguyên còn có nhìn xem cổ nộ hạ mấy vị có thể so với nhìn chiến lược tuổi trẻ giờ nhìn như cũng tại nhìn khảo thí bên trên s o á t tồn tại cảm s a nhẫn liền muốn học theo nhưng không có chú ý đến cổ nộ hạ kết là thực lực đến dựa theo quy củ làm việc nghiêm ngặt chấp hành cho nên không có tấn thăng s a nhẫn truyền thống hoàn toàn là nhân công an bài rõ ràng có con đường đặc biệt để bạn lại cố ý không chấp hành người minh bạch liền tốt có chút sự tình ta cũng bất lực xù nạ gà cù mặt mũi như thế nào bảo toàn trừ tại chiến trường biểu hiện trước mặt mọi người c h ư nhìn khảo thí cũng là quan trọng nhất dạng này lời nói đại m a nghiêng đầu nghĩ về sau nói nếu không không chiến bộ đội cũng phái ra hai đội thành viên tham gia c h ư nhìn khảo thí đi đây không phải ư ớ c hiếp người mà thấy đại m a nói đến nhẹ nhàng linh hoạt c ả n cụ dô nhịn không được khẽ g ắ t một ngụm giờ nhìn phương diện nếu như biết bay tại c h ư nhìn trong cuộc thi sẽ có bao nhiêu đại ưu thế dùng chân gót cân nhắc đ ề u biết cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đọ sức thực tế là quá ức hiếp người cô n ộ hạ cũng có phi hành lý ra nói không chừng bọn hắn cũng sẽ tham gia chín n h ì n khảo thí về phần cái khác nghỉ ra thôn không có bản sự kia tự nhiên lại không có tiền mua phục vụ liền tự nhận không may chứ sao bàn lại đi còn có mấy tháng đến lúc đó lại nói gã ra ngăn lại đải maa cùng cạn cụ rỗ tranh luận trước tiên nói một chút ngũ ảnh đại hội sự tình đi như đải maa sở liệu lần này ngũ ảnh đại hội y nguyên an bài tại trung lập thiết tri quốc từ thực lực không yếu nhưng cùng các đại nhận thôn đều không có gì liên quan các võ sĩ chủ trì dù không thể bảo trì tuyệt đối công chính chí ít có tương đối an toàn thương nghị hoàn cảnh dựa theo trước mắt quyết nghị ngũ ảnh các mang một gã hộ vệ tiến về thiết c h i quốc tham dự kỳ trước ngũ ảnh đại hội đều là cho phép mang theo một đến hai tên hộ vệ lần này cũng không có gì đặc thù ngày mùng mười tháng riêng chính là ngũ ảnh đại hội tổ chức này thời gian gấp gấp lắm xa nhất xù chỉ cả cùng vượt biển mà tới mỹ giúp cũng đã xuất phát xứ nạ gạ c ù mặc dù cũng không gần nhưng có đại mạc cực kỳ nhanh trong độ m u ộ n mấy ngày cũng không cần gấp chương năm trăm sáu mươi bảy kéo lấy là biến chương năm trăm sáu mươi bảy kéo lấy là biến một gã hộ vệ cái kia chỉ có thể ta đi cũng không có vấn đề đi đại m ạ hơi chút suy nghĩ l i ê n biết gạ ạ dạ ý nghĩ các thôn đều có người nào gạ ạ dạ trầm giọng đáp dù chỉ cả mang lên kỳ xù kỳ giải c ả hộ vệ là k ỳ nớ bệ、e, hộ ca lựa chọn nạ dạ x ỉ c ả c ủ m ị r ụ c bên kia là ao lần này ngũ ảnh đại hội mùi thuốc súng rất nặng a đại màn g h e xong nhịn không được c ư ờ i mắng ta còn tưởng rằng hai người chúng ta đi qua biết hù dọa những cái kia lực lượng không đủ ra hỏa xem ra tất cả mọi người mau đủ sức lực d i ê u võ dương ai nộ kỳ phát ra sứ nghị trước hết nhất xác nhận kỳ xù kỳ nhân tuyển để cái khắc bốn cả đành phải đuổi theo gạ ạ dạ nhẹ nhàng gật đầu kỳ xù kỳ là lao đối thủ Năm ấy cùng ấy cả dẹp đại ờ i giao thứ tứ thủ qua, thực lực chúng ta chúng ba, qua, đệ đều rõ ràng, lực n rõ nổi tiếng bên ngoài, ả kỳ mạn chia n mạ ạ cà uy chấn khoác Cái này ta biết. này h khoác tay trực tiếp nói giải cả đệ tứ a hộ vệ là bát vĩ gì nụ gì kỳ lần thứ ba nhận giới trong chiến tranh hai người liên thủ bị ba mươi chín tia chấp vàng ba mươi chín đánh lui mỹ giúp đệ ngũ tờ du mỹ mệ hộ vệ ao là cái ngoài ý muốn thu hoạch được hỉ gà gia tộc bị ả c ự gẳng lực lượng may mắn ra hỏa thực lực không quá mạnh nhưng bị ả c ự gẳng phụ trợ năng lực không tệ cụ mọ gạ cụ a b tổ hợp đời tiếp theo đ ỉ song đào bình điệp người sở hữu cổ rụ rỗ hiện tại vẫn là tính cách không phát triển thiếu niên cũng chỉ có ao miễn cưỡng có thể lên được mặt bàn muốn nói thời kỳ giáp hạt trải qua hữu trí hạ ô bị tổ thai h o ạ trong hết u y vụ so sa nhẫn cùng nham nhẫn còn muốn thảm cũng chính là rời xa đại lục không ai chú ý mà may mắn thoát khỏi tại khó ngũ ảnh bên trong khả năng hiện tại gạ ạ giả thực lực yếu một điểm còn quá trẻ hoàn toàn không có trưởng thành thời gian là không may thờ dù mỹ mệ hai loại huyết kế giới hạn uy lực không nhỏ ba người khác nộ kỳ mạnh nhất á cùng su nạ cũng rất lợi hại bất quá ngũ ảnh ở giữa đánh lên mong muốn vân gia thắng bại cũng không phải nhất thời bán hội sự tỉnh năm tên hộ vệ bên trong nạ dạ xị cạ cụ cùng thanh trúc tại thực lực tuyệt đối hơi kém nhưng phụ trợ năng lực rất cường cao thủ ba người khác ai mạnh ai yếu khó mà nói đều có ưu thế nếu như đái mà có thể kịp thời mở ra tiên nhân hình thức có lẽ do kỳ xù kỳ cùng kỳ nở bệ hơi cường một điểm dựa theo dạng này nhân viên phối trí tham gia ngũ ảnh đại hội dương cung bạt kiếm là có thể đoán được nếu như tình báo của ngươi không có sai g ã ạ dạ sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn hy vọng ba mươi chín ngũ ảnh đại hội ba mươi chín kết thúc về sau không có khai chiến thông cáo phát ra tính khí nóng này vân nhẫn cùng có sở cầu nham nhẫn phái ra người mạnh nhất tuyển a b tổ hợp cùng phụ tử cộng tác mang đến áp lực thực tế là quá lớn cho dù có đại m ạ d giữ hỗ trợ giữ thể diện gã ạ dạ cũng không có hoàn toàn nắm chắc đánh lên cũng không cần gấp xa nhẫn không sợ dạng này khiêu chiến đại mạc phân tích nói mỹ dục đ o á n chừng chính là tới góp số lượng ám xoa xoa lên tiếng ủng hộ một chút cổ nổ hạ chính là cực hạ không cần quản chúng ta xa nhẫn đã cùng cổ nổ hạ nghỉ dạ là minh h i ế u theo ước định làm việc liền đủ lần này x u ố nạ g không có triệu hồi gì gì gãy dạ no t r g tử cũng không có để cho bên trên xì mụ dạ đắn hoặc là hì ụ gạ hì ạ xì chứng minh vẫn là mong muốn hỏa hoạn thế cuộc khẩn trương hai người nhỏ giọng nói thời điểm cản cụ dỗ nhịn không được lo lần này ảnh vệ đội giúp không được gì mình thực lực không đủ cản cụ rồ cũng biết nhưng vẫn là có chút không cam tâm chỉ có thể dặn dò đại mà cẩn thận một chút yên tâm đi đại mà dù vô, vô cản cụ rồ bà vai nếu là đàm phán không thuận lợi có đánh hay không đến thắng không biết nhưng chạy khẳng định là không có vấn đề gà ạ i ả thực lực bây giờ mặc dù còn lâu mới có được đạt tới đ ỉ n h phong nhưng đã không kém cho dù không địch lại chỉ cần thêm chút ngăn cản một hai đại mà dứ liền có thể mang theo hắn bay lên không chung thông g i ố rút lui cụ nộp hạ bên trong liên quan tới ngũ ảnh đại hội vấn đề dù nạ cùng trong thôn mấy vị trưởng lão cùng trí tuệ đã thương nghị qua nhiều lần khó được nếu g à y t t đ ề chưa t ừ như g có xác tốt, liền n vì đ ị một cái thỏa cái đáng h p ơ nham g án. ồ cả cả cụ giả nhà trong văn phòng, nạ giả xì cả cụ đứng n tại xỉ s cùng hai tên trước ặ t t r ư ở nhẫn g lao c ậ m mà nhằm rãi nói Nếu như n h cầm không hồi thứ tư đôi không thể nghi ngờ lần thứ tư nhận giới đại chiến sẽ lập tức bộc phát cho nên chúng ta cần xác định một cái nguyên tắc đó chính là tứ vi thuộc về ý h ỏ a gạ cụ để nộ kỳ an tâm nhưng như thế nào trả lại liền có thương thảo chỗ trống dù sao chúng ta cổ nộ hạ cũng là hoa giá tiền rất lớn mua lại không thể vì nham nhẫn vô năng mà trả tiền điểm này cổ nộ hạ cao tầm nhưng thật ra là có đoạn trước đem tứ vĩ lưu lại không phải không được nhưng không thể là hiện tại cổ nộ hạ không thể đ ị n h lấy các phương áp lực gánh chịu đánh vỡ ngũ đại nhị dạ thôn chiến lược mất cân bằng đại giới dù nạ không có kịp thời trả lời u tạ t ả n cổ h ạ s h i p mắt suy tư m ị tổ cạ đỏ h ồ m ù dạ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu tương đối tán đồng nạ dạ xỉ cạ cù thuyết pháp bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng nham nhẫn khẳng định cũng vô pháp kịp thời giao nổi chuộc về đại giới cho nên chúng ta cổ nộ hạ có lẽ tận lực qua loa kéo lấy lợi biến nói không chừng liền chuyện cơ điểm này chỉ sợ tương đối khó dù nạ có chút hơi khói khói ngũ ả liền không có tổ chức tất yếu một ngày trăm công ngàn việc n h ì dạ thôn thủ lĩnh thả ra trong tay yếu vụ tập hợp một chỗ thương lượng nhận giới đ ạ i thế cũng không phải vui vẻ hòa thuận năm mới tật t r ả một khi nổ kỳ cảm thấy đối với hiện tại thế cục triệt để thất vọng liền không cách nào vân hồi nã dạ xì、si、gạ cụ tiến một bước giải thích nói đáp ứng nổ kỳ yêu cầu nhưng như thế nào giao tiếp thì cần có kẻ mặc cả đây là y họa gạ cụ cùng chúng ta cổ n ổ hạ ở giữa sự tình không có cần thiết tại ngũ ảnh trên đại hội nói chuyện y họa gạ cụ có thể thu hồi mất đi vi thú không liên quan đến năm thôn lực lượng mất cân bằng cụ mò gạ cụ cùng kỳ gì gạ cụ không có nhúng tay tất yếu có thể ý h ỏ a gạ cụ trả giá không được nhất thời bán hội mua không trở lại liền trách không được cổ n ổ hạ không nể mặt mũi dạng này cũng tốt dù nạ nghĩ nghĩ cảm thấy còn có thao tác chỗ trống thế là gật gật đầu đồng ý ta sau khi xuất phát để phong ấn ban nhìn cho thật kỹ rồ si không muốn sơ sẩy nhất là không thể để cho một ít ba mươi chín dù ý khó dò ba mươi chín ra hỏa đất thủ dù nạ có chút buồn bụt nói liền k é m chỉ mặt gọi tên nói là xì mù giả đàn g d... i người phải tín nhiệm đ à n rộ hắn không phải không biết nặng nhẹ người dính đến có khả năng bước lên nhận giới đại chiến chuyện trọng yếu hay chúng ta cũng sẽ nhìn chằm, chằm. hai vị trưởng lão mặc dù thích xen vào việc của người khác thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám dưới mặt đất t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám dưới mặt đất phong quốc góc đông nam ở h ò a dì thôn cùng xuyên quốc ở giữa nơi nào đó cồn cắt biên l ê n giới mấy tên xù nạ gạ cụ ảnh vệ đội thành viên l ặ n g lặng mà nhìn xem nơi xa không c h u n g nổi lơ lửng sa đoàn gạ ạ i ả cùng đ á i m a đang đứng ở phía trên thương lượng một chút tương đối chuyện bí ẩn hai người từ trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới to lớn hố cát đại m a chỉ vào giải đất trung tâm nói đường kính tiếp cận năm cây số một trong đó quy bên trong cự hình tròn hố chiều sâu tiếp cận 2 0 0 m l i tương đương khoa t r ư ờ n g nếu như không phải bản khối tách ra tự nhiên hình thành kẽ nước hồ bình thường là không có loại này diện tích quy tắc với lõm tuyệt đại bộ phận hồ nước kỳ thật cũng liền mấy chục mét bình quân nước sâu những cái kia có thể ảnh hưởng tình thế của đại lục to lớn hồ k h u cực thiểu số có thể có cái này chiều sâu có cái này t r ê n lệch nó mặt nước kích thước đều có trên trăm cây số hơi có chút địa lý t h ư ờ n g thức người cũng sẽ không tin tưởng biết có nhỏ như vậy diện tích hồ nước biết có 2 0 0 m l i sâu không sai đây là cái hồ nước bị đại lượng hạt cắt lấp trôn ẩn giấu rất khá hồ nước trải qua xa nhận nhóm mấy tháng thăm dò có thể xác định cái hồ này thế mà còn là nhân lực tạo nên phong quốc mưa cực ít nhưng vẫn là có chỉ là mặt ngoài lượng nước bị nhanh chóng tăng phát thẩm thấu tới lòng đất chỗ sâu tại đây nước xa tầng lăn tràn bị thật dày hạt cắt ngăn cách tồn tại xuống dưới quanh năm suốt tháng xuống tới hình thành nước n g ầ mạch m cũng tương đương khả quan những n à y nước thuận dưới mặt đất tầng nham thạch mặt n g o à i chạy hứng chỗ trúng chỗ hội tụ loại này như là chậu rửa mặt nước nổi khu vực liền thành phong quốc bảo điện ế u như không phải cố ý tìm kiếm thật đúng là không biết phong quốc dưới mặt đất thật là có để người kinh hỷ ngoài ý mới gã giả tán đồng gật gật đầu đã thông qua đại lượng chứng minh thực tế nói chắn ra đây là toàn bộ phong q u ố c thủy mạch tinh hoa hội tụ vị trí khẳng định là có ý nghĩa người bình thường cầm loại này thâm chấm nước tài nguyên không có cách l g ra lại có sức mạnh khai thác đáng tiếc dùng một điểm ít một chút không thể quá phận rút ra gà ạ ra thiện ý nhắc nhở đại mà trong lòng vẫn là thanh tỉnh nước ngầm quá phận tiêu hao tạo thành hậu quả mười phần nghiêm trọng mong muốn tự nhiên khôi phục cực kỳ khó khăn không biết cần bao nhiêu năm kiếp trước dùng giếng ngầm dành thời gian nước ngầm sau bị hoang phế sa mạc cổ thành còn có nhìn thấy mà giật mình đất sổ sự cố cũng có thể làm cho đại maz tỉnh táo ta minh m ạ c h loại này thượng tiên lưu lại một chút hy vọng sống cũng không có thể ỷ lại nước biển làm nhạt mới là niềm hy vọng ta nơi dựa dẫm không phải điểm này nước ngầm mà là loại địa hình này để ta có một chút ý nghĩ đại maz n h e nói chúng ta bây giờ có biện pháp chế bị nước ngọt khó liền khó tại tự nhiên bay hơi lượng quá lớn không cách nào bảo tồn loại này tự nhiên ba mươi chín chữ đập chứa nước ba mươi chín để ta cảm thấy có lợi dụng giá trị người nói ta nghe sau khi suy nghĩ một chút tổ chức ngôn từ lại mà kiên n h â n nói thí dụ như trồng rau nuôi lợn chúng ta đều biết cần trậu hoa trồng nhất là phong quốc không có nhân công đất bồi cùng với nước trực tiếp trồng ở đất cắt bên trong lượng nước hoặc là búp hơi hoặc là thấm đến dưới đất tuyệt đại bộ phận đều lãng phí nếu như đem từng cái phong quốc cư dân điểm định cư cho rằng ba mươi chín cây xanh ba mươi chín nước biển làm n h ạ t chính là tưới nước loại này bị thật dày đất cắt bảo hộ đẩy nước tầng cắt trậu hoa chính là cơ hội trời cho người nói là gà ạ dạ có chút hiểu được thằng như đại m ặ nói dùng n h ì dạ lực lượng xác thực có thể mượn dùng loại này tự nhiên địa hình để đạt tới chữ nước mục đích trên lý luận đại bộ phận hình tròn hố trải qua n h ì dạ cải tạo về sau cũng có thể trở thành cư dân điểm định cư bởi vì mượn dùng có s ẵ n địa thế mới xây một cái điểm định cư chỗ tốn hao đại giới cũng không quá lớn càng làm cho gạ ạ dạ cảm thấy hưng p h ấ n chính là đây là một cái rất tốt dẫn dắt phong quốc mặt đất đối tuyệt đại bộ phận bình dân tới nói đều m ư ờ i p h ầ n không hữu hảo nhưng là rộng lớn dưới mặt đất xa nhận hoàn toàn không có lợi dụng rất nhiều trụ sở bí mật cùng sở nghiên cứu đều dưới đất tỷ như sù nạ gạ cụ bên trong chĩa rổ cùng e bị sẩn cứ xuyên quốc bán dưới mặt đất sinh vật phòng nghiên cứu nếu như có thể mà nói xa nhẫn có phải hay không có thể đi vào một bước cân nhắc xây mấy cái dưới mặt đất điểm định cư nếu là có thể thực hiện chọn lựa nơi thích hợp trực tiếp phát triển dưới mặt đất không gian sinh tồn như thế nào cụ mò gạ cụ có thể thành lập t r ú đứng ở đỉnh núi không trung hành lang ý họa gạ cụ có thể đục mở vách đá xây thôn chúng ta cũng có thể thử một chút thành dưới đất đối nghĩ dạ tới nói khiếm khuyết không phải năng lực cùng hành động lực mà là sức tưởng tượng thiếu nước sa mạc không cần cân nhắc t ấ m nước vấn đề độ khó tương đối nhỏ bé úng ngập thai họa cơ hồ không có nói lành đem xa thiết hội tụ thành to lớn cái cào đẩy ra tầng ngoài đất cát sau đó đem tầng dưới chót ướt cát đến tích thủy hạt cắt móc ra bày ở hai người trước mắt gà ạ dạ đưa tay nắm chặt dính thành một đoàn hạt cát thoáng dùng sức đục hoàng sa nước từ khe hở trung lưu xuống dưới có thể thử một chút gà ạ dạ trong mắt hiện ra dị dạng h à o quang thích hợp mặt đất điểm định cư cần phát triển lớn mạnh dưới mặt đất cũng là chúng ta quý giá t à i phú trước kia chúng ta vì cái gì không có chú ý tới cưỡng chế lấy trong giọng nói đau lòng nhức góc giọng điệu gà dẹp đệ ngũ đến cùng chỉ là người thiếu niên còn làm không được hỉ nộ không lộ. Nạn báo, bao cát, nạn châu chấu. k h ô hạn nhiệt độ cao độc ác mặt trời ngẫm lại liền có thể minh bạch nếu quả thật có thể mở mang thích hợp đại bộ phận thôn dân ở lại thành dưới đất có thể nuôi sống rất nhiều người cái này không trách chúng ta tiền bối chưa từng từ qua lý giả đến cùng không phải xây dựng cơ bản công nhân dựa vào người bình thường là không cách nào hoàn thành dạng này hành động vĩ đại với lại tìm không thấy nước nước ngầm bổ sung khẳng định là không bằng nhân loại tiêu hao nhanh nếu như nước ngọt k h ô kiệt nơi đó thành dưới đất liền muốn vứt bỏ chẳng lẽ chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu cái này rõ ràng là chuyện không thể nào không có đầu nguồn nước chạy bổ sung hết thể tưởng tượng đều là được không bù mất ý nghĩ h a o huyền nhưng là bây giờ có không ngừng mở rộng quy mô tăng lên hiệu suất nước biển làm nhạt nhà máy cung cấp lượng lớn nước tài nguyên mặc dù nước chất kém một chút khó uống một điểm giá tiền quý một điểm nhưng cũng là hàng thật giá trị nước ngọt có thể sống vô số sinh mệnh tri nguyên ngươi nói đúng đại m a không thể gấp bây giờ còn chưa tới tình trạng kia gà ạ dạ thu liễm phun trào suy nghĩ hơi chân tĩnh nói trước quy hoạch đem một chút sở nghiên cứu trụ sở huấn luyện chờ tổ chức cùng bộ môn rời tới thử một chút lại nói n g h ra đi đầu lại chi âm mộ thôn dân đuổi theo ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất đại m a nhẹ nhàng thở ra nho nhỏ anh em vợ đến cùng không có làm chỉ vì cái trước mắt sự tỉnh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín độc tố t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín độc tố bây giờ xù nạ gạ cũ thẳng cần tiến hành theo chất lượng khôi phục nguyên khí sợ nhất chính là thủ lĩnh chơi l ù a l u n g t u n g đại m a thương lượng với gạ ạ dạ n h ữ này g n chỉ là trước điều tra nghiên cứu một chút ngay cả mới phụ thổ địa cũng còn không có hoàn toàn tiêu hóa còn không phải mở bản đồ mới thời điểm mặc kệ có thể hay không thực hiện đại m a d... n g ư ơ i cho người khắc họa bánh nướng bản sự xác thực t ă n minh hồi phục đến cái kia tỉnh táo cơ chí ca rét đệ ngũ gạ ạ dạ chấm dại nói những n à y về sau lại từ từ nói chuyện hôm nay ra một là vì giải sầu hai cũng là thừa cơ thử nghiệm nếu như muốn kể vai chiến đấu không biết cộng tác hư thực không thể được kia được tôi h đại maz là không có ý kiến gì nơi xa còn có mấy cái ảnh vệ đội thành viên ngay tại quan sát gã ạ dạ đều không thèm để ý đại maz càng sẽ không để ở trong lòng tầm mười phút về sau đại maz cận thân sử dụng pháp lực phong ấn thuật tiên trừ cách hút chế trụ một đôi may mắn hơn một chút đương nhiên song p ư ơ n g đều không có đem hết toàn lực gã ạ dạ chỉ dùng bán vĩ thu hóa đại maz không có sử dụng tiên nhân hình thức giao thế sử dụng từ đ ộ n cùng một đ ộ n để gà ạ gia mệt mỏi cuối cùng bị đại maz đánh lén đắc thủ lần thứ nhất gặp mặt đối di nụ di kỳ thế mà xuống tay với vi thú bí thuật l o n g còn sợ hãi gà ạ gia may mắn nói một đôi sủ cả c ủ càng bị chơi đùa quá sức không muốn cùng đại maz nói chuyện trốn ở gà ạ gia thể nội giữ im lặng từ phầy k i a học trộm mây chiêu bùn thủ c ủ lao hòa thượng c h u y ể n thừa vẫn là có không ít đặc sắc đại maz bí thuật không chỉ chỉ là pháp lực phong ấn thuật còn ngợi nhờ tinh thần lực của mình năng k ế u dùng hợp bộ phận kim cương phong tỏa tinh túy một khi đắc thủ xác thực không tốt tránh thoát thì ra là thế gà ạ Đời đuôi đoạn, trước một đuôi gì nụ gì kỳ thủ nụ kỳ k i a l i ề n nói thông đêm ư ợ c Từ khi l n l à có dẹp đệ chút sâu dự định ngày mai buổi sáng xuất phát cùng đi gà ạ ra đi thiết chi quốc đại mà dự, như cũng tại căn hộ bên trong bận rộn sắp vách hàng xóm xã đại tiểu thư không ở nhà tựa hồ có một đoạn thời gian không có về nơi này không biết đang bận thứ gì sáng tỏ m ậ t thất trong phòng kế đại mads lung lay đổ đầy dịch dinh dưỡng thi tệ bình bên trong màu đen mực t r ạ n g trôi nổi vật y nguyên không hề có động tĩnh gì lại chết sạch đại mads tiếp mới thả tay xuống bên trong dụng cụ thí nghiệm đem nhựa v ỡ l ạ t tiệc găng tay c ù n g mũ phòng hộ khẩu trang lấy xuống thất vọng ngồi trên ghế nghỉ ngơi mấy ngày nay đại mads đã nhiều lần thử nghiệm bồi dưỡng vừa mới tới tay không có mấy ngày nạ nộ độc trùng nhưng luôn luôn không quá thuận lợi nguyên bản đại m a coi là chỉ cần có đại lượng trả cỡ dạ nôn ấm liền có thể nhanh chóng gây giống đồng thời tăng mạnh kết quả phát hiện cái đồ chơi này thế mà là ăn thịt mong muốn nhanh chóng mở rộng quy mô nạn n độc trùng nhất định phải đại lượng huyết thực nhất là ẩn chứa trả c ờ dạ sinh vật thi thể mới được nói chắn g ra cái đồ chơi này chính là cái chiến trường không khác biệt đại sắc khí chỉ cần có đầy đủ nhị dạ tử vong đồng thời tập trung lại hiến tế cho nạn n độc trùng ă n hết cái đồ chơi này liền biết cấp tốc sinh sôi rất ngắn thời gian bên trong số lượng tăng phúc hết sức kinh người với lại nạn n độc trùng có cái mười phần đáng sợ c tính càng là đồng loại tụ tập cùng một chỗ càng nhiều nó thể nội vật bài tiết độc tính càng lớn nạn n độc trùng loại này tính chất không thấy nhiều nhưng cũng không tính là gì tất kỹ rất nhiều lấy lượng thủ t h ắ n g côn trùng cùng số ít không hoàn toàn biến thái động vật lượng thê đều có tỷ như nòng nọc một tổ hết xanh trứng ấp trứng biết có vô số nòng nọc đại lượng kiếm ăn khi đồng loại mật độ đạt tới trình độ nhất định nó thể nội bài tiết độc tố nồng độ thêm lớn tan trong trong nước đem minh đệ tỷ bội của mình hạ độc chết gia tăng mình tỷ lệ sống sót đất lành bọn nhỏ luôn yêu thích đem nòng nọc bắt được chăn nuôi thật tình không biết dạng này căn bản nuôi không sống không có đủ không gian đều là một con đường chết nạ độc trùng cũng là dạng này một khi đại lượng ẩn chứa trạ cờ dạ huyết nhục bồi dưỡng được thiên lượng nạ độ độ c trùng liền sẽ để những này nh từ độc tính lên cao đến dính chi tức từ mánh độc loại này vốn chính là vì hạ độc chết đồng loại mà giàu tập độc tố biết kích thích nạ độc trùng cấp tốc tảng g i để trùng q u â n mật độ thu nhỏ tăng lớn mình tỷ lệ sống sót nếu như trên chiến trường không cần nạ độc trùng người sở hữu k h ô n g chế bọn chúng liền có thể đem liên lụy địa phương sinh vật triệt để rết sạch đây là một loại hoàn toàn vì chiến trường rửa sạch mà sinh ra binh khí sinh vật cho dù có biệt cường giả có thể trốn qua một kiếp cũng ảnh hưởng không được đại cục chính vì vậy đại m à mong muốn ở trong phòng thí nghiệm đại lượng bồi dưỡng nạ độc trùng mưu độ triệt để thất bại quy mô nhỏ chăn môi vẫn được một khi bên trên quy mô, liền biết liên n g u y ê n tử vong thật sự là phiền p h ứ c thứ này nhìn xem rất không sai nhưng khó dùng à. đại m a d đến cùng không phải đường đường chính chính sinh hóa nhà nghiên cứu không cách nào tại chi tiết điều chỉnh loại này nạ n ổ độc trùng t ì n h trạng trước mắt chỉ có thể chọn mấy cái biến dị cá thể chậm rãi bồi dưỡng nhìn có cái gì giá trị trong lúc đó đại m a d cũng làm cho một số nhỏ nạ n ổ độc trùng trên người mình thử dưới độc tính mạnh liệt đối đại m a d không quá trí mạng nhưng mang đến cảm giác đau cực kỳ mạnh liệt khó trách khế ước nạ nỗ độc trùng áp rèm lấy rút trong gia tộc cũng là để người kính nhi viễn chi tồn tại thực tế là quá nguy hiểm đem nạ nỗ độc trùng cấp kỹ đại mà chỉnh lý một giờ nhịp c ố làm tốt ngày mai xuất phát chuẩn bị lang tri quốc không người chú ý không trung nổ kỳ cùng kỳ i suki thẳng hướng đông vương hướng phía thiết c h i quốc p h ư ơ n g hướng b a y đi thổ độn siêu nặng nhẹ nham chi thuật quả thật có thể để nghĩ ra nhẹ nhõm phi hành nhưng tốc độ cũng không nhanh nổ kỳ tâm sự nặng nghề suy nghĩ ngũ ảnh trên đại hội nên khai thác cái gì sách lược mới có thể đem tứ vi thu hồi lại bất thiện luôn từ kỳ i suki không nói tiếng nào theo bên người người cảm thấy chúng ta có thể chuộc về tứ vi sao tại chất pháp nhi từ trước mặt không có người ngoài dù chỉ cả đời thứ ba trong giọng nói khó được lộ ra một t i ê mọi mệt chống lên ý h ỏ a gạ cũ lao đầu tử là đám người niềm hy vọng bình thường sẽ không lộ ra dù là một tia không tự tin chỉ là gần nhất làng gặp được nan đề để kiến thức rộng rãi nổ kỳ cũng có chút lực bất t o à n tâm đệ tam ta cảm thấy có thể làm cũng không biết phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu kitsu kỳ ổ m ổ n đáp đại giới chúng ta nham nhẫn không bỏ ra nổi quá nhiều thổ quốc mặc dù so phong quốc tốt hơn nhiều nhưng cùng hỏa c h i quốc so sánh cũng không tính là gì có thể bị gia đại nghiệp đại cộ nổ hạ c o trọng thực sự không bao nhiêu không được liền cùng vân nhẫn kết minh sôi nam khai chiến tia là cuối cùng thủ đoạn không thể tùy tiện v ậ n dụng chương năm trăm bảy mươi thiên đầu và tự chương năm trăm bảy mươi thiên đầu và tự thiết chi quốc c h ỗ hỏa quốc phương bắc xa so với ở vào phương nam phong quốc cùng hỏa quốc muốn giết lạnh năm m ớ i bắt đầu c ô nộ hạ tuyết động dần dần hòa tan x ú nạ gạ cụ cũng bắt đầu thổi lên tây nam phương hướng gió mát thiết chi quốc vẫn là một mảnh bằng thiên tuyết điệp nhẫn giới võ sĩ kỳ thật đã rất ít có loại kia tôi luyện kiếm thuật cùng tâm tính thuần túy tu hành thiết chi quốc mặc dù tự khoe là võ sĩ tri quốc kỳ thật cũng chính là mặc vào áo giáp dùng trà cỡ dạ ra chỉ vũ khí uy lực các loại đi ra những này không đi đường thường kỳ thật đã coi như là rời bỏ võ giả tri đạo cầm kiếm áo giáp lý ra theo đại maz căn bản tính không được là võ sĩ những cái kia lưu thoáng các quốc gia thợ săn tiền thưởng cùng tinh thông c ư hợp c h ạ m băng đảng lưu manh đều so với bọn hắn có tư cách hơn nói là kế thừa võ sĩ con đường đương nhiên bị phủn cùng những bộ hạ của hắn nguyện ý cho mình trên mặt t h i ế t vàng há miệng ngập miệng võ sĩ tinh thần bản thân thôi miên người khác cũng lời ư quản nếu không phải cần phải có một cái nói còn nghe được phe thứ ba ai sẽ khoan dung như thế cái phân ly ở nhận giới trật tự bên ngoài chỉ vất chỗ tốt không gánh chịu trách nhiệm cái gọi là võ sĩ tri quốc muốn xuất phát hai ngày lại phát xong mà đến trước g ã ạ giả cùng đ á i mạt hướng thiết c h i quốc thủ lĩnh báo cáo chuẩn bị về sau tại một nhóm võ trang đầy đủ lao giáp hộ vệ bảo hộ dưới hảo hảo du lịch một phen bắc quốc phong quang nơi này một năm có vượt qua một phần ba thời gian bên trong bị băng tuyết bao trùm nông nghiệp hoàn cảnh cũng không thể so phong quốc tốt bao nhiêu g ã ạ giả lấy một tên thủ lĩnh ánh mắt khách quan đánh giá lấy thiết c h i quốc tình cảnh đại mạt đá một cái bay ra ngoài bên chân băng ú g cục chuyện đương như nói tới gần hỏa quốc phương nam còn tốt một điểm có thể miễn cưỡng loại một điểm cả rốt cùng lúa mỹ đen có thể vừa gặp phải luồng không khí lạnh tứ ngực niên kỳ cảnh khẳng định không thu hoạch được một hạt nào. phong、so、ư quốc à n váy biển có mấy cái cỡ lớn ngư trường mấy đầu lượng nước dồi dào sông lớn cũng là phong quốc khó mà với tới sinh mệnh vậy vào hàng năm đông đánh bắt đi lên cá liền đủ thiết c h i quốc cư dân ăn non nửa năm đại mã thở dài kỳ thật phong quốc phương nam cũng có không tệ ngư nghiệp điều kiện chỉ là không có khai phát ra trong làng mấy cái kia khai phát dưới nước vũ khí sở nghiên cứu ta cảm thấy vẫn là để bọn hắn chuyển hướng nhân công nuôi dưỡng kỹ thuật đi phong q u ố c đường ven biển dài rằng giặc nếu như lợi dụng thỏa đáng có thể mở một mảng lớn ba mươi chín trên biển mục trường ba mươi chín nuôi sống càng nhiều lý dạ s o khai phát không biết có dùng hay không được thủy chiến vũ khí đáng tin cậy nhiều điều kiện phù hợp có thể thử một chút g ã ạ dạ có chút hơi khó đáp dừng lại nghiên cứu vũ khí đoán chừng không có khả năng cần khắc cấp phát nếm thử trên biển nuôi dưỡng ở tọa gì thôn cách biệt gần ngươi trước tiên có thể bố c ụ làm sao có thời giờ a một đống chuyện phiền t o á i ề n tho to lớn s ù nạ gà c ụ dĩ vãn g quán tính thực tế quá lớn lấy gà ạ dạ hy vọng mong muốn điều chỉnh phát triển xu thế cần từng bước một đời tới đại mạt thì là ý nghĩ quá nhiều số lớn vượt mức quy định hạng mục vội vàng lên ngựa ngay cả hoàn toàn trải rộng ra nhân thủ đều không có lấy nhận giới hoàn cảnh bây giờ hải dương ngư nghiệp tài nguyên còn mười phần phong phú nhân công nuôi dưỡng nhu cầu cũng không b ớ c thiết nếu là giống đại mạt tiếp trước trải qua mấy trăm năm d i ệ t tuyệt thức đánh bắt rất nhiều sinh vật biển nơi ở cơ hồ trở thành tử địa đánh bắt thu hoạch đã so ra kém nhân công nuôi dưỡng mới không thể không điều chỉnh sách ư ợ c hiện tại nhận giới vung tay vung chân bắt chính là nhân công nuôi dưỡng cũng liền sự tỉnh quan mỗi chút chân quý hải sản chủng loại trên có lợi có thể đồ phục vụ đại chúng ngư nghiệp vẫn là truyền thống ven biển ăn biển tương đối có lời ngay tại hai người một bên đi dạo một bên trò chuyện việc quan hệ xù nạ gạ cụ việc v ậ t thời điểm đại mạc đột nhiên ngừng đầu nhìn về phía phương tây bầu trời làm sao dù c h ỉ c ả đến rồi đại mạc gật gật đầu so ta tưởng tượng bên trong muốn muộn một chút muốn hỏi cái nào làng n ì dạ đối lần này ngũ ảnh đại hội để bụng nhất không hề nghi ngờ chính là làm mất tứ vị y họa gạ cụ kia chúng ta cũng trở về đi đại m a nhìn một chút tựa hồ có chút không yên lòng gạ ạ dạ kỳ quái mà hỏi thăm có cái gì không đúng sao kịp thời nói ra có lẽ còn có bổ cứu khả năng ta suy nghĩ nếu như tại chỗ đánh lên làm như thế nào làm việc xem ra vẫn là hồi hộp đại m a cười nhẹ đến cùng chỉ là cái mười bốn tuổi thiếu niên là mấy tháng cạ d ẹ t đ ệ n g ũ vị trí đều không có ngồi vững có chút niềm tin không đủ cũng tỉnh có thể hiểu ngươi đã rất c ư ờ n g nếu như bởi vì một chiêu vô ý bại bởi ta mà lo sợ bất an liền rất không cần phải Nhân thuật của đối quen thuộc nhận thuật của ngươi xáo lộ ta tới nói xuất kỳ bất ý chế phục ngươi cũng không khó nhưng đồng dạng tiểu hoa chiêu lần sau rất khả năng liền không dùng được ngay thẳng chút nói chính là tình báo chi thắng ngươi ta ở giữa luật bản kỳ thật cũng không mười phần công bằng không hoàn toàn là phương diện này ta đang nghĩ như thế nào mới có thể tận lực tránh lần thứ tư nhận giới đại chiến bộc phát cái này sao ta cũng không nói được theo ngươi ý nghĩ đi làm toàn bộ làng đều là hậu thuẫn của ngươi lần này ngũ ảnh đại hội là đại m ạ n đợi này có ký ức đến nay thoát ly cố định hạng mục công việc một lần xa nhất cho nên không có có thể cung cấp tham khảo tin tức chỉ có thể căn cứ tình báo hiện hữu cùng lẽ thường suy đoán lúc này đại mà dân là người xuyên việt ưu thế là không tồn tại còn không bằng giao cho những n à y trời sinh cạ xử lý bọn hắn càng có khả năng giải quyết những vấn đề này ta minh bạch nộ k ỳ cùng kỳ sụ k ỳ cơ hồ so đại mà cùng gạ ạ ra mượn một ngày rưỡi sau đó lạt xù nạ cùng nạ dạ xỉ cạ cụ cùng a cùng kỳ nợ bệ gần như đồng thời đến cuối cùng xa xôi tở dụ mị mệ ẩy mang theo ao k h a n thai tới trường ngũ đại lị i ả thôn ở giữa nhưng không có hứng thú làm cái gì đại hội trước đó chuẩn bị cùng nghi thức người đến đông đủ về sau mỹ phụng lập tức bố trí hội trường an bài hộ vệ chủ trì tổ chức lần này ngoài ý liệu ngũ ảnh đại hội ngay từ đầu bầu không khí liền mười phân ngưng trọng ngũ ảnh vào chỗ về sau đại maz i ế t qua nhìn như chất p h á t kỳ sủ kỳ cùng mặt mũi tràn đầy tốc mục nổ kỳ rõ ràng là một bộ lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát bộ dáng khôi nô g giật c a đệ tứ a không giận tự uy trên thân tản g a đạo khách thành chủ khí tức sau lưng suy nghĩ viện vống kỳ nb e tay cầm bút chỉ tại cuốn sổ bên trên thỉnh thoảng múa bút thành văn trong miệng ngẫu nhiên còn khe t r ư ơ n g khẽ hợp tựa hồ t ạ i y mắng lẩm bẩm cái gì nhìn như trẻ tuổi hồ ca đệ ngụ s u nạ đối mặt nham nhận khiêu chiến cũng không có quá phận lo lắng cố nộp hạ thực lực cường đại cho nàng thong d ò n g tự nhiên lực lượng nạ dạ xỉ cả cụ thì là khác hẳn với uống rượu về sau say cướp bộ dáng lấp lóe có thần hai mắt bất động thanh sắc đem tham dự hội nghị nhân viên thu hết vào mắt bất đ n g thanh sắc đem tham d hội nghị nhân viên thu hết vào m Mị rục đệ ít có vị A. nói tờ dù mỹ mệ ấy nhìn t một chút ngồi tại rộng lớn trên ghế có chút gầy yếu gà ạ dạ một bộ trầm ổn bộ dáng lại nhìn một chút đỉnh đầu phách lối tiểu tóc mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo đại mà xấu xí một chút đáng tiếc nhìn nhìn tâm tư quỷ dị mỹ dục đệ ngũ đại mads không nói một lời tận chức tận trách khi một cái không tình cảm chút nào hộ vệ gà ạ dạ chậm rãi đáp lại nói coi như đây là khích lệ đi mọi người đường xa mà đến không phải vì hàn huyền vẫn là mau chóng tiến vào chính đề tự lập một phương mị phủn ho khan vài tiếng nghiêm túc nói thiết chi quốc phụ trách lần này ngũ ảnh đại hội công chứng tiếp xuống các ngươi có thể bắt đầu ngũ ảnh đại hội luôn luôn đều là trực tiếp giải quyết vấn đề giải quyết không được sau khi quay về khai chiến nổ kỷ không để ý đến mong muốn bảo trì đ i u thấp gà ạ dạ cùng đại mads nhìn thẳng xu n ạ nói chúng ta ý họa gạ cũ nhất định phải thu hồi tứ v ĩ nếu như không thể thoại nguyện như vậy lần này ngũ ảnh đại hội liền không có ý nghĩa đây là chiến tranh uy hiếp dù nạ không chút nào yếu thế mà nhìn xem nô kỳ t r ị n h trọng hỏi ngược lại đây là có điều kiện chiến tranh thông cáo nô kỳ chém đinh chả s á t hồi phục tóm lại liền một cái ý tứ nếu như tứ v ĩ không thể trở lại ý họa gạ cũ chiến tranh liền bắt đầu nhiều năm s ủ chỉ cả kiếp sống để nô kỳ như thế có phân lượng cho dù tất cả mọi người suy đoán đây chỉ là hắn giao giá trên trời trên thực tế còn có thảo luận chỗ trống nhưng cũng không khỏi đến vì hắn cường thế mà kinh hãi giải ca đệ tứ a thấy c h à n g diện có chút nghiêm trọng vô vô cái bàn đối xu nạ hỏi hồ ca ý của ngươi là cái gì khai chiến sao y họa gạ cụ cùng cụ mỏ gạ cụ đồng thời không có cái gì bí mật mi nước chỉ là đang áp chế h ồ cả quyền lên tiếng phương diện không hẹn mà cùng duy trì ăn ý nhưng vào lúc này một cái tay che lấy mắt phải b ị mắt một cái tay khắc kết tớ n a o đối đài mặt hỏi ngươi đang làm gì t r â m thấp tiếng quát hấp dẫn lực chú ý của mọi người để đại m ặ t s ư n g sở tùy ý khẽ cười nói xin lỗi ta có chút h ế u kỳ muốn biết giải ca hộ vệ tại cuốn sổ bên trên viết cái gì như thế nào mới có thể nhìn thấy ánh mắt góc chết chỗ đồ vật đối đại maz tới nói vấn đề này quá đơn giản điều khiển không khí mật độ để tia sáng xuôi theo đặc biệt phương hướng truyền bá thực tế là nhẹ nhõm cực kỳ trên lý luận đại maz chạ cỡ ra đi tới liền không tồn tại điểm mù đương nhiên không có việc gì thời điểm đại maz cũng sẽ không hoa khí lực làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình chuyển cái đầu hoặc là nhiều đi mấy bước đường muốn thuận tiện nhiều lắm đây không phải hiện tại không tiện a đại maz hơi chút xuất thủ kết quả liền bị đối t r ả cỡ ra cực độ mẫn cảm bị ả cự gặng phát hiện ra ao phất, phất bàn tay một mảnh xương mù trạng hơi nước hướng về phía trước phiêu tán một đạo vô ảnh vô hình hồng thải xuất hiện ở phía trước một mặt liên tiếp ký nờ bệ ẹ -E、quân sổ một mặt liên tiếp đ ạ i m à t con mắt bị tóm gọn đ ạ i m à t ngượng ngùng gãi gãi c á i hót i ả i ca đệ tứ a bất thiện nhìn xem đ ạ i m à t các ngươi xa nhẫn là có ý gì khiêu khích sao ngược lại là ký nợ bệ ẹ -E、không để ý chút nào liếm liếm ngoài bút dùng kỳ quay trầm bồng du dương ngữ liệu hỏi n h a ngươi cũng đối nói hát nghệ thuật cảm thấy hứng thú thu hồi trạ cơ ra đài mạt h ả n nhiên tự nhiên áp ta đối nói hát nghệ thuật thật tò mò nhưng đối ngư không có hứng thú nói đại m à d z tức giận liếc s e n vào việc của người khác sành một mắt đại thúc nghệ thuật ra ở giữa giao lưu ngươi lẫn vào cái gì đại m à d z gà ạ ra nhẹ nói m ạ o phạm người khác cần hảo hảo xin lỗi không muốn lộ ra chúng ta không có lễ phép thúc a đại m à d z giả vờ như một bộ ủy khuất bộ dáng đ ố i k h n n b ẹ phương hướng bái không có ý tứ lần đầu tiên tới loại này trang trọng trường hợp có chút hưng p h ấ n quá mức không sao thiếu niên nếu có thời gian sau đó chúng ta có thể trao đổi một chút nói hát tâm đắc vốn là cùng xa nhẫn không có gì liên quan a t h ờ kỳ nơ bệ không có so đo thừ lạnh một tiếng về sau cũng liền không còn phản ứng đại m a d nãy giờ không nói gì nạ dạ xỉ c ả cụ thật sâu nhìn đại m a d một chút nguyên bản ngưng trọng bầu không khí làm cho cổ n ổ hạ một phương mười phần bị động đại mads p e n này động tác ngược lại cho hổ cả một phương h ò a h o ã n không gian nên nói không hổ là c h i kỷ minh hữu a về phần vụ nhẫn đại khái là bị lợi dụng còn có bóc trần đại m a d c h r ò xích a o những người khác không hề có cảm giác chỉ có hắn ngay lập tức liền phát hiện năng lực nhận biết hết sức kinh người mặt khác đem ao thực lực cùng bí ký cùng phản ứng tất cả đều lợi dụng đại m a d phần này tính toán càng là đáng sợ phát giác được biến hóa su nạ dùng thủ hạ gó bàn một cái nói hấp dẫn sự chú ý của mọi người tìm kiếm nói nham nhẫn yêu cầu cũng không phải không thể đáp ứng vĩ t h ú cái gì chúng ta cổ n ổ hạ cũng không phải là không thể không cần bất quá các ngươi chuẩn bị xuất ra thứ gì tới thay đổi đi chúng ta thế nhưng là hoa giá tiền rất lớn mua về ai cũng đừng nghĩ bằng vào mấy câu muốn đi mặt khác ta phải nhắc nhở một chút chiến tranh uy hiếp dọa không được chúng ta cổ n ổ hạ dừng một chút về sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó thú nạ không khách khí chút nào nói cuối cùng ta phải nhắc nhở các vị đang ngồi ai cũng có thể hướng chúng ta đưa ra mua đi tư vỹ liền xem ai ra giá tiền tối cao đó chính là nói chúng ta vân nhẫn cũng có thể rồi giải cả đệ tứ nhiều hứng thú hỏi không sai dù nạ không chút do dự hứa hẹn cái này thật đúng là a không có hảo ý nhìn xem nổ kỳ một chút nguyên bản ý mắng ăn ý như vậy đánh vỡ mới vừa rồi còn ám xoa xoa duy trì nổ kỳ vân nhẫn lập tức đem nổ kỳ vứt ở một bên Chứ phí nhiêu cổ nổ hạ là thuộc cụ mỏ gạ cụ giàu có nhất mua vĩ thú mở rộng thực lực loại sự tình này bọn hắn mười phần có hứng thú vũ lực huyết trương mấy chục năm cũng sẽ không từ bỏ dạng này cơ hội tốt các ngươi nổ kỳ tức dẫn đến dầu ria đều về lên chúng ta ủy họa gạ cụ tuyệt không tiếp nhận giò d ai bảo các ngươi làm mất v ĩ t h ú xem n á o n h i ệ t không chê chuyện lớn tờ dù mì m ẹ không mất cơ hội cơ châm t r ọ c nói vụ nhẫn cùng nham nhẫn quan hệ s á c thực các liệt về phần cách xa nhau như thế xa hai cái nghỉ dạ thôn vì sao lại trở mặt đoán chừng nhận giới đã không ai nhớ kỹ ngược lại cứ như vậy kia là bị xa nhẫn trộm đi gạ ạ dạ phản bác dồ xì đã sớm rời đi y họa gạ cụ nó thể nội thứ vĩ nên tính là vật vô chủ các ngươi không có bản sự bắt về bị chúng ta xa nhẫn ba mươi chín nhặt đi ba mươi chín bán đi cũng rất bình thường đi chương năm trăm bảy mươi hai tạm nghỉ chương năm trăm bảy mươi hai tạm nghỉ không giữ được bình tĩnh a đại màn trong lòng k h ẽ thở dài một cái gã ạ giả đến cùng không có kinh nghiệm thân là hy vọng nhất nông cạn ngũ ảnh một trong không có cần thiết lẫn vào những này vô vị tranh luận lần này ngũ ảnh triệu khai đại hội không phải vì truy cứu trách nhiệm bây giờ nhận giới hồi hộp thế cục l à như thế nào tạo thành đều d â u d ị a việc cấp bách là giải quyết vấn đề một cái mười bốn tuổi tiểu hải tử cùng đại hơn mấy chục tuổi lão ra hỏa giảng đạo lý trời sinh liền chỗ thế yếu vốn là đã chiếm đại tiện nghi xù nạ gạ cụ không cần làm một điểm hư danh cùng chỉ là chỉ trích mà phản ứng quá độ tứ vĩ bây giờ tại cỗ nộ hạ nghi g i trên tay bất luận như thế nào Cần nhất cân ầ n nhất c nhắc giải quyết tốt hậu quả chính là bọn hắn mà không phải xa nhẫn nghe tới gã ạ dạ nhất thời khởi ý ngay thẳng phản bác mỹ dục đệ ngũ tờ d ù mì m ẹ không tự giác nhữ mày kỳ dị gã c ủ hai cái ví thú tam vi ý r ỗ b ù bởi vì mỹ dục đệ tử ạ gụ dạ chết mà bị liên lụy tạm thời ở vào khôi phục bên trong còn không biết ở đâu ẩn nút tìm trở về thời gian xa xa khó vời lục vi sẽ kèn càng là theo gì nụ gì kỳ ụ tạ cả tạ phản bội chạy trốn mà mất đi bên ngoài chiếu gã ạ dạ ý tứ tam vi cùng lục vi kia là người gặp có phần xa nhẫn nếu là đ ư phải y nguyên biết bắt bán lấy tiền hoặc là chiếm làm của riêng. toàn vẹn không biết vô tâm tri ngôn đã trêu đến vụ nhận không nhanh gạ ạ dạ tựa hồ cảm thấy mình quá không k h á c h khí ở những người khác ánh nhìn cưỡng chế kích động trong lòng suy nghĩ không cần phải nhiều lời nữa h ừ sa n h ẫ n trách nhiệm sau này h a y nói nô kỳ lạnh lùng cười nhạo nói tứ vĩ thuộc về hôm nay nhất định phải đạt được xác nhận không nên đánh giá thấp chúng ta uy họa gạ cụ quyết tâm liếc qua gạ ạ dạ non nớt gương mặt nô kỳ trực tiếp đối định đoạt đến được chính chủ xù nả nghĩa chính n ô n từ biểu đạt mình ý kiến làm hộ vệ b a quát đáy mà giờ ở bên trong không có cần thiết nhưng thật ra là không tham dự tranh luận chỉ cần như ao như thế bảo hộ phe mình、cả. song song trừ hội trường q u á n nhiễu liền xem như tận chức tận trách bình thường đáy m à còn có thể cùng gà ạ giả hơi thương lượng phát biểu một điểm ý kiến loại trường hợp này thực tế không thích hợp bao biện làm t h ầ y v â n nhẫn mọi việc đều thuận lợi ý đồ thừa cơ v ứ t chỗ tốt tâm tư rõ rành rành gà ạ giả cùng tờ rủ mị mệ không mất cơ hội cơ âm thanh động đất viện b ì n h su nạ nhân vật chính sủ chỉ ca đời thứ ba cùng hồ ca đệ ngũ ở giữa tranh luận trình độ trọng yếu không thua gì một trận nhì g i chiến giao phong một cái sơ sẩy nhân giới lịch sử khả năng liền muốn hướng một phương hướng khác đi đánh võ mồm hai phe không ai nhường ai nhưng lại đều có cố kỵ không nguyện ý triệt để Kitsuki y n、e、run run d... gần u y nửa là giờ về sau la hét tầm ý càng ngày càng kịch liệt đại mạc d... tự hồ đại mộng mới tỉnh mở ra có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn sang thần thái khác nhau đám người sau đó nhìn về phía mỹ phùng phương hướng không sai bị lắm đến lượt ngư ra mặt hòa giải tự hồ phát giác được lại tiếp tục ngũ ảnh đại hội có sai lầm không phong nghiệm thiết tri quốc thủ lĩnh ho nhẹ vài tiếng cao giọng nói tiếp tục đối chọi gay gắt cũng sẽ không có kết quả ta đề nghị tạm thời tạm ngưng họp các phương nhiều hơn cân nhắc lại đến thương nghị tương đối có hiệu suất có thể không đếm xỉa đến tờ rủ mì mệ ấy dẫn đầu phụ h o ạ n a cũng gật đầu nổ kỳ cùng xù nạ không có phản đối về phần gà ả dạ không hề nói gì chuyện đương nhiên theo đại lưu nổ kỳ mang theo kỳ sủ kỳ lui hướng phòng nghỉ a cùng kỳ nở bệ ẹ cũng trực tiếp đi ra ngoài hai phe bí mật có thể hay không đặt thành thỏa thuận gì ai cũng không biết một bên khác dù nạ tựa hồ có chuyện cùng gà ả dạ nói riêng nạ dạ xỉ cả cụ liếp mắt ra hiệu sau đi xa đại m a ữ cũng thức thời dạo bước mà ra đối xù nạ thiện ý lên tiếng c h à o tờ dù mì mệ ấy dẫn ao đi theo đại m a ữ rời đi xin miễn thiết chi quốc gan bài người phục vụ cung cấp phục vụ đại m a ữ đi ra hội trường đại điện nhẹ nhàng linh hoạt vật lên rơi vào mái nhà mái hiên bên trên trong phòng mặc dù tương đối ấm áp đến cùng vẫn là khí muộn một chút không khí rét lạnh bị hút và o ổ bụng để có chút khó chịu đại não cũng vì đó một thanh cũng không biết thiết chi quốc võ sĩ vì cái gì không có sử dụng điều hòa không khí hoặc là quả máy tại loại này rét lạnh thời gian bên trong, tại cơ hồ phong bế trong phòng dùng t u i than t u i chờ minh họa sửa ấm để người có chút khó chịu nghe nói là tuân theo võ sĩ cái gì truyền thống cũng không biết những này đầu v ó c hư mất giả võ sĩ vì cái gì tại những này n h ả m chán chi tiết kiên trì như vậy mấy phút về sau n h ả m chán nhìn qua đ ô n g tuyết đầy trời đại mà đ ộ t nhiên quay đầu lại đã nhìn thấy màu xanh biết hai con người màu nâu trường quyển phát che khuất non nửa bên cạnh cái chán cùng một con mắt tờ dù mì mệ ẩy theo sau m ị giúp đại nhân không biết có gì chỉ giáo hiếu kỳ mặt khác có một số việc muốn hỏi ngươi tờ dù mì mệ trực tiếp đáp có vấn đề gì có thể hỏi cạ dép đệ ngũ ta chỉ là tên hộ vệ không tiện lắm nhiều lời ngươi cũng không giống như là thành thành thật, thật thủ quy của người đại m a ư nhìn hai bên một chút không có ao đi theo hai người đơn độc gặp mặt kỳ thật không phải chuyện gì tốt xa nhẫn cùng vụ nhẫn thực sự không có gì để nói tại sao không nói chuyện xem ra thực sự không có ý định nói điểm vật có giá trị nguyên bản định cùng đại m a ư trò chuyện chút phản bội chạy trốn vi thu chủ đề tờ d ù mì mề ấy từ bỏ tìm hiểu tin tức ý nghĩ khó được gặp nhau một trận nói điểm d â u d ị a việc tư đi xin lỗi có chút không thích hợp đại maz lui lại hai bước cách tới gần mỹ g ụ c đ ể ngũ hơi xa một chút có cái gì không đúng lúc lời đồn chuyển ra liền không tốt vết xe đổ a không biết bao nhiêu từng có mật thiết lui tới nữ tính cùng đái mà chuyển qua chuyện xấu thật không cho dịch phong đầu đi qua nếu là lại bị người hiểu lầm coi như hỏng bét lời đồn cái này có cái gì người trưởng thành cần đối mặt lưu nôn phỉ ngữ nhiều ta không quan tâm thế nhưng là ta quan tâm đại mà g i trong tay làm cự tuyệt hình không khách k h í nói giống ngài dạng này đoàn trang thành thục nữ tử trời sinh chính là tầm mắt mọi người tiêu điểm thanh danh của ta vốn là chẳng ra sao cả không thể lại bị hiểu lầm mà sinh ra không hiểu thấu chuyện xấu a không có đình chỉ cười tở dù mì mệ ậy nói xem ra ngươi là có người trong lòng ta đoán đúng hay không đại mà giác mặt mỉm cười đã không phủ nhận cũng không có khẳng định việc riêng tư của cá nhân cùng ngoài vạn giảm sầu cả nữa thực sự không có gì để nói ai biết cái này mẫn cảm lại biết phát cáo đại tỷ tỷ có thể hay không cho đại mà giác mang đến thiền phước vẫn là kính nhi viễn tri tương đối tốt thực sự hao t ư a ngươi trẻ tuổi thật tốt ta luôn luôn tìm không thấy hoàn mỹ nam nhân tốt không có ý tứ ngài tư ẩ n cùng ta cái này lần đầu gặp mặt người nói quá nhiều có phải là không tốt lắm chương năm trăm bảy mươi ba đặt giả vi tiên chương năm trăm bảy mươi ba đặt giả vi tiên đại mà nhịn không được đánh gãy trước mặt đại tỷ cảm thái nhắc nhở đối phương không muốn tựa như quen ngồi chém gió không nghĩ tới tờ rủ m ì m ẹ không hề lo lắng nói chính là bởi vì không có gì liên quan mới có thể nói thoải mái à trở lại trong làng ngay cả cái có thể phàn nàn người đều tìm không thấy cũng không biết lúc nào mới có thể tìm vừa lòng đẹp ý lan g quân tốt h ta đại ma sờ sờ mình có chút khó giải quyết cái cảm cảm thấy phối hợp mình h u y ễ n khóc tiểu tóc có lẽ cực kỳ lực uy hiếp mới đúng cùng người bạn đường của phụ nữ hoàn toàn kéo không lên quan hệ nhan giá trị hẳn là cũng không có siêu còn bạn tụy đến làm cho đối phương chủ động tới gần trêu chọc tình trạng với lại khoảng cách quá gần để đái mạt mười phần không có cảm giác an toàn mặc kệ là dung đ ộ t vẫn là sôi đ ộ t ngay cả sở s ạ n đủ đều có thể ăn mòn huyết kế giới hạn nếu là rơi vào trên người không chết cũng tàn phế đệ ngũ nhưng vào lúc này tiếng hô hoan chuyển đến ứ n g nhắc cao cấp tốc tới gần mười phần vội vàng mong muốn thực hiện hộ vệ mình trách nhiệm thấy được sao thân là thủ lĩnh có đôi khi liền không thể không từ bỏ một chút tự do thú chi tờ dù mỹ mệ thu liễm p h ả n nàn tiểu tính tình khôi phục lại thành t h ủ c ổn trọng thân mật thái độ bên người không phải chút đầu hóc quá tải tới lao ngăn cố chính là trẻ tuổi đến để dưới người không đi tay tiểu ra hỏa mong muốn ra một chuyến giải sầu một chút cũng không dễ dàng mặc dù tiếp nhận đệ tứ vứt xuống cục diện rồi dám tờ dù mỹ mễ ấy làm được kỳ thật cũng không tệ lắm lao tiền bối gần gì lớn tuổi năng lực vẫn còn nhưng là nhìn lấy hắn vậy đi bộ đều run run dày dày bộ dáng tờ dù mỹ mễ ấy cũng không cách nào hạ quyết tâm bỏ qua trách nhiệm đi h ả o h ả o tìm kiếm mình như ý lan g quân bị trong hết vụ độc hại nhiều năm sống sót nam tử trưởng thành thấy thế nào đều cảm thấy không giống như là có thể phó thác trung thân đại sự dáng vẻ rời xa đại lục ít có ngoại nhân bãi phòng thúy quốc thật không có bao nhiêu ý mới đã lâu đặt chân đại lục để tờ rủ mì m ẹ ấy đáy lòng cũng thỉnh thoảng thoát ra một chút lớn mật ý nghĩ đáng tiếc bên người có cái không h i ể u p h o n g tình ao tìm tới lạc đường mỹ rục đ ệ ngu a o cảnh giác nhìn đ á i ma một chút bảo hộ ở tờ rù mì m ẹ ấy trước người mỹ rục đại nhân con người không nên rời đi q u á xa nơi này không phải kỳ gì gạ cụ nhất định phải chú ý cẩn thận ao ngâm miệng nếu không đánh chết ngươi bị quấy hảo tâm tình tờ rù mì m ẹ ấy ghé vào ao bên hai âm chầm uy hiếp để tận chức tận trách hộ vệ giật này mình coi như là vì ta cái này thất bại đại tỷ tỷ đề điểm đề nghị làm người thành công sinh bên thắng ngươi có thể hay không nói chút gì cái này sao ta cũng không biết nên nói như thế nào nhẫn giới lớn t u ổ i thẳng nữ tình yêu và hôn nhân sinh thái đến cùng như thế nào đại mad kỳ thật cũng không rõ ràng giống tờ rủ mì mệ ấy loại này trên cơ bản tìm không thấy môn đăng hộ đối vị hôn phu tình huống càng là khó gặp những cái kia nói sơ lược đại đạo lý đoán chừng cũng không có giá trị gì ta liền nói một điểm trên người mình tiểu cố sự ngươi có thể tự mình thể ngộ như thế cũng tốt ngợi nói cái này tờ rủ mì mệ ấy vẫn là rất hài lòng đại mad hồi ức một hồi sửa sang lấy t ì n tử chấm dãi nói khi còn bé trong nhà nghèo không có gì ra g á n g hưu nhàn giải trí cùng ta tương giao bằng hữu điều kiện cũng kém không nhiều mấy năm trước nị dạ trường học tốt nghiệp thành công thông qua mấy cái tiểu đồng bọn dùng tích lũy rất lâu tiền tiêu vặt đi mua một chút đồ ăn vặt chúc mừng đi ngang qua một nhà mũ áo cửa hàng thời điểm nghe tới bên trong chuyển đến mời chào khách hàng âm nhạc bài hát kia ta rất thích sau đó đề cử cho ta một người bạn hắn sau khi nghe cảm thấy rất người yêu thích khác biệt rất bình thường đi tờ dù mỹ mệ không mất cơ hội cơ phụ hòa nói nguyên bản ta đều đã quên chuyện này không nghĩ tới hơn một năm về sau người bạn kia có một ngày đột nhiên đem bài hát này mãnh liệt đề cử cho ta nói đây là tiếng trời là hắn từ trước tới nay nghe tới nhất nghe tốt một ca khúc thời gian khác biệt tuổi tác khác biệt đến mức đặc biệt thích khác biệt còn có người người bạn kia trí nhớ không thế nào tốt tờ dù bị mệ hơi k h ẽ to mày đại ma mà cười lắc đầu lúc ấy ta cảm thấy rất kỳ quái thế là rất nghiêm túc điều tra một phen kết quả phát hiện bài hát kia vốn là một tên t r ư ừ n g bốn mươi tuổi không quá nổi danh nghệ nhân sáng tác biểu diễn tác phẩm tuyên bố bài hát kia về sau bị bệnh nặng bất hạnh qua đời nữ nhi của nàng kế tục mẹ trí rất nhanh cũng bởi vì trẻ tuổi khuôn mặt mỹ lệ âm thanh ngọt nào mà gặp may nguyên bản không nóng không lạnh mẫu thân cuối cùng chi tác cũng thừa cơ lưu hành lúc kia trẻ tuổi nữ nhi tại su nạ gạ cù bên trong người trẻ tuổi bên trong là tuyệt đối thần tượng ta người bạn kia cũng là bởi vì này mà lần nữa chú ý tới bài hát này đồng thời thật sâu thích rất kỳ quái tờ dù bị m ẹ suy tư một hồi nhỏ giọng nói lầm bầm người người bạn kia thích đến cùng là cái gì bởi vì tất cả mọi người thích cho nên mới theo đại lưu sao làm không được giả cho dù vừa mới bắt đầu là thụ người khác ảnh hưởng về sau cũng khẳng định là thực sự thích điểm này ta vẫn là có thể xác định đại mạt vừa cười vừa nói người bạn kia chuyển biến để ta ý thức được nghệ thuật g i á m thưởng năng lực thẩm mỹ người đặc biệt thích chờ một chút nhưng thật ra là rất dễ dàng thụ ảnh hưởng đồ vật chính thức có thể kiên trì giá trị của mình xem cùng yêu thích người tương đương hiếm thấy đối với mỹ dục đại nhân ngài tới nói vừa mới đề cập tới nhiều lần ba mươi chín nam nhân tốt ba mươi chín cái từ này ngài thực sự nghĩ rõ chưa ý của ngươi là đại mà thản n h i n nói tình yêu và hôn nhân loại sự tình này là có tiêu chuẩn cùng cánh cửa nhưng là cụ thể đến một người nào đó thời điểm kỳ thật không có chỉ hướng tiêu chuẩn càng mơ hồ phù hợp điều kiện thì càng nhiều lựa chọn thì càng khó ngay ngẫm lại là tại trong hai người ở giữa chọn lựa dễ dàng vẫn là tại hai trăm n g ư ờ i bên trong chọn lựa dễ dàng đương nhiên nếu là tùy tiện tìm người chấp nhận trở lên những cái kia cũng liền không trọng yếu trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân nhất là việc quan hệ tình yêu và hôn nhân loại sự tình này nói ra được yêu cầu càng ít nói không nên lời yêu cầu thì càng nhiều cho nên ngươi cảm thấy chủ yếu trách nhiệm tại ta chính ngài phán đoán đại mạc giang tay ra thờ ơ đáp ta cũng mới mới vừa lên đường nhất ra c h i ngôn chỉ cung cấp tham khảo tóm lại chúc ngài sớm ngày tìm tới như ý lan quân kia nhờ lời chúc của ngươi tiểu đệ, đệ. đợi chút nữa nếu là cần cho ta nháy mắt ta đến giúp cả dẹp giảng hòa coi như là thù lao nói tờ dù mỹ m ệ ây một cái tay bắt lấy lao cổ đem nó bóp đến không t h ở nổi con mắt đều trắng d ã một cái tay khác vẩy vẩy bị phong tuyết t h ổ i loạn thái dương kia c ô tuổi gần ba mươi trong nữ nhân nhất có phong vận thuế n g u y ệ t bên trong rào rạt mà ra ôn nhu cùng thành thục mỹ cảm để đ á i ma dư đều nhìn ngốc một lát không giống với thanh xuân bởi trẻ tệ hạ thị cường khí cũng cùng xuất thân cao quýt xu nạ hào sảng một trời một vực có lẽ chỉ có kết hợp cương nhu lại có chút tố chất thần kinh đại tỷ mới có dạng này mỹ l ứ đi chương chương năm trăm bảy mươi bốn phê bình mang theo ung dung mỉm cười đem mơ hồ ao mang đi thợ dù m ỉ mệ ẩy biến mất trong tầm mắt đại m a thu hồi vung vẩy thăm hỏi tay a ra một ngụm n h i ệ t k h í để có chút l ạ n h b u ấ t thủ hạ hơi ấm áp một điểm thật là một cái tùy hứng thủ lĩnh cũng không biết ba mươi chín trong huyết vụ ba mươi chín vì sao lại dưỡng thành như thế cái nữ n g dạ. nhẹ nhàng lắc đầu đại m a trên thân trạ cờ dạ đột nhiên một phát đem chung quanh bông tuyết tội tan như thế biết rơi vào đầu vai cùng trên tóc tuyết động cũng bị thành không sau đó quay người đi vào trong nhà đi vào thiết tri quốc vì sa nhận chuẩn bị phòng nghỉ thời điểm gà ạ dạ sớm đã kết thúc cùng xụ nạ hàn nguy ngồi tại đại khách trước k h a y t r à uống vào t r à nóng thật đúng là náo nhiệt tràn diện cảm giác như thế nào đại ma sư phối hợp đến một ly trà nghiên đối gạ ạ dạ ngồi xuống nhẹ nhàng nhấp một miếng thuận miệng hỏi hưng ơ phấn cảm giác vẫn được lần thứ nhất cùng các đại n h â n thôn ca khoảng cách gần giao lưu bình khởi bình tọa nghị luận quyết định nhận giới lịch sử đại sự trẻ tuổi gạ ạ dạ trong lòng đến cùng vẫn còn có chút không quen cùng nguyên bản dự tính có chút khác biệt nhưng có thể thích ứng chúng ta đổi kịp một thời đại cho dù là ca cả một đời cũng khó được có mấy lần dạng này kinh lịch đại ma sưỡng gật đầu kinh nghiệm không đủ không phải cái vấn đề lớn gì tất cả mọi người là lại lần nữa tay tới nổ ký cùng a là lao tư cách d ú nạ ra học tiền thâm kiến thức rộng rãi chỉ có mỹ dục cùng c ả dẹp là người mới dù vậy ngũ ảnh là bình khởi bình tọa tồn tại ngũ đại ni dạ thôn cân bằng không bị phá hư dạng này cách cục liền sẽ không biến trẻ tuổi gạ A dạ là dễ dàng nhất bị nghi ngờ một cái kia nhưng có đại mặt cái này có thể sạch sẽ lưu loát đem rổ xi bắt sống nổ ký đều không làm gì được cao thủ ủng hộ mọi người cũng không phải không thể nắm lỗ mùi tiếp nhận cùng mười bốn tuổi tiểu hài từ cùng ngồi đàm đạo kết quả toàn bộ xù nạ gạ cũ đều là gạ dạ hậu thuẫn Đây c h trước, trước kia không cảm thấy bây giờ khoảng cách gần giao lưu cũng coi là minh bạch rất nhiều quá xa xưa sự tình liền không nói cô nô hạ sụp đổ kế hoạch về sau cơ bản đều là đái mà mang theo bọn hắn tỷ lệ ba người làm nhiệm vụ hoặc là tệ hạ gì xuất đầu lộ diện lần đầu đi lên trước đài để gà ạ dạ tầm mắt khoáng đặc không biết luôn luôn giới hạn tại xu nạ gà cũ Phong đại maz nhất c miệng lão u y cười cười trước kia cùng tệ ạ di bọn hắn nói chuyện phiếm nói đến những cái kia chủ lưu nhì dạ thôn ánh mắt bên ngoài bình dân cùng lưu lạng những người tần dưới chót câu lạc bộ quan hệ thời điểm đại maz nhiều lần nhắc qua cái từ này thượng tầng lực lượng chạm đến không đến phương diện dân gian bán tự trị xã hội hình thành đạo đức quan tại một tên cạ trên thân xuất hiện quả thật có chút k ỳ quái bất quá nha hồ c ạ đệ ngũ tương đối đặc t h ủ đặt trong tiểu thuyết gọi là hiệp trong câu lạc bộ gọi là nghĩa khí làm đầu lúc còn trẻ bởi vì thân nhân chiến tử mà mắc sợ huyết chứng su n a rời thôn trốn đi trà trộn cùng sòng bạc tử quán thiếu không được cùng các loại người liên hệ xem như các loại gặp qua dân gian khó khăn thủ lĩnh cùng trước bốn mặc cho hồ cạ kinh lịch có rất lớn khác biệt nếu l ạ số nạ biết ngươi như thế đánh giá nàng nói không chừng biết ủ thành ngoại giao sự cố bí mật nói một chút mà thôi gà ạ dạ khẽ cười nói có một số việc cũng chỉ có đải m à có thể trò chuyện tương đối hợp ý thế ạ gì cùng c ả n cụ dỗ thân là trí thân cũng vô pháp đối với chuyện như thế này cùng thân là c ả dẹp đệ ngũ gà ạ dạ không có chút nào ngắn cách nói đùa bên ngoài cũng không biết cái khác nghỉ dạ thôn có phải là tại làm sâu chỗ g i ơ ngầm n g giao dịch cái gì ngược lại xa nhận không tham dự tứ vị xử trí như thế nào đều tốt gà ạ dạ phụ trách đồng ý là được bắt lấy biển đối diện mảnh đất kia liền không cô phụ đải m ạ vất v à một trận ngoài cửa sổ tuyết rơi đến càng lúc càng lớn hòa tan đến một nửa lại làm cho cứng tuyết trắng địa lần nữa bao trùm thật dày một thần g đại m a d s lúc trước trông thấy mỹ dục cùng ngươi cùng đi ra các ngươi nói gì không đại mars l ố n núi bay trực tiếp đáp mong muốn tìm kiếm ý bị ta đỉnh trở về về sau trò chuyện một chút dầu rượu về tư dạng này khí trời rét lạnh bên trong nếu là có điểm sủi cào l i ề n tốt đại m a d s tiện tay móc ra một bình đỏ tươi lên men đồ uống mở cho mình một chai sảng khoái uống một hớp lớn muốn hay không tới điểm ta mới mười bốn tuổi gà ạ ra một mặt vô tội nhìn xem tựa hồ có chút tùy ý làm bậy đại mars ngũ ảnh đại hội thỉnh t h n g thế mà đều không yên tĩnh t i ê n tâm đây là nước nho đại mà đ e m gà ạ dạ trước mặt tiểu ly pha lê rốt đầy nhẹ nhàng linh hoạt đầy tới ở v ọ gì thôn thí nghiệm vườn hoa quả chế tác m à t h à n h coi như không tệ chiếu sáng sung túc chỉ cần có thể trưởng thành đến thu hoạch hoa quả đều rõ ràng s o địa phương khác sản xuất muốn ngọt nhiều lắm duy nhất không đủ chính là đổ vào làm n h ạ t nước biển tựa hồ không rõ lắm liệt chứa các loại mối phân quá nhiều hoa quả trực tiếp ăn có chút chắc chắt miệng cảm giác làm sao đều khứ trừ không xong đem nó điều chế thành nước trái cây lên men sau khi được qua cất vào hầm rõ ràng đã tốt lắm rồi nửa tin nửa ngờ bưng lên ly pha lê uống một hớp nhỏ gạ ạ dạ nói ê ẩm n g ọ t nào g hương vị có thể mùi thơm không nồng hậu dày đặc nhưng nghe rất dễ chịu ta nói không sai chứ đại mạc hào sảng giật dây nói cái đồ chơi này tương đương thơ thớt là ta tự tay chế tác mà thành uống một n g ụ m thiếu một miệng sang năm hoàn cảnh khác biệt hoa quả khẩu vị không giống điều chế mà thành ba mươi chín nước trái cây ba mươi chín chất lượng cũng t r ê n l ệ n h rất đại là không sai nhưng hơi nếm nếm đem trong chén sau khi uống xong liền để xuống gạ ạ dạ lắc đầu vật ngoài thân cùng hưởng thụ có chút tiêu m a ý chí đã chất úy tổng không tốt Tùy ta không uống ngươi.、Tuy、ngươi、vậy. Ngươi nói ta nếu chùa vậy. là đại e m cả đệ ngũ đều không bỏ uống được có có dẹt tên tuổi, có phải là có thể ít tiền? đệ đều đổ đ ngũ không uống uống bán không khai hỏa phải bỏ ra là mà di suy nghĩ việc này cũng có thể thành cả kz tên t tuổi vẫn là rất vang dội có thể lắc lư không ít người ngốc nhiều tiền hơn quý trả tiền đi đúng đừng nói cho thì ngươi nàng nếu là biết lại muốn trách ta dạy cho ngươi kỳ kỳ quái quái xa hoa lãng phí chi phong được tôi mặc dù cảm thấy có điểm gì là lạ nhưng vẫn là miễn cưỡng đồng ý đại mà di kiến ngay tại hai người chờ lấy mũ ảnh đại hội mở lại thời điểm bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào chương năm trăm bảy mươi lăm thu hoạch chương năm trăm bảy mươi lăm thu hoạch chuyện gì xảy ra g ã ạ dạ có chút kỳ quái thiết c h i quốc võ sĩ tác phong làm việc như thế nghiêm cẩn có lẽ sẽ không xuất sai lầm mới đúng ta đi xem một chút đại ma đứng dậy ngươi cẩn thận dù sao không phải ở trong thôn Tốt. đại ma đẩy cửa đi ra ngoài hướng la hét tẩm ý phương hướng mà đi chỉ chốc lát tờ dù mỹ mệ hộ vệ ao kia cứng nhắc nghiêm khắc dăn d ạ âm thanh truyền đến đã sớm đã phân phó không cần các ngươi phục thị không thể tới gần vì cái gì còn muốn không chào hỏi liền phải dậy là đ ừ n g thôn phái tới tìm hiểu tình báo gián được sao hai tay ôm ngực trên mặt lộ ra bất mãn cùng căm ghét chi sắc mỹ r ụ c tùy tùng đối một tên võ trang đầy đủ mặt đều giấu ở trong m ũ giáp cao lớn thân ảnh không khách khí chút nào răn dậy trên mặt đất lộn xộn đồ uống trà cùng bị thấm ư ớt vết tích để người đại khái bên trên có thể minh bạch xảy ra chuyện gì theo đ á i maz tới gần bị âm thanh hấp dẫn tới nạ dạ xỉ cả củ cùng ký s ù kỳ xuất hiện tại đ á i m a trong tầm mắt chỉ có ký nỡ bệ không biết đi đâu đi khôi ngô ra cả đệ tứ á tỏ mỏ nhìn sang chuyện gì xảy ra đối với mình đồng bạn hỏi ngươi là phụ nạ bạn thì cho dù là quen thuộc đồng bạn này tấm trang điểm đại khái cũng vô pháp chuẩn sắc phân biệt ra được thân phận ai bảo ngươi tới gần là ta xin lỗi không c ẩ n thận chọc giận quý khách mỹ phụn c a o mày phất phất tay ra hiệu lấy thuộc hạ mau chóng rời đi chỉ nghe thấy từng đ ợ t thanh t h ú y tiếng vỗ tay dạ o bước tới gần đại mà trên mặt vẻ đăm c h i ê u nói con t ư ở n g rằng xảy ra chuyện gì quái dày mọi người nghỉ ngơi thế mà chỉ là cái thất lễ đồ đần mỹ phụn đau đầu mà nhìn xem tựa hồ không có hảo ý thiếu niên không có ý tứ chúng ta chiêu lại không chú đáo sau đó tự nhiên n ồ i tội m ị p h ủ n các hạ n g a y thiện ý chúng ta vẫn có thể cảm nhận được giữ gìn bộ hạ chi tâm cũng đáng được tán thưởng bất quá đại m a t r h ậ m rãi tới gần khoảng cách gần chừng mắt tên là phủ nạ bạ thì áo giáp người người cái tên này trên thân ác y so sủ chỉ c ả lao đầu còn muốn ổng ta rất hiếu kỳ muốn biết là vị nào võ sĩ đại nhân đối ta bất mãn như vậy ngươi có phải hay không làm rồi m ị p h ủ n không vui lối ngã lớn đại m a hỏi chỉ là một lần sơ sẩy không đến m ứ c đi a mỹ cơi lấy đại m a đột nhiên vươn tay bắt lấy trước mặt mũ giáp hơi dùng sức liền đem nó bóp nát một tên bộ dáng phổ thông mày dẫm võ sĩ bị đại mạt cứ như vậy bắt lấy đầu nhấc lên nếu như là ta tính sai liền bồi thường thiết chi quốc một lựa bạc nếu là hắc xem ra sẽ không sai c ư ờ i nhẹ đ ạ i mạ d... xoay tròn ở trong tay bóng người đ ỗ n g nhiên đập xuống đất lực lượng to lớn như thế dày đặc á o giáp đều bị n ã phá trên sân là bóng người kêu thảm một tiếng phun ra một ngụm màu tươi sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong hóa thành màu trắng quái vật hình người v ậ t người là ai là cái gì khoảng cách gần bị phun cầm bên hông chỗ kiếm hai tên hộ vệ móc ra trường đao nhắm ngay trên sân là màu trắng quái vật thứ này là của ta đại mad thả ra tinh thần khôi lỗi dây đem trọng thương dẹt trắng phân thân chế p h ụ trên mặt vui mừng nhấc lên ta không biết các ngươi thiết c h i quốc võ sĩ phù nạ bạ t ỷ là ai cũng không muốn biết tóm lại thứ này là ta bắt đến chiến lợi phẩm ai cũng không cho phép l h ú c đ í c h n g ư ơ i mỹ p h ù ngăn lại thủ hạ tiến một bước động tác tiến lên nghiêm túc nói nơi này là thiết c h i quốc ngũ ảnh đại hội bên ngoài trật tự từ chúng ta để duy trì ừ m tốt coi như là chuyện như vậy đi đại mad không chút nào dừng lại đem mới vào tay dẹt trắng phân thân cất kỹ p h ủ tay ta cảm thấy các ngươi có phải hay không có lẽ đi tìm kiếm tên kia gọi là ba mươi chín p h ú nạ bạ thì ba mươi chín tiền bối có lẽ hắn còn sống mặt khác cái đồ chơi này có lẽ không chỉ một các ngươi mong muốn duy trì trật tự áp lực không nhẹ à xác định muốn cùng ta so đo sao đến cùng làm một thôn thủ lĩnh quả quyết mỹ p h ù n lập tức mời đến bộ h ạ đi thẩm tra lần này ngũ ảnh đại hội phòng ngự lỗ thủng thứ cho là cùng cả ngồi cùng một chỗ mình liền thành cả rồi sao đứng ngoài quan sát sự tình phát triển ao khẽ gắt một ngụm khinh thường đối các võ sĩ bóng lưng dếo cận nói mỹ phun vẫn có chút bản sự đại m à thuận miệng đáp dợ dợ hương ương võ sĩ tri quốc có thể truyền thừa đến nay thân là thủ lĩnh mỹ phùn không thể bỏ qua công lao trên đại thể người này vẫn là có thể nhận rõ võ sĩ tại nhận giới xấu hổ tình cảnh nhận giới trừ ngũ đại quốc nhiều như vậy d â y r u ộ cầu sinh quốc gia ngay cả có được vi thu lang c h i quốc đều không thể chỉ lo thân mình thiết c h i quốc dựa vào cái gì có thể bảo trì trung lập một lần lại một lần nhận giới đại chiến có thể dẫn đầu các võ sĩ tự thủ trôi qua cũng không t ệ lắm dạng này thủ lĩnh vẫn là rất xứng trước tiểu quốc quả dân như thế nào đi nữa cũng có cực h ạ n ao lắc đầu không tiếp tục chú ý những võ sĩ kia vật kia là cái gì nơi này không tiện nói quá nhiều không lâu sau đó đ o á n chừng tất cả mọi người sẽ biết quái nhân kia theo tiếng mà tới tờ d u mi mê ấ y có chút hiểu được mà hỏi thăm cùng cái kia tổ chức có quan hệ trải qua mỹ r ụ c đệ tứ biến cố tờ d u mi mê ấ y đối ạ c a t s ủ kỳ vẫn là biết một chút không sai bị lắm ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ không đến không nghĩ tới thật sự có lộ ra c h â n ngựa phất phất tay đại mạt quay người đi trở về bọn hắn lại xuất hiện rồi g ã ạ dạ sắc mặt có chút nghiêm túc hỏi đại mạt gật gật đầu chỉ là thám tử mà thôi ngũ ảnh ở đây đều đầy đủ san bằng một cái đại nhất thôn sẽ không có trở ngại tương lai quân bạn còn tại c á i cọ đ ị c h nhân cũng còn không có chuẩn bị sẵn sàng không phải vạch mặt đánh thời điểm bất quá bởi vì đột nhiên biên cố hội nghị mở lại thời gian khả năng lại muốn đẩy trễ đại mars n g ư ơ i cùng mỹ dục bên kia giao lưu tựa hồ rất tùy ý, có thể cười cười nói nói quan hệ rất thật sao bỏ đi một chút hiệu quả và lợi ích tri tâm mong muốn giao hảo kỳ thật tương đối dễ dàng nhất là thành khẩn qua bí mật ngươi lại hiếu kỳ ta cũng sẽ không đem không liên quan nàng người tư ẩn nói cho ngươi trừ phi đại m a trà sắt tay cười hít mắt nói lại phê cho ta một khối nơi tốt nhà ta khác sạn suối nước nóng không sai biệt lắm muốn quy hoạch không được mình muốn đều không đủ gạ ạ dạ cũng không muốn cho đ ạ i mà xây cái gì k h á c sạn suối nước nóng trong sa mạc làm loại vật này quá lãng phí vài trăm mét bên ngoài phát giác được phân thân mất đi k h ô n g chế bị có lau bao khỏa âm dương mặt q u á i nhân đ ố i bên người mang theo ủ rủ ù mạ kỳ mặt nạ đồng bạn nói quả nhiên không được đối diện có biện pháp nhìn thấu dễ vật biến hóa chi thuật khó trách ta mấy cái phân thân đều vô duyên vô cớ bị tiêu diệt ngay cả trạ cơ dạ đều có thể mô phỏng biến thân thuật là thế nào bị nhìn xuyên không rõ ràng nhất giới bí thuật nhiều như vậy ai biết loại kia vừa vặn có thể khắc chế ta chương năm trăm bảy mươi sáu liên hợp minh nước t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu liên hợp minh ước được gan bài tiến thiết c h i quốc nhãn tuyến khẳng định không chỉ một cái hai cái nhưng có giá trị chưa chắc rất nhiều lấy một cái phân thân đại giới thăm dò một phen rất nhanh liền bị phát hiện để tuyệt có hơi thất vọng đoán chừng một chuyến tay không cho dù đã ý thức được khả năng không công mà lui nhanh như vậy liền bị vật trần vẫn là để người rất kinh ngạc châm t h ấ p khàn khàn quỷ dị âm điệu để tuyệt cảm thán chi từ lộ ra cổ quái như vậy cũng chỉ có đã sớm quen thuộc cụ trí hạ ô bị tổ mới có thể cùng dạng này ra hỏa tổ đội đổi người làm cộng tác khả năng đã sớm chịu không được vốn là không có làm trông cậy vào U、dù mạ kỳ giới mặt nạ âm thanh tựa hồ không có bất kỳ cái gì chập chủng rất ngay t h ẳ n g đáp thủ l i n h của chúng ta có chút không giữ được bình tĩnh ngũ đại lì giả thôn có thể bị tiêu diệt từng bộ phận nhưng nếu là liên hợp lại liền khó đối phó cách chuẩn bị sẵn sàng còn sớm hiện tại còn không phải ạ ca sủ kỳ từ tối thành sáng thời cơ tốt nạ gà tổ kế hoạch kỳ thật cũng không phức tạp thu thập chín đại v i thú phục sinh tập h vĩ dùng tuyệt đối lực lượng thống trị toàn bộ nhận giới xung làm duy nhất thần đã muốn chi phối toàn thế giới tự nhiên không có khả năng khi một cái trừ lực lượng không có gì cả quan can tư lệnh nhất định phải có tương ứng thuộc hạ hiệp trợ thống trị mới được nguyễn nhãn k ta, thu ta đi xem một chút ngươi tùy、ý. thời suy tư về sau mang theo ủ rủ mạ kỳ mặt nạ thân ảnh hờ h ư n g nói còn có ta hiện tại là ủ trì hạ mạ đa dạ nói xong từ sau mặt nạ mặt phát xạ tới ánh mắt để tuyệt không từ tự chủ nghiêm nghị tuy nói hai người đều là đã chết ủ t r í hạ mạ đa dạ thuộc hạ nhưng tuyệt đối không phải thân mật vô g i a n chiến hữu quan hệ u trị hạ ô bị tổn là bị áp chế tạ thế người tuyệt là ủy nhiệm giám sát hai người sẽ vì cùng chung mục tiêu mà hợp tác trừ cái đó ra chưa nói tới cái gì tư t ỉ n h ngũ ảnh đại hội trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau lần nữa tổ chức lần này mọi người tâm tư y nguyên không thay đổi nhưng thăm dò qua những thôn khác danh giới cuối cùng về sau đàm phán sách lược cũng tương ứng có biến hóa hạch tâm vấn đề mọi người kỳ thật đều không có dị nghị ý họa cụ mong muốn thu hồi tư vĩ cũng không phải không được p i ề n tay lớn nhất ở chỗ nổ, kỷ trả không nổi để cổ nổ hạ giá tiền hài lòng vì đem rổ xỉ từ s ù nạ gạ c ủ làm tới cổ nỗ hạ tài đại khí thô nhận giới bá chủ trả giá số lớn trọng yếu vật chất cùng một mảng lớn thổ địa so sánh hỏa quốc khu vực hạch tâm tiếp giáp trà quốc biên cảnh kia phiến gần biển gò đổi thực sự xem như man hoàng chi địa xa n h ậ n nhóm xem như bảo bối phì nhiều thổ địa cổ nỗ hạ các nghỉ dạ cũng không phải là mười phần coi trọng hỏa quốc so c h ỗ đó màu mỡ nhưng không có khai phát lợi dụng nơi tốt còn nhiều rất nhiều thổ quốc mặc dù mạnh hơn phong quốc không ít nhưng cùng hỏa quốc so sánh thực sự không có chút nào ưu thế đồng dạng cắt ngừng bộ phận thổ địa thay đổi vị thú đứng cô n ộ hạ không có thèm những cái tia quái thạch l ợ m chầm xạ t ệ c đồ hộp đồng cỏ trừ thổ địa nham nhẫn kỳ thật cũng rất nghèo ở trên tây bắc b ọ n hắn cũng không phải là nhận giới chủ lưu toàn bộ thổ quốc có giá trị nhất trừ các loại huyết kế giới hạn huyết kế đào thải truyền thừa chính là hai cái ví thú căn bản cũng không khả năng cầm được đưa ra nó ngang nhau thẻ đánh bạc nếu như không thể vòng qua cửa hải khó khăn này lần này ngũ ảnh đại hội đoán chừng muốn tốn công vô í bất quá đánh giá tham dự hội nghị nộ kỳ cùng su nạ tựa hồ đồng thời không có lộ ra quá nhiều vẻ lo lắng đại m ạ n xem chừng hai thôn có bí mật giao dịch trên đ c ũ n g lúc i không không đó đại mạc ấ y l o một bên lưu ý lấy hội trường trật tự hộ vệ sau lưng gà ạ ra một bên đề phòng khả năng xuất hiện ạ cà sủ kỳ tập kích tuyệt mục đột là mười phần tích hợp quấy dối nhẫn thuật phối hợp xuất quỷ nhập thần đủ trí hạ ô bị tổ không để ý liền có thể trúng chiêu hơn hai giờ về sau thời gian dài rằng co cho dù là tinh lực r ồ i r à o ní dạ đều đã có chút cảm thấy mỏi mệt sắc trời đã sớm tối xuống võ sĩ đám người hầu nước trà điểm tâm đã bên trên hai lần trong phòng tràn ngập một cỗ s ở i ấm mà sinh ra than hỏa khí có chút thiếu dưỡng khí hoàn cảnh để đám người hai gò má cũng hơi phát nhiệt đầu ó c phản ứng cũng không bằng lúc trước n h ạ cảm không lâu sau đó tựa hồ cảm thấy t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều xú nạ liếc nhìn toàn trường h á n g dọn một cái cao dọn g nói t r ư vị còn như vậy dây dưa t i ế p cũng phải không ra cái gì kết luận ta có một cái đề nghị có thể giải quyết lần này tranh t r ư ớ rốt cục đến chính đề nô kỳ tựa hồ sớm có chủ ý giả vờ như một bộ vẻ hiếu kỳ gã ạ giả cùng tờ rủ mị mê ấy bình tĩnh c h ờ lấy s u nạ nói tiếp chỉ có giây cả tựa hồ thực sự hoàn toàn không biết gì khẽ cao mày mà nhìn xem dần dần có chút thoát ly dự tính hội nghị hô c ả n g ư ờ i đây là ý gì an tâm chớ đ ộ i đợi ta từ từ nói đẻ xuống giây c ả bất mãn s u nạ tiếp tục giải thích nói lần này tứ vĩ gì nụ gì kỳ rộ x ì mang đến hối loạn mặc dù là một lần ngoài ý mớn nhưng cũng khó đảm bảo về sau biết có những chuyện tương tự xuất hiện vì một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề ta cảm thấy cần thiết từ chúng ta ngũ ảnh đặt thành một khoản hiệm nghị ngay tới suna đại mage trong đầu nháy mắt toát ra liên tiếp suy nghĩ tứ vĩ nan nề mặc dù mở đầu từ đại mage gi nhưng giải quyết vấn đề mấu chốt cùng đại mage không có bất cứ quan hệ nào nói cho cùng vẫn là nhận giới không có tương ứng lực ước thúc ngũ ảnh đại hội mặc dù hữu dụng nhưng trừ một thôn một nước chiến lược cân bằng xem như ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc gì khác thành điều khoản công ước đều không có quả nhiên tiếp xuống chương u nã l năm trăm bảy mươi bảy giao dịch chương năm trăm bảy mươi bảy giao dịch đây không có khả năng dù nã lời còn chưa nói hết giải ca đệ tứ liền vội vã không nhịn nổi cự t u y ệ t nói cụ mò gạ cụ không tham gia dạng này bó tay bó chân cơ cấu có thể các thôn tự nguyện không bắt buộc giao ra v ị thú nhưng là nhất định phải phái gia nhân thủ tới chấp hành mọi người liên hợp ký tên điều khoản cũng có thể để những cái kia tiểu q u ố c xuất lực bởi như vậy gạ ạ dạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó liếc qua như pho tượng không nhúc ních đ ạ i mà sau đó nhẹ nói quyền sở hữu cùng quyền sử dụng có tranh luận ví thú cùng gì nù di kỳ lâm thời ức pháp đại khái là ý tứ như vậy đi năm trước đại mạc ù n g gạ dạ nói chuyện p h i m thời điểm cũng nói qua nếu như đem ngũ ảnh đại hội lực ảnh hưởng mở rộng trở thành nhẫn giới trật tự chân chính cọc tiêu để ngũ đại nghị dạ thôn đã có s ẵ n quy tắc đừng hơi một tí liền nhấc lên nhẫn giới đại chiến có lẽ là cái không sai phương hướng phát triển tận lực tránh xuất hiện hủy d i ệ t tính chiến tranh toàn diện được thay thế bởi các đại quốc toàn phương vị tổng hợp cạnh tranh có lẽ có thể tiêu mất rất nhiều chiến tranh khả năng mặc kệ là cường quốc lấy đức phục người liên minh quốc tế vẫn là lưu manh chơi xấu liên hiệp quốc có quy tắc trò chơi mọi người mới chơi đến x u n dưới bất luận như thế nào lại không cân bằng quy tắc cũng do、so、không có cường Vĩ thú, là các đại nhận thôn không có khả năng đi vòng qua vấn đề khó khăn không nhỏ lần thứ tư nhận giới chiến tranh trên cơ bản chính là quay trùng quanh nó triển khai dù nạ tán thưởng nhìn gà ạ dạ một chút cái tuổi này không lớn kiến thức không tầm thường tư duy cũng mười phần nhạy cảm tuổi trẻ ca dẹp quả thật có chút ý tứ từ khi lên làm hổ ca đệ ngũ về sau d ú nạ một mực tận sức tại bên ngoài giao thủ đoạn hóa giải nhận giới bởi vì không cân bằng mà sinh ra nguy cơ tiếp nhận tứ vĩ gì nụ gì kỳ khẳng định là ôm lấy cái củ khoai nóng vòng tay nhưng nếu là thao tác thật tốt cũng có thể có ngoài ý muốn thu hoạch ta càng thích xưng nó là vĩ thu tự nguyện phục vụ cùng bảo hộ liên minh. giải quyết tranh chấp là một cái trong số đó bảo hộ nó không bị ba mươi chín ạ cắt xủ kỳ ba mươi chín tổ chức dạng này dụng ý khó dò phản n h ẫ n tập đoàn bắt đi cũng là quan trọng nhất cần biết lưu lạc bên ngoài vi thu gì nụ gì kỳ chưa hẳn chỉ có t ứ ví rổ xi、si、một cái tại không thay đổi vi thu quyền sở hữu tình huống d ư ớ i sẽ có tranh luận vi thu đặt vào bảo hộ phía dưới cũng là phải có chi ý trừ cái đó ra t ù nạ dừng một chút hơi nghiêm túc nói các thôn nhân trụ lực tình cảnh chưa chắc tốt bao nhiêu đừng nói đồng bạn tiếp nhận có thể không bị xem như quái vật đối đãi cũng không tệ phản bội chạy trốn dị nụ dị kỳ có thể cầu viện cái này các thôn cộng đồng quản lý công khai tổ chức thuận tiện nói một câu y họa gạ cụ cùng d ồ xỉ quan hệ tốt một điểm cũng sẽ không bởi vì rời thôn trốn đi mà bị nằm ở nói nói liền bị châm chọc một phen nổ kỵ không khỏi mặt mò đỏ hứng buồn thôn nội vụ không cần ngoại nhân khoa tay m ộ a chân d ồ xỉ sự tỉnh dù sao cũng nên có kết quả có cái này cùng quản lý tổ chức nên xử trí như thế nào d u nạ trực tiếp hồi đáp d ồ xỉ giao cho cùng quản lý tổ chức bảo hộ lấy nhân lực thuê hình thức gia nhập trong vòng năm năm hết thể ích lợi không có quan hệ gì với y họa gạ cụ năm năm về sau lấy thuê danh nghĩa đưa cho ý họa gạ cụ bộ phận thù lao thẳng đến rổ xỉ qua đời hoặc là vi thu quyền sử dụng bị ý họa gạ cụ c h ụ p về hất lên n h ậ n giới cùng quản lý ra cấm chế thuê gì nụ gì kỳ trên thực chất chi phối tứ vĩ lực lượng thật đúng là không sai thủ đoạn cộ nộp hạ ăn thịt mang theo những thôn khác tử ă n canh được lợi ích thực tế ý họa gạ cụ giữ lại tứ vĩ người sở hữu quyền lợi cũng không tính mất mặt bảo toàn mặt mũi không phải nham nhẫn không cố gắng thực tế là không có tiền mình mất tranh khí bảo hộ không được vi thú lại không bỏ ra nổi tiền đến không lạ những thôn khác tử thay bảo hộ dạng này tựa hồ cũng được mặt ngoài lỗ mãng tính cách vội vàng sao động a đến cùng là cái xứng c h ứ c giải c ả mặc dù không có mò được quá nhiều chỗ tốt nhưng cũng không tính một chuyến tay không v ĩ thu cùng quản lý vân nhẫn muốn ba thành cái này không được nhiều lắm dù nạ lắc đầu bây giờ tứ vĩ t ử cộ nộ hạ thực tế chi phối chúng ta muốn một nửa xa nhẫn cùng vụ nhẫn cầm một thành vân nhẫn hai thành thuộc về nham nhẫn kia một phần trong vòng năm năm làm tổ chức vận doanh kinh phí nộp lên trên điều kiện như vậy dù chỉ cạ làm sao có thể tiếp nhận a mỉm cười lấy nhìn về phía nộ kỳ đã thấy đối phương trực tiếp gật đầu đồng ý có thể nhưng nham nhẫn muốn trực tiếp tham dự gì nụ gì kỳ giám sát cam đoan nó không tổn hại ý họa gạ cụ lợi ích các ngươi giải cả đệ tứ bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc minh bạch cỗ nộ hạ cùng ý họa gạ cụ sớm đã có ăn ý xú n à một bộ tính t r ư ớ c k ỹ càng bộ dáng cười nói mong muốn càng xâm nhập thêm tham dự cũng không phải không được đem vân nhẫn vi thú thêm một con tiến đến là được không cần thấy đã cải biến không được đại cục giải cả sảng khoái tiếp nhận hiện thực dựa theo cỗ nộ hạ n h ị dạ ý tứ cái gọi là cùng quản lý nhưng thật ra là lấy cỗ nộ hạ làm chủ đạo vi thú làm vũ khí thành lập một con quốc tế bộ đội gìn giữ hòa bình hoặc là Cảnh sát hình sự quốc chức, chất cổ bản hình trên nổ nhận nhất quyền Vân nhẫn hạ thứ sát sự bá tế tổ tuy là dài. giới kéo mặt ạ lại đoạt đại n nhưng cũng chỉ là có thể chống muốn vẫn h chỉ thể thôi, thật thua. có lực có là lao là mà trí, m vị ngoài nhìn y họa gạ cụ tựa hồ bị thiệt lớn nhưng là có sao nói vậy tại nhận giới đại chiến không đánh được thời điểm g ì nụ gì kỳ là cái hết sức khó xử tồn tại nhất là cùng làng quan hệ ác liệt thời điểm có như thế cái tổ chức chuyên môn xử lý vi thu sự tình nhưng thật ra là chuyện tốt cái gọi là bảo hộ tính bắt giữ thật đúng là có tồn tại ý nghĩa tỉ Tì như tình huống tương đối phức tạp kỳ dị gạ cụ liền cần đáng tin ngoại lực hỗ trợ đem bởi vì hiểu lầm mà phản bội chạy trốn lục vĩ gì nụ gì kỳ ủ tạ c ạ tạ bắt trở lại ở bên ngoài đi lung tung nếu như bị ạ cả s ù kỳ bắt đi liền p h i ê n p h ư ớ c còn có đến nay không biết ở nơi nào chờ đợi khôi phục tam v ị y dô bụ để mọi người hỗ trợ tìm một chút cũng là rất không s a i n h a ngược lại vụ nhẫn bây giờ rút không ra nhân thủ tới bắt giữ vi thú so sánh với vĩ thu an toàn trả giá một chút đại giới không đáng giá nhắc tới đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là cỗ nộ hạ chủ đạo cái này vi thu cùng quản lý phục vụ tổ chức thật có thể bảo trì công khai công chính thật đúng là có ý tứ ngũ ảnh đại hội không thể không tiến vào lần thứ hai tạm ng bởi vì s ù nạ ném ra ngoài đề nghị thực tế là quá phiền phức cho dù tại đại phương hướng bên trên mọi người không có ý kiến gì nhưng ở chi tiết thương lượng trước đó tính khả thi còn cần l u ậ n chứng có ăn ý nộ kỳ đã cùng s ù nạ thỏa hiệp ngược lại mình nếm thử mấy lần không có thể đem r ỗ xi mang về đem nó đặt vào chỗ sáng dù sao cũng so tại nhận giới dạo chơi muốn tốt thu hồi lại là chuyện sớm hay muộn liền nhìn cái gì thời điểm tích lũy đủ thẻ đánh bạc vụ nhẫn vẫn tương đối có khuynh hướng đồng ý về phần sủ nạ gạ cũ liền một con vi thú làm sao cũng không đáng kể cho dù thế giới khác biệt tình thế cũng c h ê n lệch từ xa nhưng một chút cơ bản xu thế vẫn là có mạch lạc so sánh với têu đánh têu z ba mươi chín nhận giới c h i ám ba mươi chín hồ ca đệ ngũ thủ đoạn càng hữu hiệu hơn nữa còn có thể rơi cái thanh danh tốt chương năm trăm bảy mươi tám mơ hồ chương năm trăm bảy mươi tám mơ hồ vì giải quyết tứ v i vấn đề mà khẩn cấp tổ chức ngũ ảnh đại hội thương nghị đến bây giờ đã không đơn thuần là vì giải quyết cổ nổ hạ cùng ý họa gạ cụ ở giữa vấn đề người trong cuộc ngũ ảnh nhóm nhất thời bán hội còn không có kịp phản ứng chờ thêm đoạn thời gian những n à y cáo già thủ lĩnh nhóm liền sẽ rõ ràng xử lý vĩ thú tranh chấp chỉ là mới bắt đầu ngũ ảnh đại hội lúc đầu chỉ là cái vì giữ gìn một thôn một một cái giữ lúc là nước đầu vì gìn quốc củ đại, cũng chức mà năm một thiết trí tổ bình nhiều khó khăn giao đại, đại đến Ngũ lưu lần. u q ở giữa giao lưu mười phần không thông suốt ngũ đại lì dạ thôn ở giữa c à n g là đề phòng nhiều hơn hợp tác cho dù là cô nỗ hạ đến quốc gia khác lực ảnh hưởng cũng sẽ giảm mạnh loại tình huống này nhẫn giới lớn nhất lực ảnh hưởng phổ biến nhất tổ chức thế mà là dưới mặt đất tiền thưởng chỗ cái này lỏng lẻo chợ đen liên minh các đại nhận thốt nhìn thậm chí cả đều lên treo thưởng danh sách tuy nói cực ít có người lấy những cái kia hơn ngàn vạn cao thủ làm mục tiêu nhưng cũng có thể phản ứng cái này vô khổng bất nhập vì thợ săn tiền thường phục vụ tổ chức ngầm thực sự cực kỳ lực ảnh hưởng cao cao tại thượng ngũ ảnh đại hội căn bản liền sẽ không chú ý những n à y trong bóng tối nơi hẻo lánh các đại nhận thôn cũng không dành quán thúc dù sao không phải các quốc gia vương chỉ là vũ lực đảm đường danh chính ngôn thuận quốc gia thủ lĩnh là đại danh lần này ngũ ảnh đại hội đưa ra chương trình nghị sự trên thực tế là cái sự kiện quan trọng thức sự kiện lớn mang một tên hộ vệ tới có chút lực bất đồng tâm ta nghĩ cái khác ba mươi chín k ba mươi chín sẽ hối hận không có mang cố vấn đoàn tới có kẻ mặc cả đi gã dạ khó được thoải mái mà mỉm cười nói thật muốn rơi xuống từ chỗ cần xác định chi tiết nhiều lắm trước định ra đại phương hướng về sau lại từ từ bổ sung không nóng n ả y đại ma dựa hồ có chút hài lòng lần này ngũ ảnh đại hội thành quả ngươi nhìn xem đi đây chỉ là mới bắt đầu có quản lý vĩ thú đại nghĩa về sau rất có thể sẽ có thể cứu trợ nạn dân phản kỳ thị chủng tộc tín ngưỡng tự do bảo vệ môi trường nam nữ bình quyền chờ một chút một hệ liệt công ước tương lai ha ha có chút nghiền ngắm cười vài tiếng tận hết chức vụ hộ vệ không còn nói đi xuống chủ đề cùng loại trước kia hai người cũng nói qua tất cả mọi người hiểu trước kia ngươi không phải nói qua nếu là có một cái có thể điều giải các quốc gia mâu thuẫn nhận giới liên minh là chuyện tốt đ e m ngũ ảnh đại hội lực ảnh hưởng dần dần kéo dài phát triển thành danh thẳng luôn thuận có lực ước thúc chấp hành cơ cấu bất chính những người chờ mong đúng vậy a đại mans thở dài đường hoàng chính nghĩa để người không có chỗ để phản bác bất quá gã dạ người làm tốt nên đón mới nhận giới trật tự chuẩn bị sao ở khắp bốn bể đều chuẩn phổ thế giá trị cũng sẽ không bởi vì ngũ đại nỉ dạ thôn không nghĩ tuân thủ liền biết mất đi hiệu lực bởi vì thế giới này thế tục quyền lực nắm giữ tại lấy đại danh cầm đầu quan phủ trong tay thế tục cùng siêu nhiên nỉ dạ ở giữa là lẫn nhau ý tồn lại có quan hệ cạnh tranh các quốc gia đại danh gia thần võ sĩ cùng thủ hộ lý dạ cùng nhị dạ ở giữa tranh đoạt chính thống địa vị ám chiến không chỉ có riêng chỉ xuất hiện tại hòa quốc những cái tia thiên nhiên chiếm cứ đại nghĩa t h ê tập các quý tộc cướp d ì nhị dạ trên lưng ô danh t ố t thừa cơ suy yếu nhị dạ thôn lực ảnh hưởng cái này có cái gì chúng ta đến cùng cùng cộ n ổ hạ là minh h i ế u đứng tại cường giả phía bên kia tình cảnh tổng sẽ không quá kém chỉ cần định ra điều khoản đầy đủ công bằng liền không có vấn đề ta lo lắng chính là quá công bằng a ta cả dẹp đại nhân đại ma mịm cười nói từ luân lý đi lên giảng mỗi người sinh m à bình đẳng nhưng trên thực tế lực có phân chia mạnh yếu lên cao đến các quốc gia nhì dạ thôn cũng giống như vậy càng là hướng tới tuyệt đối công chính quy tắc càng sẽ để cho có ra tay trước ưu thế cường giả ở vào đến lợi địa vị bởi vì tại công bằng cạnh tranh bên trong bọn hắn luôn luôn sẽ thắng tích lũy ưu thế biết càng lúc càng lớn cuối cùng thắng được hết thảy kẻ yếu đùa nghịch lưu manh chỗ chống càng nhỏ liền càng không có khả năng cái sau、so、vượt cái trước cái này gà ạ dạ x ứ sở bắt đầu đối đại mà không dễ nghe có chút không t h í c ứ n g hơi suy nghĩ một chút về sau cảm thấy xác thực cực kỳ đạo lý là cái nghịch lý nếu như không bảo vệ kẻ yếu c ư ờ người giả nói, với đại mà d... người nói rất an, có thể sẽ trở thành hiện thực xa nhẫn kỳ thật cũng không bài xích cùng cổ nổ hạ khóa lại càng chặt càng sâu nhưng không thể hoàn toàn dựa vào bọn hắn s ú nạ gạ cụ có thể tại phạm vi nhỏ khác biệt hóa cạnh tranh bên trong bảo trì mình đặc sắc cùng ưu thế t ỷ như khôi lỗi thuật phương hướng tựa hồ không sai nhưng có được hay không khó mà nói a đại ma d mỉm cười đương nhiên tương lai rất dài có khả năng sẽ phát sinh không lường được ngoài ý mớn cái khác nhị i ả thôn cũng chưa chắc không có cơ hội nhận giới như thế lớn luôn có xa nhận không gian sinh tồn cái này chính là ta cái này cả d ẹ t đệ ngũ nên suy nghĩ thật kỹ sự tình gạ ạ giả tự tin nói ta tới sáng tạo điều kiện có thể hay không làm thành liền dựa vào người phía dưới bản sự vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai ăn sáng xong về sau ngũ ảnh lần nữa tệ tụ sắp vì thế lần ngũ ảnh đại hội làm cuối cùng tổng kết giải ca đệ tứ còn tại tranh thủ mong muốn nhiều thu hoạch được một điểm quyền nói chuyện cùng ích lợi có thể hiệu quả cũng không làm sao tốt cố nô hạ cùng y họa gạ cụ vô cùng có khả năng đã đặt thành m ậ t ước mỹ dục cùng cả dẹp căn bản cũng không khả năng duy trì giải ca một cây chẳng c h ố n g vững nhà a đành phải hận h ậ nhìn n xem s u nạ cùng nổ kỷ kẻ sướng người họa chủ đạo lần này ngũ ảnh đại hội tiến trình sau gần nửa ngày một phần thô sơ giản lược hiệp nghị văn kiện liền b à y ở ngũ ảnh trước mặt đắng người qua loa lật xem một lần liền muốn bắt đầu ký tên có ý nghĩa tượng trưng bảng h i nhớ một bên hết sức duy trì trật tự m ị phủn thấy lần này n g o ạ i ý muốn tần ra ngũ ảnh đại hội rốt cuộc sắp chuẩn bị kết thúc cũng không khỏi đến thở dài một hơi chương năm trăm bảy mươi chín trở về nguyên thủy phương thức chiến đấu chương năm trăm bảy mươi chín trở về nguyên thủy phương thức chiến đấu gặp được đột phát sự kiện về sau p h ả ngay ứ n đ tại hỗn loạn thời điểm trở lại tở dù mị mệ song tay kết tấn từ trong miệng phun ra một đại đoàn tính ăn mòn cực mạnh nóng bỏng xương acid đem hỏa diễm lưu tứ ngược một tấc vương toàn bộ bào phủ ngay cả sợ xa nụ đều có thể ăn mòn đại uy lực huyết kế giới hạn sôi động vừa ra tay chính là phạm vi công kích áp xúc đột nhiên kẻ tập kích phạm vi hoạt động cho dù dạng này sẽ để cho ở đây người khác lâm vào trong nguy hiểm cũng là cực kỳ sách lược công kích che chở lấy gạ ạ dạ lui lại đại mạc n h ị n không được nói lầm bầm cho nên vì cái gì ba mươi chín k ba mươi chín muốn đầy đủ mạnh nếu là ngũ ảnh đại hội bên trong bị tiện tay xử lý cũng quá mất mặt các đại nhận thôn mâu thuẫn trung điệp một lời không hợp liền đánh đã đá là truyền thống ở đây nội kỳ liền tham gia qua lần đầu ngũ ảnh đại hội được chứng kiến xẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong lúc nói cười liền quyết định nhận giới trật tự ủ trị hạ mạ đạ dạ bá đạo đem bị họa cụ tôn nghiêm giống tại dưới chân tùy trà đạt xem ở trận tình huống tới tham dự ngũ ảnh đ có lẽ sẽ không bị dạng này tiểu tràn g diện làm khó mị p h ù n cầm kiếm tiến lên mời đến bộ hạ thổi lên cảnh giới coi h u y ế t hòa đột gió bão loạn vũ mặc dù cường đại nhưng rất sắp bị sôi đ ộ n áp chế chỉ còn lại từng đợt sóng nhiệt đ á n h tới để mọi người ý thức được vẫn chưa xong ngủ chỉ hạ ô bị tổ đến cùng vẫn là không có từ bỏ quấy dối tâm tư như vậy mục tiêu là ai cô nộ hạ là hắn k i ử u hận đối tượng nhưng vĩ thu mới là ạ cà xù kỳ chính thức cần dù n cùng nạ dạ xỉ cả cụ đều không phải kẻ yếu bắt vĩ dị nụ dị kỳ kỷ, kỷ nợ bệ rõ ràng khó đối phó cũng chỉ có cơ hồ không có chút nào chiến tích gạ d dạ tựa hồ là cái tương đối quả nhiên một đầu đâm rách hư không tinh cương xiềng xích chống rông xuất hiện đem gà ạ dạ bao phủ liền muốn đem nó bắt c h ó i cẩn thận sắt lại tương đối gần mỹ phụ vội vàng nhắc nhở làm bộ liền muốn cứu xem ra chúng ta xa nhẫn bị xem nhẹ a nhẹ giọng cảm khái gà ạ dạ chưa kịp làm động tác liền bị tỏa liên tới gần xa qua lông tóc không tổn hao không có một vẻ khẩn trương chi ý gà ạ dạ hóa thành hư ảnh biến mất huyết thuật vẫn là phân thân mang theo ủ r ù mạ kỳ mặt nạ người mặc nền đen hồng vân ngự thần bảo thân ảnh nhìn về phía chung q a n h cấp tốc vây tới cao thủ bản đại gia lần đầu dương danh chính là dùng thị giác Đem đối thủ trong h ủ đùa bỡn t l ò n điện quan g hòa thạch bóng người xuyên qua đại màa phong đ ộ t lông tóc không thương dùng tay phải làm trường đao hướng đại màa trong lòng đầm tới sớm có sở l i ệ u đ ã i mãs trực tiếp mở ra hai tay không chút nào vì chính mình sắp nhận công kích lo lắng vừa mới chạm tới đại mà giáo ngoài thừa cơ vọt tới trước bóng người giống đụng vào băng sơn thuyền lớn đồng dạng như vậy dừng lại ở khắp mọi nơi phòng đều đứng tại ta bên này c ư ờ i nhẹ đ ã i mãs đưa tay bắt lấy không thể động đậy cánh tay ngươi chính là xâm nhập s ù nạ gà cũ bên trong quầy dối ra hòa đi coi là nắm giữ thời không ở giữa nhận thuật liền có thể muốn làm gì thì làm không có trả lời cũng không có tâm tình k h ẳ n trường người tới xuyên tâu qua mặt n ạ lạnh nhạt nhìn xem đại mà biểu diễn vung vẩy liên tiêu khoan thai tới t r ộ n đem đại mars cánh tay quấn quanh sau đó cắm vào phần lưng xương bà vai miệng vết thương vẩy ra ra một k i a máu tơi ư đại m a r đau hừ một tiếng về sau vẫn không có bông ra bắt lấy cánh tay không để ý chút nào nhét miệng cười nói ta cùng những cái k i a bó tay bó chân tiền bối không giống nhìn thấy ngư i dạng này lén lén lút lút đồ vật thật hưng phấn có phải hay không mười phần mong muốn tới một trận quyền quyền đến thịt đau đau thấy máu chém giết nửa n g ư ờ i trốn ở dị không gian đủ trí hạ ô bị tô đột nhiên cảm thấy thân thể run sợ một hồi phần lưng của mình đột nhiên vỡ ra mấy đạo vết thương cùng đại m a r cơ hổ giống nhau như lúc đây là trong giọng nói kinh ngạc lộ rõ trên mặt, thời không ở giữa nhân thuật nhà thực tế khó đối phó đánh không chúng người đánh chúng c h í n h ta cũng giống như vậy có muốn thử một chút hay không nhìn chúng ta hai cái ai sẽ chết trước nói đại mads tại bao quát vụ chị hạ ô bị tổ ở bên trong đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong móc ra phi tiêu trực tiếp đâm xuyên mình đuổi nhìn thấy đại m a d ự không tiếp t ự mình hại mình cũng phải đem b ắ p đuổi mình trọng thương vụ chị hạ ô bị tổ rốt c ụ c có hồi hộp thái độ b u ô n g tay mặc dù không biết đại m a d ự là dùng phương pháp gì nguyên liền rủa hai người thương thế cùng hưởng nhưng cũng biết chỉ cần không có tiếp xúc có lẽ liền có rất lớn khả năng thoát khỏi khốn cảnh gấp làm gì nha vẫn chưa xong đâu đại mars khoe miệng lộ ra nụ cười tắm k h ố c rút ra trên đùi phi tiêu hướng về trái tim của mình m á h l ư ợ t đâm hôn trướng không che giấu nữa thực lực bản thân đủ trí hạ ô bị tổ rốt cục đem cả mù ải lực lượng phát huy đến lớn nhất một cố hạo đ ẳ n g không gian ba động thuận mạn dễ kỳ hụ xạ d ỉ n g ả n g hướng chung quanh lan tràn liền muốn mang theo mình cùng đại mars cùng một chỗ đưa vào cả mù ải không gian muốn chạy một mực tại ánh mắt bên ngoài gà ạ dạ rốt cục xuất thủ một cái tay hóa thành to lớn sủ cả cụ chi trảo đem đại mars gắt gao bắt lấy gọn sóng không gian và mẹo đem đại mars cả người xương cốt đều bẻ gây mấy chỗ nhưng y nguyên kiên chỉ bắt lấy ủ trí hạ ô bị tổ cánh tay đương nhiên đâm về phía mình trái tim phi tiêu cũng chỉ là giả thoáng một thương đâm vào ủ trí hạ ô bị t ổ bị bắt lại cánh tay tự nhiên đại mãn cánh tay cũng xuất hiện giống nhau vết thương ngươi cùng hí đ ạ n còn có tả thần là quan hệ như thế nào không cần lôi kéo ta ý cùng ngươi nghĩ không phải một chuyện mặc dù hiệu quả có chút cùng loại đại mãn lỗ mãng giống như từng trôi đ a u nhọn đâm vào coi là hết thể đều đang nắm giữ ủ trí hạ ô bị tổ bùng tim nếu không phải đ á i maz à không biết trái tim vỡ tan đủ trí hạ ô bị tổ có thể hay không chết cũng không nghĩ tiếp nhận đồng quy vụ tận phong hiểm có thể sẽ khai thác càng thêm huyết tinh trực tiếp chiến thuật ngay tại hai người liệu mạng thời điểm một đạo bóng tối từ đằng xa lan t r à n tới cùng đ á i maz à cái bóng d u n g hợp hóa thành âm độn xúc tu bảo hộ lấy đ á i maz à không bị thời không ở giữa vũ du mạ kỳ thôn vệ đồng thời một cánh tay phẩm chất màu xanh đậm lừng cạt sịu rơi vào đ á i maz đầu vai chữa bệnh nhân thuật lực lượng thời khắc khôi phục đáy maz thường thế ngươi nhìn chúng ta bên này người đông thế mạnh tùy tiện một cái đều không phải ngươi nhẹ nhõm có thể thắng thật không biết ngươi lấy ở đầu lực lượng chân o i là k g k thực giới ạ h thời nguyên nhân là tại thiết chí tốt trong kết giới mở ngũ ảnh đại hội tất cả mọi người không tin được ai biết sẽ hay không có cái gì không tốt tưởng ẩm năm ấy cú mỏ gạ cụ cùng cỗ nộ hạ minh hội hồ ca đ ệ n h ị sẻn rủ tô bị giả mạ c u ố n vào đối thủ trong phản loạn bị đổi u g i ế t trí chí tử chính là vết xe đổ nếu không nào có tất yếu tuyển thiết c h i quốc làm trung lập phương tới chủ trì ngũ ảnh đại hội không có kéo l ệ c h đánh chủ sự phương cho dù phát sinh xung đột đều bằng bản sự đánh chính là về phần đưa tới cửa h u trí hạ o b i t o mong muốn bắt đi một tên gì nụ gì kỳ vẫn là có thực lực này nhưng ở ngũ ảnh dưới mí mắt đ ộ n thủ vẫn là quá tự đại một điểm bất quá mong muốn bắt lấy thậm chí giết chết u trí hạ o b i t o vẫn là quá khó cũng tỷ như hiện tại trừ mạo hiểm trực tiếp cùng nó thân thể tiếp xúc đại m ạ những người khác chỉ có thể nhìn gã ạ dạ xuất thủ cùng nạ dạ xỉ cả cụ ảnh từ thuốc phẫu thuật tại lực lượng cấp độ bên trên cùng thời không ở giữa nhận thuật vẫn là có không nhỏ trên lệnh t h ó i chặt đại mạt bả vai xiềng xích không ngừng nắm chặt nương theo lấy lực lượng khổng lồ nhớ loạn không gian chung quanh thật đúng là tên gia hỏa nguy hiểm mấy lần giao phong nhìn như rất phức tạp kỳ thật đi qua thời gian cũng không dài bước nhanh tiến lên mị phủn gầm nhẹ một tiếng bên hôm xuất khiếu trường kiếm hóa thành ngân sắc quang lưu đâm nghiêng không gian đ ủ d ù mạ kỳ chính trung tâm không cách nào tự do hành động chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu hụ trí hạ ô bị tổ mặt nạ bị gọt sạch một mảnh nhỏ đồng thời bên trái ngực cùng xương quay xanh chỗ bị cắt một cái thật sâu người thật bén nhọn kiếm thuật đại mạc trong lòng âm thầm tán thưởng lấy thuần túy lực lượng xuyên thấu qua vẫn chưa hoàn toàn quan bế không gian thông đạo làm bị thương hụ trí hạ ô bị tổ thật không hổ là trong truyền thuyết mạnh nhất võ sĩ mặt khác năm ấy có thể lấy kiếm thuật đánh bại mỹ phủn hẳn rộ cũng làm cho đại mà thang phục ầ n biết bán thần am hiểu nhất kỳ thật không phải kiếm thuật đao thuật có thể để cho mới ra đời tam nhẫn thua đến không còn cách nào khác quả nhiên không phải chỉ là hư danh thời đỉnh cao vũ quốc trước thủ lĩnh xứng đáng bán thần thanh danh tốt đẹp nếu không phải đụng phải không giảng đạo lý gì nệ gẳng nhận giới thật đúng là không có mấy người có thể làm gì được hắn đánh phụ trợ chiến hữu biểu hiện kinh diễm đại mà dự cũng không thể lạc hậu bung ra đâm vào ủ trí hạ ô bị tổ trên cánh tay phi tiêu một tay kết tấn cảm giác bên trong tự nhiên năng lượng mạnh liệt hướng thể nội hội tụ để ghé vào đại mà đầu vai cả xỉu phân thân bị đột nhiên bạo khởi lực lượng ném đi đây là khó chịu kêu đau cả sự u phân thân rơi trên mặt đất về sau kinh ngạc nhìn xem đại mà khí thế trên người đột nhiên biến hóa màu nâu loạn phát bắt đầu dài ra biến mạch cuối cùng hiện ra tiên diễm huyết hồng sắc không chỉ có như thế hỗn hợp khổng lồ tinh thần lực tự nhiên năng lượng trực tiếp đem trên thân quấn quanh ảnh từ thuốc p h ư ợ n thuật đánh lại ngay cả gạ ạ dạ hạt c á t hóa thân ngưỡng c ử thủ đều bị trấn khai d ị trùng trạ cơ dạ bài xích kiến thức rộng rãi xù nạ con người thu nhỏ lại thi triển phổ thông nhận thuật thời điểm sẽ không xuất hiện loại tình huống này trừ phi là trải qua cho phép như vĩ thu trạ cơ dạ tiên thuật trạ cơ dạ tự nhiên năng lượng là sẽ không hòa bình chung sống. như đái mạt dạng này có thể đem tự nhiên năng lượng thuần thục vận dụng đến trình độ này cho dù sẽ không tiên nhân hình thức cũng không kém quá xa đại m d c làm như thế tự nhiên không phải vẽ vời thêm chuyện chỉ thấy ủ trí hạ ố bị tổ cùng đái mạt trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ màu đen gợn sóng đem hai người chạ cờ dạ kết nối lúc trước không hiện hiện tại thì bị tự nhiên năng lượng kích phát xuất hiện tại mọi người trước mắt huyết kế giới hạn khó trách giữa hai người tổn thương biết phản hồi tại một người khác trên thân nguyên lai có thứ như vậy tồn tại ưu dù mạ kỳ người đeo mặt nạ lập tức hiểu rõ đồng thời cũng yên tâm cái này không hề giống hỉ đạn như thế có thể cách n g u ồ n sông nghìn núi lợi dụng huyết dịch chú sát thế là giữa hai người nguyên bản chậm rãi quan bế không gian thông đạo lập tức ra tốc co vào chỉ cần rời đi liền có thể thoát khỏi nguy hiểm cũng liền không cần đến mạo hiểm ở đây rõ ràng cảm giác được áp lực lớn thêm không ít đ ạ i mạn lập tức tăng tốc trên tay động tác tiếp xúc qua hì đạn cùng t à thần lực lượng đ ạ i mạn cũng sẽ không như tử tư bằng huyết như thế chú thật u bất quà ủ c ổ n vẫn là rất dùng tốt đồng thời ký sinh đài m ạ bản nhân cùng ngụ chỉ hạ ô bít ổ ký sinh quỷ phôi chi thuật huyết kế giới hạn tác dụng tại trên thân hai người lại dùng tinh thần lực thôi hóa miễn cưỡng có thể mô phỏng một chút chút chú sát hiệu quả. Nhưng là hiện tại, không thể dùng như vậy thủ đoạn ôn hòa thêm đại tự nhiên năng lượng thôi hóa cường độ ủ cồn lập tức trở nên bắt đầu cường bạo nhanh chóng g ặ m n u ố t lấy ủ chỉ hạ ô bị tổ ngũ tạng lục phủ đồng thời đại mã phía sau đột nhiên bắn ra từng đầu màu đen phủ văn xiềng xích quấn quanh lấy ủ chỉ hạ ô bị tổ cánh tay hướng về cả mù ở không gian lan tràn sau đó đem ủ chỉ hạ ô bị tổ gắt gao trói lại dành giật từng giây mong muốn tại không gian đủ rủ mà kỳ quan b ế trước đó trọng thương đối phương đại mã đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến một trận hùng hậu âm thanh để cho ta tới khối nô kín s kỳ, kỳ tiến lên song tay kết ấn hét lớn một tiếng. một con lực lượng cảm giác mười phần nham thạch khôi lội xuất hiện dội ra đại thủ gắt gao giữ chặt không gian thông đạo bên biên giới chỉ h o a n lấy quan bế xu thế đ á hoa cương cứng rắn thân thể không ngừng bị gọn sóng không gian xoắn nát đoán chừng cũng kiên trì không được bao dài thời gian gia tốc để phong ấn xiềng xích đem ủ trí hạ ô bị tổ bắt chói đại mạc đông nhiên hướng đằng sau kéo một phát nô ra cánh tay lập tức về sau xê dịch có bản lĩnh liền từ bỏ cánh tay của ngươi vừa dứt lời đại m ạ đã cảm thấy trong tay chật nhẹt ự a h ầ nguyên cả cánh tay đều bị bẻ gãy đây cũng không phải là đại m ạ ra tay là đối phương không tiếc gây nên tàn cũng phải rời đi. Thật đúng là đối với người khác h u n g ác đối với mình ngắc hơn tiểu đả tiểu nháo đoán trường dọa không được ngươi người lạnh đái mà trực tiếp để ủ cồn toàn diện tiến vào cả mù ở không gian bên trong ủ trí hạ ô bị tổ thể nội tụ hợp g ă m n u ố t một phần nhỏ nội tạ n g ủ cồn bộ phận trực tiếp bổ nhào nó trái tim nháy mắt thi triển cả mù ý đồ thoát ly ủ trí hạ ô bị tổ đã cảm thấy thể nội giam cầm chú phụ buộc phát ra lực lượng cổ n g lộ để thanh minh đại não đều một trận mơ hồ ý thức được không ổ trí hạ ô bị tổ còn chưa kịp ứng đối ngực trái thân ra mánh liệt nổ tùng vết máu hỗn hợp có trái tim mảnh vỡ bắn tung tóe toàn thân thoát lực người đ không có mấy người sẽ từ bỏ ngay cả lúc đầu không quá quan tâm kỳ nở b ệ e đều đập thủ một con kích xạ viết ký tên vượt qua đại mã xuyên qua càng ngày càng nhỏ không gian thông đạo trực tiếp bắn thủng ủ h trí hạ ô bị tổ cổ chương năm trăm tám mươi mốt trong cái được và mất chương năm trăm tám mươi mốt trong cái được và mất tiêm ẩn tại địch nhân thể nội trắng trận phá hư h ữ cồn đến cùng vẫn là nhận s ú n g kích đem giải rác khí quan tổ chức mảnh vỡ vơ vét về sau bị đại mã cẩn thận thu ậ n t h hồi nguyên bản đại mã không nghĩ tới như thế làm việc chỉ là suy nghĩ có thể hay không vớt điểm chỗ tốt kết quả h trí hạ ô bị tổ phản ứng kịch liệt đến để đại mã đều có chút khó gi nhìn như chiếm cứ thượng p h ò n g lại có giúp đỡ ở bên nhưng nếu như bị kéo vào c ả mù h ải không gian vậy nhưng thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay thế là trực tiếp dẫn bảo nó trái tim chô giam cầm chú phủ để ủ trí hạ mạ đã dạ chuẩn bị chuẩn bị ở sau tới thu thập hắn quả nhiên tình huống so đái m à dự tính còn tốt hơn một điểm đ ồ n g nhiên đem đối thủ kéo túm nửa cái thân thể tàn khuyết đều từ không gian thu hẹp vũ dù mạ kỳ ra gần ra đại m ạ đưa tay liền chụp vào ngay tại phát huy tác dụng mạng dễ kỳ ủ xạ dị găng bị trọng thương ủ trí hạ obi tổ đã không có lực lượng sử dụng nhân thuật nghìn cân treo sợi tóc trước mắt liền muốn rơi vào trong tay trọng thương hình người hư không tiêu thất ngay cả n ắ m trong tay cánh tay đều bắt không đây là huyễn thuật mắt thấy là phải đem địch nhân chế phục kết quả thất bại trong g ă n g tấc chỗ gần không hiểu rõ lắm nhị dạ lực lượng mỹ phủ nghị hoặc mà hỏi tham huyễn thuật đúng là huyễn thuật nhưng là đại ma trà sát thủ hạ chân nhăn vết m á u cũng không phải là hư hảo cùng mọi người trong tưởng tượng khả năng không giống quả nhiên không áp dụng đồng quy vô tận phương pháp là đúng xa dị gặng bí thuật cùng cấm thuật nhiều lắm cho dù đánh không lại cũng có thể sử dụng cấm thuật ý dạ nạt cứu mạng bình thường thủ đoạn căn bản là không để lại ủ c h ì hạ ô bít tổ giải ca đệ tứ a thật sâu nhìn đại mà một chút huyết kế giới hạn cực kỳ ý tứ nhân thuật cũng không tệ ngay sau đó chuyển hướng suna tiết là xạ gì gẳng hô ca ngươi có cái gì ý kiến đây không phải là ủ c h ì hạ xạ xú kẹ cũng không phải ủ c h ì hạ í chia trừ phản bội chạy trốn ủ c h ì hạ trẻ mồ côi cổ nộ hạ lại không xạ gì gẳng hy vọng như thế dù sao cũng là nhẫn rơi tiếng t â m lừng lấy d i ệ t tộc sự kiện suna không thừa nhận cũng vô pháp ép buộc cổ nộ hạ nghỉ dạ giải thích cái gì đó chính là ba mươi chín a cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức người đi mục tiêu tựa hồ là cạ d ẹ t tiểu ca nếu là thay cái trường hợp các ngươi có thể địch nổi nô Nổ kỳ tức giận châm trọc nhà mình vĩ thú bị người khác bắt đi bán đi kết quả hung thủ nhà cạ d ẹ t cũng bị ngốc nghẽ quả nhiên là phong thủy luân c h u y ể n ai cũng trốn không thoát cho nên cho phản bội chạy trốn gì nụ gì kỳ lập quý củ vẫn là cần thiết nếu như các thôn không cách nào thích đáng an trí có thể để những thôn khác tử lực lượng hiệp trợ gà á giả coi như không nghe thấy trong lời nói của đối phương á c ý trung quy trung cụ đề nghị chúng ta xa nhẫn không cần mọc lòng có thực lực quản tốt một đôi mà còn có dư lực nếu như quý thôn cần hiệp trợ thỉnh cầu mau chóng xin giú đỡ、ừ. sự thật bất lợi lại nhiều miệng lưỡi cũng miễn không được nham nhẫn xấu hổ tình cảnh quay r ồ i ra hỏa sau này hay nói chuyển sang nơi khác tiếp tục nói chuyện vĩ thú sự tình đi xem thời cơ m ị phủn mời đến đám người tại cách đó không xa trong phòng họp tiếp tục c ă n t o ạ n văn bản hiệp nghị ký tên tốt về sau một cái hiện thực vấn đề bày ở mọi người trước mặt nộ kỳ chuẩn bị để cho mình tôn nữ cụ ruột sụ trị làm đặc s ứ tiến về cô n ổ hạ giám thị tứ vĩ gì nụ gì kỳ tình huống cụ mọ g ạ cụ kỳ dị gà cụ cùng su nạ gà cụ đều sẽ phái người h i trợ nhưng là vĩ thú cùng dị nụ dị kỳ không phải công cụ là có ý thức tự chủ sinh vật như thế nào để bọn chúng nghe lệnh làm việc còn cần hào hào động đầu góc ngũ ảnh tân tân khổ khổ tại cái này thảo luận là vì để vi thu cùng dị nụ dị k ỳ làm cái nghe lời công cụ nhân vớt chỗ tốt không phải vì tốn hao nhân lực vật lực cung cấp nuôi dưỡng một cái đại gia chúng ta cổ nộ hạ có kinh nghiệm phong phú cùng thủ đoạn tới để vi thu q u ấ t phục về phần rồ si mong muốn để hắn tiếp nhận hiện thực đoán chừng phải dùng chút thủ đoạn nếu như ý h ỏ a g ạ cụ không ngại dù nạ có chút hàm xúc đề nghị cái gọi là tính khí nóng này lại cố chấp đại khái là không có chịu qua xã hội cốt roi cổ cố nộ hạ nghĩ dạ có rất nhiều phong ấn thu có thể nô kỳ sảng khoái đáp ứng cô nộ hạ nguyện ý làm bác nhân cũng không mất mắt gì trực tiếp trưởng khống một cái cường đại chiến l ự c cũng coi là kiếm b ộ n các thôn dị nụ dị kỳ tình cảnh cũng không tính là quá tốt nhưng ý họa gạ cụ dị nụ dị kỳ tính tình phá lệ lớn cũng có n ổ kỳ ngoài miệng không thang người nhưng hạ thủ nhân từ nương tay m g u n h â n thật muốn hạ quyết tâm hai cái dị nụ dị kỳ cộng lại cũng chỉ là một phát bụi độn sự tình để bọn hắn kiến thức một nhân giới tàn khốc cũng tốt đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể tại nhận giới mù lắc lư đại m ạ dạng này nhật vi thu bán lấy tiền người đi đường tuyệt đối không phải một cái hai cái người mang trọng bảo còn không biết thu liễm cái này không phải liền là biết di động bảo tàng a về phần ạ c t sủ kỳ sự tình tất cả mọi người ăn ý không có lấy tại các thôn rõ ràng bị tổn thất trước đó trừ cô nộ hạ cùng su nạ g ạ cụ tất cả mọi người sẽ không cảm nhận được gáp lực quá lớn lại càng không có liên hợp đối địch ý nghĩ có lẽ tại một ít người trong lòng đại ma d ư ớ loại này nhặt nhạnh chỗ tốt giá hỏa so với cái kia phản nhẫn càng thêm đáng ghét su nạ g ạ cụ tranh thủ mấy chục năm rốt cục được đến một khối đất đai màu mỡ năm ấy cả dẹp đệ nhất đều không có thực hiện mẫu tượng liền bị các người đ ạ thành g i ạ i cá đệ tứ ai nhìn xem trẻ tuổi đến quá phận xa n h ẫ n đại biểu nỗi lòng phức tạp nói với s u nạ hồ cạ n g ư ơ i thật đúng là hào phóng nhẫn giới chính là như vậy cạnh tranh đối thủ ở giữa người khác cần gì thì càng không cho cái gì thiếu cái gì thì càng hạn chế cái gì không để s u nạ g ạ cụ thu hoạch được có thể trồng trọt p h i nhiêu thổ địa hạn chế nó tiềm lực chiến tranh tất cả mọi người tại làm không nghĩ tới dạng này ăn ý một khi bị h ồ cạ đệ ngũ s u nạ đánh vỡ một con vi thú đáng giá tại để s u nạ g ạ cụ thu hoạch được cái thứ hai vi thu cùng được đến một mảng lớn thổ địa ở giữa xù nạ lựa chọn cái sau cũng không tính sai Có được h so sánh với đắc tội ủy họa gạ cụ cỗ nộ hạ càng không nguyện ý để dần dần có cường thịnh thái độ xù nạ gạ cụ ly tâm chậm rãi mà nói xù nạ n sau lưng một mực tận sức tại ẩn giấu tự thân tồn tại cảm nạ dạ xỉ gạ cụ bất động thanh sắc đem dùng cái bóng c u ố n trở về huyết dịch tế bào hàng mẫu cẩn thận thu nhập thí tệ bình bên trong trong đó có về gia đ ị c h nhân thân thể tàn phiến cũng có đại mạc thụ thương sau trở lại huyết dịch không chỉ có như thế mượn trị liệu cơ hội các s u ý phân thân cũng thừa cơ thu thập một bộ phận đại mạc thể nội lúc buộc phát tràn ra trả cờ dạ hàng mẫu liền lợi đến mang về cho chuyên môn người giám định về phần đại mạc trên thân những cái kia tổn thương tại d ẹ t trắng phân thân bổ sung sinh mệnh năng lượng thấm vào dưới không lâu liền hoàn toàn khôi phục một, một, một ngày trong công làm việc đại sự đều bận không qua nội ca tự nhiên sẽ không vì một chút việc nhỏ ở trước mặt tính toán chi ly kia là thư ký củng cố vấn đoàn đội cần nhọc lòng đem hợp tác đại cương quyết định về sau còn lại liền đến thiên thuộc hạ đến đàm phán vậy thì không phải là ngũ ảnh đại hội nên thảo luận các thôn cần rèn luyện địa phương còn rất nhiều nhưng ít ra có khuynh hướng có thể tại ngũ ảnh đại hội không chế giới mới thiết một chút có thể làm điểm hiện thực lại có thể bao trùm toàn bộ nhận giới sự t ì n h lần này ngũ ảnh đại hội lâm kết thúc trước đó cái cuối cùng nhắc lên lại không có khả năng tránh đi để tài thảo luận chính là duy nhất một con không tại ngũ đại nị dạ thôn không chế xuống vị thú thất vĩ ngũ đại nị dạ thôn thành lập chi sơ đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ ra ngoài cái gì cân nhắc để thực lực không đủ làng nhận thôn được đến một con vị thú tạm thời không được biết nhưng là hiện tại nhưng lại không thể không cho bọn hắn địa vị định vị tính ngũ đại nghị dạ thôn vị trí đã đ ầ y không có l a n g nhận phần với lại thực lực bọn hắn cũng không đủ không đủ tư cách cùng ngũ ảnh bình khởi bình t o ạ a thông báo một tiếng để bọn hắn tự giải quyết cho tốt giải cả đệ từ a i chẳng hề để ý cái tiêu kẹp ở lôi c h i quốc hỏa quốc cùng thổ quốc ở giữa quốc gia cũng có thực lực cường đại đến có thể chi phối nhận giới đại chiến xu thế thời điểm vừa lượng dù sao bày ở kia tiên tiên h không đủ đồng dạng là có được một con vi thú đừng nói cùng có được cụ già m à cổ nộ hạ so sánh ngay cả chỉ có một đôi s ủ cả cụ s ù nạ gạ cụ đều kém xa tic t a p thất vĩ scan tồn tại càng giống là một cái linh vật cho tới bây giờ liền không có bị lang nhẫn cử đi qua chiến trường thậm chí rất nhiều người cũng không biết cái này thần bí vi thú là cái dặn gì g mới thiết vĩ thú cơ cấu quản lý ngũ đại nị dạ thôn đã phân chia tốt lợi ích khẳng định không có khả năng cho không lang nhẫn thôn một phần nếu như bọn hắn có thể bảo vệ tốt thất vĩ coi như bọn họ gặp may mắn nếu là làm không được cũng đừng trách ngũ đại nị dạ thôn thay bảo hộ được、thôi. dù nạ nghĩ nghĩ liền đồng ý lang nhẫn thủ lĩnh liên quan một cùng cỗ nổ hạ có chút giao tình chúng ta tới thuyết phục hắn thực lực kia không đủ lại có được vĩ thú làng n g lý dạ không thể tránh khỏi mang luôn có người mong muốn hại bọn hắn ngưu đoạt thất vĩ tâm tư cơ bản không ai biết cho bọn hắn sắc m ặ tốt t cũng chỉ có lực lượng mười phần cỗ nổ hạ hơi có mặt múi một điểm đem sự tình thương lượng thỏa đáng về sau ngũ ảnh đại hội tuyên bố kết thúc thiết chi quốc thủ lĩnh mỹ p h ù n còn muốn tận tình địa chủ hữu nghị chiêu đãi một chút khó được đường xa mà tới khách nhân bị tự tuyệt về sau mọi người phân biệt bước trên đường về lang chi quốc góc tây nam tới gần thảo quốc biên một chỗ bí ẩn không gian dưới đất bên trong dựa vào góc tường ngồi liệt trên mặt đất một đoạn thời gian rất dài rốt cục bình phục trong thân thể kịch liệt năng lượng phản ứng về sau ủ chị hạ ô bì tổ rốt cục t h o n g thả lại s ư ớ c giấy rủi lấy đứng người lên khôi phục một điểm phía sau màn hấp thủ khí thế ô bì tổ nha đều cái dạng này cũng không nguyện ý tháo mặt nạ xuống đối diện trong bóng tối dẹp thanh âm sâu kín chuyển tới lại không có ngoại nhân sợ lại một lần nữa bị chúng ta trông thấy ngươi mềm yếu bộ dáng nơi này không có tên là ô bì tổ người ta là ủ chị hạ mà đã dạ thôi đi dẹp cười nhạo nói giam cầm chú phủ đã mất đi hiệu lực đi thật đúng là bị ngươi bắt được cơ hội khó được ca t r e o chọc n g ữ khí để u chi hao bi t o thân thể cứng đờ các ngươi không phải hơi có điểm lắm lời dẹt s mở miệng châm chọc không có chút nào kỳ quái nhưng đối giam cầm chú phủ mất đi hiệu lực chuyện này phản ứng như thế bình thản thực tế là ra ngoài ý định loại này chủ ấn là không cách nào bằng vào tự thân lực lượng thu dọn thủ thuật giả cũng vô pháp tự sát mong muốn thoát khỏi k h ô n g chế chỉ có thể mượn nhờ người khắc tay ở trong đó phân tức quá khó nắm chắc lên một cái bị giam cầm chú phủ khống chế tam vĩ dì nù dị kỳ n ộ hạ gi chết tại hạ tặc cả c ả s ỉ chi đỏ dỉ phía dưới nguyên bản dựa theo sự an bài của vận mệnh ủ t r ì hạ ô bị tổ cũng sẽ bị đồng dạng thuật đánh xuyên qua trái tim đáng tiếc ngoài ý muốn phát sinh một lần xuất kỳ bất ý xuất kích bị người ta tóm lấy m ệ n h mạnh sau đó không thể không ngượng nhờ cấm thuật ý dạ nạt mới có thể đào tẩu thân là ủ t r ì hạ mạ đạ dạ an bài n h ã n tuyến có lẽ đôi ủ t r ì hạ ô bị tổ trải qua cảnh n g ộ như thế thoát khỏi kiềm chế về sau vạn phần sốt ruột mới đúng không muốn cùng trong dự tính t r a n lệch lớn như vậy không quan trọng nha z phát ra khó nghe tiếng cười nói g i a n cầm chú phủ chỉ là cuối cùng thủ đoạn chỉ cần ngươi đừng quên ba mươi chín n g u y ệ t nhãn ba mươi chín kế hoạch là được m à đạ dạ mặc dù là chúng ta người sáng tạo nhưng cũng không cần đến hoàn toàn dựa theo hắn nói làm h u n g chi hiện tại kế hoạch tựa hồ gặp khó có thể tưởng tượng phiên phước vĩ thú còn chưa bắt đầu bắt giữ ấ y đạ dạ cùng xù nạ no xạ s ổ g ì liền bị kích phá ngũ đại nị dạ thôn phản ứng so trong tưởng tượng phải kịp thời nhiều u c h ị hạ ô bị tổ trên thân giam cầm chú p h ù bị phá giải cũng không ảnh hưởng đại cục chỉ cần kết quả không kém là được phiên p h ư c a u trị hạ ô bị tổ ngư khi có chút thần bí khó lường lúc trước dẫn phát cô nỗ hạ cựu vĩ chi loạn để cộ n ổ hạ tổn thất nặng nề ngay cả đang lúc tráng niên h ồ c ả đệ tứ nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tô đều chết rồi huy hoàng như vậy thắng lợi để thân là thủ phạm hụ trí hạ ô bị tổ lòng tin tăng nhiều nhưng lần này xuất kích đại bại thua thiệt để lập trí sáng tạo thế giới mới người báo thủ bị vào đầu suối một chậu nước lạnh thời không ở giữa nhẫn thuật cũng không phải và năng n thực lực tuyệt đối không có áp đảo ngũ đại n g dạ thôn trước đó xung đột chính diện là mười phần không k h ô ngoan n hành vi nếu có thể xương cứng vẫn là để nạ gạ tô đi gặm tương đối tốt bây giờ còn chưa tới mình tự mình xuất thủ thời điểm tiết lộ quá nhiều tình báo đối sau này kế hoạch cực kỳ bất lợi đương nhiên lần này mạo hiểm cũng có không nhỏ thu hoạch cái họa tâm phúc g i a m cầm chú p h ù bị giải trừ về sau hành động liền có càng lớn tự chủ tính canh c h i quốc một chỗ suối nước nóng lữ quán bên trong chính là trong một năm sinh ý tốt nhất thời điểm đến chỗ này đã lâu dị dạy dạ mang theo mình nhận định vận mệnh tri tử đang tiến hành một chút cơ sở tu hành u dù mạ kỳ nạ dủ t ổ tốc độ tiến bộ dị dạy dạ vẫn là hài lòng bởi vì một chút khách quan nguyên nhân dẫn đến cái này một nhiệm kỳ cựu vĩ dị nụ dị kỳ cơ sở quá kém cũng là không thể làm gì nhưng nó thiên phú xác thực rất cao kế thừa nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ cùng ngũ du m à kỳ cợt t nạ huyết mạch làm sao cũng không có khả năng kém đến đi đâu hiếm thấy nhất chính là nó cố gắng trình độ để người mười phần tán thưởng chỉ là nhìn xem lúc trước cùng hắn cùng đái thi đấu người thực lực liền không thể không khiến người cảm khái từ cố n ổ hạ truyền đến tình báo đến xem họ rồ x ĩ m à cùng ngụ c h ỉ hạ trẻ mồ côi còn không có tin tức gì xa nhẫn cái tuổi đó không sai biệt lắm một đôi gì nụ gì kỳ đã là cạ d ẹ t để ngũ cách đó không xa cái kia ngay tại trong ôn tuyển kết tấn cảm nộ trả cơ ra luyện tập phá giải huyễn thuật thiếu niên tóc vàng còn kém xa lắm a lúc trước rơi xuống chương cơ sở không vững chắc h o ặ c được cường đại hơn nữa nhân thuật cũng là cây không dễ nước không nguồn đỉnh lấy khăn lông ấm sảng khoai uống một ngụm thanh rượu dị dạ dạ phun ra một ngụm trọc khí chương năm trăm tám mươi ba thành hào chương năm trăm tám mươi ba thành hào du lịch cùng tu hành làm ở mang tầm mắt cùng bồi dưỡng tâm trí tất yếu con đường vì phòng ngừa vốn là có chút vội vàng sao động quan môn đệ tử càng thêm chỉ vì cái trước mắt thành thành thật thật đánh tốt cơ sở nhận giới cùng hắn tương quan một chút tình báo đều giấu giếm hắn cho dù hỏi nhiều lần cũng lấy không biết rõ tình hình mà qua loa đi qua nhìn xem lại một lần bởi vì khống chế bất lực mà rơi xuống nước sặc mấy miệng canh nóng ngủ dù mạ kỳ nạ dù tổ dễ rủa lấy đứng lên ho khan dị dẻ dạ v â y vây tay nạ dù tổ tới nghỉ một chút đi Ở, xoa xoa trên mặt nước động thiếu niên tóc vàng khổ một gương mặt ngồi tại l ư ỡ i biếng tựa ở a o suối nước nóng bích sư phụ bên cạnh rõ ràng tu hành dạ s ẻ n g ẳ n g cùng hậu cung chi thuật rất thuận lợi lần này làm sao cũng không tìm tới cảm giác không nên gấp gáp chờ thêm đặt nền m ó n g giai đoạn đến hậu tích bạc phát tốc độ ưu thế của ngươi liền có thể phát huy ra trời sinh viên siêu thường nhân trạ cờ gia lượng tăng thêm cái sau vượt cái trước là vô cùng có khả năng còn có quy hoạch bên trong rượu m ộ t sơn tiên nhân hình thức trước mặt cái này còn chẳng mạnh mẽ l ắ m thiếu niên sớm muộn sẽ trở thành danh chấn nhận giới vĩ đại lý dạ hậu tích bạc phát quá phức tạp từ ngữ thực tế là quá làm khó kiến thức không đủ h lên bác thiếu niên tóm lại cố gắng chính là phải tin tưởng ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt cường đại nhất thuật quá tốt n h ì n không được hưng phấn thiếu đất năm đã thoáng bỏ đi hơi có vẻ hài nhi m ậ mặt tròn cái đầu cũng cao lớn không ít chỉ có nghi hoặc thời điểm hiếp con mắt cùng trên mặt mơ hồ sức lực y nguyên không thay đổi chờ mạnh lên về sau nhất định phải đem xạ s ủ k ẹ mang về còn có xạ cụ dạ nhất định sẽ đối ta nhìn với con mắt khác tâm tư còn dừng lại tại hơn một năm trước kia phân biệt một khắc này thiếu niên còn không biết thế giới bên ngoài đã sớm bắt đầu trở nên gió nổi mây phùn liền đợi đến mệnh t r u n g chú định nhân vật chính vào chỗ bắt đầu ẩm ẩm sóng dậy đại thời đại từ trên tổng hợp lại kỳ gì gà cụ không phải định nhân thậm chí ngay cả cạnh tranh đối thủ cũng không tính bị dục đệ ngũ thiện ý cũng là thực sự ca z nhà phòng học lớn chỉ có gà dạ xạ bạ kỳ xạ cùng đại biểu ép vui xạ tệ sở đây nhìn xem đại mạt đưa ra đối với ngũ ảnh đại hội sau các thôn c á c nhìn nhân giới cấp dưới chiếm quyền không ít nhưng lại như tờ dù mỹ m ẹ ấy như thế trực tiếp phản loạn bức tử mỹ dục đệ tứ về sau thượng vị ba mươi chín cả ba mươi chín vẫn là thứ nhất ngẫm lại liền biết cho dù có lại lý do đầy đủ cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục nếu như không có g ầ n gì cho nàng học thuộc lòng kỳ dị gạ cụ lập tức liền biết phản loạn nổi lên một phía tờ dù mỹ m ẹ ấy là rất mạnh nhưng cũng không có cường đại đến tất cả vụ nhẫn đều ủng hộ tình trạng hã ệ c ù dạ làm rất nhiều năm mỹ dục nắm giữ lấy kỳ dị gạ cụ tuyệt đại bộ phận quyền hành tờ dù mỹ mệ phản loạn thời điểm chỉ là đại biểu số ít người phản kháng nếu không phải ao giải khai ạ gù dạ trên thân huế y thuật t để nó sinh lòng ngày n ấ y tự sát mà chết có lẽ kết quả khó liệu h ệ ạ gù dạ nếu là ra mặt dày một điểm hào phóng dưới mặt đất một cái tội kỳ chiếu cái gì lên án một chút tạ cả số kỳ tiếp tục can tọa m ị dục đệ tứ bảo tọa cũng rất bình thường t h ằ n g như gạ ạ dạ sớm m u ộ n biết thu nạp s ù nạ gạ cụ các phương quyền hành đồng dạng kỳ gì gạ cụ tương lai cũng là tờ dù mỹ mệ ấy thiên hạ nhưng ít ra hiện tại mỹ dục đệ ngũ vị trí trên thực tế so cả dẹp đệ ngũ càng thêm không ổn định gạ dạ còn có bạ kỳ chờ một nhóm lớn đời trước cả dẹp dòng chính duy trí lại thêm vụ nhận vốn cũng không phải là cái gì an ổn c h i địa nếu không phải ạ cụ dạ đem các huyết kế giới hạn g i a tộc sắt đến không sai bị lắm tờ dù mỹ mệ thời gian nhưng không có hiện tại tốt như vậy qua kiên ngạo bất tuần cả cụ dạ đã sớm diệt vong quỷ đèn mỹ nạ xù kỳ cái gì chỉ còn trên danh nghĩa ngay cả nhận đao thất nhân chúng đều không có người kế nhiệm chúng ta bây giờ cũng coi là cùng thủy quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương nước láng giềng về sau nhiều hơn giao lưu là chuyện tất nhiên bà kỳ nhẹ nói cha q u ố c sắt vách khối kia mới đến thổ đ i ệ gián tiếp để xù nạ gạ cụ thoát khỏi ở chết tây nam q ấ t cảnh mặt khác quê ý kỳ di bồ sô tại trên tay ngươi đại mạn ách làm sao n g ư ơ i biết chuyện này đại mạn một mực không có cùng người khác nói qua thậm chí rất ít đem quệ ỵ kỳ gì bổ sổ lấy ra gạ ã dạ giải thích nói trở về trước đó m ị dục liền từng nói với ta đây chính là ta tại ven đường nhặt được vật vô chủ không phải ta muốn giấu rơi đại mạn vô tội giải thích cắm ở mõ mổ xí dạ bụ dạ mộ phần hơn mấy tháng không ai m u ố n tiện tay thuận đi làm sao rồi đã sớm biết thất nhẫn đau đều là có thông linh khế ước đồ vật kỳ dị gạ cụ khẳng định có biện pháp xác định nó chỗ nhưng không nghĩ tới thế mà có thể tìm tới trên người mình thật đúng là xem thường vụ nhận thu thập tình báo năng lực vụ nhẫn tỉnh cầu không có cường ngạnh như vậy ngay cả vĩ t h ú cũng dám tùy tiện ba mươi chín nhặt đi ba mươi chín bán lấy tiền ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín bọn hắn không chuẩn bị cưỡng ép yêu cầu nếu như có thể mà nói có thể xuất tiền lấy lại ta ngẫm lại lại trả lời chắc chắn đại mà sẽ sắc mặt hơi tốt một điểm tổ mùng nói đây đều là việc nhỏ chính n g ư ơ i đi thương lượng với mỹ dục thẳng như như lời ngươi nói q u ệ ý kỳ dị bổ sổ là ngươi ba mươi chín nhặt được ba mươi chín vật riêng tư bán bao nhiêu tiền đều thuộc về ngươi ta liền nói cái kia vui buồn thất thường m ị r ụ c vì cái gì không có việc gì cùng ta lôi kéo làm quen nguyên lai là vì xác nhận quệ ỵ kỵ dị bổ sổ khí tức thế mà không phải bị mình anh tuấn tiêu sái nổi bật bất p h ả m bộ dáng hấp dẫn thực tế là không khoa học ca v i ệ c v ă t không nội phía dưới nói một chút cổ nộ hạ thỉnh cầu gà ạ gia khoát khoát tay cổ nộ hạ chi thứ nhất không chiến tiểu phân đội đã tổ kiến giai đoạn thứ nhất cánh trang giáp bán cùng huấn luyện hiệp nghị hoàn thành hiện tại cổ nộ hạ nghị mong muốn mở rộng hợp tác phạm vi chuyện xảy ra khi nào ở đây trưởng lão trong lòng giật mình trước đây không lâu gà ạ g i cũng có chút đau đầu vừa lấy được thư tín không lâu không cách nào phán đoán cổ n ổ hạ ý đồ cho nên mong muốn hỏi một chút mọi người ý tứ nhất là ngươi đại mà lúc trước liên quan tới cánh trang giáp giao dịch các trưởng lão khác nhau rất lớn kỳ thật đã có khuynh hướng tự tuyện là ngươi chủ trương gắng sức thực hiện đồng ý mới có hiện tại sự t ì n h lúc kia gã giả còn không phải c ả d ẹ t để ngủ căn bản cũng không biết chuyện này chi tiết về sau cha tìm lúc ấy hội nghị ghi chép thời điểm mới hiểu được trong đó nội t ì n h hợp tác cái gì không phải liền là dùng tiền mua khôi lỗi cùng phục vụ a đại mà không hề lo làm nói đồng ý a có tiền vì cái gì không kiếm nếu là khôi lỗi kỹ thuật bị học trộm làm sao b à kỳ có chút lo lắng cái đồ chơi này mặc dù có chút kỹ thuật hàm lượng nhưng cũng không tới không thể vượt qua tình trạng không cần lo lắng muốn học trộm lấy cổ nô hạ trình độ có chút khó khăn nhưng cũng không phải làm không được đã vẫn là tìm chúng ta hợp tác chứng minh người hắn đã thử qua cảm thấy không có lời tạo không bằng mua hiện thực lại không phải nhiều khó khăn lấy lý giải i đại giới. đại i Trường trưởng thành Trường trưởng thành g 584, 584, ớ nếu như là cao siêu quá ít người h i ể u phòng thí nghiệm hàng mẫu hoặc là không có sản xuất hàng loạt công trình cơ chi phí công nghệ cái gì cân nhắc còn cần dựa vào sau một điểm thế nhưng là khôi lỗi loại vật này rõ ràng không phải chơi phiếu dáng vẻ hàng chính thức tinh phẩm khôi lỗi là có thể tại chiến trường cùng nhiệm vụ bên trong cứu người tính mệnh át chủ bài vũ khí không chỉ cần phải sức chiến đấu cường đại còn muốn chất lượng ổn định đáng tin thời khắc mấu chốt trục t r ặ c cũng không phải nói đùa liền có thể qua loa đi qua một khi phát triển ra đến cần cân nhắc các mặt không biết có bao nhiêu lấy cỗ nổ hạ thể lượng rút đi mấy cái nhìn hoặc là tinh thông chế tạo nỉ h i ả kỹ sư chuyên môn chế tạo khôi lỗi bản mẫu cọc tiêu vẫn được vũ trang toàn bộ khôi lỗi bộ đội thậm chí là toàn diện tiếp nhận cổ nộ hạ không chiến bộ đội cánh trang giáp võ bị căn bản là làm không được cho dù không tiếp đại giới miễn cưỡng l i ệ trang t cũng là được không bù mất sự t ì n h để thực lực danh dự cùng địa vị hàng đầu cao cấp nỉ h i ả chuyên môn vì trung đê tầng nỉ h i ả chế tạo khôi lỗi chỉ sợ là đang nằm mơ tại đại m d z k h a i phát ra cấp thấp thông dụng khôi lỗi trước đó ngay cả xù nạ gạ cụ khôi lỗi sư đều là địa vị cao thượng người thượng đẳng mới có thể chơi đến chuyển nghề nghiệp lấy c vẫn là không nên miễn cưỡng tại không am hiểu lĩnh vực cưỡng cầu theo minh hữu của chúng ta truyền đến đáng tin tình báo bọn hắn trải qua non nửa năm rốt cuộc tái hiện ba bộ miễn cưỡng bay cánh trăng giáp có thể thành bản hoàn toàn không cách nào k h ô n g chế đồng dạng giá tiền có thể từ chúng ta cái này mua được gấp năm lần số lượng còn bao giáo bao h ộ i cái này chi phí đã không phải là hoa không có lời vấn đề chứ không nói chất lượng cái này phí tổn đoán chừng ngay cả trong làng thâm niên khôi lỗi tạo hình sư đều muốn giật mình kêu lên nói lên cái này ngay cả nghiêm túc cứng nhắc bạ kỳ cái này ngoài n ề nhìn ga ạ dạ chuyển tới tình báo đều có chút không nín được cười cái này cũng quá qua, hiếu bất ta thế hợp minh chúng nghĩ được. lý, là làm mà nào cũng của Đại không i lỗi chế tạo m ô này sản n h i ệ phải c m đắm mấy chục năm xa nhóm, kỳ thật đã thành lập được chục nhớ nhóm, thật thành thành hào. năm Cũng không xa kỳ lập sơ bộ nói kỹ thuật hồng câu cao tâm h đến khó mà vượt qua mà là tại quy mô tại nguyên chỉnh hợp bên trên xú nạ gạ cụ sớm đã có thành thục dây chuyển sản nghiệp cơ sở lên tới kiên trì chế tạo tinh phẩm mấy chục năm đại sư hạ đến rèn luyện hạch tâm vật liệu học tập xa đến tượng tri quốc linh bộ kiện gia công trung tâm cùng lôi tri quốc lấy quặng giá luyện nhà máy gần đến ăn trí tại nhà ngang cùng nhà kho nơi tập kết hàng lắp ráp công xưởng trải rộng toàn bộ nhận giới không biết bao nhiêu người coi đây là sinh c ổ nộp hạ các thực lực hùng hậu nhị dạ gia tộc có lẽ tại một ít chia nhỏ lĩnh vực so s ù nạ gạ cụ khôi lỗi sư nhóm còn muốn tinh thông nhưng chung sức hợp tác chế tạo khôi lỗi làm sao đều cảm thấy khó chịu khắp nơi là hố to đồng thời chế tạo ba bộ cánh trăng giáp trừ bề ngoài không sai biệt lắm nội tại khác biệt rất lớn giống nhau bộ vị linh kiện đều không thể trao đổi hơi có chút trục t r ặ c liền phải phá từng cái tra xét sau đó dùng tay rèn luyện hoặc là thay đổi linh kiện đây không phải làm luận a nhìn như vậy đến lúc trước quyết sách là đúng trừ phi cụ nộ hạ triệt để từ bỏ khôi lỗi lỗi lĩ lĩ chúng ta thôn trí ít còn có thể kiếm nhiều năm tiền đây thật là cái tin tức tốt kỳ thật xa nhẫn cũng không nghĩ như thế nào đem khôi lỗi bại lộ cho các đồng minh nghiên cứu nhưng ai để bọn hắn ra giá tiền đủ hấp dẫn người à muốn đồng ý cổ n ổ hạ thỉnh cầu sao g ã ạ gia trịnh trọng trưng cầu ý kiến cho dù là hơi có vẻ bảo thủ xạ cùng satis cũng tìm không thấy phản bác lý do trước hảo hảo nói chuyện không vội nếu như cổ n ổ hạ s á t thực gì có thành ý cũng không phải không được đại mars đề nghị hai thôn không trở mặt môn này sinh ý có lẽ có thể tiếp tục rất nhiều năm tựa như phi tiêu Suzyken cùng khởi bạo phủ mức tiêu hao này phẩm các thôn đều từ tượng c h i quốc đại thương nhân nơi đó mua cho dù nhà mình có thể làm nhưng ai biết tự tuyệt hàng đẹp giá rẻ đồ tốt húng chi khôi lỗi loại vật này xem như kỹ thuật hàm lượng không tính thấp dẫn thuật giá trị tương đối cao nhận giới đặc sắc công nghiệp sản phẩm tương lai có thể hay không để s ù nạ gạ cụ tại nhận giới đứng vững góc c h â n khả năng thật đúng là cần dạng này có được hạch o tâm sức cạnh tranh đ ồ vật giữ thể diện đương nhiên lần này hợp tác không tính là thuần túy thương nghiệp hành vi mà là hai thôn hợp tác dĩ vãng trừ đại mã bên ngoài không có thế lực khác có thể làm hiện tại nhà hiểu rõ đại maz thứ đệ nhất cánh trang giáp kỹ thuật xù nạ gà cụ khôi lỗi sư nhóm cũng có thể cùng đại maz đánh một trận giá cả chiến như xã đại tiểu thư ra mặt chủ trì cùng hưởng khôi lỗi ngay tại trong làng phát triển được phong sinh thủy khởi đại maz dưới trướng bạo lợi khôi lỗi công s ư ở n g hiện tại cũng chịu đựng không ít áp lực đối nội cạnh tranh cũng liền thôi đối ngoại nếu là lẫn nhau ép giá phá chỗ tốt liền tiện nghi ngoại nhân lần này n g ắ n sẽ trừ để đại m a trong lòng hiểu rõ bên ngoài cũng là tồn lấy để trong làng hai đại sản xuất khôi lỗi thực thể liên hợp nhất trí đối ngoại kiếm không thiếu tiền cổ nộ hạ chỗ tốt đi quả nhiên vẫn là muốn cùng xã đại má đại maz tay cầm ấm phun nước tỉ mỉ vì một chậu bồn h ắ t tùng tới nước đúng nhà ngươi ra mắt như thế nào rồi cách đó không xa có mấy ngày không gặp phờ ba sg a biểu hiện trên mặt cứng đờ không thành、ừ. đại m a ngầm đầu ngoài ý muốn hỏi theo lý thuyết giống như ngươi tiền đồ vô lượng n g dạ có lẽ không lo g ã là nhà nào mắt bị mủ thế mà t r ư ớ n g mắt ngươi hay là nói ngươi không nhìn chúng nhà trai tiểu h ò a tử cái này phờ ba sg a có chút khó khăn trần trơ một chút vẫn là đàng hoàng trả lời loại này tư ẩn trên thực tế đại m a không nên hỏi quá mức kỹ cảng bất đắc gì phờ b à sg a vê i tư đã trên thực tế ảnh hưởng trạng thái làm việc đại mad cũng không thể không quan tâm một chút đối phương đưa ra muốn ta thay cái bộ môn làm việc ta không có đồng ý vì cái gì trong làng danh tiếng đang thịnh xích chi c ắ t đ u ổ i dòng chính còn có cái gì bất mãn tiền đồ vô lượng a trừ dính vào gà a ra đ u ổ i còn có tốt hơn chỗ a chủ yếu là đại mad thống lĩnh thanh danh không tốt lắm thân là thư ký cùng trợ lý tuổi trẻ nữ tính dễ dàng bị hiểu lầm phờ ba sg a đỏ bừng cả khuôn mặt nguyên bản không muốn nói có thể việc này cũng vô pháp qua loa đi qua cái này đại m a d ư sửng sốt một chút lập tức giận q u á m à cười là ta liên lụy ngươi thả tay xuống bên trong ấm phun nước đại m a d nghiêng dựa vào bồn hoa bên cạnh đôi gió lạnh thở dài một hơi nhân l u ô n đáng sợ a dĩ vãng đại m a dưỡng trừ để ý cùng tệ ạ gì quan hệ trong đó cùng rú sạch cùng các lộ cô gái trẻ tuổi chuyện xấu bên ngoài rất ít quan tâm mình thanh danh ảnh hưởng tuy nói không có gì chứng cứ rõ ràng nhưng liên quan tới đại m a hoa hoa công tử tin tức ngầm vẫn là có nhất định thị trường nói không chừng có ít người l i tin su nạ gà cụ bảo thủ thật ở trong đó hơn mười năm đại mà dư đã sớm rõ ràng sắp mười tám tuổi thiếu niên, cũng không còn có không thợ ể hướng ư t r dài a đại nói chuyện n h ma thu liếm suy nghĩ đố có chút chân tay luôn cuống phở bà sga nói là ta cân nhắc không chu toàn cần giúp nuôi đổi cương vị sao không cần không cần F3SGA vội vàng khi o á t tay tuyệt cự n ó t lên g lý ĩ n dạ i dù là không phải bên trên một tuyến chiến đấu kỹ thuật hình lý dạ cũng là bay vọt về chất chính thức lịch thiên cảnh mệnh được thôi về sau có gì cần có thể trực tiếp nói với ta Có một lần này đất bồi thực hiện kết quả ngươi thấy thâu xa hôn hợp than cặn bã cùng đất xét thích hợp nhất hắc tùng sinh trường để sen làm tốt giục thành hiếm cây thảo nguyên chuẩn bị còn có d i ệ n sắt con mồi không thể thư giãn có trời mới biết những này giống nong mật nhiều hơn con kiến côn trùng là như trong h họa thôn định ế nào tại đơn giản nước tại t điểm quy mô ở dị thôn điểm định cư à thành n lộn. t Bây giờ, à bộ Nam Hải bờ Nam n Hải h ạ nhất đại sa mạc cơ hồ tìm không thấy con mối thiên địch chỉ có thể dựa vào nhân công diệt s á t sinh sôi cấp tốc b ọ n chúng chỉ cần lưu lại chứng kiến rất nhanh liền biết tràn lan với lại so sánh với đệ nhất kháng dược tính mạnh hơn nhiều cho dù lấy khôi lỗi sư t h ì độc năng lực đều dết chi không dứt đại mars đều suy nghĩ có phải là đưa vào mấy loại thiên địch côn trùng tới ngăn chặn một chút mong muốn bảo trụ không dễ có cây xanh thực tế là quá mệt mỏi dĩ vãng đại mạt coi là sa mạc s a n h hóa đại địch là thiếu nước chỉ cần nguồn nước sung túc hết thẻ cũng không thành vấn đề hiện tại biết nhân công s a n h hóa sợ nhất chính là nạn sâu bệnh sinh vật chủng quân đ ấ n nhất hoàn toàn không có chuỗi thức ăn động thái điều tiết một khi buộc phát chính là hủy diệt tính thai nạn muốn hay không bồi dưỡng một loại giảm đ ộ c bọ nạn nổ chuyên môn sát hại chủng có dành để áp rẽm gia tộc giúp đỡ chút minh hữu nhà đang miên man suy nghĩ thời điểm l í n h mệnh p h ở bạ sg a đã rời đi vừa mới làm xong nhiệm vụ tệ á gì thừa dịp đại mạt ngây người cơ hội đi tới suy nghĩ gì mất hồn như thế cảm khái nhân lực có khi tận cần giải quyết sự tình nhiều、lắm. tứ vĩ sự tỉnh còn cần phái người đi cổ nộ hạ kết nối giữa năm liên hợp nghìn k h a o thí cũng phải an bài dự thi nhân thủ đại ma dưới trướng nhiều người như vậy cũng không thể khi cả một đời học tập cùng giờ nhìn đi cũng phải phái người tham gia tuyển chọn còn có mỹ dục đệ ngũ tờ dù mỹ mệ ấy mong muốn thu hồi quầy ỷ kỳ di bộ sổ cần có kẻ mắc cả lục v ị g ì nụ g ì kỳ ủ tạ cả tạ cùng tam v ị ý rô bù sự tình mặc dù không có nói rõ cần trợ giúp nhưng cũng khó đảm bảo có phải là thật hay không có ý nghĩ như vậy ở họa dì thôn một đống lớn sự tình trờ lấy đại mà đ i đánh nhịp còn muốn đi b i ể n cả đối diện thuộc địa an bài nhân thủ đóng quân cũng không thể phải mấy cái giờ nhìn đi qua đâm cái lều vải coi như chiếm lính đi kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể nhẹ nhó một điểm có một số việc không cần vội vã như vậy tệ ạ di nhẹ giọng khuyên giải nói trước kia ngươi cũng không phải dạng này thích đem tất cả mọi chuyện đều kháng tại mình trên vai người vượt thanh dài càng lòng tham cái gì đều muốn, tất cả mọi chuyện đều muốn làm tốt đại m a cũng biết mình tựa hồ có chút nóng lòng cầu thành đừng nói lấy mình vượt mức quy định ánh mắt đối đãi xù nạ g ạ cụ cho dù là c ù n g c ô nổ hạ so sánh đều có rất nhiều không vừa mắt địa phương mong muốn cải biến loại tình huống này t hưởng thụ vạn sự như ý cảm giác thành cựu đại khái mỗi cái có trí thanh niên đều không thể tránh chỉ là đại m a phá lệ vội vàng một điểm bởi vì tự phụ cho nên cảm thấy mình có thể làm được càng nhanh càng tốt hơn người minh bạch tốt nhất ta rất cao hứng trong làng có ngươi xa nhẫn quá cần một cái tăng lên lòng tự tin cùng cảm giác tự hào vì đồng bạn dốc sức làm ra một mảnh mới thiên đ i ệ anh hùng thế nhưng là tệ ạ gì khó được ôn nu nói nếu như không có ngươi cái gì cũng làm không được dạng này làng không đáng ngươi phí hết tâm tư phải tin tưởng mọi người bọn hắn không phải vừa nghĩu mà là cùng ngươi đồng hành lại cùng chung hoạn nạn đồng bạn cảm ơn ngươi đại nhân khái minh bạch đại mà sau khi suy nghĩ một chút t h ở i mở c ư ờ i nói x u nạ gạ cụ thiếu ta cũng không phải là liền chơi không chuyện toàn bộ nhận giới rất lớn rất nhiều chuyện cũng không phải không phải ta không thể nói cho cùng vẫn là thực lực cấp tốc đề cao về sau có chút tự cao tự đại cái gì đều nghĩ nhúng một tay để sự tình hướng phía ý nguyện của mình phát triển tự nhận làm ra hết thể đều là đúng người khác đều là tầm nhìn hạn hẹp làm việc tất cả đều là giá áo túi cơm thành sự không có bại sự có dư mặc dù không rõ ràng nhưng xác thực không có đem người khác để vào mắt cùng trước kia chú ý cẩn thận v ư ơ n g vàng tác phong làm việc cách biệt quá xa ngươi có thể nghĩ thông suất liền tốt cải biến thời đại này đầu tiên cần cải biến chính là lòng người có chút sự tỉnh không vội vàng được tốt h ta trước từ người bên cạnh làm lên đại m a cười h í p mắt nói đầu tiên phải làm cho người khác xoay chuyển đối ta bất lương ấn tượng nói thật trước kia đều không có thay người khác nghĩ tới có phải là cùng ta truyền qua chuyện xấu nữ hai tử đều gặp phải phiền t h i tệ ạ gì lắc đầu cũng chỉ có phở b à sg ạ như thế phổ thông nữ hải không chịu được nổi đi cái khác không sao đây không phải lỗi của ngươi không cần quá mức để ý về sau chú ý một chút là được t h ô i ta đại mars để ý không phải nửa câu sau mà là ý thức được đại mars cùng bên người rất nhiều người có lẽ vốn nên nên không có tiếng tăm gì bây giờ cách phổ thông càng ngày càng xa như dồn cùng sen dạng này nguyên bản tư chất phổ thông nữ n g ĩ ra bây giờ cũng coi như được là trong làng ngôi sao của ngày mai cho dù bây giờ còn thoát khỏi không được dung tục truyền thống ánh mắt cùng thành kiến phở ba sg ạ có lẽ tương lai cũng sẽ trở thành lớp lánh minh tinh n ý dạ. một người đắc đạo gà chó lên trời thật không phải là nói ngoa chương năm trăm tám mươi sáu âm thịnh dương suy chương năm trăm tám mươi sáu âm thịnh dương suy hướng dẫn muốn cho đại mà c á i này một hai năm tới sở tác sở vi định vị tính kỳ thật cũng không hoàn toàn là chính diện làm xù nạ gạ cùng một cái lực ảnh hưởng trung tâm đại mà trên thực tế đã thu nạp một đám người kết thành một cái lấy lợi ích cùng ân tình vì mối quan hệ lấy thực lực cùng kỹ thuật mới làm cơ sở phái phiền đại mà cùng thuộc hạ của hắn xác thực mười phần duy trì cạ dẹt đệ ngũ gạ ra cùng tỷ lệ ba người quan hệ cá nhân rất tốt cũng sẽ không khiến cho hai phe trở mặt nhưng cái đoàn thể này cùng bạ kỷ cầm đầu đời trước kz di láo di thiếu báo đoàn sửa ấm là không giống đại m a d vẫn còn lực không chế cường thời điểm ngược lại là có thể vui vẻ hòa thuận một khi mất không chế cái đoàn thể này có mình ý nghĩ chính là cà kz một đại cản tay đem làng n g i dạ so sánh một quốc gia xem c k là vuốt nhưng thật ra là không chính xác theo đại m a d làng n g i dạ càng giống là một cái nắm giữ vũ lực cỡ lớn cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn cứng rắn muốn tìm một cái tương tự tổ chức nó cơ cấu có chút cùng loại đông ấn độ công ty dạng này thuộc địa khai thác tập đoàn k là chủ tịch nắm giữ thực quyền đại gia tộc cùng phái phiệt thủ lĩnh là cổ đông đối ngoại trọng quyền xuất kích đối nội tranh quyền đoạt lợi đại ma dựa khởi cũng là nhân tài mới nổi lập thế lực khác quá trình đem một nhóm lớn thất ý giả tụ tập cũng đã được lợi ích các tiền bối đoạt tài nguyên chỉ là đại ma d ự làm được tương đối ẩn nấp với lại giỏi về đem bánh làm lớn cho dù đại ma d ự được rất nhiều chỗ tốt những người khác cũng không có thua thiệt cho nên mâu thuẫn không rõ ràng khi toàn bộ làng phát triển phát triển không ngừng thời điểm một vài vấn đề liền biết bị che giấu có lẽ qua m ư ờ năm lúc trước p h i phước liền biết tiêu mất ở vô hình chỉ khi nào lộ ra xu hướng suy tản không có ngoại bộ bổ sung v ố nói là lao cẳn cối nạ cụ, co đầu rút cổ tại phong quốc cùng c nạ phong bên trong tồn, tân quý cùng lao tiền bối ở giữa khẳng định bối tại giữa biết sù gạ hao đầu quý rút ở một t lần tới bài. Mà này, đối tới những này, gạ ạ dạ nói, câu ũ n không nhất định là chuyện、tốt. Nói g tốt. là c không dễ nghe nếu như ở họa dị thôn phát triển lớn mạnh lại thêm thủ giữ thông hướng biển cả đối diện thuộc địa trọng yếu trạm trung chuyển tương lai so s ù nạ gạ c ụ càng thêm cường đại phôn hoa sau khi đổi khách làm chủ nên làm cái gì chỗ đất liền chỗ sâu làng làm sao có thể cạnh tranh được duyên hải trọng trấn lấy ngoại bộ cứ điểm phụng dưỡng xù nạ gạ cũ bản bộ thời gian dài chủ khách lệnh vị trí coi như không chỉ là nội bộ tranh quyền đoạt lợi vấn đề đương nhiên bây giờ đại mạt dưới trướng đại bộ phận vừa mới thoát ly b ầ n cùng miễn cưỡng có một chút lực ảnh hưởng cùng địa vị các bộ hạ còn xa không có cân nhắc đến nhiều như vậy có thể ở vào đại mạt vị trí này có một số việc không thể không phòng ngừa chú đáo thiên đầu và tự một đống lớn cần cân nhắc vấn đề đại mạt cũng không biết trước từ nơi nào làm lên bất quá trước dùng c ố nộ hạ khôi lỗi viện trợ kế hoạch dạng này mạnh lưới cùng xa đại tiểu thư một nhóm t i ế chơi cùng hưởng khôi lỗi đám gia hỏa cùng bạ k h bọn người liên hợp lại cộng đồng tiến thối để tránh đến lúc đó đỉnh núi chủ nghĩa đi được quá xa không có cách nào quay đầu tệ a gì biến đ ổ i pháp khuyên đại ma dừng làm cúc cung t ậ tụy t chết thì mới dừng chuyện ngũ xuẩn kỳ thật cũng đang nhắc nhở đại ma có thể mang theo mọi người cùng nhau chơi đã có thể làm cho mình nhẹ nhõm một điểm cũng có thể đoàn kết đồng bạn chia sẻ phong hiểm chỉ là ta cho là ngươi không thế nào thích ta cùng x ã đại tiểu thư liên hệ đại ma dưới trướng nữ nị dạ chiếm so rất cao nhìn như có chút kỳ quái nhưng đây là có nguyên do như ỷ xạ gỗ cùng p h ở ba sg a dạng này bị đại m a từ khôi lỗi công s ư ở n g học tập bên trong đề bạt tiểu cô nương tệ á gì tựa hồ chưa từng có vì đại m a cùng bọn hắn quan hệ trong đó hoài nghi tới nghĩ ra trường học tốt nghiệp đến trưởng thành ở độ tuổi này từ kẻ thất bại chúng chiêu thu học tập đại m a lần đầu chọn lựa nhân tại thời điểm kỳ thật cũng không có bởi vì giới tính khác biệt mà khác nhau đối đãi mới vừa đặt vào dưới trướng thời điểm nam học tập thậm chí còn hơi chiếm đa số nhưng là mấy tuần về sau lưu lại thậm chí là hôn suất đầu đại bộ phận đều là tiểu cô nương vừa mới bắt đầu đại mạc cũng kinh ngạc qua coi là xù nạ gạ c ụ bên trong âm thịnh dương suy bởi vì tiểu cô nương đặc thù tinh tế cùng kiên nhẫn dẫn đến nữ nị dạ tư chất phổ biến so nam tính muốn tốt thế nhưng là xù nạ gạ c ụ trung thành mới nữ nị dạ c ự c ít thực tế là có chút khó có thể lý giải được thằng đến về sau cùng những người kia ở c h u n g nhiều đại m ạ n g mới phản ứng được xù nạ gạ c ụ bảo thủ truyền thống dẫn đến kẻ thất bại có thể đi đường c ự c ít nị dạ trường học tốt nghiệp học sinh nếu như là nam hải có lẽ còn có xoay người cơ hội có thể nữ hải phần lớn cũng chỉ có thể chuẩn bị về vặt đến niên kỷ liền lấy chồng nếu như không nghĩ giúp chồng dạy con cũng chỉ có cố gắng lấy à m lên ní tuyến l hai khôi lỗi học tập cùng giờ nhìn tiêu chuẩn chọn lựa nhân tài cố gắng so cái gọi là năng lực chiến đấu cùng thiên phú càng thụ coi trọng đến mức đại mạc dưới trướng nữ hải số lượng so nam hải muốn nhiều cũng liền không có gì lạ trên thực tế phơ ba sg hạ t a o ngộ để đại ma dĩ thức được chính mình gặp được rất nhiều ác ý phỏng đoán hơn nửa năm qua này đại lượng nam học tập bị đào thải nhìn xem lần lượt từng nữ học tập khi lên nghĩ a ao ước cùng ánh mắt ghen tị liền chưa từng có thiếu qua đại ma d lấy s á c lấy người ô danh liền thỉnh thoảng bị người nhấc lên cái này liền tuyệt không vẹn vẹn là những cái kia không quan hệ đau khổ chuyện xấu có khả năng tạo thành tổn thương có thể sánh được đại ma dĩ tại giới tính khác biệt cái này mẫn cả lĩnh vực thăm dò bảo thủ xù nạ gạ cụ thôn dân lòng người ủng hộ hay phản đối nhưng hiện thực trong lúc vô tình liền tạo nên hiện tại bộ dáng để đại mạt mong muốn giải thích đều không thế nào nói lên tự cao tự đại truyền thống nam hải có mấy cái sẽ cảm thấy mình không bằng mảnh mai nữ hải sẽ chỉ đem mình thất bại quy tội đại mạt v i ể n chọn bất công mà những ngày phá sự đại mạt như thế sơ ý ra hỏa nếu không phải đồng dạng từ tầng dưới chốt sờ soạt lần mò gian nan ra mặt sen cùng dồn viện chuyển cáo chi cũng không nghĩ đến điểm này mà tệ ạ gì thì là thật tin tưởng lấy đại mạt kiêu ngạo sẽ không chơi loại này nhàm chán cho vặt chỉ là xạ tên kia ngươi đến để phòng điểm mỗi mụi của nàng sa nạ loại kia nhìn như khôn khéo kỳ thực mơ hồ ngây thơ ra hỏa xa so với xạ dễ đối phó ngươi đừng bị n à n g nói nắm lấy đại màa cánh tay có chút dùng sức ý đồ để đại màa càng thêm coi trọng tệ a gì, trầm giọng nói thương thức không đủ không có nghĩa là không thông minh dĩ vang chỉ là lười nhác động đầu góc thật muốn đuồng nghịch tâm cơ mưa dầm thấm đất hôn đúc luyện thành b ả n sự thực sự khó lòng phòng bị cứ như vậy khoa trương đại màa dư l u n g túng chê cười trừ chất p h á t một điểm tác phong làm việc cổ quái không tốt phỏng đoán tâm tư bên ngoài cũng không có cảm thấy cái tia làm hồi lâu hàng xóm có cái gì âm hiểm địa phương a chương năm trăm tám mươi bảy nhận biết sai lầm chương năm trăm tám mươi bảy nhận biết sai lầm tệ a di đặc biệt tới cảnh cáo đại maz cũng cảm thấy phải là cùng là đại tiểu thư lẫn nhau thấy ngứa mắt mà thôi mặc dù không có quá mức coi trọng nhưng cũng không có bỏ mặc c g thể ạ gì quan hệ hướng tới ổn định hiện tại đại maz cũng tận lượng không làm để người hiểu lầm cử động bình thường có thể không tiếp xúc liền tận lực tránh đi bất quá khoảng thời gian này hai người cơ hồ không có tới hướng đại maz cảm thấy không phải mình vấn đề mà là sẽ đại tiểu thư bản nhân cố ý trốn tránh mình ngay cả nhất định phải t h ư ơ n g lượng đ ề u bị t h ắ c m ộ i m ộ i xa nạ xử lý để đại maz hơi kinh ngạc sau khi cũng đang nghi ngờ cái này bởi vì chính mình cử động vận mệnh cũng phát sinh cực lớn biến hóa nữ hải gần nhất đến cùng đang bận thứ gì sau một ngày mang theo hiếu kỳ cuối cùng là cùng đối phương thương định gặp mặt trao đổi đại mạc tại không tình n g u y ệ n xạ nạ dẫn đầu dưới đi tới một chỗ bên ngoài nhìn không ra bất kỳ k h ắ c thường gì trụ sở trong lòng đất địa điểm cách xù nạ gạ cụ có r ư ờ n g tầm mười cây số không tính qua xa nhưng cũng không gần lợi dụng không thế nào mở ra ẩn nấp máy móc thức thang máy đại mạc xem trường hạch tâm địa vực đại khái dưới đất gần năm mươi mét cái này chiều sâu đối tinh thông thổ đội nhị dạ tới nói không tính là gì nếu như thuần túy dựa vào nhân lực kiến tạo một cái dạng này trụ sở dưới đất không biết phải tốn bao nhiêu nhân lực vật lực nhưng đối xa nhận tôi nói có hơi phiền thoái nhưng cũng không phải là quá khó. toàn b đại mạc dưỡng hở hỏi dò hơn mấy chục năm đi nghe nói trước kia là cái bí mật sở nghiên cứu về sau vứt bỏ trước đây không lâu một lần nữa bắt đầu dùng nghiên cứu khôi lỗi đương nhiên san nạ đáp nguyên bản vứt bỏ thời điểm chuẩn bị triệt để lấp trôn che giấu vết tích về sau nhà ta tiếp nhận xem như tài sản riêng gần nhất mới lấy ra làm làm thẻ đánh bạc cùng nó nó khôi lỗi sư hợp tác người nói là nguyên bản như thế đại địa phương cũng là nhà ngươi đại ma xem trường diện tích đã tiếp cận xù nạ gạ cụ n o n nửa trên dưới hai tầng nếu như đổ đầy đồ ăn cùng uống nước có thể cung cấp nuôi dưỡng toàn thôn nhân rất lâu rất bình thường đi x a nạ có chút ngoại ý muốn nhìn đại ma một chút cùng tỷ tỷ đại nhân quen như vậy không biết nhà ta bối cảnh hiểu rõ một chút nhưng không nhiều đại ma dưng l túng sờ sờ sống núi xung làm bối cảnh tấm chưa từng hiện thân người trước yên lặng phát huy lực ảnh hưởng xù nạ gạ cụ đại nhân vật đại ma một trận xem như nhân vật thiết lập coi thường xù nạ gạ cụ thành lập trước đó ta tặng tổ phụ chính là rất có thực lực lý dạ đi theo c ả dẹp đệ nhất lập nghiệp trải qua đệ tam dốc sức làm mới có hiện tại nội tình dạng này xù nạ g ạ cũ bên trong thế lực lớn trên cơ bản sẽ không trực tiếp tham dự c ả dẹp chi vị tranh đoạt cùng đại mạt dạng này nhà giàu mới nổi hoàn toàn không giống lúc đầu nơi này chính là lúc trước c ả dẹp đệ nhị khai phát khôi l ộ i thuật một cái thí nghiệm tràng từ nhà ta giúp đỡ vứt bỏ thời điểm thuận thế thu hồi cũng rất bình thường t ố t là loại này thế hệ đã thế chuẩn n h ị dạ i a t ộ c quyền thế trừ truyền thừa yếu một chút không có gì ra dáng tuyệt đỉnh cao thủ không thể không n ư ợ n nhờ chính trị ăn ý thậm chí là thông ra tới vững chắc quyền thế bên ngoài cơ hồ không có gì nhược điểm ta biết ngươi không phải cố ý khoét của chuyện đã qua tạm thời không đ ể cập tới x ẽ hạ tiểu thư ở đâu chờ một chút liền có thể nhìn thấy ta trước dẫn ngươi đi hạ tầng nhìn xem chúng ta ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín hạch tâm chi địa đi cũng được cơ hồ ngang ngửa cùng đi dạo nhà mình giữ lại địa xà nạ dẫn đài ma xuyên qua bị kết giới tầng tầng phong tỏa đại môn liền thấy để người nhìn mà than thở một màn từng cái hình thái khác nhau khôi lỗi sắp đặt tại tre kín thông linh phủ văn trên mặt đất tổng số lượng đài ma xem chừng tiếp cận năm trăm giống như chờ đợi kiểm duyệt quân đội để người rung động cùng lúc đó p h ụ hợp trong kết giới một cố kỷ quái khí t ứ c để đại maz cảm thấy một chút khó chịu nơi này đại maz há to miệng vẫn là muốn lối ra n ư ớ t xuống mảnh này bị kết giới bao khoả không gian dưới đất tự nhiên năng lượng nồng độ so bên ngoài cao hơn rất nhiều đối có thiên phú nhị dạ n g hoặc là thông linh thú vô cùng có chỗ tốt nhưng một ít thể chất đặc thù cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề t ỷ như c h ú ở đây phi thường dễ dàng dẫn đến chú ấn mất khống chế mà n ổ i điên dạ bước xuất hiện trận khôi lội ở giữa đại maz tận mắt thấy hai cỗ khôi lội theo dưới thân đột nhiên quang hoa lưu truyền thông linh trận được triệu hoán rời đi một bộ khôi lỗi kết thúc thông linh về tới đây thực sự bị các ngươi vận chuyển lại a mấy trăm c ố khôi lỗi đại bộ phận vẻ ngoài phong cách xem ra tương đối nguyên thủy hẳn là mấy chục năm qua lục tục no ngoe nghe tích lũy hàng tồn trong đó đại bộ phận giá trị thực dụng không cao đã bị ưu tú hơn loại hình thay thế đào thải nhưng ở nơi này lại khôi phục một chút giá trị thực lực cường đại khôi lỗi sư trướng mắt b ọ n chúng những khôi lỗi kia học tập c ũ n g giờ nhìn thế nhưng là trông mà thèm cực kỳ chỉ cần trả giá một điểm trả c ờ dạ liền có thể mượn dùng thật sự là cầu còn không được càng làm cho đại m ặ để ý chính là nơi đây cao hơn lẽ thưởng trả cỡ dạ nồng độ cùng, cùng những cái kia thông linh khôi lỗi mịt mở khí tức trao đổi để đ ạ i m ắ có chút kinh hãi Các Đại mà dịch, trong giọng nói đều lời ộ một ra trận không nói bởi vì kỹ thuật không bằng người tính thực dụng không cường tiếp nối lộ rõ trên mặt lúc trước cả d ẹ p đệ nhị nghiên cứu khôi lỗi thay thế lợi dụng tự nhiên năng lượng phương thức là trực tiếp dùng để làm làm vũ khí sana một mặt ngớ ngẩn mà nhìn xem trước mặt đại m a d lúc kia nhận giới đại chiến đánh cho thẳng náo nhiệt không nghiên cứu khắc địch chế thắng vũ khí phí như thế đại công chồng làm gì ta đại khái hiểu đại m a d vẫn cho là cả d ẹ p đệ nhị xả mòn nghiên cứu khôi lỗi thuật là vì cũng giống như mình nghiên cứu tiên nhân hình thức kết quả hoàn toàn không phải có chuyện như vậy đoán chừng khi đó nhận giới căn bản cũng không minh bạch tiên nhân hình thức là có thể tự chủ tu hành thành công coi là hồ ca đệ nhất sẻn dù h ạ hỉ dạ mạ tiên thuật giống như mộc d ố i loạn nhân đại nghiên cứu đại quy mô sát thương phá hư tính vũ khí mới là vương đạo tự nhiên năng lượng cồn bạo như vậy nguy hiểm như vậy lý giả quá khó khống chế dùng khôi lôi đến sử dụng đại uy lực cấm kỵ vũ khí hoặc là dứt khoát chính là đồng quy vu tận tự bạo khôi lỗi đây mới là lúc kia dẫn đầu xa nhận dây r ù a cầu sinh cả dẹp có, lẽ có tư duy hình thức nghiên cứu khôi lỗi tiên nhân hình thức suy nghĩ nhiều chương năm trăm tám mươi tám gia giáo chương năm trăm tám mươi tám gia giáo về sau người tới ánh mắt đi đối đại chuyện đã qua xác thực dễ dàng sinh ra một chút hiểu lầm Cả d k p đệ nhị thiên phú khẳng định là không kém bằng không cũng sẽ không nghiên cứu ra xa nhận thuật cùng khôi lỗi thuật đáng t i ế c thời đại tính hạn chế y nguyên để các tiền bối không thể đ ạ t thành như đại mạc dạng này tu thành tiên nhân hình thức hành động vĩ đại vì nhân thuật phát triển không bằng hiện tại phôn thịnh đối tiên nhân hình thức cùng tự nhiên năng lượng lợi dụng phương pháp bên trên xác thực quá qua loa một điểm đại mạc thậm chí cảm thấy đến lúc kia khả năng ngay cả ảnh phân thân chi thuật dạng này phụ trợ nhận thuật đều không có lưu truyền ra đến cái gọi là điều tra cùng tu hành bí thuật đại khái còn chỉ ở cổ nộ hạ n h ị dạ bên trong lưu truyền tra cơ dạ thuộc tính hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa bị người hệ thống binạp, đồng thời khai phát ra đủ loại rèn luyện xáo lộ cũng là gần mấy chục năm mới có n g ũ đại n g dạ thôn thành lập trước đó các n g dạ đều là bằng vào kinh nghiệm tích lũy gia tộc phụ tử truyền thừa hoặc là sư đ ồ riêng mình trao nhận có làng n g dạ cái này bình đ ạ i giao lưu tấp nập n h â n thuật lý luận mới nên đón đại phát triển đại ma dưới mắt những khôi l ỗ i này giản lược đơn đến phức tạp kỹ thuật hàm lượng càng ngày càng cao đại khái có thể phản ứng ra s ù nạ gạ cụ khôi lỗi thuật cái này mấy chục năm phát triển mạch lạc từ nguyên thủy đến nhìn không ra hình thái một đống binh khí tập hợp thể đến càng ngày càng tiếp cận hình người dùng cho nhiều việc khôi lỗi t h ậ mười c h mấy phút xuống tới đại mạt nhìn thấy thông linh phản ứng hoạt hóa bảy tám lần tần suất thực sự không thấp cân nhắc đến gần đây là nghị dạ trường học tân sinh nhập học tốt nghiệp khổ luyện kỹ nghệ chuẩn bị ứng đối giờ nhìn tuyển chọn thời khắc mấu chốt sử dụng cùng hưởng khôi lỗi nhiều người cũng không đủ là lạ ngay cả đại mạt dưới trướng khôi lỗi công xưởng gần nhất sinh y đều rõ ràng tốt lên rất nhiều tại cái này khôi lỗi sư đại phát triển mấu cho kỳ có dạng này sinh động trình độ rất bình thường bất quá tha thứ ta nói thẳng các ngươi cái này ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín trải rộng ra tựa hồ không thế nào kiếm tiền đi cẩn thận cân nhắc một phen về sau đại m a r kỳ quái hướng xa na hỏi gần năm trăm khôi lỗi cơ số nhìn như rất khổng lồ nhưng toàn bộ xù nạ gạ c ủ cũng mới mười vạn ra mặt tổng nhân khẩu lấy hai thành n h ị dạ tổng số suy đoán cũng biết toàn bộ làng khôi lỗi sư cho dù tăng thêm học tập cũng nhiều nhất ba bốn trăm cân nhắc đến rất nhiều trong tay dư giả khôi lỗi sư không chỉ một bộ khôi lỗi xa nhẫn nhiều nhất có thể tiêu hóa chừng 2.000 khôi lỗi cái này quy mô còn thể đại bộ phận vẫn là không thế nào giàu có giờ nhìn cùng học tập khôi lỗi sư có thể miễn cưỡng bao trùm vận chuyển chi tiêu cũng không tệ lâu dài đến xem thông linh khôi lỗi vẫn có thể thu hồi chi phí đồng thời kiếm tiền nhưng tỷ lệ lợi ích quá thấp đại ma khôi lỗi công xưởng bán đi cơ sở bán khôi lỗi nhện cho dù không tính bạo lợi chống lên phục vụ hậu mai cùng đồ chơi chờ xung quanh sản nghiệp cũng có thể kiếm về không ít nhưng trước mắt này cái tốn hao không ít thời gian sản nghiệp càng giống là cái công lý hoạt động có thể một chút nhìn ra hư thực không hổ là có thể tại h c h lợi cơ hồ cố hóa trong làng dốc sức làm ra một phiến thiên địa tuổi trẻ t à i tuấn âm dương quái khí lấy lòng liền không cần đi chúng ta lại không phải ngoại nhân nói mọi gì ai cùng ngươi là người một nhà san hạ tức giận trắng rồi đ ạ i mà một chút s ạ h ạ tiểu thư là khôi lỗi công s ư ở n g cổ đông ngươi cũng là lập xuống công lao hiện hách c a o quản ta nói không sai chứ đại ma duy trực khí tráng trả lời chắc chắn nói nếu là người khác bố trí một đống loạn thất bát tao chuyện xấu nói xấu ta nhưng không có dễ dàng như vậy quá quan còn có vì che giấu hai mắt người ngay cả tỉ, tỉ của ngươi cũng bị liên lụy sự tình ta đều không có nói cho sẽ hạ tiểu thư nếu là nàng biết mình tín nhiệm thân mội mội sau lưng làm nhiều chuyện như vậy không biết sẽ như thế nào hành hành ta biết một chút chuyện nhỏ liền dây dưa không thả thật sự là hẹp hòi xa nạ có chút không cam lòng phục nhuyễn nhà chúng ta mấy đời tích lũy cơ hồ đến toàn bộ làng có thể dung nạp hạn mức cao nhất đến trình độ này tiền tài loại hình vật ngoài thân đã không trọng yếu tài phú tự nhiên bành trướng tốc độ so lãng phí tiêu hao nhanh hơn cái này ta hiểu đại ma gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu cho dù toàn bộ xù nạ gạ cụ không phải hoàn chỉnh tư bản xã hội nhưng đỉnh tiêm thế lực vẫn là có như vậy một tia người thắng ăn sạch k h í thế thân là nhà giàu mới nổi lại mà cho dù không làm gì bọn thuộc hạ đánh lấy xích chi cắt bụi cờ hiệu ở trong thôn cũng có thể danh chính ngôn thuận nắm lấy rất nhiều chỗ tốt b à y đồ cúng cho đái mà một phần duy trì phái việt vận chuyển không hề đứt đoạn lớn mạnh lại phản hồi cho thuộc hạ tiếp tục quyết trường hình thành tốt tuần hoàn nam kiếm tiền đối tài phú tích lũy tới trình độ nhất định bên thắng thật không phải là ngộng g i n g xuất thân hảo phú nhà xạ cùng xa nạ hai tìm hội càng là trải nghiệm rất sâu lúc trước sẽ đại tiểu thư cho vay bài m à đồng thời đầu tư khôi lỗi công xưởng thời điểm nói câu kia đối tiền không có hứng thú thật không phải là nói ngoa ngược lại mấy đời đều tiêu xài không hết kiếm tiền hay không thực sự d â u d ị a nói ra khả năng có chút nhận người hận nhưng đối t a c ù n g tỷ tỷ đại nhân tới nói học được như thế nào dùng tiền xa so với như thế nào kiếm tiền trọng yếu hơn nhiều lắm xa nạ có chút bất đắc dĩ nói khi còn bé phụ thân của ta liền dạy bảo chúng ta nếu như không có quá cao thiên phú làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết ăn chơi thiếu ra để muốn so trở thành một cái t r í lớn nhưng tài m ọ n đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng mong muốn chứng minh mình cũng không tồn tại tài hoa nhà giàu nữ đối với gia tộc càng hữu dụng sống phong túng mới mấy tiền lại không phải nuôi không nổi thư thư phục phục qua cả đời không tốt sao thật muốn cưỡng ép vì cái gì vĩ đại mộng tưởng vận dụng gia tộc lực lượng cùng tài phú trắng trận tiêu xài mấy lời tích lũy đều không đủ giày xéo t i ê n tài cùng sản nghiệp tổn thất ngược lại là tiếp theo mấu chốt là vận dụng nhân mạch đại giới cùng dựng và ân tình phản vệ càng để cho người t h í đau nhà các ngươi giáo dục là như thế phản nhân loại sao đại ma rất tức giận khẽ gắt một ngụm khó trách xạ ti rời nhà trốn đi ba mươi chín chạy đến nhà mình đ ộ c thân nỉ dạ trung cư ba mươi chín chịu khổ rèn luyện ba mươi chín cũng không nguyện ý làm một cái thông gia công cụ thông g i a cái gì kỳ thật không quan trọng tỷ tỷ đại nhân thật muốn không đồng ý phụ thân cùng mẫu thân cũng sẽ không bắt buộc nhà chúng ta đã sớm qua cần bán con gái ruột hạnh phúc mới có thể duy trì quyền thế cấp độ vậy tại sao đại m a r ư hơi nghi hoặc một chút tỷ tỷ đại nhân chính là quá hiếu thắng ngoài miệng không thang ư ờ i nhưng thật ra là cái người rất hiền lành lại luôn bị người khác hiểu lầm người kiểu nói này là đang trách móc ta cũng là hiểu lầm nàng người một trong lạc đại mars cùng sẽ đại tiểu thư làm hồi lâu hàng xóm trừ ngẫu nhiên cãi nhau cũng là s á c thực không có bị n h ầ m vào lại nhiều lần tới cửa vay tiền cũng đều đáp ứng cảm hơn một năm nay thời gian bên trong đại mad có thể thuận lợi như vậy sẽ à đại tiểu thư quả thực giúp đại ân h ừ sa nạ bất mãn nói bây giờ ngươi công thành danh thoại xem thường chúng ta dạng này chẳng làm nên trò chống gì nhà giàu nữa đi nào có ta cũng không phải loại kia bởi vì chính mình không đủ có tiền liền đúng ăn chơi thiếu ra lòng mang oán p h ấ người kia là ngươi bây giờ cũng có tiền nguyên nhân cho dù còn không bằng xạ cùng xạ nạ trong nhà giàu có đại m a bây giờ cũng không còn vì tiền tài quá phận lo lắng tóm lại lúc trước giao tình vẫn còn ta vẫn là rất cảm kích ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đại mad k h o á t khoác tay giải thích cái gì để náo tiểu cảm xúc tiểu nữ hài lý giải thực tế là quá khó khoảng thời gian này đều chưa từng gặp qua xạ tiểu thư chính là đang bận cái này đúng vậy a xạ nạ gật đầu xác nhận đại m a phán đoán dạng này a đại m a như có điều suy nghĩ mấy cái này ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín trước mắt đến xem xác thực không kiếm tiền trong thời gian ngắn cũng không nhìn thấy lợi nhuận dự tính đ ố i các ngươi tỉ mội tới nói không cần thiết vì tiền mà b u ô n ba nhưng là ta cảm thấy sẽ hạ tiểu thư tựa hồ cũng không phải loại kia vì không hiểu thấu cảm giác thành tựu cùng sự nghiệp tâm liền tới làm loại sự tình này người a muốn nói thiên phú cùng tài hoa sẽ hạ cùng xạ nạ hai tỉ mội vẫn là có nhưng cũng không tới kinh tài tuyệt d i ễ m tình trạng càng quan trọng chính là thân là nữ hải t ử các nàng thiếu khuyết làm đại sự cần thiết trọng yếu nhất nguyên động lực gia thông cùng mong muốn an bài cha mẹ của mình quan hệ không tốt có thể xem là tuổi dậy thì phản nghịch đại ma sẽ không có chút nào cảm thấy bất ngờ nhưng khởi động cái này không kiếm tiền cùng h ư ở nhà g k ô i lỗi, muốn nói xe à, tiểu phải mãi muốn mộng m chuyện tưởng, cũng khẳng định không phải có chuyện như、vậy. Nghĩ có có ạ thư ghê gì gớ vậy. kiếm h nhà, ô n Bần cùng g rõ. Ừm. k tiền khó khăn có chút tích xúc cũng không tệ ăn ở liền có thể ép tới bọn hắn không thở nổi bọn hắn kỳ thật không cần vì dùng tiền mà phát s ầ u bởi vì căn bản là không có bao nhiêu có thể cung cấp tự do chi phối tài phú x é hạ đại tiểu thư cũng không cần vì cuộc sống cần thiết mà bún ba tương phản như thế nào thích đáng dùng tiền mới là các nàng từ nhỏ đã cần học được kỹ năng đối nhà có tiền hài tử tới nói nhất nhanh bại ra phương thức chính là lập nghiệp hảo hảo đại lộ không đi càng muốn mở ra lối riêng vượt vậy, đường, thư như trưởng trong thể tiểu nhất trong tân tân mọi mở mấy hiểm gai đại bối bài, phong gánh lớn. lớn lớn phản nghịch chính phản kháng nhà ăn ở đã đây quá chịu chỉ, khổ khổ Có cử là xã dù ố c sức làm, như đồ gì. d thế nào cũng sẽ không phải vì kiến thiết phồn binh phú cường su nạ gạ cù mà kính dân lực lượng a có cái này thời gian rỗi đem trong nhà cửa hàng cùng chung cư tiền thuê giảm xuống mấy p h ầ nhường trăm, n lợi tại dân so b ố n tại cái này không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất vất vả phải n h a n nhiều ta liền biết ngươi không hiểu xà nạ dương dương đắc ý lộ ra thắng lợi nắm chắc tiểu dung cũng chỉ có ta như vậy chính thức vì tỷ tỷ đại nhân suy nghĩ hảo bội mội mới rõ ràng đối thanh xuân tâm tư của thiếu nữ đại mạc dạng này người sắp thực phỏng đoán không thấu chê cởi chờ đợi xạ nạ tiếp tục giải thích xạ nạ chỉ vào trước mặt những khôi lỗi k ê u h ỏ i những thứ này người xem hiểu không đương nhiên lấy đại mạc bây giờ kiến thức nếu là ngay cả cái này đều không rõ còn thế nào xứng đáng xích chi cắt bụi uy danh kỳ thật ta đối khôi lỗi thuật không quá quen thuộc tinh thần bí thuật cũng học không được thiên phú so tỷ đại nhân kém nhiều nói cứng xạ nạ cũng không tệ chỉ là thiên phú tập trung ở phong độn cùng xa nhận thuật bên trên tỷ mội am hiểu phương hướng gia tộc tinh thông dương thể chất đặc thủ. kỳ h á c b i thật không chỉ có là ta rất nhiều khôi lỗi sư cũng chỉ là đánh cái hạ thủ hoàn toàn không rõ tỷ tỷ đại nhân dự định chỉ cho là phụ thân đại nhân mong muốn trải vớt truyền thống khôi lỗi sư lĩnh vực tập trung lực lượng của ngươi phụ thân đại nhân ngay cả c ả d ẹ p đệ ngũ tranh cử đều không nghĩ quản sẽ quan tâm trong làng nhà ai khôi lỗi thuật tương đối lợi hại nhà ta mặc dù lấy khôi lỗi thuật cùng tinh thần bí thuật l ấ y s ư n g kỳ thật cũng chỉ là từ tổ phụ mới bắt đầu chiến quốc thời đại thiên tổ phần lớn là tư chất thường thường phong độn nghĩ ra cho nên những này hoàn toàn là x ẽ hạ tiểu thư đánh lấy phụ thân ngươi cờ hiệu mình làm đúng a những cái kia bị nhà ngươi công s ư ở n g đẩy sinh ý tổn hao nhiều lao khôi lỗi sư nhóm nghe tới tỷ đại nhân bắt đầu đập thủ như ông vỡ tổ liền xông tới chuẩn bị làm một vô lớn ta đoán chừng cực thiệu số k h ô n khéo ra hỏa đã sớm biết đây là tỷ tỷ đại nhân làm theo ý mình nhưng chính là không đ ạ h trần có cái có thể đem năm bẹ b ả y mạng truyền thống khôi lội sư nhóm tập hợp cùng một chỗ người cũng không dễ dàng đều là chút ngoan cố cứng nhắc lao ra hỏa đại m à c biết miệng không có bản sự kia sửa cũ thành mới nâng cao một bước t r a n h quyền đoạt lợi ngược lại là hảo thủ sẽ a đại tiểu thư đem những người này thu nạp có làm được cái gì dù thế nào cũng sẽ không phải để chứng minh tài hoa của mình đi cái chuyện cười này không b u ồ n cười xa nạ chừng lỗ mãng đại m ạ một chút ta cảm thấy từ khi ngươi bước vào cái trụ sở này n h y mắt tỷ, tỷ đại nhân mục đích liền đạt tới có ý tứ gì đại mad hơi nữ tóc mày hợp tác các ngươi hẳn phải biết đây là trong thôn trưởng lão cùng c ả d ẹ t để ngũ vui thấy kỳ thành cũng không phải là muốn muốn tính kế ta đi không phải ý tứ kia san nạ sâu kín nói ngươi bao lâu không có chủ động tìm tỷ tỷ đại nhân rồi ách đại mad ư ớ n g sở chật thốt ra có chút nhớ không rõ làm sao có chuyện tìm ta không có việc gì liền không liên hệ rồi sao san nạ đáp tỷ tỷ đại nhân cùng trong nhà quan hệ không tốt rất ít trở về đồng đội xì ra b ề bộn nhiều việc tu hành cơ h ộ không bao nhiêu giao lưu có thể miễn cưỡng xưng là bằng hữu cũng chỉ có ngươi thế nhưng là từ khi ngươi phát tích về sau liền không có chủ động đi tìm t tì ỷ t ỷ đại nhân đi gần nhất liên hệ cũng đều là ta làm thay tất cả đều là liên quan tới vay tiền cùng trả tiền sự t ì n h s ắ c thực như thế trước kia hai người còn trợn có lui tới đại mad có chuyện nhờ t r ợ xã đại tiểu thư thiếu không ít tiền thỉnh thoảng bởi vì trên tinh thần vấn đề thỉnh giáo vì thế còn náo ra qua nhiều lần chuyện xấu từ khi đại mad càng ngày càng bận rộn lại thêm có càng thêm am hiểu h u y ệ n thuật cùng tinh thần cụ dạ mạ dạ cụ mọ trợ giúp giải trừ tự thân thai hoàng ẩm đối xa đại tiểu thư sở cầu liền càng ngày càng ít nghĩ như vậy thật là có điểm dùng qua tức vứt bỏ c ặ n bã nam bản sắc không có giá trị liền chẳng quan tâm nghĩ đến đây đại mạc bỗng nhiên trong lòng giật mình không có việc gì không giao lưu cũng là vì phòng ngừa tệ ạ gì tái sinh hiệu lầm bây giờ không cần thỉnh giáo tinh thần bí thuật chờ nợ tiền trả hết có phải là liền không có lui tới tất yếu rồi tỷ tỷ đại nhân đại khái cảm thấy chỉ cần có thể đem ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín làm tốt sẽ luôn để cho ngươi muốn cầu cạnh nàng liền có thể giống như kiểu trước đây chương năm trăm chín mươi quý trọng chương năm trăm chín mươi quý trọng giống như kiểu trước đây có một số việc đi qua liền rốt cuộc về không được đại m a mong muốn ra vẻ thoải mái mà cười cười hoặc là nói vài lời câu hài hước hòa hoãn một chút có chút không khí ngột ngạt cuối cùng vẫn là bỏ đi suy nghĩ chỉ là hít sâu một hơi sau đó chỉ giữ trầm mặc những cái kia tinh tế tình cảm đại m a chỉ là lười nhác động đầu óc không có nghĩa là liền không hiểu chỉ đội đến trừ tỏa sáng không còn gì khác nhân vật chính tác phong cùng đại m a không h ợ p nhau có thể t r ư ớ n g đốc né tránh thậm chí là vô tình tự t u ệ t nhưng lộ mang tiến hành trào phúng cho dù là vô tâm cũng lộ ra quá mức lạ mã ngươi có phải hay không cũng cảm thấy t h tỷ đại nhân rất búng ố c s à nạ mang theo ghét bỏ giọng điệu mà h ỏ i t h ă m rõ ràng là cái ôn nhu người lại không cách nào để nhân thể sẽ tới kia phần tiền lương mong muốn làm chút gì đều áp dụng không cho người khác thêm phiền phức đần biện pháp bây giờ đáy mặt tại s ù nạ gạ cũ bên trong kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp khôi lỗi công s ư ở n g sẽ hạ đại, đại tiểu thư là gần với đáy m à t h ứ hai cổ đông lúc trước nếu không phải vì tránh hiểm nghi đem sen dồn cùng cặn cụ rồ kéo vào được chính là thỏa thỏa cửa hàng nhỏ thực sự liền giải thích không rõ làm lớn nhất bỏ vốn p ư ơ n g cùng sân bãi nhà cung cấp phàm là mong muốn nắm một chút chỉ có ý nghĩ mà không chỗ thi triển đại m a d cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh nào có người khác tham gia cổ phần phần cho dù là hiện tại chỉ cần xạ tiểu thư mong muốn rút vốn đại m a d đều phải hao tổn tâm trí kiếm tiền đem cổ phần mua về đừng cái gì không đến mức đại m a d khẽ thở dài dù sao cũng là đại tiểu thư tác phong trước kia nói chuyện phiếm thời điểm nói qua không nghĩ tới nàng thật đúng là rất đệ bụ n g tại đại m a d cùng xạ đại tiểu thư trở thành hàng xóm trước đó hai người kỳ thật cũng không quen thuộc dù sao giai tầng cách biệt quá xa theo đại m a thực lực tăng lên địa vị càng ngày càng cao mới dần dần hiểu rõ đến nhà bọn hắn lực ảnh hưởng đã lớn đến vượt qua s ù nạ gạ cụ trình độ nhất định có thể chi phối phong quốc đại quý tộc tình trạng như vậy đại nhân vật phổ thông thôn dân đừng nói ngưỡng vọng thậm chí căn bản cũng không biết bọn hắn tồn tại nếu như không m u ố n cả một đời cũng sẽ không tại công chúng trường hợp triển lộ thân phận bởi vì từ tiểu thụ đến giáo dục cùng tiếp xúc thế giới khác biệt sẽ ạ tiểu thư cùng người bình thường giá trị quan tồn tại rất đại khác biệt mà cái này cũng là người bình thường cảm thấy con nhà giàu nữ khoe của hoặc là ức hiếp người nhưng kỳ thật đều là vô tâm tri thất nguyên nhân không cùng cấp tầm va chạm là rất rung động lòng người t h như lúc trước xã tiểu thư cấp cho đái maz một khoản tiền dưới cái nhìn của nàng khả năng chỉ là một chuyện nhỏ một cái nhấc tay thôi có thể đối đại maz tới nói lại ảnh hưởng cả đời phát triển thậm chí trực tiếp quan hệ đến có thể hay không đang liên hiệp nhìn trong cuộc thi mò được đầy đủ danh vọng cùng chỗ tốt đồng thời tại cổ nộ hạn nghỉ dạ trong đổi r ế t chạy thoát đối sự vật giá trị phán đoán có rất lớn khác biệt rất dễ giang tại thường ngày kết giao t r u n g sản sinh nghiêm trọng hiểu lầm giàu nghèo t r ê n lệch quá lớn kết giao bằng hưu thực sự rất không dễ dàng nhất là giống xã đại tiểu thư dạng này nếu như không phải cùng đái maz l tới biết rất nhiều dĩ vãng không có chú ý chi tiết đoán c h ừ n g giơ tay nhấc chân đều có thể đem nhân khí chết càng đừng đề cập cùng người khác lui tới thử hỏi có mấy người gặp lại ăn quán ven đường quán bán hàng thời điểm động một chút lại đàm luận xe thể thao danh tự đều gọi không được xa xỉ phẩm đầu tuần mặt đi cực bắt chi địa nhìn cực quang lợi như vậy để người làm bằng hữu xe ạ là cái rất cẩn thận người thông minh càng là cái kiêu ngạo đại tiểu thư không bằng cụ già mạ dạ cụ m ỏ am hiểu sâu lòng người không bằng tệ ạ gì lớn mật cùng dũng cảm cũng không có nghĩ sâu tính kỹ đại trí tuệ chỉ là lấy phương thức của mình ôn nhu đối đai thế giới này người kinh lịch khác biệt để xạ đại tiểu thư cùng trong trí nhớ cái kia quái g ợ cổ quái đến lấy đùa bỡn lòng người làm vui ác liệt nhị dạ có khác biệt rất lớn đến mức đại m ạ mẫu thân đều cảm thấy đại mạc người hàng xóm này trừ trang phục quái dị một điểm không giống người bình thường nữ hải ấn tượng vẫn là tương đối không sai nếu là không có ngươi tỷ tỷ đại nhân phiền não sẽ ít đi rất nhiều chỉ cần có ta cái này khéo hiểu lòng người mội mội liền đủ sa nạ tức giận nói trừ khi còn bé ở gia đình giáo sư giám sát xuống tu hành nhất thuật ta liền chưa thấy qua tỷ đại nhân đối làm một việc để ý như vậy ừng là rất lợi hại ngay cả ta đều giật mình tê lên đại mads rùa theo đáp với lại cực kỳ thấy xa ta đây không phải trong lúc cấp bách dành thời gian tới thương lượng hợp tác công việc rồi sao chờ một chút cẩn thận một chút đừng để tỷ tỷ đại nhân sinh khí sẽ không yên tâm đi đại mads nghiêm túc đáp dù là không thể đáp lại đối phương chờ mong đại mads cũng mười phần thận trọng quý trọng mỗi một phần tình cảm tia sáng dược sinh huy thiếu nữ tâm không thể bị nhục nhã làm bẩn mấy phút về sau cẩn thận nghiên cứu qua cái gọi là thông linh khối lỗi cùng gia tăng cục bộ tự nhiên nồng độ năng lượng kết giới về sau. đại mads tại xa nạ dẫn đầu dưới nhìn thấy gần nhất xa lánh không ít xả đại tiểu thư vì thân ở dưới mặt đất thời gian tương đối nhiều nó nguyên bản khỏe đẹp cân đối da thịt trắng non không ít không hiện bệnh trạng tái nhuận ngược lại có một loại hóng ánh sáng long lanh cảm giác tràn đầy sức sống thanh xuân xem ra có mong muốn làm sự tình hoàn thành mục tiêu đố i trẻ tuổi nữ hài tử tới nói là chuyện tốt chuyên tâm chỉ huy các bộ hạ vẽ trận văn xã đại tiểu thư tựa hồ bề bộn nhiều việc một mực không có phát hiện xạ nạ cùng đ á i mà tới gần thẳng đến thân m ộ i m ộ i chủ động chào hỏi mới phát hiện hồi lâu không thấy bẻ mà d... tới rồi、ừ. tựa hồ bề bộn nhiều việc chờ một chút lập tức liền tốt bình thường đối thoại không có chút nào cự biệt trùng phùng mừng rỡ nhưng từ đối phương trong giọng nói đại mạc vẫn là nghe ra một tia như chút được gánh nặng cảm xúc l ặ n g lặng đứng ở một bên nhìn xem hơn một năm trước kia còn là cái mảnh mai khôi lội sư xấu tính nhà giàu nữ bây giờ như cái giơ tay nhấc chân tản ra nữ vương dạng khí tức xã đại tiểu thư thật là có một c ố như t ở r ụ mỹ mệ ấy như thế để người nhìn không thấu u i nghiêm đại tiểu thư xuất thân đều là tự mang vương giả mô bản cùng thống ngự quang hoàng sao tệ ạ gì đều kém chút cụ giả mạ giả cụ mỏ càng là cái giả vợ như dạn đờ giờ ác thú vị phú gia thiên kim đại mạc thất giọng đối bên người xã nạ hỏi không biết người đang nói cái gì Lãnh đại o lực ngự cùng c xuống h thuật, là từ nhỏ liền học tập cơ bản chương trình nhỏ học chương học là liền l à bản cơ ca. m s a o từ xưa tới xưa nay chưa từng có h ư a từng c ai dạy qua ta dạy này, những chút ò n p â n phối một chua chua lầm bầm cái gì thua ở hàng bắt đầu bên trên chỉ là cho mình trên mặt thiếp và thôi nếu như đại maz không có xuyên qua người kiến thức cùng xa đại tiểu thư bọn người cùng đ ạ i thi đấu tư cách đều không có đương nhiên nhị dạ trường học cái này cho con em bình dân tiến tới cơ hội hành động vĩ đại cũng rất trọng yếu thu hồi a o ước đấu kỵ cảm xúc đại maz phân tâm nhìn xem bị xa đại tiểu thư chỉ huy bố trí tốt kết giới trật văn càng xem càng cảm thấy những cái kia kết giới có gì đó quái lại đại mạn G... trứng mắt phía dưới trần văn nghiêm túc đáp có thông linh công năng hạch tâm là âm đội thúc đẩy tinh thần lực phục hợp kết giới cụ thể hơn ta cũng nhìn không ra tới đại mạn tinh thông chính là phong độ khôi lỗi thuật cùng xa nhẫn thuật tinh thần bí thuật cũng cực kỳ tạo nghệ nhưng đối kết giới hiểu rõ cũng không tính cao thâm đại bộ phận lý luận tri thức vẫn là t ừ ủ c ổ n trong trí nhớ vơ vét tới đem kết giới một bàn tay đập cái nao n h u ậ t đ á i mà dự tương đối lành nghề kỹ càng hiểu rõ nó mỗi một cái tỉ mỉ công năng liền không phải nó sở trường ta liền biết á đại đắc đơn tiểu thư trong giọng nói lộ ra một chút đắc ý. Nhà chúng ta khôi lỗi tinh phải giản khoát khoát tay, đánh đại tiểu thư trong một chút ta thần thuật thứ Nhà chúng không những như ra cũng lộ ý. bí vậy, tại t mặt đại tiểu thư kiên nhẫn cho đại mạt cùng tiểu trong suốt ngồi tại thật dài bàn trà phần cuối xạ nạ dân trà sau đó ngồi tại đại mạt đối diện hương vị như thế nào tạm được nước chất không tinh khiết lắm có một cỗ khoáng vật nặng nề cảm giác hòa thanh hương trà nóng có chút không đáp đại mạt đàng hoàng hồi đáp hai người đi qua chính là rất tùy ý ở chung hình thức không cần đến quá mức rõ ràng thổi phồng người trước kia không phải không quá ưa thích t r à nghệ a cái kia chuyên môn chén trà còn tại nhà ta đặt vào trước kia là không thích dạy bảo lễ nghi gia sư vì ta giảng thuật trà đạo thời điểm cũng không có học quá tốt bất quá gần đây bận việc lục lên về sau ngược lại là có chút minh bạch lúc rảnh rỗi vân đạm phong khinh vì chính mình pha một chén trà nóng thoải mái dễ chịu cảm giác tựa hồ so trước kia hơi hay nói một điểm x â hạ đại tiểu thư nói trong làng nước chất s á c thực có vấn đề nước ngầm khoáng vật hàm lượng quá cao làm nóng đun sôi đều không thể thanh trừ hương vị coi như có thể chứ phương nam ở h ọ dị thôn làm nhạt nước biển hương vị càng nặng hơi chắc chắc tanh đồng vị v nghe nói nơi đó rất náo nhiệt đáng tiếc một lần đều không có đi qua có cơ hội về sau hợp tác số lần nhiều không nhất thời vội vã ừ m g xây a đại tiểu thư nhẹ nhàng dùng giọng mũi lên tiếng sau đó nên tiến vào chính đ ề đi đại mazrik qua ngồi nghiêm chỉnh mà nhìn xem hai người nói chuyện phiếm sana n cái này đối khôi lỗi thuật kiến thức nửa vời bóng đèn vẫn ngồi ở nơi này làm gì chuyên gia ở giữa xâm nhập nghiên cứu thảo luận nào có ngoài nghề dự tính phẩn tựa hồ phát giác được đại mazrik bỏ sana giơ tay lên nói ta vì cái này căn cứ kiến thiết lập công lớn rất nhiều chuyện còn cần ta tới phối hợp các ngươi muốn làm gì tóm lại là muốn thông qua ta tới chấp hành được thôi một cái có chút tự mình hiểu lấy công cụ nhân cho dù ngẫu nhiên không cho đại mà sắc mặt tốt nhìn cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì sệ hạ đại tiểu thư bình thản nhìn phát triển sa na một chút đến cùng vẫn là không có đem m ộ i m ộ i đội đi ra c h â n c h ờ sau một lát sệ hạ tiểu thư nói với đại mà trong làng khôi lỗi sư ngay từ đầu chính là vì chế tạo khắc địch chế thắng vũ khí lý tưởng điệp cối đương nhiên là nghiên cứu ra thực dụng phục hoạt thuật nhưng là trong này ẩn giấu một cái không thể tuyên đối với chúng nội tình sệ hạ tiểu thư n â n chén trả lên nhấp một miếng trả nóng sau đó tiếp tục sâu kỳ nói t h ằ n g như ta lúc trước nói ngươi là giữa đường xuất ra khôi lỗi sư với lại cũng không có đem nó xem như suốt đời nghiên cứu lĩnh vực cho nên khả năng trải nghiệm không đến chính thức bước trên điểm cuối khôi lỗi tạo hình sư cuối cùng đều sẽ chạm đến sáng tạo sinh mệnh cái này thần chi lĩnh vực nhưng khôi lỗi chính là không thành công bán thành phẩm sáng tạo sinh mệnh đại m à n s ư ớ n g sở chậm giật mình khôi lỗi giản lược đơn đến phức tạp tổng thể xu thế là càng lúc càng giống người không đúng là càng lúc càng giống nị ra khôi lỗi sư phát triển trình độ cách sáng tạo sinh mệnh còn xa cực kỳ bây giờ còn kẹt tại chế tạo binh khí sinh vật giai đoạn không được tiến thêm nếu có thể chế tạo ra như d ẹ t trắng loại kia có được sinh mệnh lực lại không phải hoàn chỉnh sinh mệnh binh khí sinh vật mới miễn cưỡng được trò sơ khuy môn tính nhân thôi lỗi cách sáng tạo sinh mệnh còn rất xa nhiều nhất chỉ có thể coi là c h u y ể n di sinh mệnh tại những cái kia vì nghiên cứu mà hiến thân khôi lỗi sư các tiền bối cộng đồng cố gắng d ư ớ i đại khái xác định n h ụ thể chuyển di cùng tinh thần chuyển di hai loại phương thức tinh thần chuyển di con đường chính là chúng ta nhà hiện tại chuyển thừa khôi lỗi mô phỏng theo thuật là một môn bí thuật thật lâu giá trị nhưng đối khôi lỗi sư t r ù n g cực mộng tưởng tới nói nhưng thật ra là thất bại thật đúng là rộng lớn lý tưởng đại m dư mỉm cười đáp các ngươi biết tái sinh h a y sao đó là cái gì sẽ à đại tiểu thư nghi hoặc mà hỏi thăm nhân khôi lỗi mấu chốt xem ra ngươi từ xú nạ no xạ sổ dị nơi đó thực sự được đến không ít độ tốt nhà chúng ta biết nhân khôi lỗi có cái hạch tâm nhưng không biết là tái sinh hạch nghe tựa hồ là một loại kéo dài sinh mệnh không trọn vẹn bí thuật đại m a r gật gật đầu ta xác thực biết như thế nào chế tạo tái sinh hạch có thể tại lĩnh vực này nghiên cứu thảo luận hợp tác nhưng như lời ngươi nói khôi lỗi sư mục tiêu cuối cùng sáng tạo sinh mệnh cùng nhà ngươi khôi lỗi mô phỏng theo thuật có quan hệ đương nhiên sẽ hạ đại tiểu thư khẳng định đáp khôi lỗi mô phỏng theo thuật vốn là một cái tên là khôi lỗi chuyển sinh thuật chưa hoàn toàn thể khai phát chi sơ nhưng thật ra là vì đem thân thể nhận thương tổn nghiêm trọng lại không cách nào vãn hồi đồng bạn linh hồn chuyển rời đến khôi lỗi trên thân thậm chí là một cái khác dự bị trong thân thể tiếp tục sinh tồn phục hoạt thuật chờ một chút khôi lỗi chuyển sinh thuật đại mà trong đầu nháy mắt t o á t ra liên tiếp mang theo chuyển sinh chữ bí thuật bất tử chuyển sinh huế thổ chuyển sinh kỳ sinh chuyển sinh hiện tại lại t o á t ra một cái khôi lỗi chuyển sinh thế giới này người đối hợp thể cùng chuyển sinh chấp nhất thật đúng là không thể coi thường không sai bí thuật khai phát muốn từng bước một đến nhưng khôi lỗi cùng khôi lỗi mô phỏng theo thuật s á t thực thất bại nhưng có tiếp tục khai phát giá trị Thuật ra, ta truyền thất bại, đại khái cũng hiểu rõ một chút, kể trên truyền thuật, tiền thuật trả đặt tế theo thuật truyền trên lệnh là người sử dụng thực minh mạch. khôi sinh, khái hiểu sinh hoặc cách hoặc sinh mệnh phẩm. Khôi phỏng khôi sinh lệch quy ra, rõ sao giữa, mà làm mô mà Cái gọi lỗi lại bại, đại dại ngoài lỗi lỗi người cũng bên cùng dụng dạ có cờ cơ có lực, là là là là kể sở, sử vì ở ngươi bây giờ là đang tiếp tục nghiên cứu khôi lỗi mô phỏng theo thuật hoặc là nói muốn dùng thuật này làm chút gì